bây giờ là nguyễn hải n ra tờ liên bang cùng âm ảnh hải phu nạp cùng với cực quyền hải phu nạp ở giữa chiến tranh nếu là lâm văn phương bởi vì chính mình áy náy không thể toàn lực đối với tờ dợ đức ra tay từ đó làm cho càng lai việt nhiều nguyệt hải liên bang ki giáp chiến sĩ chết ở âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ trong tay lâm văn phương trong lòng cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu cho dù là bị sửa đổi thành cơ nhân cải tạo ra con người lâm văn phương sức chiến đấu cũng không phải tợ dợ đức có thể so với được nhất là tại lâm văn phương đem chính mình tất cả thực lực đều lấy ra sau đó tợ dợ đức càng là ngăn cản không n ổ i chỉ thấy lâm văn phương điều khiển anh hùng cơ giáp không ngừng tại tờ dơ đức bên người b a y múa lần lượt công kích liên tiếp không ngừng đánh vào tờ dơ đức trên cơ giáp mặt đem tờ dơ đức ký giáp phía ngoài năng lượng vòng bảo hộ đánh không ngừng nổi lên từng cơn sóng gợn mà năng lượng vòng bảo vệ màu sắc cũng là càng lai việt nhạt điều này nói rõ tờ dơ đức ký giáp năng lượng vòng bảo hộ năng lượng không đủ mắt thấy tờ dơ đức cũng đỡ không nổi lâm văn phương công kích lai ngang tư trong lòng càng thêm lo lắng nghĩ nghĩ lai ngang tư quyết định từ bỏ đối với những khác nguyệt hải liên bang ký giáp chiến sĩ công kích đem công kích mục tiêu chủ yếu phóng tại lâm văn p ư ơ n g trên thân chỉ cần có thể đ mất đi l i ễ u lâm văn phương nguyệt hải liên bang ki giáp sư chẳng qua là một đầu chỉ đi nanh vuốt lá hổ mặc dù vẫn như cũ có cường đại sức chiến đấu nhưng là không còn là trên chiến trường thần thoại bất bại lúc này lai ngang tư liền thông qua máy truyền tin đối với âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ hạ lệnh nhường một bộ phận ki giáp chiến sĩ ngăn chở nguyệt hải liên bang ki giáp sư bước chân phòng ngừa bọn hắn q u ấ y dày tiêu diệt lâm văn phương hành động mà đổi thành một bộ phận ki giáp chiến sĩ nhưng là hướng về phía lâm văn phương nào tới gắn đạt tới tại ngắn nhất lúc giàn chi nội đem lâm văn phương giải quyết đi a dìn chịu đựng được sao do xét đến lâm văn phương trên c h á n hiện đầy mồ hôi mịn hỏa vũ vừa đem chung quanh tin tức không ngừng lộ ra tại anh hùng cơ giáp trên màn hình vừa nói đáng tiếc ta trang phục chiến đấu cố không có mang tới không phải vậy còn có thể giúp ngươi chia sẻ một bộ phận áp lực lâm văn phương thành thạo điêu luyện lái cơ giáp tại âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ trọng trọng trong công kích du t ẩ u tự tin nói không có vấn đề loại trình độ công kích này còn không thể đem tai như thế nào lai ngang tư triệu tập âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ đối với lâm văn p ư ơ n g tiến hành vây công thời điểm nguyễn hải liên bang ki giáp chiến sĩ nhóm cũng là gấp một bộ phận ki giáp chiến sĩ tiếp tục lấy tiểu tổ hợp kích phương thức tiêu diệt âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ mà khác một bộ phận ki giáp chiến sĩ nhưng là tập hợp đối với âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ hình thành vòng phòng ngự tiến hành xung kích hào sông pha âm ảnh hải phu nạp vòng phòng ngự đối với lâm văn phương tiến hành trợ r ú t trừ bỏ lâm văn phương nguyệt hải liên bang cơ giáp sư bên trong đinh thiên thao tác trình độ là tốt nhất tung người vọt lên đặt âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ vượt qua vòng tây đinh thiên bọn tới liệu lâm văn p ư ơ n g bên người cùng lâm văn p ư ơ n g tụ hợp lại với nhau sư tọa không có vấn đề a đinh thiên có chút lo lắng vấn đạo. âm ảnh hải phu nạp vương bài ki giáp bộ đội cũng không phải trước đó bọn hắn gặp phải loại kia tạm ngừ thật sự là khó đối phó nhất là những thứ này âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ bên ngoài tất cả đều có năng lực lượng vòng bảo vệ bảo hộ âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ có thể không chút kiên kỵ đối bọn hắn phát động công kích nhưng mà bọn hắn muốn trước đem năng lượng vòng bảo hộ đánh vỡ mới có thể thương tổn tới bên trong ki giáp chiến sĩ đây càng là tăng lên đối phó những thứ này ki giáp chiến sĩ độ khó lấy đinh thiên sức chiến đấu một đối một, đối phó một cái âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ vẫn được nếu là số lượng này đạt đến ba vốn là lâm văn phương một người đối mặt nhiều như vậy khi giáp chiến sĩ đúng là có rất lớn áp lực lấy lâm văn phương thao tác trình độ cùng sức chiến đấu bị nhiều như vậy khi giáp chiến sĩ vây công cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất bại mà thôi nhưng mà có đinh thiên gia nhập vào cũng không giống nhau đinh thiên thế nhưng là nguyệt hải liên bang cơ giáp sư bên trong cùng lâm văn phương cực kỳ có ăn ý hai người phối hợp lẫn nhau chưa hẳn liền không thể từ nơi này chút k h i giáp chiến sĩ bên trong giết ra ngoài đinh thiên phối hợp công kích của ta lâm văn phương hướng về phía đinh thiên kêu một tiếng tiếp đó vọt tới trước đến rồi một cái âm ảnh hải phu nạp k i giáp chiến sĩ trước người to lớn chiến đấu lơi đao liên tục huy động chém vào này cái k i giáp chiến sĩ năng lượng trên vòng bảo vệ tại lâm văn phương lực kiệt thời điểm đinh thiên theo sát mà lên chiến đấu lơi đao đồng dạng là chém vào liễu lâm văn phương phía trước công kích trên cái điểm kia hai người công kích khoảng cách thậm chí không có vượt qua một giây thời gian cùng một cái điểm liên tục chịu đến như thế công kích dậy đặt lập tức vượt ra khỏi cái kia ky giáp chiến sĩ năng lượng vòng bảo vệ tiếp nhận h ạ n độ chỉ thấy năng lượng vòng bảo hộ lóe lên một cái tiếp đó lặng yên pha t o á i muốn làm dạ đinh thiên kỳ thực cũng không hề hoàn toàn chắc chắn có thể đổi kịp lâm văn phương bước chân đại khái khắp thiên hạ không người nào dám nói có thể đổi kịp a một cái duy nhất tại tốc độ độ ăn ý độ chính xác các loại kỹ thuật yếu tố thượng đô có thể cùng lâm văn phương hợp nhịp chính là nhạc vũ âm mà dù lớn đến mức nào nhà cũng không khả năng thật sự nhường nhạc vũ âm trên chiến trường bất quá đinh thiên ẩn đoán biết lâm văn phương trong tay trí tuệ nhân tạo hòa vũ có lẽ sẽ tại thời khắc mấu chốt đ ú n g tay dù nhỏ nhất tính toán tài nguyên đối bọn hãn động tác tiến hành sửa đổi để đạt tới mục đích hòa vũ có lẽ sẽ làm như vậy có lẽ sẽ không nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có như vậy một phần h i ể u ra thì nhường đinh thiên hành động tự tin vững vàng khí thế lạ thường nhìn đinh thiên biểu hiện không có nhiều người sẽ cảm thấy gia hỏa này là sĩ quan kỹ thuật xuất thân trường kỳ làm lâm văn phương sĩ quan phụ tá người kỹ thuật này không có chút nào yếu hơn cơ giáp sư chiến sĩ thế nhưng là cơ giáp sư các chiến sĩ trên thực tế đối với đinh thiên là phi thường hâm mộ mặc dù đinh thiên bình thường muốn trợ giúp lâm văn phương xử lý đủ loại tạ p vụ không có khả năng t ạ i huấn luyện thân thể cùng kỹ thuật huấn luyện bên trên đổi kịp đại bộ phận chiến sĩ tinh nhuệ bất chân nhưng từ đầu đến cuối có lâm văn phương tận tâm chỉ bảo cơ hồ tất cả cơ giáp kỹ thuật lên bình cảnh cũng là lập tức liền đi qua đãi ngộ như vậy thế nhưng là tất cả mọi người không có dù là nhạc vũ âm hòa an liên chu chỉ cũng không có đương nhiên nhạc vũ âm là lời hỏi chu chỉ hòa an liên bình thường chính mình liền đội vàng muốn chết một chút trên kỹ thuật rất lại phía sau vốn cũng không tại các nàng cao cấp như thế quan chỉ huy trong lòng nhưng đinh thiên trong khoảng thời gian gần đây nhưng là đầy đầ đi theo lâm văn phương đi theo đám bọn hắn sư phụ tọa sảng k h o á i chiến đấu thực sự là liên miên bất tuyệt đến muốn nói a cơ hầu ngay tại năng lượng vòng bảo hộ bể tan cảnh đồng thời mấy quả đạn pháo bay tới đánh vào cái kia kia giáp chiến sĩ trên thân đã mất đi năng lượng vòng bảo hộ bảo vệ âm ảnh hải phu nạp kia giáp chiến sĩ lập tức bị cái này mấy quả đạn pháo đánh trúng cơ giáp đang kịch liệt trong tiếng nổ hóa thành một đám lửa lâm văn phương h ò a đình thiên n mầm đầu nhìn lại nguyên lai ở tại bọn hắn công kích cái kia k i giáp chiến sĩ đồng thời đã ấm thắng hải liên bang k i giáp chiến sĩ chọc thủng âm ảnh hải phu nạp kia gi có đinh thiên cùng những cái khác nguyệt hải liên bang ki giáp chiến sĩ phối hợp lâm văn phương áp lực lập tức liền nhẹ rất nhiều mấy người tiếp tục duy trì phương thức chiến đấu như vậy nhanh chóng tiêu diệt âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ lai ngang tư nhìn c h ầ m c h ầ m lâm văn phương đám người động tác trong mắt tất cả đều là không cam lòng cho đến bây giờ âm ảnh hải phu nạp vương bài ki giáp bộ đội đã ngã xuống một nửa mà nguyệt hải liên bang ki giáp chiến sĩ cũng là có hơn năm mươi người thương vong tại nguyệt hải liên bang cơ giáp sư khai thác tiểu tổ hợp kích chiến thuật sau đó âm ảnh hải phu nạp ki g i p chiến sĩ tỷ số thương vong tăng lên đối với n g u y ệ t hải liên bang ki giáp sư tại trên quốc tế đánh ra thanh danh hiền hách dạng này thương vong đã là rất để cho người ta chấn kinh nhưng mà lai ngang tư vẫn chưa đủ chỉ cần một ngày không có đem lâm văn phương trừ bỏ lai ngang tư cảm giác trong lòng của mình giống như là c u ố n lên một cái cây gai thời thời khắc khắc đều ở đây đau tờ Giờ đức đừng quảng c á i k h á c ki giáp chiến sĩ đem giết chết lâm văn phương xem như mục tiêu thứ nhất chấm tư sau một khoảng thời gian lai ngang tư cuối cùng nhịn không được đối với tờ Giờ đức nói hạ đặt mệnh lệnh như vậy liền mang ý nghĩa lai n a n g tư chuẩn bị không tiếc bất kỳ giá nào lấy âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ đại lượng nếu là dạng này cũng không thể đem lâm văn phương giết chết lai ngang tư cũng chỉ có thể nhận bệnh âm ảnh hải phu nạp ky giáp chiến sĩ hoàn toàn từ bỏ p h o n g ngự không muốn mạng đối với lâm văn phương bọn người tiến hành công kích lâm văn phương đám người áp lực lập tức lại lớn thật nhiều như thế dày đặc hỏa lực lâm văn phương bọn người chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ bị đánh trúng mà bị đánh trúng kết quả chính là bị càng nhiều hỏa lực đánh trúng như vậy lâm văn phương hòa đình thiên bọn người thật sự có có thể sẽ chết ở chỗ này bỗng nhiên một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở liếu lâm văn p ư ơ n g trên màn hình nhìn xem thân ảnh to lớn kia lâm văn p ư ơ n g hướng về phía đinh tiến nói trước đem tờ giờ đức giải quy nếu là có thể không làm thương hại tính mạng của hắn tận lực lưu hắn lại tính mệnh a sáu tờ g dợ đức gia nhập vào nhường âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ sĩ khí tăng nhiều nhưng mà đồng dạng lâm văn phương hòa đình thiên công kích cũng hoàn toàn bị tờ g dợ đức hấp dẫn cho hắn âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ trở lại thời gian t h ở dốc tờ g dợ đức xin lỗi rồi mười hai lâm văn phương ở trong lòng âm thầm thở dài một cái hướng về phía đinh thiên nói tiếp tục phối hợp công kích của ta hai thanh to lớn chiến đấu lơi đao cơ hộ là đồng thời đánh trúng vào tờ dợ đức ki giáp phía ngoài năng lượng vòng bảo hộ năng lượng màu xanh lam nhạt vòng bảo hộ đang l lâm văn phương h ò a đình tiên sau đó cơ ra chiến đấu lưới đao một trái một phải chém vào tờ dợ đức ky giáp tả hữu hai cánh tay thượng tướng hai đầu to lớn hợp kim cánh tay kim loại t h o xuống đã mất đi cánh tay kim loại tự nhiên cũng liền đã mất đi vũ khí tờ dợ đức đối nguyệt hải liên bang cơ giáp sư hoàn toàn không có uy hiếp chớ làm tổn thương tính mạng của hắn không yên lòng lâm văn phương tại cơ giáp tần đạo bên trong h ô một câu tiếp đó trở tay dùng sức vung ra đem tờ dợ đức ky giáp đ u ổ i phải cũng là phá hư hết dạng này tờ dợ đức hoàn toàn không cách nào gia nhập vào chiến đấu trong lần chiến đấu này tỷ lệ sống x u t cũng lớn rất nhiều không thể phủ、nhận. lâm văn phương làm như vậy có rất lớn tư tâm nhưng mà cũng không hoàn toàn là tư tâm tất nhiên âm ảnh hải phun ạ p có thể chế tạo ra cái này một nhóm cơ nhân cải tạo ra con người vậy đã nói rõ ở phương diện này âm ảnh hải phun ạ p kỹ thuật trên cơ bản đã thành công nói không chừng lần tiếp theo n g u y ệ t hải liên bang phải đối mặt vẫn là như vậy cơ nhân cải tạo ra con người nếu là có thể đem các loại cơ nhân cải tạo ra con người bắt lấy giao cho phục hưng tập đoàn kỹ thuật tiểu tổ nghiên cứu ra cơ nhân cải tạo nhân mực điểm như vậy lần tiếp theo bọn hắn đối diện với mấy cái này cơ nhân cải tạo nhân thời điểm liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều mà xem như chi này vương bài ki giáp bộ đội đội trưởng tờ i ơ đức tự nhiên là lựa chọn tốt nhất vừa có thể bảo trụ tờ i ơ đức tính mệnh có đối nguyệt hải liên bang có lợi cớ sao mà không làm đâu tờ i ơ đức ngã xuống đất trong n y mắt lai ngang tư trong lòng kinh hãi mặc dù hắn đã ngờ tới liệu lâm văn phương không phải dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết nhưng nhìn đến lâm văn phương cùng đinh thiên phối hợp dễ dàng như vậy liền đem tờ i ơ đức đánh bại lai ngang tư trong lòng vẫn là có mấy phần khó có thể tin phải biết đây chính là âm ảnh hải phu nạp vương bài cơ giáp sư liền lai ngang tư biết vì chế tạo chi này g h giáp bộ đội âm ảnh hải phu nạp không biết hủ phí hết bao nhiêu nhân lực vật lực hơn nữa, không chỉ là cần người lực vật lực còn cần thời gian dài cùng với cải tạo thành những thứ này cơ nhân cải tạo nhân tài liệu nhân loại liên dạng này vương bài ki giáp bộ đội cũng khó khăn không ngã lâm văn phương như vậy trên thế giới này đến cùng còn có cái gì quân đội là nguyệt hải liên bang cơ giáp sư đối thủ không thể ức chế lai ngang tư trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh càng lai việt đa âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ ngã trên mặt đất lai ngang tư trong lòng cũng càng lai việt bất an sau một hồi lâu biết đại thế đã mất lai ngang tư hận, hận cắn răng lái cơ giáp hướng chiến trường bên ngoài chạy tới đợi đến g i đi sau một khoảng thời gian, lai ngang tư mới đúng âm ảnh hải phu nạc rút lui gặp tiêu diệt lai ngang tư đi xa đinh thiên hướng về lâm văn phương vấn đạo sư t ọ n có muốn đuổi theo hay không lâm văn phương nhìn xem lai ngang tư bóng lưng nói phái mấy cái chiến sĩ đuổi theo nếu là có thể đuổi kịp ngay tại chỗ chầm i ế t nếu là đuổi không kịp trước tiên như vậy đi so với lai ngang tư lúc này lâm văn phương quan tâm hơn tờ dợ đức trạng thái cơ giáp bị phá hủy sau đó tờ dợ đức cũng không có từ bỏ chiến đấu mà là từ hỏng trong cơ giáp leo ra nắm lên liếu địa lên vũ khí tiếp tục chiến đấu chỉ bất quá cho dù tờ dợ đức đã bị cải tạo thành cơ nhân cải tạo ra con người đã mất đi cơ giáp hoàn toàn bằng cơ thể chiến đấu tờ dợ đức cũng khó có thể tại dạng này trong chiến đấu phát huy ra bao lớn tác dụng một tháng hải liên bang ki giáp chiến sĩ liền có thể dễ dàng đem tờ dợ đức khống chế lại đinh thiên phái một đội ki giáp chiến sĩ hướng về lai ngang tư cùng với rút lui âm ảnh h ả i phu nạp ki giáp chiến sĩ đuổi theo mà lâm văn phương nhưng là từ anh hùng trong cơ giáp đi ra đến rồi tờ dợ đức trước mặt tờ dợ đức theo ta trở về đi có lẽ ta có thể để cho ngươi khôi phục như cũ dám vẻ lâm văn phương trần trờ một phen nói khôi phục như cũ dám vẻ tờ dợ đức cười lạnh một tiếng nói ta tại sao muốn khôi phục như cũ dám vẻ chẳng lẽ còn vì một mực lửa gạt lấy chúng ta ngươi lần nữa phản bội đáy biển thành nói thật với ngươi ta theo những cái kia bị hoàn toàn cải tạo người không giống nhau mặc dù tình cảm của ta mồ đ ủ lệ bị gỡ ra nhưng mà ta còn có suy nghĩ của mình ta biết chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì mà bọn hắn chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh ngươi để cho ta đầu hàng là muốn mang ta trở về nghiên cứu một phiên a lâm văn phương trầm mặc hắn không biết như thế nào phản bác bởi vì hắn khuyên tở r ơ đức đầu hàng cũng quả thật có phương diện này ý tứ qua một hồi lâu lâm văn p ư ơ n g mới lên tiếng đã mất đi cảm tình ngươi vẫn là một người sao ngươi sẽ không muốn lần nữa biến thành người cam tâm làm âm ảnh hải phu nạp công cụ tờ i ợ đức lần nữa cười lạnh nói công cụ ha ha có cảm tình thời điểm chúng ta không như cũng là công cụ sao hơn nữa không chỉ là chúng ta liền ngươi lâm văn phương mặc kệ danh tiếng của ngươi cao bao nhiêu chỉ cần ngươi không có đứng ở cái này thế giới đ ỉ n h phong nhất ngươi mãi mãi cũng là những cái k i a cao nhất người cầm quyền công cụ trong tay hơn nữa ta rất hưởng thụ bây giờ loại trạng thái này ít nhất nó để cho ta có thể có được ta trước đó không tưởng tượng nổi sức mạnh tờ rợ đức ngươi sai rồi cơ nhân cải tạo có lẽ có thể cho ngươi mang đến nhất định đề thăng nhưng mà chỉ có hoàn chỉnh nhân loại mới có thể nắm giữ lực lượng cường đại hơn n g ư ơ i mười tám lâm văn phương còn muốn nói điều gì cũng là bị tờ d ơ đức thô bạo c ắ t đức lâm văn phương chớ cùng ta nói nhảm khi giáp chiến đấu ta thua ta hy vọng ngươi có thể đủ cơ thể đánh với ta một hồi chỉ cần ngươi có thể dùng cơ thể thắng qua ta ta liền hướng ngươi đầu hàng đi theo ngươi mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều sẽ phối hợp ngươi nếu là ngươi thua thả ta ly khai nơi này lâm văn p ư ơ n g gật đầu một cái đi tới tờ g ơ đức trước mặt đợi đến lâm văn p ư ơ n g sau khi chuẩn bị xong tờ g ơ đức một quyền liền đập tới Tại tạo thành tạo thời tờ thể từng hóa. Đơn thuần tương đối thân thể tố chất, tờ tố cải cải điểm, giờ đối giờ với bị bị cơ Đức cơ cường Đức chất so nhân nhân hóa. thân thể Đơn、so、Văn Lâm đã phải biết lâm văn vương thế nhưng là đem thiết nhân kế hoạch huấn luyện cùng siêu nhân kế hoạch huấn luyện d u n g hợp mà thành cực hạn kế hoạch huấn luyện huấn luyện đến giai đoạn thứ ba dạng này tố chất thân thể tham gia đủ loại tranh tài cầm tới đầu tiên là chuyện dễ như t r ở bàn tay mất cả tháng hải liên bang cơ giáp sư trừ liễu lâm văn vương không có người thứ hai có thể tại thân thể tố chất bên trên so ra mà vượt tờ giờ đức nhưng mà đã mất đi cảm tình tờ Giờ đức mặc dù đem chính mình thân thể lực lượng phát huy đến cực hạn nhưng là đồng dạng nhiều rất nhiều tai hại t ỷ như năng lực phòng ngự hai phút sau đó tờ Giờ đức ngã xuống đất khi giáp chiến cùng nhục thân chiến không có bất kỳ cái gì khác nhau lâm văn phương nhìn xem tờ Giờ đức nhẹ nhàng nói tờ Giờ đức ngươi thua theo ta trở về đi p h ú c hưng hải phun ạ p trình độ kỹ thuật không giống như âm ảnh hải phun ạ p thấp ta sẽ tận khả năng lớn nhất để cho người khôi phục ha ha chậm tờ dơ đức cười quỷ dị cười nói lâm văn phương biết ta vì sao lại cùng ngươi tỉ thì sao chính là vì kéo dài thời、gian. âm ảnh hải phu nạp đối với chúng ta những người này thế nhưng là khống chế nhanh á thân thể của chúng ta thể bên trong đều bị cắm vào mô đen mới nhất bom chất lỏng chất lỏng này bom là cùng chúng ta lái cơ giáp khó a lại chỉ cần chúng ta rời cơ giáp m ộ ư ơ i phút thời gian thể chất lỏng bên trong bom liền sẽ tự động nổ tung bây giờ liền xem như ta muốn trở về với ngươi cũng không có cơ hội tờ dơ đức mà nói nhường lâm văn phương kinh hãi bất quá suy nghĩ một chút cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý âm ảnh hải phu nạp đối với thủ hạ khống chế vẫn luôn là tam đại hải phu nạp trong hiệp hội nghiêm khắc nhất giống như là tờ dơ đức loại này đã mất đi cảm tình nhưng mà còn có thể dựa theo phán đoán của mình làm việc hơn nữa lại có sức chiến đấu cường đại nhân âm ảnh hải phu nạp không thể lại không thêm khống chế liền phóng ra tới thở sâu thở ra một hơi lâm văn vương sắc mặt nặng nề hướng về phía tờ dơ đức vấn đạo tờ dơ đức đại ca nếu là lại tới một lần nữa ta thoát đi đáy biển thành thời điểm ngươi còn có thể giúp ta sao lâm văn vương thanh â m hơi có chút run dậy hắn vừa muốn biết đáp a n bài lại sợ biết đáp a n bài tờ dơ đức trên mặt gạt ra một cái nụ cười cứng gắc nói lâm văn vương có một chút ta không thể không đội phụ ngươi đó chính là ngươi làm người thật sự rất thành công đã mất đi tình cảm ta làm chuyện gì cũng là dùng giá trị để cân nhắc cho nên tại không biết hai loại lựa chọn này có thể mang đến giá trị gì dưới tình huống không cách nào trả lời ngươi nhưng mà trước kia ta khi tiến vào phòng thí nghiệm phía trước đã từng đưa ra qua đáp án bài liền xem như biết rõ kết quả lại tới một lần nữa hắn vẫn chọn trợ giúp ngươi lâm văn vương thời gian của ta không nhiều lắm mặc dù bây giờ không cách nào thể hội nhưng là từ ta của quá khứ lưu lại ký ức đến xem cùng ngươi làm bạn kỳ thực thật là một cái lựa chọn tốt như vậy chúng ta tới thế gặp lại a lâm văn vương nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói c à n tạ mười tám tiếng nổ chuyển đến cái kia đã từng hào sảng đại hán hiện tại cái này đã mất đi tình cảm cơ bản nhấp s i b vừa, tại bom chất l ỏ n g uy lực bên trong đã biến thành một mảnh xương máu mở tỏ mắt lâm văn phương nhìn xem tờ d ở đức nguyên lai đứng yên chỗ nơi đó chỉ để lại một cái hố to chỉ có hố to d a n h giới tí tí vết máu biểu lộ ở đây từng có qua một người nhìn chăm chăm cái danh tok i a lâm văn phương giơ tay lên chào một cái sư tọa mười tám đinh thiên đi đến lâm văn phương bên người nhẹ dọc kia rừng âm vương lắc đầu nói ta không sao nhi tiến đến truy kích lai ngang tư nhân tình u ố n g h ồ như thế nào đinh thiên trần trờ một chút nói vừa rồi các chiến sĩ phát tới tin tức nói lai、like、ngang tư mang theo âm ảnh hải phu nạp còn dư lại những cái t i ê u ký giáp chiến sĩ thông qua đường thủy đào thoát bởi vì cơ giáp của chúng ta không am hiểu thủy chiến cho nên không có đuổi kịp sáu lâm văn phương khẽ gật đầu một cái xem ra âm ảnh hải phu nạp đem lục chiến cơ giáp cùng thủy chiến cơ giáp kết hợp chung một chỗ về sau gặp phải thời điểm này ngược lại là một cái đáng giá chú ý vấn đề mới rất nhanh lâm văn p ư ơ n g liền từ tợ đức chết đi thương cảm bên trong khôi phục lại lần nữa tiến vào liêu chiến đấu trạng thái không phải lâm văn p ư ơ n g mở nhạt cảm tình sẽ không vì tợ mà là lâm văn phương biết mình phải làm gì tại bây giờ loại này tình thế phía dưới lâm văn phương cũng không có quá nhiều thời gian tới thương cảm chỉ có thể đem phần cảm tình này sâu đậm trôn giấu dưới đáy lòng đánh tan âm ảnh hải phu nạp vương b à i ki giáp bộ đội sau đó lâm văn phương lập tức mang theo nguyệt hải liên bang ki giáp sư trở về liêu chiến tràng hiệp trợ đức mệnh mọi tư ngừng lại quân đội công kích tam quốc liên minh quân đội đã mất đi âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội hiệp trợ vốn là không chiếm cứ quá lớn ưu thế tam quốc liên minh tại lâm văn p ư ơ n g đến người gia nhập vào sau đó lập tức ở thế yếu có liệu lâm văn phương u đáng ngờ phối hợp đức mệnh mọi tư ngừng lại tại trong vòng hai ngày liền đem tam quốc liên minh quân đội hoàn toàn đánh tan một lần nữa đoạt lại bị tam quốc liên minh chiếm cứ căn cứ quân sự lấy tam quốc liên minh quốc lực tổ chức lên lần công kích này đã là không dễ lần này trong chiến tranh tam quốc liên minh quân đội bị số lớn tiêu diệt đầu hàng cũng chiếm cứ gần tới một ba đã mất đi cái này một nhóm lớn quân đội tại thời gian ngắn gian chi nội tam quốc liên minh là không có có thực lực lần nữa đối với đức mệnh mọi tư ngừng lại phát động công kích 486 chương 584, t ố c độ cứ như vậy lâm văn phương bọn người nhiệm vụ chuyến này trên cơ bản cũng sẽ hoàn thành duy tiếp nối chính là lần nữa nhường lai ngang tư chạy mất bị lâm văn phương dẫn theo cơ giáp sư chính diện đánh bại sau đó lai ngang tư liền d ẫ n còn dư lại âm ảnh hại phu nạp ky giáp bộ đội biến mất đức mệnh mọi tư ngừng lại đối với tam quốc liên minh khởi xướng tổng tiến công thời điểm lai ngang tư cũng không có xuất hiện lâm văn vương từ chối khéo ba lợi đối n g u y ệ t hải liên bang khi giáp sư tiến tiểu trình bày lời mời tại chiến tranh kết thúc cùng ngày liền cưỡi máy bay vận tải hướng về hàn kinh thành phố bay đi bởi vì lúc này n g u y ệ t hải liên bang đã lâm vào một vòng mới chiến h ỏ a ở trong lâm văn vương dẫn theo cơ giáp sư trở về hàn kinh thành phố thời điểm tại trọng lân hòa chu chính đã đang chờ bọn họ bởi vì n g u y ệ t hải liên bang lúc này gặp phải thế cuộc khẩn trương đối với lâm văn phương hòa cơ giáp sư tại đức mệnh mọi tư ngừng lại trên chiến trường biểu hiện xuất sắc tạ trọng lân hòa chu chính chỉ là đại biểu liên bang quân phương biểu dương một phen tiếp đó song phương lập tức liền tiến nhập đối n g u y ệ t hải liên bang gặp phải thế cục trong thảo luận đến nỗi lâm văn phương hòa cơ giáp sư chiến tích đánh giá chỉ có thể chờ đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc tiến hành nữa n g u y ệ t hải liên bang quân đội bộ tổng tham mưu trong phòng họp ở giữa mang theo một chương bản đồ điện tử bản đồ điện tử thượng tướng nguyễn hải liên bang tất cả chịu đến công kích pha vi địch quân p â n bố cùng chu chính một cái phó quan liền đứng tại bản đồ điện tử bên cạnh đối với lâm văn phương bọn người phân tích trước mắt hình thức xem ra đến bây giờ chúng ta đối mặt tập kích chủ yếu là bắc phương a lai thân khắc nam phương ni á vương quốc cùng với hướng đông nam doanh thai đem so sánh a lai thân khắc cùng ni á vương quốc càng đáng giá chúng ta chú ý là doanh thai a lai thân khắc có vô cùng á cộng hòa quốc viện trợ thực lực đối với ni á vương quốc tới nói mạnh hơn một điểm nhưng mà chúng ta cùng a lai thân khắc giao giới tuyến dễ thủ khó công chu chỉ tướng quân lại đem bắc phương quân đoàn đại bộ phận binh lực đều mang đi trấn thủ phương bắc phòng tuyến trên căn bản là sẽ không xuất hiện vấn đề gì màn ni á vương quốc h à n quốc lực cũng không phải rất cường đại tăng thêm nam hải phòng tuyến có nam hải quân đoàn tọa chấn cũng sẽ không có vấn đề quá lớn cần có nhất đáng giá chúng ta chú ý chính là doanh thai căn cứ vào quân tình bộ tin tức mới nhất chờ á cộng hòa quốc đối với doanh thai cung cấp số lớn quân sự viện trợ mặc dù trước mắt doanh thai chưa đối với chúng ta quốc nội khởi xướng tiến công nhưng mà doanh thai chính phủ đã công khai đối với chúng ta tuyên chiến hướng chúng ta khởi xướng tiến công cũng chỉ là vấn đề thời gian cái kêu phó quan phân tích sau khi xong trao một cái lùi sang một bên chuyện còn lại chính là chỗ này có chút lớn lao nhóm nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành tạ trọng lân gõ bàn một cái nói đưa tới các sĩ quan đang ngồi chú ý của sau đó nói tình huống cơ bản chính là cái này bộ dáng a lai thân khắc c ù ni g n á vương quốc tại thời gian ngắn gian chi nội không cần bận tâm nhưng mà đối với doanh thai chúng ta cũng không có quá nhiều binh lực lấy ra nam hải hạm đội đã đến đông nam duyên hải thời khắc phòng bị doanh thai đối với chúng ta tập kích nhưng mà chỉ dựa vào nam hải hạm đội phòng ngự h i ệ n nhiên là không đủ lâm văn phương khai nhữ mày một cái đầu theo lý thuyết n g u y ệ t hải liên bang bây giờ gặp phải thế cục cũng không phải quá nghiêm trọng a lai thân khắc ni á vương quốc cùng với doanh a i ba quốc gia này trung hoa trung quốc lực cường đại nhất chính là doanh a i nhưng mà là một đảo quốc doanh thai cũng không có quá nhiều binh lực bọn hắn một mực cùng nguyệt hải liên bang một dạng chọn lựa là tinh binh chiến lược cho nên cho dù là doanh thai đã đối nguyệt hải liên bang tuyên chiến hắn cũng không có quá nhiều binh lực lấy ra tiến công nguyệt hải liên bang nhưng mà đồng dạng là khai thác tinh binh chiến lược nguyệt hải liên bang đồng dạng không có quá nhiều binh lực lấy ra a lai thân khắc cùng ni á vương quốc cái này hai đầu trên lục địa phòng tuyến đã đem nguyệt hải liên bang phần lớn binh lực chiếm cứ mà còn dư lại binh lực còn muốn phòng bị chờ á cộng hòa quốc đánh lén mặc dù nam hải hạm đội đã đến đông nam d u y n hải thời khắc phòng bị doanh thai tiến công nhưng cái này cuối cùng không phải một cái biện pháp nếu là doanh thai thông qua quốc gia khác m ộ t đường thông qua trên lục địa đối nguyệt hải liên bang phát động tập kích nguyệt hải liên bang như cũng không thể làm ra hữu hiệu phòng ngự tạm tuyến chiến đấu đem nguyệt hải liên bang bản thân sẽ không nhiều binh lực chia cắt không còn một mảnh t ạ trọng lân lời nói xong sau đó trong phòng họp các tướng quân tất cả đều trầm mặc không ai nói tiếp bọn hắn cũng có đáng tự mình biết song tuyến chiến đấu đối nguyệt hải liên bang tới nói áp lực đã quá lớn trong tay của bọn hắn cũng không có còn lại bao nhiêu binh lực có thể điều dụng lâm văn vương thủ hạ chính là cơ giáp sư cùng với nhanh trong chiến dịch tập đoàn thế nhưng là mới vừa từ đức mệnh mọi tư ngừng lại trở về chưa vùi đầu vào trên chiến trường nghĩ tới chỗ này cơ hồ tất cả tướng quân đều đưa ánh mắt c h u y ể n rời đến liêu lâm văn vương trên thân tạ trọng lân ho khan một tiếng nói lâm văn vương à ta cũng cùng chu chính tướng quân thương lượt qua ngươi cảm giác cơ giáp sư cùng nhanh trong chiến dịch tập đoàn liên hợp tương doanh thai đánh tan tỷ lệ lớn bao nhiêu tạ nguyên soái ngươi là nói để chúng ta cơ giáp sư cùng với nhanh trong chiến dịch tập đoàn đơn độc xuất k í c h tự mình đối mặt doanh thai lâm văn vương hỏi một câu túi đầu tạ trọng lân lung túng nhìn một chút chút Người nói, khổ lâm văn vương ngầm đầu khoát tay nào nói nguyên soái ta không phải là bất mãn chỉ là xác nhận một chút mà thôi nếu như cơ giáp sư cùng nhanh trong chiến dịch tập đoàn phối hợp thành công chắc chắn mặc dù không lớn nhưng cũng không phải không thể nào nếu là phục hưng tập đoàn có thể tại tiến công phía trước đem âm ảnh hải phu nạp năng lượng chuyển đổi trang bị nghiên cứu t r i đề hơn nữa sản xuất ra một nhóm đi ra thành công chắc chắn còn lớn hơn rất nhiều lâm văn vương mà nói nhường tạ dỗi lân hòa chu chính thở dài một hơi Nếu Văn là Lâm hơn g thật h sự k ô nữa g ứng, bọn hắn cũng không đáp pháp. bọn hắn biện có thể、so、với được. Hơn nữa, lâm văn phương là mới vừa mang theo cơ giáp sư từ đức mệnh mọi tư ngừng lại trên chiến trường trở về lập tức liền nhường cơ giáp sư vùi đầu vào chiến đấu mới bên trong t ạ trọng lân hòa chu chính chính mình cũng cảm giác có chút t h ấ y n ấ y nhưng mà nhiệm vụ này người thích hợp nhất thật sự chính là cơ giáp sư cùng với nhanh trong chiến dịch tập đoàn bởi vì nhân khẩu cơ số có nhỏ doanh thai quân đội số lượng một mực khó mà tăng lên cho nên doanh thai cũng là một mực khai thác tinh binh sách lược tại cơ giáp xuất hiện hơn nữa tại chiến trên sân biểu hiện ra cường đại năng lực chiến đấu sau đó doanh hai quân đội lập tức liền chú ý tới loại này có thể tăng lên cực lớn buồn quốc thực lực quân sự máy móc chiến tranh cơ giáp xuất hiện phía sau trong mấy năm này doanh hai một mực lực mạnh phát triển ký giáp bộ đội tại c ư ờ n g đại quốc lực dưới sự bảo đảm doanh hai cơ giáp số lượng thậm chí muốn vượt qua nguyệt h ả i liên bang ký giáp sư gấp hai nhiều vượt biển chiến đấu trang giáp sư loại này có thể xưng là cơ giáp sư khắc tinh binh sĩ khó mà phát huy ra cái tác dụng gì mà binh lính bình thường đối đầu doanh thai ki giáp bộ đội lại khó mà có cái gì xem như cho nên tại trọng lân hòa chu chính không mà cùng nghĩ tới nhường lâm văn phương mang theo cơ giáp sư cùng với nhanh trong chiến dịch tập đoàn tới đối phó doanh thai ki giáp bộ đội c h ầ m tư một chút tạ dỗi lân nói cái này sẽ không có vấn đề gì ta sẽ cùng quân đội bộ môn kỹ thuật t r à o hỏi để bọn hắn phối hợp một chút phục hưng tập đoàn chỉ cần phục hưng tập đ o à n cần liên bang quân phương đều sẽ ủng hộ mạnh mẽ tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem năng lượng chuyển đổi trang bị nghiên cứu ra được lâm văn phương gật đầu một cái nếu là có thể khi tiến vào doanh thai phía trước đem cái này năng lượng chuyển đổi trang bị lắp đặt đến cơ giáp sư mỗi một đài trên cơ giáp nhiệm vụ lần này độ khả thi thành công ngược lại là lớn hơn rất nhiều bởi vì doanh thai chưa đối n g u y ệ t hải liên bang phát động công kích mà lâm văn phương cần năng lượng chuyển đổi trang bị cũng cần thời gian mấy ngày sản xuất ra tại sau khi hội nghị kết thúc lâm văn phương liền về tới thiên diệu tập đoàn a dìn vừa thấy được lâm văn phương nhạc vũ âm liền nhịn không được nào tới cẩn thận ôm lấy liệu lâm văn phương không muốn bung ra lâm văn phương tại chiến tràng thượng thời điểm nhạc vũ âm mỗi thời mỗi khắc đều ở đây lo lắng lâm văn phương an toàn nhưng mà nàng hiểu hơn chỉ có đem lâm văn phương lưu lại thiên diệu tập đoàn xử lý hảo mới đúng lâm văn phương tốt nhất ủng hộ dạng này đợi đến lâm văn phương cần giúp đỡ thời điểm nàng còn có thể giúp đỡ một điểm vội vàng vì triệt tiêu trong lòng đối với lâm văn phương tưởng niệm nhạc vũ âm cơ hồ đem chính mình tất cả thời gian đều bỏ vào trong công tác lâm văn phương đốt nhẹ nhẹ nhạc vũ âm gương mặt nói á âm ngươi gầy khổ ngươi nhạc vũ âm ngẩng đầu hai mắt đấm lệ mịt mù nhìn xem lâm văn phương nhẹ giọng hỏi á dịn lần này ngươi trở về có thể đợi bao lâu? lâm văn phương đem đầu chuyển đến một bên không dám nhìn nhạc vũ âm mắt lâm văn phương rất rõ ràng chỉ cần phục hưng tập đoàn đem bọn hắn cần năng lượng chuyển đổi trang bị sản xuất ra hắn lâm văn phương lấy cập nguyệt hải liên bang cơ giáp sư liền muốn lần nữa tiến vào chiến trường chỉ cần chiến tranh không có kết thúc hắn mãi mãi cũng không có khả năng dừng lại yên lặng hưởng thụ loại an tĩnh này sinh hoạt a âm có lỗi với sáu đừng nói nữa ta hiểu nhạc vũ âm che liếu lâm văn phương miệng thấp giọng nói ô nhu hương là mộ anh hùng tại thời khắc này lâm văn phương thật sự có loại đem tất cả cùng chiến tranh chuyện có liên quan đến đều thả xuống cứ như vậy buổi tiếp nhạc vũ âm xúc động. nhưng mà hắn biết rõ hắn không thể trận chiến tranh này không chỉ là dính đến mỗi một cái quốc gia càng là dính đến mỗi người liền xem như hắn muốn rời đi chiến trường đừng nói n g u y ệ t hải liên bang có thể hay không đồng ý đã mất đi n g u y ệ t hải liên bang cùng với cơ giáp sư hắn tuyệt đối sẽ trở thành âm ảnh hải phun ạ p cùng cực quyền hải phun ạ p thứ nhất đà kích mục tiêu mặc kệ lâm văn phương có hay không tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tư chỉ cần hắn có tả hữu chiến tranh năng lực cái này đã đầy đủ âm ảnh hải phun ạ p cùng cực quyền hải phun ạ p đối với hắn tiến hành đà kích lâm văn phương hòa nhạc vũ âm luất vẽ an ủi thời điểm tắc bọc bọ ý phủ lâm nhưng không có băn khoăn này chạy đến lâm văn phương trước người y phủ lâm làm một cái mặt quỷ hướng về phía nhạc vũ âm nói vũ âm tỉ tỉ tu tu tu người ô m đủ chưa a cho ta ô m một hồi thôi bị y phủ lâm nháo trò như vậy lâm văn phương hòa nhạc vũ âm ở giữa thương cảm bầu không khí lập tức biến mất không thấy gì nữa thả ra lâm văn phương nhạc vũ âm xoay người lại nắm được y phủ lâm khuôn mặt nhỏ dùng sức hướng về hai bên kéo một phát người tiểu quỷ này để cho ngươi nói hiệu nói vượn ừ n í n khóc mỉm cười nhạc vũ âm cười mắng được rồi ạ dìn g a o cho ngươi nhân tiểu quỷ đại gia hỏa y phủ lâm luất vất bị nhạc vũ âm bóp hùng h ã n nhìn nhạc vũ âm một mắt chạy đến lâm văn phương bên người lôi kéo lâm văn phương tay p h ả n nàn nói lâm đại ca ngươi xem vũ âm tỉ tỉ lại khi dễ ta sáu lâm văn phương cười méo méo y phủ lâm cái mũi nhỏ nói cái này ta không thể giúp ngươi lâm đại ca thế nhưng là rất sợ ngươi vũ âm tỉ tỉ lâm văn phương mà nói nhường y phủ lâm khuôn mặt nhỏ nhữ lại khóc tăng đạo nhà nguyên lai、like、lâm đại ca là thê quản nghiêm a lần này xong muốn cả một đời chịu vũ âm tỉ tỉ khi dễ rồi sáu ha ha sáu nghe được ý phủ lâm mà nói xa xa tắc của mấy người cũng là nhịn không được phá lên cười dạng này không khí ấm áp cũng không có kéo dài bao lâu vẹn vẹn nghỉ ngơi một ngày sau đó lâm văn phương liền đầu nhập vào đối n g u y ệ t hải liên bang thế cục trong nghiên cứu nhất là bọn hắn sắp đối mặt doanh thai nhường hỏa vũ điều tra liếu doanh thai cơ g i á p phòng ngự sách lược sau đó lâm văn phương chuẩn bị khai thác nhanh chóng trên xuống sách lược dùng máy bay vận tải tương ký giáp sư vận chuyển đến doanh thai nội địa tiếp đó nhanh chóng n ộ i tiến phá hủy doanh thai ký giáp bộ đội bất quá khai thác nhanh chóng trên xuống sách lược nhưng là có một cái vấn đề phải giải quyết doanh thai lực lượng phòng không cũng không yếu cơ giáp sư thông qua máy bay vận tải vận chuyển đến doanh thai cảnh nội thời điểm nhất định sẽ bị doanh thai phương diện phát hiện như thế nào nhanh chóng tương ký giáp sư thả dù xuống doanh thai nội địa liền trở thành một vấn đề bởi vì nếu là dựa theo nguyên lai dạng như phương án tiến hành này dù e rằng không đợi đến máy bay vận tải hạ xuống doanh t hai lực lượng phòng không liền có thể đem máy bay vận tải đánh xuống từ mấy ngàn thức không trung rơi xuống liền xem như trong cơ giáp nắm giữ phòng chấn động sơn phủ đều khó tránh khỏi rơi vào cái phi cơ bị người mất hạ tràng lâm văn vương đem cái này vấn đề đưa ra sau đó vẫn không có tìm được thích hợp phương án giải quyết Ngược lại là lâm đại ca tất nhiên máy bay vận tải khó mà tránh thoát điều tra vậy thì đổi một góc độ đến giải quyết thôi máy bay vận tải sở dĩ sợ bị đánh xuống chủ yếu vẫn là hạ xuống quá trình bên trong a tại chuyển vận quá trình bên trong sẽ không có vấn đề gì như vậy chúng ta chỉ cần nhường máy bay vận tải đạt tới chuyển vận địa điểm sau đó tương kỳ giáp chiến sĩ thả dù xuống tới không lâu có thể rồi y phù lâm mà nói nhường lâm văn phương mắt sáng lên chỉ bất quá đây vẫn là tồn tại vấn đề rất lớn sử dụng chuyên môn chế luyện d u nhảy chính xác có thể nhường cơ giáp chiến sĩ từ máy bay vận tải chống giống bỏ ra tới nhưng mà tại hạ xuống quá trình bên trong cơ giáp chiến sĩ nhóm liền trở thành liễu doanh thai binh lính b i ế sống bọn hắn căn bản không cần như thế nào công kích chỉ cần tương kỳ giáp chiến sĩ hạ xuống sử dụng dù nhảy đánh nổ từ mấy ngàn tức h độ cao rơi xuống đất lực xung kích cực lớn liền đủ để tương kỳ giáp bên trong các chiến sĩ đánh chết lâm đại ca ngươi không có phương pháp giải quyết cũng không đại biểu ta không có a y dì phù lâm r i ả o hoạt cười cười tiếp đó từ trên mặt bàn lấy qua một t r ă n giấy ở phía trên vẽ ra một cái đồ hình giao cho liếu lâm văn phương tò mò cầm qua tờ giấy kia lâm văn phương kinh ngạc hỏi y dì phù lâm đây là cái gì y dì phù lâm đắc ý cười cười nói vật này gọi hỏa tiễn tiến lên dù cánh chỉ cần đem loại dù này cánh lắp đặt tại trên cơ giáp. Cơ c giáp hơn i liền có thể trực tiếp tải tiếp tiến tiến ngoài dãi ế n nhóm vận bên trong này ra, tiếp đó bằng vào hỏa tiến tiến lên dù cánh bên trong phun ra ngoài cao áp khí lưu phản xung lực chậm hạ xuống. sĩ thể hỏa khí chậm hạ h có đó máy lưu lực trực cao từ ra, ra áp bay vào dù nữa lâm đại ca sử dụng cái này còn có một cái chỗ tốt à đó chính là tại hạ xuống quá trình bên trong không ảnh hưởng cơ giáp chiến sĩ sử dụng pháo máy tiến hành công kích tại hạ xuống mặt đất bên trên sau đó cơ giáp chiến sĩ cũng có thể lập tức đầu nhập chiến đấu đâu lâm văn vương đ ạ i hỉ nhịn không được vấn đạo y phù lâm cái này hỏa tiễn tiến lên dù cánh là âm ảnh hải phun ạ p sản phẩm y phù lâm nếp miệng nói mới không phải đâu lâm đại ca ta trong kho số liệu cũng không phải chỉ có âm ảnh hải phun ạ p tài liệu kỹ thuật ta loại này hỏa tiễn tiến lên dù cánh là mười mấy năm trước một nhà khoa học thiết kế ra bất quá khi đó không có tác dụng gì hơn nữa hỏa tiện nguồn năng lượng là một cái vấn đề rất lớn cho nên vẫn không có người chú ý như mà đáy biển thành hệ thống trí năng hay là đem loại dù này cánh thu nhận ở trong kho số liệu bất quá đáy biển thành trong kho số liệu loại này không quan trọng kỹ thuật nhiều lắm bình thường cũng trên cơ bản không có ai chú ý nếu không phải là ta đang cùng đáy biển thành hệ thống trí năng dung hợp thời điểm xem qua hệ thống trí năng trong kho số liệu đại bộ phận tư liệu hạng kỹ thuật này nói không chừng cũng sẽ bị mai một b â ngạc i n lâm đại ca có thể nhiên tới. Ý p đem phần lâm văn phương hơi nhịn ú t t lập không được ôm lấy y phủ lâm hung hăng tại y phủ lâm trên mặt hôn một cái nói y phủ lâm ngươi thực sự là phúc tinh của ta ta trước đem phần này thiết lập kế đồ giao cho liên bang quân phương nhà chế tạo vũ khí để bọn hắn kiểm tra một phen sau đó lập tức khởi công tranh thủ cùng năng lượng chuyển đổi trang bị cùng một chỗ đưa vào sử dụng lâm văn phương rời đi y phủ lâm nhưng là ngơ ngác nhìn lâm văn phương vội v à bóng l ư n g rời đi mãi cho đến không nhìn thấy lâm văn phương y phủ lâm mới sở lấy trên mặt bị lâm văn phương hôn qua chỗ khuôn mặt giống như là nóng dần lên một dạng hồng liên bang quân phương rất nhanh liền thông qua được đối lửa t i ế n tiến lên dù cánh khảo thí hơn nữa bằng nhanh nhất tốc độ đầu nhập vào sinh sản căn cứ vào đó chừng chỉ cần thời gian hai ngày nguyệt hải liên bang cơ giáp chiến sĩ mỗi một cái đều có thể phối trí bên trên dạng này một cái hỏa tiễn tiến lên dù cánh hơn nữa phúc hưng tập đoàn cũng truyền tới tin tức năng lượng chuyển đổi trang trí phá giải đã hoàn thành mới năng lượng chuyển đổi trang bị cũng tại sinh sản bên trong tin tưởng rất nhanh lâm văn phương đám người trên cơ giáp cũng có thể lắp đặt loại phòng ngự này năng lực vô song năng lượng vòng bảo hộ thiên chỉ núi nhanh chóng nhà chế tạo vũ khí cải biến sau khi hoàn thành không chỉ có tăng nhanh sinh sản quá trình đồng thời cũng sắp quân công sản xuất đủ loại chuẩn tắc đều đổi mới một lần bây giờ từ vũ khí định hình đo đến sinh sản chỉ cần bốn mươi tám giờ đương nhiên Cái c này là hòa ỉ toàn bộ áp dụng tiến dù cánh loại này lão kỹ thuật mặc dù là lần thứ nhất tiếp xúc nhưng thực không có bất kỳ cái gì kỹ thuật mới cần sử dụng vẹn vẹn khống chế cơ cấu chương trình biên chế có hỏa vũ cùng y phủ lâm dạng này vi phạm quy tắc tồn tại càng là nhẹ nhõm thích hợp hòa t i ễ n dù cánh kiện thứ nhất chế tạo thử phẩm dùng bốn nửa giờ hai mươi chín cái công tác tiểu tổ phân công hợp tác một lần thi trang trí hỏa thành công máy tính mô phỏng khảo thí toàn diện chất lượng cường độ quá trình sinh sản quá trình chế định lập tức liền triển khai Hiện thứ c h thử h ế tạo p ẩ m p h ú tới sau bản vẽ cùng ngày hoàn thành cơ bản khảo thí định hình loại tốc độ này cho tới bây giờ không nghĩ tới nhanh chóng nhà chế tạo vũ khí tại toàn trí có thể hóa thôi t h u c giới tại đại phê cao cấp kỹ năng thuật nhân viên thôi thuốc giới sơ lộ tranh vanh năng lượng chuyển đổi trang bị ngược lại không cần quân đội lo lắng nhiều phục tinh tập đoàn năng lượng cũng không phải nói d ơ thôi lần này đột kích doanh hai chính thức trang bị tăng thêm phụ tùng thay thế chuẩn bị cái bộ chuyển đổi trang bị cũng đã rất đầy đủ tại hoàn thành định hình sau đó phục tinh tập đoàn thuộc mấy đại công nghiệp tập đoàn toàn bộ lấy được sinh sản nhiệm vụ đủ loại linh bộ kiện cùng ngày liền chuẩn bị đủ tiếp đó toàn bộ sử dụng hạng nặng chiến lược máy bay vận tải tập trung đến cơ giáp sư trên địa bàn tiến hành trung quy ra bộ tại loại này siêu chắc hiệu suất phía dưới ít nhất tại trang bị phương diện cơ giáp sư cùng nhanh trong chiến dịch tập đoàn cấp tốc chuẩn bị kỹ càng loại này bồng bột trạ th tại lâm văn phương bọn người là hỏa tiễn tiến lên dù cánh cùng năng lượng chuyển đổi trang trí sinh sản mà bận rộn thời điểm hỏa vũ cùng ý phủ lâm cũng không có nhàn rỗi lâm văn phương giao cho hai người bọn hắn một hạng nhiệm vụ mới để bọn hắn hai thông qua đối với internet trưởng khống tại doanh thai trên internet giải đủ loại bất lợi cho doanh thai tin tức lấy đ ạ t đến nhiều l o ạ n doanh thai quốc nội dân chúng mục đích lấy hỏa vũ cùng ý phủ lâm năng lực ở trên internet chế tạo một điểm bồi dối là chuyện dễ dàng nhưng mà hai người bọn họ mục đích cũng không vẹn vẹn ở trên internet chế tạo một hồi hỗn loạn mà là muốn thông qua internet bình đài ảnh hưởng đến doanh thai quốc nội dân chúng cảm xúc Tốt những tin tức kia là thật hay giả. nhưng mà đợi đến những tin tức này từ doanh thai quốc nội một chút trọng lượng cấp sân thượng truyền thông trung lưu lộ ra ngoài thời điểm doanh thai dân chúng bắt đầu tin tưởng tin tưởng vững chắc nguyệt hải liên bang chẳng mấy chốc sẽ đánh tới doanh thai dân chúng sẽ ra đại quy mô đảo vòng sự kiện có đường tắt nhân thông qua mình đường tắt thoát đi liễu doanh thai hướng về chính mình cho rằng an toàn quốc gia bay đi mà không có năng lực thoát đi dân chúng bình thường nhưng là tụ tập lại với nhau yêu cầu doanh thai chính phủ từ bỏ đối nguyệt hải liên bang đối địch hảo đ ổ i lấy nguyệt hải liên bang ngừng đối với doanh thai kế hoạch tấn công chỉ là vì c h ấ n an quốc nội dân chúng doanh thai chính phủ liền hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực trong cả nước bầu không khí cũng là lâm vào khẩn trương trong trạng thái 487 chương 585, m ệ n h lệnh tại doanh thai chính phủ hủ phí số lớn tinh lực chấn an quốc nội dân chúng thời điểm lâm văn phương đã mang theo nguyệt hải liên bang ký giáp sư cùng với nhanh chóng chiến dịch tập đoàn đến rồi nguyệt hải liên bang đông nam duyên hải đang gia tăng chế tạo gấp gáp dưới tình huống không đến thời gian một tuần bên trong cơ giáp sư cần hỏa tiễn tiến lên dù cánh cùng năng lượng chuyển đổi trang bị toàn bộ sản xuất ra hơn nữa trang bị đến rồi cơ giáp chiến sĩ trên cơ giáp nguyệt hải liên bang đông nam duyên hải một cái trụ sở quân sự bên trong lâm văn p ư ơ n g chợ đang chỉ huy bộ trung nhìn xem trước người một cái màn hình lớn tại lâm văn p ư ơ n g sau lưng Y vì cam đoan nhiệm vụ lần này thành công lâm văn phương còn cần làm chút cái gì biện pháp tốt nhất chính là tương danh o thai quốc nội quân đội điều đi cho lâm văn phương hỏa cơ giáp sư lấy đánh bất ngờ thời gian doanh thai trình độ khoa học kỹ thuật coi là không tệ nhưng mà ở trên internet mặt kỹ thuật nhưng vẫn là sử dụng phục hưng tập đoàn đủ loại tin tức kỹ thuật hiệp nghị theo lý thuyết phục hưng tập đoàn khống chế đại bộ phận internet cường ẩm tại doanh thai internet hệ thống bên trong cũng là tồn tại hòa vũ cùng y phủ lâm lúc này đang tại làm chính là thông qua những thứ này cường ẩm tương doanh thai quân sự hệ thống khống chế tiếp đó đối với doanh thai mỗi cái binh sĩ tuyên bố tin tức giả tương doanh thai binh sĩ từ quốc nội rời chỉ cần có thể tương doanh thai binh sĩ từ quốc nội rời lâm văn p ư ơ n g nhiệm vụ lần này liền hoàn thành một cái nữa không có quân đội phối hợp doanh hai cơ giác bộ đội là tuyệt đối đánh không lại nguyệt hải liên b a n g cơ giác sư trên màn hình lớn tỉnh t h o ả n g thoáng qua liên tiếp số liệu mà lâm văn phương ánh mắt nhưng là chằm chằm lũ dưới màn hình lớn vương một cái thanh tiến độ cái kia thanh tiến độ chính là hỏa vũ cùng y phủ lâm đối với doanh thai quân sự hệ thống tiến hành phá giải tiến trình chỉ cần tiến độ này đầu số ghi đạt đến một trăm h ỏ a vũ cùng y phủ lâm liền tương doanh thai quân sự hệ thống không chế được thanh tiến độ từng chút một hướng về phần đôi tới gần cuối cùng tại y phủ lâm trong tiếng hoan hô thanh tiến độ số ghi đạt đến một trăm phần trăm theo lý thuyết hiện tại doanh thai quân sự hệ thống là ở và hỏa vũ cùng ý phủ lâm dưới sự khống chế a dìn doanh thai quân sự hệ thống có rất mạnh chữa trị năng lực tại không ảnh hưởng đến đối phương không bị đối phương nhận ra được dưới tình huống chúng ta chỉ có thể thu được 10 phút quyền khống chế 10 phút sau quân sự hệ thống tự động chữa trị công năng sẽ đạt tới lớn nhất nếu là lúc kia chúng ta còn không quyền khống chế phóng thích sẽ dẫn động quân sự trong hệ thống cảnh báo lấy được quyền khống chế sau đó hỏa vũ rất nhanh liền đem tình huống hồi báo cho liễu lâm văn p ư ơ n g lâm văn p ư ơ n g nghĩ nói mười phút đầy đủ hỏa vũ đối với doanh thai mỗi cái binh sĩ tuyên bố chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh nhường tất cả binh sĩ tiến vào trạng thái khẩn cấp còn có người tại doanh thai quân sự trong hệ thống tuyên bố một cái tin tức liền nói nguyệt hải liên bang nam hải hạm đội đã chạy đến liêu doanh thai vùng biển quốc tế bên trong lúc nào cũng có thể đối với doanh thai phát động tập kích hết khả năng đem tất cả binh sĩ điều động đến đường ven biển bên trên bố phòng ta sẽ để cho nam hải hạm đội phối hợp ngươi ban bố tin tức doanh thai duyên hải hải quân hạm, đội thứ nhất hạm trưởng bốc lên ngừng lại đang chán đến chết tựa ở trên ghế salon quan sát một chương bản đồ quân dụng bản đồ quân dụng bên trên dùng màu đỏ bộ phận vòng ra nguy vùng này chính là doanh thai đối nguyệt hải liên bang phát động tiến công phía sau mục tiêu chủ yếu chỉ cần đem vùng này chiếm lĩnh hơn nữa ổn định cấp bộ phối hợp mặt khác hai đầu trên chiến tuyến minh quốc động tĩnh doanh thai liền vẫn có thể thành công tại nguyệt hải liên bang đứng vững cấp bộ vừa nghĩ tới đem nguyệt hải liên bang chiếm lĩnh sau đó doanh thai sẽ có được lợi ích bước lên ngừng lại liền hương thịnh phấn m à tổ đình đang tại bước lên ngừng lại huấn y tưởng đã biết một lần có thể đạt được bao nhiêu chiến tích thời điểm một cái thủy binh hoàng hoàng trương, trương chạy vào phòng hạm trưởng hướng về phía bước lên ngừng lại hô lớn hạm trưởng không xong nguyệt hải liên bang phát động tập kích bước lên ngừng lại những mày xuyên tấu qua phòng hạm trưởng cửa sổ nhìn một chút một mảnh yên t ĩ n h mặt biển x u mặt nói ngươi từ nơi nào nhìn thấy n g u y ệ t hải liên bang tiến công ta như thế nào không thấy cái k i a thủy binh thở sâu mấy hơi thở vội vội vàng và nói hạm trưởng vừa rồi quân đội tổng bộ truyền đến tin tức n g u y ệ t hải liên bang nam hải hạm đội cùng đông hải hạm đội đều xuất hiện ở nước ta trên hải phận quốc tế e rằng lập tức liền sẽ tiến đánh chúng ta doanh thai quân đội tổng bộ đã mệnh lệnh quốc nội quân đội hướng duyên hải thay đổi vị trí chuẩn bị bộ phỏng mà hải quân hạm đội cũng phải làm tốt tùy thời nên chiến chuẩn bị quân đội tổng bộ mệnh、lệnh. b ư ớ c lên ngừng lại nghi ngờ nhìn một chút cái kia t h ủ y binh nói thế nhưng là ta không có nhận đến tương quan thông c h i a giống như là chuyện trọng yếu như vậy mỗi một lần đều sẽ có chuyên môn liên lạc quan tới cùng bọn hắn những hạm trưởng này liên lạc vì cái gì lần này là một cái t h ủ y binh biết trước tin tức này tiếp đó chạy tới thông c h i chính mình b ư ớ c lên ngừng lại có chút khó có thể lý giải được báo cáo hạm trưởng ta là tại quân dụng hệ thống tin tức tuyên bố trung tâm bên trong thấy có thể là quân đội người của tổng bộ bệ b ộ n nhiều việc điều khiển quốc nội binh sĩ đến đây duyên hải bộ phòng cho nên mới đã quên thông tri ngài a cái kia thuỷ binh cũng không biết đây là vì cái gì nhưng mà hắn đúng là tại doanh thai quân sự trong hệ thống thấy được tin tức như vậy không thể làm gì khác hơn là đ o á n được bước lên ngừng lại nghi ngờ bật máy tính lên liên thông liễu doanh thai quân sự hệ thống quả nhiên quân sự hệ thống đầu đề chính là nguyệt hải liên bang đánh tới thông tri cùng với điều khiển quốc nội binh sĩ đi tới duyên hải bố phòng mệnh lệnh hơn nữa cái mệnh lệnh này vẫn là lấy bộ trưởng bộ quốc phòng quyền hạn tối cao ban bố tận mắt thấy điều khiển lệnh bước lên ngừng lại nghi ngờ trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều đang muốn bước lên ngừng lại muốn hạ lệnh hưởng ứng bộ trưởng bộ quốc phòng ra lệnh thời điểm bên ngoài nhưng là đột nhiên chuyển đến một tiếng nhọn tiếng cảnh báo chuyện gì xảy ra bước lên ngừng lại chạy ra phòng hạm trưởng hướng về bên ngoài hô một cái hoạch quan vội vội vàng vàng chạy đến bước lên ngừng lại bên người sợ hãi không dứt nói hạm trưởng tại chúng ta phương hướng tây bắc năm mươi trong biển hải lý chỗ phát hiện nguyệt hải liên bang hạm đội đoán sơ qua chi hạm đội này số lượng không thể so với chúng ta thiếu bước lên ngừng lại ánh mắt n g ư n g lại thầm nghĩ xem ra nguyệt hải liên bang thật sự nhịn không được đối với chúng ta phát động tập kích bất quá như vậy cũng tốt ta vừa vặn muốn thử một chút nguyệt hải liên bang hạm đội cùng chúng ta hạm đội thứ nhất hai cường đại hơn một chút thân xác trang nghiêm ngầm đầu bước lên ngừng lại đối với mình phó có nói h、si、tin tin mặc dù lần này tuyên bố điều khiển làm phương thức có chút quái dị nhưng mà nguyệt hải liên bang hạm đội chính xác đã xuất hiện hơn nữa chính là quân sự trong hệ thống tiêu ký đi ra ngoài vị trí bọn hắn còn có cái gì hảo hoài nghi đang bốc lên ngừng lại tin tức tuyên bố ra ngoài thời điểm doanh thai quốc nội binh sĩ cũng là khẩn cấp hướng về vùng duyên hải tụ tập bằng nhanh nhất tốc độ bố trí lên một đầu phòng ngự chiến tuyến mà tại doanh thai binh sĩ nhóm chờ đợi n g u y ệ t hải liên bang hạm đội đến hảo cùng n g u y ệ t hải liên bang hạm đội quyết chiến thời điểm một chi x a c h ỉ n h chiến hơi bộ đội vận tải nhưng là lặng lẽ rời đi n g u y ệ t hải liên bang đông nam duyên hải căn cứ quân sự hướng về doanh thai phương hướng bay đi lâm văn phương chọn chúng thành thị là doanh thai nội địa trung tâm kinh tế nạ dạ lấy nạ dạ đối với doanh thai tầm quan trọng tại chiến tranh trạng thái giới doanh thai chính phủ không có khả năng không trên thực tế lâm văn phương cũng làm cho hỏa vũ điều tra qua tại loại lương bố phòng cơ giáp bộ đội số lượng chiếm giữ liêu doanh thai cơ giáp bộ đội tổng số lượng một ba nhiều mà lâm văn phương bọn người hạ xuống phía sau mục tiêu thứ nhất chính là tại loại lương bố phòng chi này cơ giáp bộ đội đem nạ giả cơ giáp bộ đội đánh tan sau đó cơ giáp sư sẽ chia bốn cái tiểu đội tiếp đó hướng về bốn phương tám hướng trước khi chia tài tiến tứ phía m ở h ủ phân biệt tiêu diệt doanh thai cơ giáp bộ đội chỉ cần tương doanh thai cơ giáp bộ đội tiêu diệt hết lâm văn p ư ơ n g bọn người một lần này mục tiêu liền hoàn thành xa trình chiến hơi bộ đội vận tải lên đường một giờ sau rời đi n g u y ệ t hải liên bang không phận xuất hiện ở liễu doanh thai không phận khu vực biên giới bộ đội vận tải người phụ trách vương nham tìm được liễu lâm văn vương nói lâm tướng quân mười phút sau chúng ta sẽ tiến vào doanh thai không phận còn xin các ngươi tùy thời làm tốt trên xuống nên chiến chuẩn bị nếu là có thể an nhiên đến nạ dạ bầu trời tự nhiên là không thể tốt hơn nữa nhưng mà doanh thai đối với mình lĩnh yến là rất coi trọng bình thường cũng rất chú trọng lực lượng phòng không xây dựng có thể đoán trước chính là xa trình chiến hơi bộ đội vận tải đến liễu doanh thai không phận sau đó có rất lớn khả năng sẽ bị doanh thai phát hiện tiếp đó phái ra không quân tiến hành chặn đường truy kích nếu là thật gặp loại tình huống này liền cần lâm văn phương bọn người sớm hạ xuống lâm văn phương gật đầu một cái mở ra cơ giáp máy truyền tin tại cơ giáp tần đạo bên trong nói kiểm tra một lần trang bị của mình gặp phải tình huống t h ă n cấp tùy thời chuẩn bị hạ xuống rất nhanh xa trình chiến hơi bộ đội vận tải liền tiến vào liễu doanh thai không phận máy bay vận tải đem tín hiệu che đậy hệ thống mở ra hết khả năng tránh doanh thai phát hiện cái này một chi bộ đội vận tải tiếp đó đối với chung quanh điều tra cảnh giới cũng là đề cao đến rồi trình độ cao nhất doanh hai phòng không trong căn cứ hơn mười cái kỹ năng thuật nhân viên hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên màn hình lớn đem toàn bộ doanh thai không phận tất cả đều giám sát ở trong đó. Mặc dù bao quát nhưng g u y ệ t ả i liên bang ở bên trong, trên thế giới tuyệt đại bên trên bang trong, n đa g ở thế tuyệt số ờ i gia của quốc gia đều k h ô thích doanh thai doanh nhưng người, mà có chút một b ọ những thứ này phụ trách đối với doanh thai không phận tiến hành theo dõi kỹ năng thuật nhân viên nhưng là không dạng này cho dù là một điểm dị thường cũng không có những thứ này kỹ năng thuật nhân viên vẫn là tận tụy duy trì hết sức chăm chú trạng thái làm việc đ ồ n g nhiên một nhân viên làm việc n h ư mày chỉ vào một khối màn ảnh bên trong g ư ơ n g nói chú ý nơi này tín hiệu xuất hiện dị thường vừa mới giả đạ dò xét tín hiệu đi qua từ nơi này xuất hiện trình độ nhất định phản xạ hiện tượng giả đạ tín hiệu bị phản xạ loại tình huống này gặp thường đến có lẽ trên mặt đất một mảnh sắt vụn đều có thể tạo thành hiệu quả giống vậy nhưng mà thúy cái kỹ năng thuật nhân viên chỉ ra chỗ nhưng là ở vào doanh thai mấy ngàn thước trên bầu trời lập tức những cái kia kỹ năng thuật nhân viên liền ý thức được trong này có vấn đề lập tức phòng không căn cứ bên trong kỹ năng thuật nhân viên liền triệu tập tương quan điều tra dụng cụ đối với xuất hiện dị thường bộ phận tiến hành không ngừng phân tích hơn m ộ ư ơ i phút sau đó xuất hiện tín hiệu phản xạ một khu vực như vậy hiện ra một đám máy bay vận tải t h â n ảnh mà lúc này đây máy bay vận tải nhóm khoảng cách nạ dạ đã rất gần là nguyệt hải liên bang máy bay vận tải nhóm Địch tập. Địch đem tập. đánh cái tức cảnh thuật nhân viên kinh hô phòng không cảnh báo, đem Hải tập. tập. Một một tiếng, Nguyệt lập báo, viên liền Liên kỹ kéo năng lên vang lên bang bọn hắn đã phát hiện chúng ta hơn nữa phái ra máy bay tiêm kích đến đây truy kích chúng ta làm sao bây giờ máy bay vận tải bên trên một cái điều tra viên lo lắng hướng về phía vương nham nói tại hắn trước người dạ đã khảo thí trên màn hình xuất hiện liên tiếp bí mật tt điểm đỏ những thứ này điểm đỏ tất cả đều là doanh thai phái ra truy kích xa c h ỉ n h chiến hơi bộ đội vận tải vương nham nhữ mày sau đó nói thông chi toàn quân đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất trình độ chúng ta muốn đuổi ở tại bọn hắn đem chúng ta vây quanh phía trước tương kỳ giáp sư vận chuyển đến nạ dạ cái kia điều tra viên cơ thể run lên nói thế nhưng là đội trưởng đem bọn hắn đưa đến nạ dạ sau đó chúng ta làm sao bây giờ bây giờ liền đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất đợi đến tương kỳ giáp sư thả dù xuống đi sau đó chúng ta rất có thể trốn không thoát doanh thai không quân vòng đây vương nham nhàn nhạt nhìn cái kia điều tra viên một mắt đưa mắt nhìn sang máy bay vận tải bên ngoài hồi ức một dạng nói tiểu lý ta nhớ được ngươi theo ta m ộ t dạng tổ phụ cùng thế hệ cũng là đang cùng doanh thai trong chiến đấu hy sinh a nhận được mệnh lệnh tới nơi này thời điểm ngươi không đã trải qua chuẩn bị tâm lý thật tốt sao máy bay vận tải cùng máy bay tiêm kích tốc độ ngươi vô cùng rõ ràng liền xem như nhiên liệu phong phú máy bay vận tải bên trên không có trang bị cơ giáp chiến sĩ cái điều tra viên trầm m ặ t một chút sắc mặt cũng từ từ trở nên kiên nghị lên đội trưởng ta biết nên làm như thế nào chỉ bất quá không có chúng ta cơ giáp sư hoàn thành nhiệm vụ sau đó như thế nào rời đi doanh thai ngược lại là một vấn đề mới vương nham cười một cái nói cái này không phải là chúng ta nên vấn đề lo lắng nhiệm vụ của chúng ta chính là tương kỳ giáp sư an toàn đưa đến địa điểm dự định tiếp đó xem có thể hay không từ doanh thai trong vòng vây phá vây ra ngoài đến nỗi lâm tướng quân hòa kỳ giáp sư bọn hắn có bọn hắn biện pháp rời đi doanh thai vương n h a m mệnh lệnh được đưa ra sau đó xa c h ỉ n h chiến hơi bộ đội vận tải tốc độ tăng mạnh nhanh trong hướng về nạ dạ tới gần ách ở tại bọn hắn sau lưng doanh thai khoảng không quân kỳ u ầ n khoảng cách xa c h ỉ n h chiến hơi bộ đội vận tải cũng là cảng lai việt tới gần lâm tướng quân lập tức chuẩn bị hạ xuống mắt thấy doanh thai khoảng không quân kỳ quần khoảng cách máy bay vận tải binh sĩ càng lai về gần vương nham vội vàng mệnh lệnh thủ hạ mở ra máy bay vận tải cabin nhường lâm văn phương bọn người hạ xuống doanh thai khoảng không quân kỳ quần khoảng cách bộ đội vận tải chỉ có mấy cây số khoảng cách lấy doanh thai máy bay tiêm kích tốc độ cái này mấy cây số khoảng cách thậm chí ngay cả một phút thời gian cũng không cần một mảng lớn đạn đã hướng về bộ đội vận tải bàn tới nếu là ở cơ giáp sư chưa hạ xuống thời điểm máy bay vận tải bị đánh rơi tổn thất kia nhưng lớn lắm đã sớm chuẩn bị xong cơ giáp chiến sĩ tại máy bay vận tải cửa máy bay mở chỉ còn chờ lâm văn phương mệnh lệnh lúc này vương nham thúc giục gấp rút lâm văn phương cũng là lập tức hạ lệnh bắt đầu trên xuống hơn hai mươi lơ máy bay vận tải mỗi một cái máy bay vận tải bên trong đều nhảy ra ngoài hơn mười cái cơ giáp chiến sĩ những thứ này cơ giáp chiến sĩ đang nhảy ra máy bay vận tải sau đó lập tức liền đánh tới trên cơ giáp đã đựng ký hỏa tiễn tiến lên dù cánh hỏa tiễn tiến lên dù cánh bên trong phun ra ngoài khí lưu cường đại lập tức cho cơ giáp một cái to lớn bên trên thác lực tương kỳ giáp kịch liệt rơi xuống trạng thái cho dừng lại mà ở trầm g ã i hạ xuống quá trình bên trong tất cả cơ giáp chiến sĩ đều hướng về phía đã bay tới khoảng không quân kỳ quần tiến hành công kích máy bay tiêm kích tốc độ quá nhanh cơ giáp chiến sĩ nhóm không dễ dàng đánh c h ú n g mà mượn nhờ h ỏ a tiễn tiến lên dù cánh chậm rãi giảm xuống cơ giáp chiến sĩ nhưng là bởi vì thể tích quá nhỏ hơn nữa nói cho phi hành bên trong máy bay tiêm kích căn bản là không có cách hữu hiệu phi cơ tấn công giáp chiến sĩ bởi vậy ở nơi này một lần cơ giáp chiến sĩ cùng máy bay tiêm kích giao phong bên trong song phương là tám lạng nửa cân ai cũng không có chiếm quá lớn ưu thế cái cuối cùng nhảy ra ca bin lâm văn p ư ơ n g bởi vì anh hùng cơ giáp nổi bật mọi hình lập tức liền trở thành hai khung máy bay xử lý lâm văn phương thế nhưng là so đem toàn bộ máy bay vận tải binh sĩ phá hủy lấy được công lao còn lớn hơn nhất là thân ở giữa không trùng lâm văn phương không thể làm ra hữu hiệu tranh n ẽ đây chính là xử lý lâm văn phương cơ hội tốt nhất cái thứ hai khung máy bay tiêm kích người điều khiển từ bỏ những thứ khác mục tiêu cổ túc kính nhi hướng về lâm văn phương bay tụ tập cũng muốn cướp tại đối phương phía trước đem lâm văn phương xử lý h ả o đem cái này một phần thiên đại công lao trộm vào trong tay của mình lâm văn phương nhảy ra ca bin sau đó cũng không lập tức mở ra hỏa tiễn tiến lên dù cánh mà là mặc cho cơ giáp cứ như vậy hướng xuống đất bên trên rơi xuống hai tay tất cả đều thay đổi phá máy một bên hướng xuống đất bên trên rơi xuống một bên không ngừng hướng về phía khoảng không quân kỳ quân xa kích cái kia hai k h u n g hướng về tự bay tới máy bay tiêm kích tự nhiên là bị lâm văn phương phát hiện mắt thấy cái kia hai k h u n g máy bay tiêm kích hướng về phía bên mình bay tới lâm văn phương đột nhiên đem hỏa tiễn tiến lên dù cánh mở ra hơn nữa đem công suất mở tối đa h ỏ a tiễn tiến lên dù cánh động lực đủ để đem chọn đài cơ giáp lôi kéo lại chỉ bất quá bởi vì nhiên liệu chờ nguyên nhân loại trạng thái này cũng không thể duy trì quá dài thời gian bất quá đối với lâm văn phương tới nói từng chút một trệ không trạng thái đã đủ rồi. Máy lạnh i ệ lùng nhìn chăm chú lên cách mình càng lai việt gần hai khung máy bay tiêm kích lâm văn phương không thấy máy bay tiêm kích bên trong bắn ra mạng lớn đạn tương kỳ giáp năng lượng vòng bảo hộ mở ra máy bay tiêm kích liên tiếp công kích lập tức bị năng lượng vòng bảo hộ ngăn trở tại cường độ cao công kích năng lượng màu xanh lam n h ạ t vòng bảo hộ lóe lên hai cái sừng mất không thấy nhưng mà sau đó mưa khác lâm văn phương đem trong tay pháo máy g ơ lên vặn cỏ súng không tại nơi hai cái người điều khiển tiếng kêu hoảng sợ bên trong pháo máy bên trong bắn ra đạn pháo thẳng tấp đụng vào máy bay tiêm kích bên trên lập tức cái này hai khung máy bay tiêm kích liền biến thành hai cái thiêu đốt lên đại h ỏ a cầu hướng xuống đất bên trên rơi xuống mà đi làm xong đây hết thảy lâm văn phương mới đưa hỏa tiễn tiến lên dù cánh đóng lại mặc cho cơ giáp hướng xuống đất bên trên làm từ từ vật rơi vận động đợi đến cách xa mặt đất chỉ có mấy trăm mét thời điểm lâm văn vương lần nữa mở ra hỏa tiễn tiến lên dù cánh tiếp đó chậm d ã i rơi xuống đất cơ giáp sư bình yên hạ xuống trên bầu trời chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc lần này doanh hai tổng cộng phái ra hơn năm mươi chiếc chiến đấu cơ đối phó bộ đội vận tải đang cùng cơ giáp chiến sĩ trong chiến đấu bởi vì trên cơ giáp mặt có năng lực lượng vòng bảo vệ bảo hộ lần này cơ giáp sư thiệt hại rất nhỏ ngoại trừ có ba cái cơ giáp chiến sĩ bởi vì vận khí không tốt bị mấy chiếc chiến đấu cơ đồng thời đánh trúng từ đó làm cho năng lượng vòng bảo hộ phá h o á i bị đánh giết bên ngoài tuyệt đại đa số cơ giáp chiến s mà bởi vì cơ giáp chiến sĩ nhóm giày đặc x ạ kích doanh hai chiến cơ ngược lại là tổn thất hơn mười khung đến nỗi nguyệt h ả i liên bang bộ đội vận tải bởi vì bộ đội vận tải tốc độ quá chậm căn bản là tránh không khỏi máy bay tiêm kích truy kích hơn hai mươi đỡ máy bay vận tải toàn bộ ở nơi này một lần trong không chiến bị phá hủy hạ xuống mặt đất bên trên sau đó lâm văn vương lập tức liền thả ra đèn tín hiệu đứng máy giáp sư hướng về phía bên mình thay đổi vị trí lâm văn vương bọn người hạ xuống địa điểm đã dứt tới gần ná dạ liền tại nại lương thành vùng ngoại ô bởi vì đối lửa tiên tiến lên dù cánh thao tác độ thuần thu nhưng m à mỗi người giữa hai bên khoảng cách nhưng là ít nhất cách vài trăm mét trên bầu trời chiến đấu động tĩnh lớn như vậy doanh hai phương diện không có khả năng không một chút chuẩn bị nếu là đoán không sai đóng giữ tại loại lương bên trong chi kia cơ giáp bộ đội hẳn rất nhanh sẽ đến nơi này lâm văn phương đem đèn tín hiệu thả ra ngoài sau đó nguyệt hải liên bang ky giáp sư các chiến sĩ lập tức liền hướng về lâm văn phương bên này thay đổi vị trí bất quá đèn tín hiệu phóng thích đồng dạng là vì nạ dạ cơ giáp bộ đội cung cấp liêu lâm văn phương đám người phương vị tại lâm văn phương bọn người tập hợp không bao lâu sau đó nạ dạ thành trên phương hướng liền xuất hiện một mảnh cơ giáp thân ảnh Tự nhiên, kèm theo những cơ giáp này xuất hiện còn có doanh thai trang giáp sư cùng với quân đội thường các minh đệ nhiệm vụ lần này mục tiêu xuất hiện tại trước khi hoàn thành nhiệm vụ để chúng ta trước tiên dạy một chút những thứ này thẳng l ù n như thế nào sử dụng cơ giáp lâm văn phương cười to một tiếng đầu tiên hướng về doanh thai cơ giáp bộ đội n ê n đón tiếp lấy bởi vì lâm văn phương hòa cơ giáp sư xuất hiện quá mức đột ngột từ doanh thai phòng không căn cứ phát hiện tín hiệu dị thường đến lâm văn phương bọn người an toàn hạ xuống trong lúc này cũng bất quá là dùng đi không đến thời gian một tiếng một giờ này thời gian căn bản không đủ doanh thai triệu tập càng nhiều binh lực đến đây vây quét lâm văn phương hòa cơ giáp sư đừng quên ở phía trước tới doanh thai phía trước lâm văn phương thế nhưng là nhường hỏa vũ cùng y phủ lâm hợp lực khống chế liêu doanh thai quân sự hệ thống tương doanh thai đại bộ phận quân đội đều điều khiển đến duyên hải bộ phòng b 8 n chương 586, đột biến đối với nguyệt hải liên bang ky giáp sử đến doanh thai chính phủ cao tầng có chút c h ấ n kinh khi lấy được phòng không căn cứ tin tức nguyệt hải liên bang máy bay vận tải đến liêu doanh thai không v ậ n sau đó bộ quốc phòng những đại lao kia nhóm muốn triệu tập binh sĩ đối vận thua cơ có thể rút xuống đất điểm tiến hành vây công thời điểm mới phát hiện không biết vào lúc nào doanh thai quân đội đại bộ phần đều tụ tập đến liêu hải bên cạ cái này khiến bộ quốc phòng những đại lao kia nhóm n ổ i trận l ô i đình thế nhưng là đợi đến bọn hắn biết những bộ đội này là vì cái gì xuất hiện tại h ả i bên thời điểm những đám đại lao này nhưng là sâu đậm vì nguyệt hải liên bang tại internet trong tin tức trường không quyền cảm thấy sợ hãi đã bị điều chỉnh đến bờ biển binh sĩ không phải một chốc có thể chạy về cho nên doanh hai quân đội chỉ có thể nhường đ ó n g tại nạ d a cơ giáp sư phối hợp phụ cận quân đội nên kích nguyệt hải liên bang cơ giáp sư doanh hai nhiều núi mà bình nguyên diện tích rất nhỏ cơ giáp xuất hiện sau đó doanh hai cũng là từ từ hướng về có thể thích ứng nhiều loại địa hình tác chiến cơ giáp bộ đội phương hướng phát triển những bộ đội khác ngược lại là trở thành thứ yếu bởi vậy lần chiến đấu này doanh hai phương diện mặc dù cũng phái ra một bộ phận trang giáp sư cùng với quân đội thường nhưng mà là chủ lực vẫn là cơ giáp bộ đội chỉ bất quá doanh hai cơ giáp bộ đội sức chiến đấu hoàn toàn không cách nào cùng n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư so sánh liền xem như cùng chớ á cộng hòa quốc cơ giáp sư so ra đều có t r ê n l ệ n h nhất định lâm văn phương hướng về phía doanh hai cơ giáp bộ đội tiến lên sau đó nguyễn hải liên bang cơ giáp chiến sĩ nhóm cũng là theo sát lâm văn phương sau lưng hướng về doanh tại lâm văn phương bọn người chưa đạt tới thời điểm doanh hai trang giáp sư liền bắt đầu câu đối bang ký giáp sư tiến hành công kích chỉ b ấ t quá lấy được hiệu quả nhưng là cực kỳ có hạn trong thời gian rất ngắn lâm văn phương cùng n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp chiến sĩ nhóm xông vào liễu doanh thai binh sĩ ở trong đối với doanh thai binh sĩ đại khai sát giới tại lâm văn phương đám người công kích đến từng đài cơ giáp cùng từng chiếc xe bọc thép không ngừng nổ tung nhưng mà n g u y ệ t hải liên bang ký giáp sư nhưng là trên cơ bản không có chịu đến tổn thất gì nếu như tại mới vừa rồi gặp phải nguyễn hải liên bang ký giáp sư thời điểm doanh hai lấy trang giáp sư xem như tiên phong đối nguyệt hải liên bang trang giáp sư tiến đi bao trùm thức oanh kích nói không chừng còn có thể đối nguyệt hải liên bang ki giáp sư tạo thành tổn thất nhất định nhưng mà căn cứ cơ giáp sư phải nhờ vào cơ giáp bộ đội tới đối phó nguyên tắc doanh hai phương diện này xí b ở có mãn đ ỡ tại mới vừa rồi ra sân thời điểm liền để doanh thai cơ giáp bộ đội tại đội ngũ phía trước nhất ngăn trở nguyệt hải liên bang ki giáp sư thế công mà có thể đối với cơ giáp sư tạo thành nhất định uy hiếp trang giáp sư nhưng là ở phía sau xem như đạo thứ hai phòng tuyến dạng này có năng lượng vòng bảo vệ bảo hộ doanh hai cơ giáp chiến sĩ căn bản là không có cách đối nguyện h ả i liên bang cơ giáp sư tạo thành tổn thương gì mà có thể đối với cơ giáp sư tạo thành tổn thương trang giáp sư cũng là bị mình cơ giáp bộ đội trật lại có thể nói tại lâm văn phương bọn người xông vào liễu doanh t hai phương diện bộ đội bên trong thời điểm doanh hai quân đội giống như là một đầu dê đợi làm thịt căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng giao chiến thời gian không tới nửa tiếng doanh hai cơ giáp bộ đội liền bị đánh tan trên chiến trường khắp nơi đều là doanh hai phương diện cơ giáp sát đến nội trang giáp sư tại cơ g i á p bộ đội sau khi thất bại trang giáp sư nhận được quân đội tổng bộ mệnh lệnh để bọn hắn tạm thời tránh lui đợi đến một cái khác cơ g i á p bộ đội đến sau đó tụ hợp đến cùng một chỗ cùng đối phó nguyệt hải liên bang cơ giáp sư sư tọa có muốn tiếp tục hay không truy kích nhìn thấy doanh thai trang giáp sư rút lui đinh thiên đi đến lâm văn phương bên người v ấ n đạo mới vừa trận chiến kia nguyệt hải liên bang cơ giáp chiến sĩ nhóm hoàn toàn không có đem chính mình thực lực lấy ra nguyên nhân sao chính là địch nhân quá yếu lúc này, những thứ này chiến y đang đồng đám ra hỏa hận không thể lâm văn phương lập tức hạ lệnh để bọn hắn tiếp tục truy kích doanh thai trang giáp sư thông thống, thống khoái khoái tại chiến một h lâm văn phương suy nghĩ một chút nói đ ừ n g v ộ i truy những thứ này trang giáp sư lần này chúng ta tới doanh thai mục đích là tương doanh thai cơ giáp bộ đội phá hủy tại không có hoàn thành cái mục tiêu này phía trước không muốn phức tạp một hồi chúng ta chia ra bốn lộ đột nhập nạ dạ thành tiến vào nạ dạ thành sau đó trước đ ê m bỏ trốn cơ giáp chiến sĩ tiêu diệt hết tiếp đó dựa theo kế hoạch lúc đầu lấy nạ dạ làm trung tâm hướng về phương hướng bốn phương tám hướng rất gần bằng nhanh nhất tốc độ tương doanh thai cơ giáp bộ đội hoàn toàn phá hủy hai ngày sau đó tại hạ một người điểm hội hợp tụ hợp nghe rõ không có minh mạch tất cả cơ giáp chiến sĩ cùng nhau kêu lên đạo lâm văn vương n h á y n máy mắt đột nhiên cười nói không cần như thế không vui chỉ cần các ngươi có thể cam đoan hoàn thành nhiệm vụ làm sự tình gì khác ta sẽ không quản nhưng mà tốt nhất chú ý một chút phân tức mặc dù doanh thai cùng chúng ta là đối địch quan hệ trong lịch sử doanh thai cũng từng đối với chúng ta nhiều lần xâm lược nhưng mà doanh thai dân chúng bình thường vẫn là vô tội có cái gì hoán hận hướng về doanh thai quân đội phát tia đem so sánh đầu thứ nhất mệnh lệnh lâm văn vương sau đó nói lời nói này càng chịu cơ giáp chiến sĩ nhóm hoan nghênh có liệu lâm văn vương lời nói này chỉ cần bọn hắn có thể cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa đừng quay dối doanh thai dân chúng bình thường bọn hắn làm cái gì lâm văn phương cũng sẽ không quản phải biết nguyễn hải liên bang cơ giáp sư bên trong thế nhưng là có không ít người tiền bối cũng là đang cùng doanh thai trong chiến tranh mất đi sinh mạng đối với doanh thai những người này một mực là ô m coi là kẻ thù tâm lý mà ở trở thành quân nhân sau đó những người này cuối cùng là ảo tưởng lấy có một ngày có thể vọt tới doanh thai trắng trận sát lục một phen vì để bản thân tiền bối báo thù bây giờ nguyện vọng có thể thực hiện những chiến sĩ này sao có thể không vui lâu đối với doanh thai quốc dân tôi nói hai ngày này giống như là một cơn ác mộng một dạng một đoạn thời gian trước thời điểm doanh thai internet trên bình đại khắp nơi đều lưu truyền nguyệt hải liên bang sắp đành tới mà doanh thai không có một tia phần thắng tin tức những tin tức này đại quy mô lưu truyền nhờ doanh thai cảnh nội rất nhiều phú thương đều len lén thoát đi liếu doanh thai doanh thai chính phủ hụ phí hết rất nhiều nhân lực vật lực thật vất vả đem các loại t r u y ề n ngôn đệ xuống dưới để cho mình quốc dân tin tưởng những thứ này chỉ là lời đồn nguyệt hải liên bang trước mắt còn không có tiến công doanh thai y tứ hơn nữa liền xem như nguyệt hải liên bang thật sự đối với doanh thai phát động tiến công doanh thai cũng không phải không có sức đánh một trận nhưng mà những thứ này lời đồn vừa mới đẻ xuống doanh hai quốc nội tự ra hiện nguyệt hải liên bang cơ giáp sư cái bóng đối địch nước cơ giáp sư xuất hiện ở quốc gia của mình bên trong doanh hai trên internet yêu cầu chính phủ đem nguyệt hải liên bang cơ giáp sư phá hủy tiếng hô tăng vọt mà doanh thai chính phủ cũng đúng là đáp lại loại này tiếng hô phái ra số lớn quân đội đối nguyệt hải liên bang cơ giáp sư tiến đi vây quét nhưng mà những cái kia quốc dân nhưng là không có thu đến bất luận cái gì nguyệt hải liên bang cơ giáp sư bị hủy d i ệ t tin tức ngược lại là không ngừng có tin tức chuyển đến doanh thai quân đội phái đi vây quét nguyệt hải liên bang k h giáp sư binh sĩ lần lượt bị đánh tan chia ra bốn lộ sau đó ngày đầu tiên nguyệt hải liên bang ký giáp sư bốn cái tiểu phân đội tương doanh thai đến đây vây quét bọn họ cơ giáp bộ đội hoàn toàn đánh tan lần này doanh thai chiến lược nhiệm vụ mục tiêu hoàn thành chờ đến ngày thứ hai thời điểm cơ giáp sư bốn cái tiểu phân đội đem ánh mắt chuyển rời đến liễu doanh thai phân bố ở các nơi nhà chế tạo vũ khí bên trên không ngừng phá hư doanh thai nhà chế tạo vũ khí hơn nữa ven đường đánh ú t doanh thai đến đây tiêu trừ binh sĩ liên tục hai ngày chiến đấu doanh thai cơ giáp bộ đội bị hoàn toàn phá hủy mấy chục tòa nhà chế tạo vũ khí bị nguyệt hải liên bang cơ giáp sư phá hủy mà chết ở nguyệt hải liên bang cơ giáp chiến sĩ trong tay binh lính bình thường số lượng càng là đến hàng vạn m à tính nguyệt hải liên bang cơ giáp sư đối với doanh thai ảnh hưởng không chỉ là những thứ này vì vây quét nguyệt hải liên bang cơ giáp sư doanh t hai đương nhiệm chính phủ vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực tài lực hơn nữa số lớn chứng minh đối với dân chúng sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng vẹn vẹn thời gian hai ngày doanh t hai quốc nội sẽ ra biến hóa cực lớn bây giờ khóa này chính phủ tỷ lệ ủng hộ tháng tấp hạ xuống trên internet khắp nơi đều là phản đối đương nhiệm chính phủ lợi luận mà trong hiện thực càng là bạo phát đại quy mô du hành thị uy yêu cầu đương nhiệm chính phủ xuống này nhường mới chính phủ lên đài. Hơn nữa yêu cầu khóa mới, chính ầ u k ó a mới c h phủ, phủ mới a u s m đem Nguyệt h ả liên giáp chiến bang cơ sau ĩ tĩnh. giải sống Phương người đi, khôi tiến quyết cuộc yên để phục hắn bọn bọn Văn Lâm vào o d n ngày chính lên Chính h thai thứ khóa phủ phủ a mới đài. mới s khi lên đài chuyện làm thứ nhất chính là tại nội lục thông hướng duyên hải mỗi cái chỗ xây dựng mấy cái điểm phòng ngự phòng n g ừ a lâm văn phương hòa nguyệt hải liên bang cơ giáp sư đảo vong vùng duyên hải tiếp đó thông qua đường b i ể n rời đi doanh thai Tiếp đó, chính phủ mới đem bố trí tại mới phủ đó, đem chính Duyên bố Tại dừng o ở đây cơ giáp sư tiến vào doanh thai mục tiêu chiến lược đã vượt mức hoàn thành không chỉ tương danh thai cơ giáp bộ đội hoàn toàn phá hủy thậm chí tương danh thai vượt qua một nửa nhà chế tạo vũ khí phá hủy hơn nữa tại doanh thai cảnh nội chế tạo số lớn hỗn loạn đối với doanh thai hệ thống kinh tế tạo thành tổn thất thật lớn có thể nói cho dù là khóa mới chính phủ thả lập tức vứt bỏ đối nguyệt hải liên bang chiến tranh t o à những thứ này thân ảnh chính là nguyệt hải liên bang cơ giáp chiến sĩ nhóm đem hành t à u con đường bên trên cuối cùng một tòa nhà chế tạo vũ khí phá hủy sau đó lâm văn vương liền dẫn chi này tiểu đội cơ giáp vọt vào trong vùng núi lấy cơ giáp sư tính cơ động tại núi rừng bên trong hành t à u đi theo bên trên bình nguyên hành t à u cũng không có khác nhau quá lớn nhưng này đối doanh thai quân đội nhưng khác biệt doanh thai cơ giáp bộ đội đã hoàn toàn bị phá hủy trang giáp sư không thể tiến vào vùng núi mà quân đội thường tiến vào vùng núi sau đó căn bản đội không kịp cơ giáp chiến sĩ bước chân cho nên vẹn vẹn tại trong vùng núi đi xuyên hai giờ lâm văn vương bọn người liền đem truy ở tại bọn hắn sau l ư n g doanh thai quân đội vứt bỏ hơn nữa lâm văn phương chọn điểm hội hợp chính là mảnh này dãy núi nhỏ bên trong một cái sơ cốc trong sơn cốc tụ hợp sau đó lâm văn phương bọn người sẽ mặc qua không xa xa một cái sân khẩu đến bờ biển tiếp đó bờ biển sẽ có nguyệt hải liên bang hạm đội đối bọn hắn tiến hành tiếp ứng chỉ cần có thể thuận lợi đến bờ biển cơ giáp sư liền có thể rời đi doanh thai bởi vì muốn ứng phó doanh thai chủ lực quân đoàn lâm văn phương lãnh đạo chi này tiểu đội cơ giáp là cái cuối cùng đến sơn cốc tiểu đội lâm văn p ư ơ n g bọn người đến sơn cốc thời điểm ngoài ra ba cây tiểu đội cơ giáp cũng tại đang chờ ở đó bọn họ nhìn thấy lâm văn phương bọn người an toàn trở về đinh thiên thở dài một hơi mang người tiến lên đón cơ giáp sư ngoài ra ba cái tiểu đội cũng không có gặp phải phiền bái gì bởi vì doanh thai phần lớn quân đội đều bị doanh thai chính phủ triệu tập đi vây quét lâm văn phương đinh thiên bọn người ở tại đem chính mình cái phương hướng này bên trên thuộc về doanh thai cơ giáp bộ đội tiêu diệt hơn nữa đem trên đường nhà chế tạo vũ khí phá hủy sau đó rất nhanh liền thoát khỏi truy minh tiếp đó đến trong sơn cốc này mặc dù trong lòng cũng minh bạch lâm văn phương lãnh đạo chi này tiểu đội cơ giáp khẳng định có thể thoát khỏi doanh thai quân đội truy kích nhưng mà truy kích lâm văn phương đám người dù sao cũng là quốc gia này vượt qua một nửa quân đội đinh thiên đám người trong lòng nói không lo lắng đó là giả bốn cái tiểu đội thành công tụ hợp lâm văn phương kiểm lại một chút cơ giáp sư nhân số còn tốt tổn thất cơ giáp chiến sĩ số lượng chỉ có mười mấy còn tại lâm văn phương trong giới hạn chịu đựng mặc dù tổn thất cái kiêm ư ờ i mấy chiến hữu đồng dạng là nhường lâm văn p ư ơ n g cảm giác rất thương tâm nhưng mà có thể sử dụng mười mấy cơ giáp chiến sĩ đổi lấy doanh thai cơ giáp bộ đội hủy diện lâm văn có hay không thăm dò một chút trên đường tình huống doanh thai câu đối bang ky giáp sư truy kích sẽ càng lai v i ệ t cấp bách nếu là một mực ốn tại trong sơn cốc này mặc dù doanh thai binh sĩ không dễ dàng cũng không dám dễ dàng đi vào nhưng mà đối với một quốc gia t ớ i nói vẫn có biện pháp đem cái này sơn cốc cả phá hủy lâm văn vương muốn dẫn dắt cơ giáp sư tại doanh thai trước khi phản ứng lại rời đi sơn cốc này đến doanh thai duyên hải tiếp đó cười ở nơi đó tiếp ứng hạm đội rời đi doanh thai đối với đinh tiên h lâm văn vương vẫn là rất yên tâm hơn nữa lâm văn vương cũng tin tưởng tại chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này đinh thiên nhất định có thể đem sau này công tác chuẩn bị đều làm tốt đem trên đường đi tới địch tỉnh tất cả đều thăm dò hoàn tất quả nhiên đinh thiên lập tức liền đem một phần thăm dò địa đồ thông qua cơ giáp ở giữa máy truyền tin gửi đi đến liêu lâm văn phương trên cơ giáp nghĩ nghĩ nói sư tọa căn cứ vào chúng ta thăm dò tình huống tại chúng ta đi tới bờ biển lộ tuyến bên trên có một cái điểm phòng ngự cái k i a điểm phòng ngự là đem một tòa quân sự trọng trấn cả cải tạo thành một tòa thành lũy vốn là tòa pháo đài này là phòng ngựa nguyễn hải liên bang thông qua duyên hải xâm lấn doanh thai mà chế tạo bây giờ lại là trở thành chúng ta đến duyên hải một đầu c h ư ớ ngại vật muốn đến bờ biển trước hết đem tòa kia thành lũy phá hủy lâm văn phương nhìn xem đinh tiên h gửi tới địa đồ chờ mặc không nói từ trên bản đồ đến xem đi tới duyên hải đường đi gần nhất chính là tòa kia thành lũy chỗ ở con đường nào ngoại trừ cái kia một con đường đường khác tuyến gần nhất đều cần hai ba ngày thời gian mà cơ giáp sư bây giờ cần nhất chính là thời gian cái này hai ba ngày thời gian bọn hắn lãng phí không dạy nổi chấm tư một chút lâm văn phương hướng về phía hỏa vũ v ấ n đạo hỏa vũ ngươi trong kho số liệu có hay không cái này quân sự phòng ngự thành lũy tin tức hòa vũ kiểm tra một chút mình kho số liệu nói tòa pháo đài này tin tức không có n h ư lâm văn vương nghĩ nghĩ hướng về họa vũ vân đạo căn cứ vào chúng ta cùng pháo đài lũy trung địch nhân thực lực suy tính một chút nếu là chúng ta đối với tòa pháo đài này tiến hành cường công có bao nhiêu có thể đem thành lũy đánh hạ tới lại cần bao nhiêu thời gian lâm văn phương nói xong sau đó hỏa vũ liền trở nên yên lặng nàng tại căn cứ vào lâm văn phương cho ra số liệu tiến hành suy tính mà đoán kết quả cũng sắp trực tiếp ảnh hưởng đến lâm văn phương b ư ớ c kế tiếp quyết định vài phút sau đó hỏa vũ nói lấy tới gần liên bang phương hướng tòa kia thành lũy tin tức tới suy tính chúng ta công phá loại này quân sự phòng ngự thành lũy tỷ lệ không cao hơn một nửa nhưng mà doanh thai chính phủ kiến tạo tới gần liên bang phương hướng tòa kia thành lũy chủ yếu là vì phòng ngự nguyện hải liên bang tại doanh h a i những thứ này quân sự phòng ngự pháo đài lũy trung tòa kia thành lũy thực lực cũng là cường đại nhất chúng ta phải đối mặt tòa pháo đài này Không sai biệt lâm ắ m đem chỉ có tòa kia thành lũy thực lực chứng 2 phần 3. Nếu là đem các thành phần h tòa kia loại là Nếu n lũy n cân nhắc chúng cưỡng công này năng, chứng thành. thành tố ta tòa tại â phá pháo khả khái đi đài đại vào, ép l văn vương cố a o mẩy. Lâm Văn Vương c nhiên là am hiểu chế định đủ loại tại người khác xem ra nguy hiểm lại càng nguy hiểm kế hoạch nhưng mà tại thực hành những thứ này kế hoạch thời điểm lâm văn vương sẽ thông qua đủ loại cố gắng đem các loại tại người khác xem ra hoàn toàn không thể nào kế hoạch sát xuất thành công đ ể cao đến tám thành trở lên đối với trước đó lâm văn vương chế định những cái kia kế hoạch lần này cưỡng ép tiến công doanh thai pháo đài quân sự tỷ lệ thành công đúng là thấp rất nhiều bất quá hỏa vũ đem đủ loại tin tức tập hợp sau đó kiểm tra một lần tiếp tục nói ta ngược lại thật ra có một kế hoạch có thể đi a lâm văn p h ư ơ n g lông mày nhữ lại kinh ngạc hỏi ngươi có kế hoạch gì hòa vũ nói nếu như có thể thông qua ma ảnh bộ đội đem ta trang phục chiến đấu cô v ậ n đến tới nơi này thả d u xuống pháo đài quân sự nội bộ tiếp đó từ thành lũy nội bộ tiến hành phá hư đem cái này pháo đài quân sự công phá hẳn là sẽ không rất khó hòa vũ kiểu nói này lâm văn vương lập tức liền lĩnh hội nếu như là trước kia đối mặt dạng này pháo đài quân sự lâm văn vương thật vẫn không có biện pháp tốt công phá nhưng là bây giờ không đồng dạng có năng lượng chuyển đổi trang bị cùng hỏa tiễn tiến lên dù cánh hai thứ này trang bị cho dù là ở giữa không trung lái trang phục chiến đấu c ố hỏa vũ cũng có đầy đủ năng lực sinh tồn h ỏ a vũ hoàn toàn có thể đem mình cơ phận nồng cốt chuyển rời đến trang phục chiến đấu c ố bên trong tiếp đó thông qua nhảy dù phương thức tiến vào pháo đài quân sự nội bộ từ đó đối với pháo đài quân sự nội bộ tiến hành phá hư dạng này trong ngoài kết hợp công phá tòa này pháo đài quân sự liền không có khó khăn như vậy đem toàn bộ kế hoạch một lần nữa thôi diễn một bên lâm văn p ư ơ n g cảm giác kế hoạch này rất có khả thi lúc này liền quyết định áp dụng kế hoạch này rất nhanh lâm văn p ư ơ n g liền cùng ma ảnh bộ đội liên lạc với hơn nữa nhường ma ảnh bộ đội đem hỏa vũ trang phục chiến đấu cố trở tới xảy ra nguyệt hải liên bang cơ giáp sư thông qua nhảy dù phương thức tiến vào doanh thai nội địa chuyện như vậy sau đó doanh thai đối với không phận phòng ngự thật to tăng cường tại ba trăm sáu mươi độ không cái gì góp chết phòng ngự phía dưới nguyệt hải liên bang bộ đội vận tải khó mà tới gần doanh thai không phận nhưng mà đối với ma ảnh bộ đội tới nói cái này cũng không phải vấn đề gì ma ảnh bộ đội thế nhưng là tập trung phục hương tập đoàn đại bộ phận cao tân kỹ thuật mặc dù giới hạn trong quy mô ma ảnh bộ đội không có khả năng tại đại kích thước tập đoàn quân trong tác chiến phát huy ra tác dụng quá lớn nhưng giống như là tại không bị doanh thai phát hiện dưới tình huống đem hỏa vũ trang phục chiến đấu cô vận chuyển đến doanh thai tới này dạng sự tình nhưng là hoàn toàn có thể đảm nhiệm lấy ma ảnh bộ đội tốc độ đem hỏa vũ trang phục chiến đấu cô vận chuyển đến lâm văn phương bọn người vị trí chỉ cần không đến thời gian hai tiếng hai cái giờ này thời gian chính là lâm văn phương đám người thời gian chuẩn bị ma ảnh bộ đội khởi hành sau đó lâm văn phương liền dẫn dẫn cơ giáp sư hướng về phía trước tòa kia quân sự phòng ngự thành lũy bước đi tại ma ảnh bộ đội đến trước đó cơ giáp sư muốn đối tòa này quân sự phòng ngự thành lũy làm ra một phen công kích không yêu cầu đạt đến cái mục tiêu gì đơn thuần chính là muốn tướng quân c h u y ể n pháo đài lũy trung địch nhân ánh mắt hấp dẫn tới để cho ma ảnh bộ đội có thể thành công tương chiến đấu khí tài quân sự thả vào pháo đài quân sự bên trong tòa này pháo đài quân sự bên ngoài còn quấn một vòng thật dày tường vây mặc dù đang đạn đạo loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí trước mặt loại này bê tông tường vây tại rất ngắn lúc gian chi nội liền có thể bị phá hủy nhưng mà đối với cơ giáp bộ đội cùng quân đội thường tới nói đạo này thật dày tường vây nhưng là làm ra rất lớn chặn lại tác dụng tại tường rào ph nếu là có địch nhân tập kích những thứ này hỏa pháo một vòng tệ s ạ n đủ để đối với địch nhân tạo thành thương vong to lớn cũng may cơ giáp sư là ở quân sự phòng ngự thành lũy mặt sau mặc dù mặt sau trên tường thành cũng có số lớn hỏa pháo nhưng mà cùng thành lũy chủ yếu phòng ngự chính diện so sánh nhưng là không đáng giá được nhắc tới cũng chính bởi vì nguyên nhân này lâm văn vương mới có lòng tin mang theo cơ giáp sư cường công t ò a này quân sự phòng ngự thành lũy nếu là mặt sau cũng cùng chính diện một dạng bố trí mạnh mẽ như vậy hỏa lực lâm văn vương cũng không cần phí tâm trực tiếp đường vòng a lâm văn vương tình nguyện nhiều hụ thời gian hai ngày đường vòng cũng sẽ không tự tìm đường chết tìm cái này gai sắt nhím phiến ph ở cách quân sự phòng ngự thành lũy mấy cây số bên ngoài lâm văn vương lần nữa có liên lạc ma ảnh bộ đội lâm t ư ớ n g quân chúng ta tại sao nửa giờ sẽ đến ngài gửi tới tọa độ kia địa điểm bất quá vì có thể tương chiến đấu khí tài quân sự thành công đưa vào pháo đài quân sự bên trong còn xin ngài dẫn dắt cơ giáp sư tại chúng ta tiến hành nhảy dù thời điểm hấp dẫn một chút hỏa lực của địch nhân không phải vậy tại công kích của địch nhân phía dưới chúng ta rất khó cam đoan nhảy dù sát xuất chúng lâm văn vương gật đầu một cái tiếp đó hướng về phía hỏa vũ nói ngươi chuẩn bị thông qua vô tuyến kết nối đem cơ phận đồng cốt chuyển rời đến trang phục chiến đấu cố bên trong a đem hỏa vũ trang phục chiến đấu c ố thả dù xuống doanh thai quân sự phòng ngự trong t h á o đài quá trình này muốn một mực ở vào hỏa vũ dưới sự khống chế nếu là không có hỏa vũ và o ở trang phục chiến đấu cỗ cũng chỉ là một đống sát vụn căn bản không thể cam đoan nhảy dù sát xuất chúng chớ nói chi là khi tiến vào quân sự phòng ngự thành lũy sau đó từ nội bộ đối với quân sự phòng ngự thành lũy tiến hành phá hủy a dìn ta rời đi ngươi chính là một người chiến đấu sáu chính mình cẩn thận hỏa vũ thanh âm từ anh hùng cơ giáp âm tần bên trong chuyến đến nhu nhu trong lời nói mang theo một tia khó che giấu lo nghĩ 489 chương 587, chương công thành kể từ kể lâm văn phương đi lên chiến lên thiết r ư ờ n đến nay, g p ầ n lớn t h ờ giờ hỏa vũ cũng là cùng lâm văn Phương cùng nhau. Lâm văn Phương i hỏa nhau. h vũ Văn Văn là Lâm Lâm t lập từng cái trên chiến trường thần thoại rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì có hỏa vũ hiệp trợ bất quá lần này hai người bọn họ nhưng là không có cùng nhiệm vụ cho nên bọn hắn nhất định phải tách ra lâm văn phương hít sâu một hơi nói ngươi cũng là tiến nhập pháo đài quân sự sau đó chú ý mình an toàn nếu là chuyện không thể làm cũng không cần miễn cưỡng trực tiếp trở về a cùng lắm thì chúng ta nhiều hụ thời gian hai ngày lại tìm một con đường chỉ cần có thể cùng vệ tinh truyền tin kết nối bên trên hỏa vũ tùy thời cũng có thể thông qua vô tuyến tín hiệu đem chính mình cơ phận nồng cốt thay đổi vị trí cái này cũng là lâm văn vương yên tâm n h ư ờ n g hỏa vũ thi hành nhiệm vụ lần này nguyên nhân nếu là chuyến này tính nguy hiểm quá lớn lâm văn vương bước lên bị doanh thai lần nữa vây nguy hiểm nhiều đi mấy ngày lộ cũng sẽ không để hỏa vũ mạo hiểm Tốt, ta đã biết 6. Nhìn qua trên mất thở một số qua ra đã đủ biến loại liệu, hơi Nhìn màn hình dần dần biến mất đủ loại số liệu, lâm Văn Phương nhẹ nhàng Lâm lập tức rút lui thay đổi vị trí quân sự phòng ngự pháo đài lũy trung địch nhân ánh mắt phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là nhường cơ giáp sư hiện t h ầ n hơn nữa đối với pháo đài quân sự tiến hành công kích bất quá lâm văn phương đem loại công kích này chia làm hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là tính thăm dò công kích mười phút tính thăm dò công kích đã nói cho quân sự phòng ngự pháo đài lũy trung địch nhân bọn hắn tới để bọn hắn đem lực chú ý tập trung đến bên này đồng thời cũng là thể hội một chút tòa này pháo đài quân sự hỏa lực cường độ làm tốt kế tiếp công kích chân chính làm chuẩn bị giai đoạn thứ nhất mười phút tính thăm dò công kích kết thúc về sau cơ giáp sư sẽ che giấu tiếp đó chờ đợi ma ảnh bộ đội đến đợi đến ma ảnh binh sĩ đạt tới ở đây sau đó cơ giáp sư sẽ đối với quân sự phòng ngự thành lũy tiến hành lần thứ hai công kích lần công kích này cũng không phải tính thăm dò công kích mà là trực tiếp công kích đợi đến hỏa vũ lai trang phục chiến đấu c ố tiến vào pháo đài quân sự nội bộ sau đó cơ giáp sư sẽ phát động tổng tiến công trong ngoài kết hợp nhất cử đem tòa pháo đài này công phá tại doanh thai nội bộ lâm văn vương bọn người đối mặt tòa này pháo đài quân sự số hiệu là năm trăm bảy mươi ba ma xạ qat nhưng là tòa này pháo đài quân sự quan chỉ huy tối cao là một quân sự thế gia xuất thân quân nhân xạ c ạ tạ là một cái chính tông chủ nghĩa quân việt giả thời đại hòa bình thời điểm xạ c ạ tạ vẫn tưởng tượng lấy có thể giết vào nguyệt hải liên bang đem nguyệt hải liên bang phát triển thành doanh thai thuộc địa mà doanh thai chính phủ chính thức đối nguyệt hải liên bang tuyên chiến sau đó xạ c ạ tạ càng là một mực kỳ vọng ngày tới đây chỉ bất quá thân là lục quân trung tướng hắn được phái đến cái này quân sự phòng ngự pháo đài lũy trung phụ trách phòng ngự liên quan sự nghi cái này khiến xạ cà tạ tương đương khó chịu xạ cà tạ khát vọng là chiến tranh là công vào nguyệt hải liên bang cảnh nội mà một là không phải là một phòng căn cứ người phụ trách ngự căn người cứ đối đầu trong với không thể tham dự đối nguyệt hải liên bang cơ giáp sư vây quét xạ cạ tạo một mực ôm rất sâu hoán niệm lần nữa mắng vài câu phát tiết một chút bất mãn trong lòng sau đó s ạ cạ tạ cầm lấy bên cạnh điện thoại chuẩn bị hỏi thăm một chút đối nguyệt hải liên bang cơ giáp sư tiêu trừ tình huống đông nhiên một hồi tiếng nổ từ bên ngoài truyền đến ngay sau đó tiếng nổ s ạ cạ tạ phó quan hoàng hoàng trương trương chạy vào s ạ cạ tạ văn phòng tướng quân không xong nguyệt hải liên bang đánh tới s ạ cạ tạ nhún mày bất mãn nói ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần có chuyện gì không thể hốt hoảng hoàng hốt trương liền dễ dàng phạm sai lầm nói cho ta biết nguyệt hải liên bang tới bao nhiêu người cái t i ệ phó quan đứng thẳng người chờ trên mặt hốt hoảng sau khi biến mất mới lên tiếng xạ cạ tạ tướng quân tập kích chúng ta là nguyện hải liên bang, cơ giáp đoán sơ qua ước chừng có hơn hai trăm người cơ giáp chiến sĩ xuất hiện ở quân sự phòng ngự thành lũy hậu phương đối với chúng ta phát khởi tiến công nguyệt hải liên bang cơ giáp sư xạ cả t ạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lập tức từ trên ghế đứng lên bắt được cái k i a sĩ quan phụ tá cổ áo lớn tiếng hỏi thật là nguyệt hải liên bang cơ giáp sư bọn hắn không phải còn tại quốc nội bị quốc nội những cơm k i a thùng vây quét sao làm sao sẽ xuất hiện ở đây hồi tướng quân cái k i a phó quan bị xạ cả t ạ đại lực bắt lấy kìm nén đến không thở nổi miễn cư nói vừa mới truyền đến tin tức quốc nội phụ trách vây quét cơ giáp sư binh sĩ đã đã mất đi cơ giáp sư thân ảnh Đoán c Ha ừ n Nguyệt hải, liên g là Hải b n muốn g giáp cơ sư t ha ô n g q u ở đây đến Duyên mới hai trăm cái cơ giáp chiến sĩ liền nghĩ từ nơi này thông qua lâm văn phương a lâm văn vương ta làn n ê n nói ngươi tự đại đâu hay làn n ê n nói ngươi không biết trời cao đất rộng đâu s ạ cả tạ s á c m ặ t nghiêm nói chuyên mệnh lệnh của ta nhường đệ nhị cùng tập đoàn thứ ba quân toàn bộ điều động vây quét nguyệt hải liên bang cơ giáp sư tướng quân lập tức t i u xuất động căn cứ bên trong hai ba binh lực có thể hay không sáu cái t h a phó quan có chút chật vật nói vạn nhất đây là địch nhân một cái âm mưu sáu xạ cả tạ xác biến đổi nhìn mình phó quan lệnh lùng nói là ngươi là quan chỉ huy cao nhất của nơi này hay là ta phục tung mệnh lệnh là tướng quân các h ạ phó quan bị xạ cạ tạ như thế chất vấn lập tức sợ xuất ra mồ hôi l ệ n h cả người hắn người thủ trưởng này cũng không phải cái gì tính tình tốt người nếu là vi phạm với mệnh lệnh của hắn kết quả của mình có thể tưởng tượng được c h à o theo kiểu nhà binh phó quan vội vã hướng về bên ngoài chạy tới quân sự phòng ngự thành lũy hỏa lực so lâm văn phương trong dự tính còn cường đại hơn trực tiếp hướng về phía lâm văn phương đám người bên này mặc dù chỉ là pháo đài quân sự mặt sau nhưng mà cũng an trí lấy gần trăm h hòa pháo Chứ bỏ những thứ này uy lực to lớn hỏa pháo có thể đối với cơ giáp chiến sĩ tạo thành nhất định uy hiếp hạng nặng pháo máy cũng không phải số ít lấy cơ giáp sư sức mạnh nếu là tấn công n g a y mặt nói không chừng thật vẫn biết ăn một cái thiệt t h i lớn vọt vào phòng ngự thành lũy phòng ngự phạm vi sau đó lấy lâm văn phương năng lực né tránh đ ề u ở đây mấy phút thời gian bên trong đã nhận lấy mấy lần hỏa pháo oanh kích nếu không phải là có năng lượng vòng bảo vệ tồn tại cái này mấy lần công kích cộng lại đủ để đem anh hùng cơ giáp đánh thành lựa tàn phế trả thái mà nguyệt hại liên bang cơ giáp sư những cái kĩa cơ giáp chiến sĩ cũng không dễ chịu ở nơi này mấy ph đã có hơn mười đài năng lượng của cơ giáp vòng bảo hộ bị hỏa lực dày đặc đánh tan tiếp đó bị tạc thành m ả n h vụn mười phút t r ư ớ c tới cơ giáp sư thiệt hại liền đã vượt qua liếu lâm văn phương phạm vi chịu đựng ngừng công kích lập tức rút lui lâm văn phương tại cơ giáp tần đạo bên trong hô lớn một tiếng chính mình không lùi mà tiến tới tiếp tục hướng về phòng ngự thành lũy tiến lên tiếp vào lâm văn phương mệnh lệnh phần lớn cơ giáp chiến sĩ lập tức liền hướng về nơi xa rút lui rời đi phòng ngự trong căn cứ hỏa pháo phạm vi công kích nhưng mà đình thiên nhìn thấy còn tại hướng về phòng ngự căn cứ hỏa pháo phạm vi công c h nhưng mà đ ứ là bước lên dày đặc hỏa lực hướng về lâm văn phương phương hướng đinh thiên minh bạch lâm văn phương ý đồ lấy hỏa pháo công kích đông đúc trình độ liền xem như hỏa vũ từ nội bộ tiến hành phối hợp cơ giáp sư cũng rất khó công phá tỏa này phòng ngự căn cứ lâm văn phương làm u ố n tới gần phòng ngự thành lũy tiếp đó đem phòng ngự thành lũy trước tiên phá hư một bộ phận tốt nhất là mở ra một lỗ hổng tiếp đó đợi đến hỏa vũ lai trang phục chiến đấu gặp được lúc tới cơ giáp sư áp lực sẽ nhỏ rất nhiều lâm văn phương từ cơ giáp máy quét nhìn lên đến rồi đ i n h thiên thân ảnh khẩn trương hướng về phía máy truyền tin hô đinh thiên cho ta trở về đinh thiên nếu như không nghe thấy v chỉ còn lại lâm văn phương hòa đình thiên hai người hai người kia tự nhiên cũng đã thành trên tường thành những cái kia dày đặc hỏa pháo duy nhất mục tiêu công kích cho nên khoảng cách tường thành càng lai về gần lâm văn phương hòa đình thiên tiếp nhận áp lực cũng càng lai về đại hơi chút cái không chú ý hai người bọn hắn liền có khả năng nuốt hận nơi này đông nhiên mấy cái đạn pháo liền cùng một chỗ hướng về đình thiên bay đi đình thiên huy động chiến đấu lơi ư đao chặn hai cái nhưng cũng là không có bom vi lực nổ tung nổ lạo đạo rồi một lần mà còn dư lại mấy cái bom mắt thấy liền muốn rơi vào đình thiên trên cơ giáp lúc này đình thiên cơ giáp phía ngoài năng lượng vòng bảo hộ màu sắc đã ảm đạm cơ hồ kh Cái nếu à là ở dạng này hoàn cảnh bên trong cơ giáp chịu đến tổn thương gì có thể nói khẳng định ai cũng cứu không được đinh thiên đinh tiên cẩn thận lâm văn vương trong lòng thật trương vô số ý niệm trong nháy mắt trong đầu thoáng qua tiếp đó lâm văn vương bưng pháo máy nhắm ngay đinh tiên h liên tục mở mấy pháo lâm văn vương bắn ra đạn pháo cái sau、so、vượt cái trước cùng lúc trước trên tường thành hỏa pháo công kích đinh thiên đạn pháo đụng vào nhau mấy viên bom cùng một chỗ nổ tung cái kia uy mặc dù mới vừa rồi bị mấy viên bom dư âm nổ mạnh cho ảnh hưởng đến nhưng mà lấy cơ giáp năng lực phòng ngự chỉ cần là không bị chính diện đánh trúng cơ giáp còn có thể tiếp tục chống đỡ nhìn thấy đinh thiên chuyển huy thành an lâm văn vương mới thở dài một hơi hô lớn gia tốc hướng về thành tường góp chân chỗ chạy sư tọa yên tâm đi mệnh của ta rất cứng những thứ này doanh thai lũ danh con cầm không đi a cười lớn một tiếng đinh thiên một lần nữa không chế lại cơ giáp đi theo lâm văn phương hướng về quân sự phòng ngự thành lũy nơi chân tường chạy tới từ tiến vào pháo đài quân sự phạm vi công kích bắt đầu càng đến gần pháo đài quân sự bị công kích liền càng đông đúc nhưng mà qua ở giữa khu vực sau đó loại tình huống này liền vừa vặn ngược lại càng đến gần thành tường góc tường công kích mật độ liền càng nhỏ đến rồi thành tường góc tường sau đó lâm văn phương hỏa đinh thiên liền an toàn b ư ớ c lên d à y đặt hỏa lực vọt tới thành tường góc tường an toàn sau đó lâm văn phương một cái tắt đập vào đinh thiên trên thân anh hùng cơ giáp cánh tay cùng đinh thiên cơ giáp ngược chạm vào nhau phát ra chói thai dốc m tiểu tử ngươi, rồi vừa lâm à m muốn ta chết. sợ l văn phương tự h ậ t nhiên là vừa biết i n đây bất quá là đinh thiên nghĩ ra được một cớ vì chính là giảm bớt trong lòng của mình đánh vác liền xem như biết rõ trong này tính nguy hiểm đinh thiên vẫn sẽ sông lên bởi vì hắn không thể trơ mắt nhìn lâm văn phương một người mạo hiểm trừ bỏ lâm văn phương đinh thiên đã là cơ giáp sư bên trong sức chiến đấu người mạnh nhất cũng chỉ có đinh thiên có thể thông qua những cái kia dày đặc hỏa lực đến đây trợ giúp lâm văn phương lâm văn phương cũng không điểm phá mà là sụ m ặ t nói lần này biết mình trình độ còn chưa đủ đi chờ chiến tranh kết thúc cho ta thật tốt huấn luyện không đạt đến yêu cầu của ta không cho phép rời đi trụ sở huấn luyện cười đ ù a vài câu lâm văn phương hòa đinh thiên phân biệt từ cơ giáp của mình phía sau lưng trong bọc lấy ra một chút bom lắp đặt ở quân sự phòng ngự thành lũy trên tường thành những quả bom này lắp đặt vị trí là lâm văn phương đi qua số lớn tính được đi ra ngoài dạng này lắp đặt đợi đến những quả bom này lúc nổ có thể đem lựu đạn uy lực trình độ lớn nhất bên trên phát huy ra có thể đem mặt này tường thành phá hư càng triệt để hơn một chút đem bom lắp xong sau đó lâm văn phương hòa đình tiên phân biệt trốn thành tường hai bên tiếp đó đem bom dẫn bạo tiếng nổ kịch liệt bên trong thành tường thật dày bên trên hiện đầy tường đạo vết dạng cứ như vậy chỉ cần sử dụng cơ giáp tiến hành một vòng công kích mặt này tường thành liền có thể bị phá hủy chỉ bất quá tạm thời lâm văn phương hòa đình tiên cũng không có đem tường thành phá đi mà là cứ như vậy canh giữ ở thành tường một bên bây giờ cũng không phải đem tường thành triệt để phá hủy thời điểm tốt một phương diện hỏa vũ trang phục chiến đấu cố chưa đến quá sớm tướng quân chuyện phòng ngự pháo đài lũy trung chú ý của lực tất cả đều hấp dẫn đến bên này cũng không có chỗ tốt lớn bao nhiêu mà khác một phương diện bây giờ liền đem tường thành phá hủy quân sự phòng ngự pháo đài lũy trung quân địch lao ra chỉ bằng lâm văn phương hòa đình thiên hai người có thể ngăn cản không được làm xong đây hết thể sau đó lâm văn phương hòa đình thiên l ặ n g ở tại thành tường góc tường chờ lấy hỏa vũ trang phục chiến đấu cố đến quân sự phòng ngự pháo đài lũy trung sa cạ tạ đang tại đôi mình thủ hạ nổi trận lô địch vừa mới n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư vòng thứ nhất công kích đều bị hắn nhìn ở trong mắt tại không đến mười phút trong chiến đấu phá hủy n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư hơn mười cái cơ giáp chiến sĩ đây đã là tốt thành tích nhưng mà xạ cạ tạ nhưng là biết sở di có thể dễ dàng như vậy liền lấy được thành tích như vậy hoàn toàn là bởi vì quân sự phòng ngự thành lũy hỏa lực cường đại cho đến bây giờ bộ đội của hắn còn chưa có cùng n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư g i a o thủ nhưng mà tại n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư rút lui xạ cạ tạ muốn mang thủ hạ của mình xông ra quân sự phòng ngự thành lũy cho nguyễn hải liên bang cơ giáp sư một cái trọng kích thời điểm cũng là bị thuộc hạ của mình nhóm ngăn cản xem như doanh thai phòng ngự ngoại địch trọng yếu nhất một trong kiến trúc quân sự phòng ngự pháo đài lũy trung tự nhiên không chỉ là xạ cạ tạ cái này một cái phe phái trên thực tế tòa này quân sự phòng ngự pháo đài lũy trung tồn tại dòng d ã ba cái phe phái mặc dù xạ cạ tạ là nơi này người phụ trách tối cao nhưng mà thủ hạ của hắn nhưng là có hai cái có thể tiết chế hắn thiếu tướng vừa rồi chính là bởi vì cái kia hai cái thiếu tướng ngăn cản xạ cạ cả tạ mới không có thể mang theo bộ đội của mình xông ra quân sự phòng ngự thành lũy ngự đường ta mới là tòa này quân sự phòng ngự pháo đài lũy chung người phụ trách tối cao tha thiết ước mơ có thể cùng nguyệt hải liên bang cơ giáp sư chính diện giao chiến cơ hội được quánh i ê u sa cạ tạ thật sự tức giận đối với hắn tốt như vậy chiến phần tử tới nói không có cái gì có thể so với thông thống khoái khoái chiến một hồi có ý nghĩa được s ư n g ngự đường thiếu tướng khẽ ngẩng đầu lên thản nhiên nói bộ quốc phòng mệnh lệnh quân sự phòng ngự căn cứ là vì chống cự có thể xâm lấn doanh thai quốc gia mà thành lập tại không có bộ quốc phòng lệ thuộc trực tiếp ra lệnh dưới tình huống bất luận kẻ nào không được tự mình mang binh rời đi phòng ngự thành lũy sa cạ tạ trung tướng ngài là muốn làm trái với bộ quốc phòng mệnh lệnh sao ngoài ra một cái thiếu tướng cũng là gật đầu một cái nói mặc dù tổng quyền thuộc phân chia nhìn lại hai chúng ta là của ngài thủ hạ nhưng mà xạ cạ tạ trung tướng ngài hẳn là minh m ạ c h liền xem như ngươi cũng không thể ra lệnh cho chúng ta làm cái gì các ngươi sáu các sáu, ngươi、xấu. xạ cạ tạ tức giận nhìn mình hai cái này ngoan cố mất linh thuộc hạ tức giận đến hết lớn lâm văn phương n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư ngay tại bên ngoài các ngươi liền có thể trơ mắt nhìn tổ quốc chúng ta địch nhân ở bên ngoài tiêu giao n g u y ệ n hải liên bang cơ giáp sư chỉ có hai trăm người mà chúng ta khoảng chừng ba vạn người chẳng lẽ các ngươi đối mặt cái này hơn hai trăm người đều sợ hai cái thiếu tướng liếc nhau một cái lắc đầu nói xạ cạ tạ trung tướng nếu là ngài muốn đối phó nguyệt hải liên bang cơ g i á p sư như vậy xin mang lấy chính ngài binh sĩ đi ra ngoài đi chúng ta sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cũng sẽ không tiếp tục ngăn cản ngài bất quá bởi vì cái này xuất hiện hết thẻ trách nhiệm cũng cần phải bởi ngài tự mình tới gánh chịu hảo các ngươi không xuất thủ chúng ta mang binh ra tay xảy ra sự cố cũng không cần các ngươi gánh chịu trách nhiệm xạ cạ tạ hận hận liếc mắt nhìn hai cái này danh nghĩa mình lên t h u ộ hạng liền muốn đi ra phía ngoài không đợi xạ cạ tạ đi ra bộ chỉ huy đâu quân sự phòng ngự thành lũy bên ngoài lần nữa truyền đến liên tiếp hỏa lực âm thanh ngay sau đó lại có truyền lệnh viên truyền đến tin tức báo cáo ba vị tướng quân nguyệt hải liên bang cơ giáp sư lại phát khởi một vòng tiến công s ạ cả tạ kinh ngạc nhìn xem cái kia truyền lệnh viên vấn đạo chẳng lẽ nguyệt hải liên bang những người này thật là choáng váng không thành biết rõ không cách nào đột phá phòng ngự thành lũy phòng tuyến còn muốn chạy tới chịu chết không chỉ là s ạ cả tạ ngoài ra hai cái thiếu tướng cũng là cảm thấy lẫn lộn ba vị tướng quân chúng ta tưởng thành phòng ngự bị đánh vỡ có hai cái cơ giáp chiến sĩ vọt tới thành tường góc tường phía dưới dùng bom đem chúng ta tường thành n ộ hư nếu là không kịp thời tăng viện nguyệt hải liên bang cơ giáp bộ đội rất có thể sẽ thông qua cái tia lỗ hổng đánh vào tới lần này truyền lệnh viên mà nói n h ư ờ n g ba cái tướng lĩnh tất cả đều sắc mặt đại biến mặc dù nguyệt hải liên bang cơ giáp sự công phá tường thành tiến nhập phòng ngự thành lũy sau đó như c ũ khó mà đem toàn bộ phòng ngự thành lũy phá hủy nhưng mà từ nội bộ tiêu diệt những thứ này cơ giáp chiến sĩ nhưng là muốn hủ phí đại lực khí nếu là bởi vì cái này khiến cho toàn bộ phòng ngự căn cư thực lực giảm lớn ba người bọn hắn đều đảm đường không nổi cái xử phạt này không lo được lại theo danh nghĩa mình lên hai cái thuộc hạ tranh luận cái gì xa ca tạ vội vã hướng về bên ngoài chạy、tới. mà ở xạ cạ tạ rời đi sau đó ngoài ra cái kia hai cái thiếu tướng cũng là l i ế c nhau một cái vội vàng chạy ra ngoài tường thanh bị công phá cái này nhưng không phải do bọn hắn không xuất thủ nếu là thật nhường nguyệt hại liên bang cơ giáp sư xông vào phòng ngự trong pháo đài bọn hắn thật đúng là chịu không nổi lâm văn phương đúng là nhường cơ giáp sư các chiến sĩ phát khởi vòng thứ hai tiến công bởi vì chở h ỏ a vũ trang phục chiến đấu c ô ma ảnh binh sĩ chẳng mấy chốc sẽ đến lâm văn phương muốn bảo đảm tại ma ảnh binh sĩ đến trước đó đem tòa này phòng ngự pháo đài lũy trung chú ý của lực đều hấp dẫn đến bên này làm tốt họa vũ sáng tạo bình yên hạ xuống cơ hội. cho lựu đạn nổ đem tường thành nổ nát sau đó thiếu đi mặt này trên tường thành hỏa pháo cơ giáp sư gặp phải áp lực cũng nhỏ rất nhiều phần lớn cơ giáp chiến sĩ đều thành công vọt tới cái này chỗ lỗ hổng cùng lâm văn phương hòa đình thiên tụ hợp cùng một chỗ hướng về phòng ngự căn cứ nội bộ phong đi chỉ bất quá vừa mới vọt tới phòng ngự căn cứ lôi vào lâm văn phương bọn người liền bị ngăn chặn tại thiết kế tòa này phòng ngự thành lũy thời điểm doanh hai phương diện cũng cân nhắc đến rồi phòng ngự căn cứ bị địch nhân x ố n g tới sau đó làm sao bây giờ c hơn o nên phòng ngự căn nội nhiều binh chiến kín. tại thiết trí rất thích tác mạch hợp h cứ bộ bộ nữa theo ạ i n ữ nữa, n này kín trên cũng nhiều súng cùng này ảnh hưởng Hơn g giáp là vào máy máy. đẩy mạch Cái cơ trước tốc phía pháo thật phía h trí rất to tới t bố về sư độ. căn cứ bên trong càng lai việt nhiều binh sĩ tụ tập đến bên này lâm văn vương bọn người đẩy về phía trước vào tốc độ cũng càng lai việt chậm thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới lâm văn vương phần công lao này ta nhận lấy rồi ha ha xạ cạ tạ cười lớn xuất hiện ở liêu chiến trên sân theo xạ cạ tạ xuất hiện càng nhiều doanh thai binh sĩ xuất hiện ở phụ cận đây trong đó có thể đối với cơ giáp chiến sĩ tạo thành uy hiếp rất lớn chống tăng binh chiếm cứ rất lớn tỷ lệ ô anh kèm theo kỳ quái tiếng ô ô liên tiếp nổ tung đột nhiên tại doanh thai các binh lính trong trận doanh nổ tung lập tức đem mấy trăm doanh thai binh sĩ nổ thành mạnh vụn chuyện gì xảy ra doanh thai binh sĩ kinh hãi không biết những công kích này là từ địa phương nào tới nhìn phía trên những công kích kia là từ trên trời tới một cái doanh thai binh sĩ cuối cùng phát hiện những công kích này tới phương hướng cả kinh kêu lên phần lớn doanh thai binh sĩ đều ngẩm đầu hướng lên bầu trời nhìn lại chỉ thấy mấy trăm thước trên bầu trời một đài to lớn máy móc chiến đấu đang nhanh chóng hạ xuống tại hạ xuống quá trình bên trong máy móc chiến đấu bên trên lắp đặt mấy chiếc hạng nặng pháo máy liền nhắm ngay bọn hắn điên cuồng phong ra lâm văn p h ư ơ n g h ò a cơ giáp sư đợi đã lâu viện quân hỏa vũ cuối cùng đã tới lái trang phục chiến đấu c ố hỏa vũ lao nhanh hạ xuống đợi đến cách xa mặt đất chỉ có mấy chục mét thời điểm hỏa vũ nối mở ra liều chiến đấu khí tại quân sự lên hỏa tiễn tiến lên dù cánh từ từ rơi vào doanh thai quân sự phòng ngự trong pháo đài cao tới hơn năm m ở trang phục chiến đấu cỗ toàn thân đều bị thật g à y hợp kim bao trùm mà ở tầng này hợp kim hộ giáp bên ngoài nhưng là rậm r trang phục chiến đấu cỗ hóa thân vì liêu chiến tràng thượng cối say thịt phạm là trang phục chiến đấu cỗ chỗ đến chỗ tất cả phạm vi bắn bên trong doanh thai binh sĩ đều bị đánh thành mạnh vụn hỏa vũ không muốn cùng bọn hắn chiến đấu đột phá phòng ngự thành lũy chúng ta ly khai nơi này nhìn thấy hỏa vũ lai trang phục chiến đấu cỗ từ quân sự phòng ngự thành lũy nội bộ một đường đột phá đến nơi đây tiếp ứng bọn hắn lâm văn phương vội vàng nói 490 c h ư ơ n g 588, c h u y ể n cơ mặc dù không có xác thực tin tức nhưng mà lâm văn p ư ơ n g có thể chắc chắn tại chính mình những người này ở đây ở đây lộ diện thời điểm tòa này quân sự phòng ngự thành lũy xì bờ có mãn đờ hẳn là liền đem nhóm người mình ở chỗ này tin tức hướng doanh thai quân đội hồi báo nếu là tham luyến phá hủy tòa này phòng ngự căn cứ quân công ở đây lãng phí thời gian lời nói nói không chừng liền sẽ làm trễ n g ã i rời đi thời gian cho nên lâm văn vương cố ý nhắc nhở hỏa vũ một chút doanh thai quân sự phòng ngự pháo đài lũy trung rắc rối phức tạp mạch kín đối với cơ giáp chiến sĩ tới nói hoặc giả còn là một vấn đề khó khăn nhưng mà đối với hỏa vũ tới nói nhưng cái gì đều không được xưng không nói hỏa vũ trang phục chiến đấu cỗ hóa trang lại những cái kia một pháo cũng đủ để đem tường thành nổ nát hạng nặng pháo máy vẹn vẹn làm ở hết m ã lực dùng trang phục chiến đấu cỗ tiến hành va chạm cũng đủ để ở tòa này quân sự phòng ngự pháo đài lũy trung mở ra một đầu thông hướng ngoại giới con đường tới mà lấy trang phục chiến đấu cỗ to lớn hình thể lái ra đầu này thông lộ là hoàn toàn có thể làm cho cơ giáp chiến sĩ nhóm thông qua hỏa vũ lái trang phục chiến đấu cỗ không ngừng tại quân sự phòng ngự pháo đài lũy trung đào hang mở đường mà lâm văn phương bọn người nhưng là theo sát phía sau rời đi quân sự phòng ngự thành lũy đồng thời không ngừng tiêu diệt dọc đường do cứ như vậy lâm văn phương bọn người quả thực là tại quân sự phòng ngự pháo đài lũy trung khai ra một đầu đại đạo từ phòng ngự thành lũy bên này một mực thông hướng ngoài ra một bên quân sự phòng ngự thành lũy kiến trúc cao nhất bên trên xạ c ạ t ạ cùng ngự đường hai người khiếp sợ nhìn xem phía dưới phát sinh hết thảy tại hỏa vũ lai trang phục chiến đấu cụ xuất hiện phía trước bọn hắn còn có lòng tin bằng vào quân sự phòng ngự pháo đài lũy trung địa hình đem nguyệt hải liên bang cơ giáp sư đánh tan nhưng mà tại chiến đấu khí tài quân sự xuất hiện biểu hiện ra vô cùng cường đại sức chiến đấu sau đó xạ cả ta bọn người nhưng là rút lui thậm chí trốn ở chỗ này liền lộ diện cũng không dám lộ diện sợ mình sẽ trở thành trang phục chiến đấu c ố mục tiêu công kích chiến đấu như vậy khí tài quân sự hoàn toàn có thể trở thành trên chiến trường đại hương khí thậm chí so nguyệt hải liên bang cơ giáp sư còn kinh khủng hơn nếu không phải như vậy trang phục chiến đấu có chỉ có hỏa vũ dạng này trí năng sinh mệnh có thể sử dụng đứng lên khó mà tạo thành quy mô vẹn vẹn là chiến đấu này khí tài quân sự đủ để cho nguyệt hải liên bang tại bất luận cái gì trên chiến trường đều đứng ở thế bất bại làm sao bây giờ nhìn xem đã nhanh muốn tiếp cận quân sự phòng ngự thành lũy cửa ra vào lâm văn phương mọi người ngự đường đã mất đi chú ý mờ mịt vốn đạo còn có thể làm sao đúng sự thật hướng hồi quân bộ hồi báo. Ta đã sớm, sớm n bày. bày ở chỗ này chỉ bằng vào quân sự phòng ngự thành lũy bị phá hư một hạng này tội danh bọn hắn có thể bảo trụ đầu của mình liền xem như thật tốt bây giờ hai người bọn họ liền giải thích một cái khí lực đều đã mất đi vê anh đổ sụt tâm thanh truyền đến xa c ả tạ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ thấy lâm văn phương bọn người ở tại đến cuối cùng một đạo c ả n h tường thành thời điểm trang phục chiến đấu cố cùng cơ giáp sư cùng một chỗ khai hỏa riêng là đem đạo kia thành tường nền tảng cho đánh xuyên mất đi liếu địa cơ bản đạo kia tường thành ẩm vang sụp đổ phải biết lâm văn phương bọn người phá hủy đạo kia tường thành thế nhưng là tòa này quân sự phòng ngự thành lũy chính diện đồng thời cũng là quân sự phòng ngự phòng ngự pháo đài địch nhân chủ yếu tiến c ô n g mặt phần lớn hỏa pháo cùng pháo máy cũng là lắp đặt ở tòa này trên tường thành vẹn vẹn xạ cả á i kia m tạ mà nói h phá lâm văn phương là không nghe được liền xem như nghe được đối với lâm văn phương cũng không có bất kỳ ảnh hưởng phá vỡ doanh thai quân sự phòng ngự thành lũy sau đó quân sự phòng ngự thành lũy bị lâm văn phương bọn người phá vỡ tin tức tại doanh thai quốc nội chuyển ra sau đó lần nữa tại doanh thai nhấc lên sóng to gió lớn mà doanh thai dân chúng đối với lâm văn phương lấy cặp nguyệt hải liên bang cơ giáp sư hận ý càng là thăng lên đến một tầm thứ mới bây giờ toàn bộ doanh thai cảnh nội khắp nơi đều là yêu cầu chính phủ không tiếc bất kỳ giá nào đem lâm văn phương lấy cập nguyệt hải liên bang cơ giáp sư hủy diệt du hành vì đạt tới cái này cái mục đích doanh thai quốc dân thậm chí nguyện ý gánh chịu chiến tranh mang tới hết thể thiệt hại từ một điểm này đi lên nói doanh thai quốc dân làm ngược lại là so với cái này trên thế giới số đông quốc gia quốc dân phải tốt hơn nhiều ít nhất tại đối mặt cùng trung địch nhân thời điểm những thứ này doanh thai quốc dân có thể đồng tâm hiệp lực trợ giúp quốc gia cùng một chỗ đối phó địch nhân mà không giống như là quốc gia khác một dạng tại đối mặt địch nhân thời điểm còn trong đấu không ngừng vì hưởng ứng dân chúng yêu cầu đồng thời cũng là vì bảo trụ vừa mới tới tay quyền hạn doanh t hai chính phủ điều động tất cả có thể điều động hải quân tất cả đều tụ tập tại liễu lâm văn phương bọn người đi trước cái kia phiến hải vực thậm chí ngay cả nguyên bản đỗ tại doanh thai cùng nguyệt hải liên bang ở giữa hải vực tùy thời phòng ngừa nguyệt hải liên bang tập kích hạm đội đều làm xong tùy thời chuẩn bị rút lui bởi vậy có thể thấy được doanh thai đem lâm văn phương lấy cập nguyệt hải liên bang cơ giáp sư tiêu diệt quyết tâm ngược lại lâm văn p ư ơ n g lấy cập nguyệt hải liên bang cơ giáp sư muốn rời khỏi doanh thai cảnh nội nhất định là muốn thông qua đường biển chỉ cần đem đường biển hoàn toàn phong tỏa lúc nào cũng có thể tìm được lâm văn phương lấy cập nguyệt hải l i ề n bang cơ giáp sư đối mặt là trên mặt biển đậu doanh thai dòng g ã ba cây hạm đội lực lượng hải quân sư tọa bây giờ nên làm gì đinh tiên h có chút lo lắng nhìn xem trên mặt biển d ậ m d ạ p chẳng trị quân hạm có chút ưu sầu nói cơ giáp sư bây giờ liền tại doanh thai bờ biển nhưng mà chung quanh đây mặt biển đã tất cả đều bị doanh thai quân hạm phong tỏa liền xem như hủ tốn thời gian đến ngoài ra một vùng biển không c h ờ bọn hắn cùng nam hải hạm đội tiếp ứng bên trên doanh thai quân hạm cũng sẽ trước một bước phát hiện bọn hắn tiếp đó đối bọn hắn phát điên lên điên cuồng công kích lâm văn p ư ơ n g sắc mặt cũng không được khá lắm. bởi vì không ngờ rằng doanh thai sẽ như vậy điên cuồng đến đây tiếp ứng lâm văn phương đáng m ư ờ i cũng bất quá là nguyệt hải liên bang nam hải hạm đội cái này một chi hạm đội chỉ b ă n g vào cái k i a m ộ t chi hạm đội sức mạnh là căn bản không cách nào thông qua doanh thai cái này và cây sức chiến đấu hoàn hảo hải quân hạm đội phong tỏa tiếp đó thuận lợi đem bọn hắn tiếp đi mà hướng nguyệt hải liên bang cầu viện để bọn hắn tiếp tục điều động cái khác hải quân hạm đội đến đây cứu viện về thời gian cũng không kịp. trong lúc nhất thời lâm văn phương cũng gặp khó khăn kinh hai sau khi lâm văn p ư ơ n g nhưng là không thể không bội phục doanh thai cái này khóa mới chính phủ dũng khí p tại lâm văn c h i ư ơ n g cùng đinh thiên bọn người khổ khổ tự hỏi đối sách thời điểm vẫn lái trang phục chiến đấu cỗ hỏa vũ nhưng là đột nhiên nói ạ dỉn nếu không thì để cho ta thử xem a như thế nào tí lâm văn phương tao mày nghi ngờ hỏi các ngươi cơ giáp cũng không có thủy chiến năng lực nhưng mà ta trang phục chiến đấu cỗ khác biệt cho dù là tại dưới nước trang phục chiến đấu c ô cũng hoàn toàn có thể tương chiến đấu lực phát huy ra duy nhất phải giải quyết vấn đề chính là lẻn vào đến doanh thai h ả i quân hạm đội phía dưới sau đó như thế nào mới có thể đem các loại quân hạm hủy diệt hòa vũ suy tư một chút không nhanh không chầm nói mà cái vấn đề có hỏa tiễn tiến lên dù cánh hẳn là cũng không khó giải quyết lâm văn vương nghĩ nghĩ lên tiếng hỏi ngươi là muốn thông qua đáy biển lẻn vào đến những thứ này quân hạm phía dưới sau đó dùng hỏa tiễn tiến lên dù cánh thôi động trang phục chiến đấu cố đến doanh thai quân hạm phía trên đi cùng quân địch chiến đấu trước mắt đến xem cũng chỉ có phương pháp này có thể giải quyết khốn cảnh của chúng ta. hỏa vũ trả lời khẳng định đạo lâm văn phương gật đầu một cái đây cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp giải quyết bởi vì tại lúc thiết kế cân nhắc đến rồi trời mưa to các loại nguyên nhân hỏa tiên tiến lên dù cánh tuyệt đại bộ phận bộ kiện cũng là kín gió cho dù là tại có nước trong hoàn cảnh cũng có thể an nhiên sử dụng mà hỏa vũ trang phục chiến đấu cố bên trên bản thân liền trang có hệ thống phản lực lấy thuận tiện trang phục chiến đấu cố có thể càng thêm mau lẹ đi tới ở trong nước dựa vào loại này hệ thống phản lực hoàn toàn có thể thực hiện nổi lên lặn xuống cùng với chiếc sau di động mục tiêu mà tới được trên mặt nước sau đó dựa vào hỏa tiên tiến lên dù cánh trong nháy mắt phó doanh thai quân sự phòng ngự thành lũy chỗ như vậy hỏa vũ đều có thể tới lui tự nhiên thúng chi là một chiếc quân hạm đâu có thể dự đoán mặc kệ hỏa vũ leo lên chính là cái kia một chiếc chiến hạm tàu chiến hạm kia tuyệt đối sẽ tại hỏa vũ hỏa lực cường đại phía dưới biến thành một đồng xác cẩn thận suy tư một chút kế hoạch này lâm văn phương nói vậy cứ như vậy đi hỏa vũ ngươi lẻn vào đến doanh thai quân hạm trận trong đám sau đó nhiệm vụ chủ yếu là đem trên mặt biện phòng ngự chiến tuyến mở ra một lỗ hổng có thể để cho nam hải hạm đội quân hạm cùng tàu ngầm có thể qua tới tiếp ứng chúng ta nếu là thực sự không được như vậy chúng ta chỉ có thể bỏ qua cơ giáp sở dĩ cơ giáp sư khó mà từ doanh thai thoát đi ra ngoài chủ yếu vẫn là bởi vì hơn hai trăm đại cơ giáp mục tiêu quá lớn cũng quá mức trầm trọng nếu như chỉ là hơn hai trăm h tháng hải liên bang chiến sĩ mấy chiếc lén qua thuyền liền đủ để đem lâm văn phương bọn người lén qua ra ngoài mà lấy nguyệt hải liên bang năng lực tại doanh thai lộng mấy chiếc lén qua thuyền đi ra tại dễ dàng mất quá nếu như hỏa vũ phá hư hành động thật sự thất bại nam hải hạm đội không cách nào hoàn thành đối với cơ giáp sư tiếp ứng lâm văn vương liền chuẩn bị đem cơ giáp sư cơ giáp tất cả đều đổ nát tiếp đó sẽ chắn ra lẻ nhường cơ giáp sư thông qua lén qua phương thức rời đi doanh thai hỏa vũ sau khi xuất phát lâm văn vương liền có liên lạc nam hải hạm đội đem bên này kế hoạch hoàn chỉnh nói cho nam hải hạm đội để bọn hắn giúp cho phối hợp trước khi đến doanh thai hải quân hạm đội phía dưới trên đường hỏa vũ cảm xúc không có chút nào bình tĩnh một loại gọi là tinh thần trách nhiệm cùng cảm giác sứ mệnh cảm xúc từ từ bị hỏa vũ giải độc lấy đây không phải tại hỏa vũ lai trang phục chiến đấu cố nhảy dù tiến vào danh o thai quân sự phòng ngự thành lũy thời điểm hỏa vũ đồng dạng là cảm nhận được tâm tình như vậy chỉ bất quá lần thứ hai lĩnh hội cái này chủng tình tự hỏa vũ đối với nó lý giải sâu hơn một tầng dĩ vãng đi theo lâm văn phương tiến vào chiến trường thời điểm hỏa vũ đã từng mấy lần đơn độc thi hành một hạng nhiệm vụ nhưng mà cái này hai lần nhưng là hoàn toàn khác biệt lần này bao quát nhảy dù tiến vào danh o thai quân sự phòng ngự thành lũy một lần kia bao quát lâm văn phương ở bên trong mất cả tháng hải liên bang cơ giáp sư an nguy đều ký thác vào trên người nàng cái này khiến hỏa vũ cảm thấy từ trong tâm khác biệt trừ bỏ tinh thần trách nhiệm cùng cảm giác sứ mệnh hỏa vũ còn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là vinh quang nếu như nói tinh thần trách nhiệm cái này t r ù n g t ì n h tự một chút trí thông minh tương đối cao động v ậ t sinh ra cũng sẽ có được lời nói vinh dự cái này t r ù n g t ì n h tự liền hoàn toàn là nhân loại độc trúc được có thể cảm nhận được cái này t r ù n g t ì n h tự cũng liền mang ý nghĩa hỏa vũ tại hướng về một cái hoàn chỉnh sinh mệnh tiến hóa trên đường đi thật to bước vào một bước mang theo bừa bãi như vậy tư tưởng cùng đủ loại mới lạ cảm giác hỏa vũ trang phục chiến đấu cỗ khoảng cách doanh thai hạm đội cũng là càng lai việc gần thông qua trinh sát hệ thống hỏa vũ đã có thể nhìn thấy cách đó không xa hai, chiếc tàu ngầm. Cái này, hai chiếc tàu ngầm. là doanh thai phái ra vây giết lâm văn phương hòa nguyệt hải liên bang cơ giáp sư duy nhất hai chiếc tàu ngầm chỉ cần đem cái này hai chiếc tàu ngầm giải quyết đi đợi đến nam hải hạm đội đến thời điểm t i ế p ứng cơ giáp sư công tác liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều dừng s á t ở cái kia hai chiếc tàu ngầm điều tra phạm vi bên ngoài hỏa vũ đem hệ thống phản lực công suất mở tối đa tranh thủ tại ngắn nhất lúc gian chi nội vọt tới cái kia hai chiếc tàu ngầm trước người tiếp đó đối với tàu ngầm bày ra công kích trên tàu lặn đều chứa có thể đang tiến hành tấn công từ xa ngư lôi cùng bom nổ dưới nước nhưng mà hỏ mặc dù hỏa vũ trang phục chiến đấu c ô hóa trang lại những cái kia hạng nặng pháo máy đồng dạng có thể tại hải thực chất tiến hành công kích hơn nữa đạn phá g ắ p cũng có thể cam đoan uy lực công kích nhưng mà công kích khoảng cách nhưng là một cái lớn nhất điểm yếu cho nên hỏa vũ chỉ có thể chờ đợi áp vào này hai chiếc tàu ngầm sau đó mới khởi xướng tiến công hỏa vũ trang phục chiến đấu c ô vừa xuất hiện tại hai chiếc tàu ngầm điều tra trong phạm vi cái kia hai chiếc tàu ngầm lập tức liền phát hiện trên tàu lặn doanh thai binh sĩ tại đại hô gọi nhỏ một cái phiên sau đó lập tức tổ chức đối với hỏa vũ công kích bọn hắn thế nhưng là từ xạ c ả tạ gửi đi đến bộ quốc phòng trong tin tức hiệu được này đài trang phục chiến đấu có uy lực kinh khủng nếu là bị này đài trang phục chiến đấu cố cận thân bọn hắn trực tiếp không cần đánh phải nghĩ thế nào đảo mệnh a hai chiếc trên tàu lặn doanh thai binh sĩ tại phản ứng lại sau đó một bên kéo ra khoảng cách giữa song phương vừa hướng hỏa vũ trang phục chiến đấu cố tiến hành công kích mặc dù có hệ thống phản lực hiệp trợ nhưng mà hỏa vũ trang phục chiến đấu cố cuối cùng vẫn là vì lục chiến mà thiết kế tại hải thực chất tốc độ hành động còn kém rất, rất xa tàu ngầm cái này hai chiếc tàu ngầm cố ý muốn ké tạm thời từ bỏ công kích tàu ngầm nổi lên chuẩn bị công kích những cái kia quân hạm lâm văn phương một mực duy trì cùng hỏa vũ liên lạc mà hỏa vũ cũng là thời khắc đem chính mình tình huống bên này gửi đi cho lâm văn phương nhường lâm văn phương ngay đầu tiên biết nơi này tình hình chiến đấu đối với hỏa vũ t ô i nói đây là rất thoải mái sự t ì n h biết hỏa vũ cùng cái kia hai chiếc tàu ngầm rằng có tình huống sau đó lâm văn phương lập tức nói mặc dù hỏa vũ không phải nhân loại cũng không có mệt nhọc rất nhiều cảm giác hơn nữa lấy hỏa vũ năng lực hai chiếc tàu ngầm bắn ra bom căn bản đừng nghị công kích được hỏa vũ n h ư mà dạng này một mực rằng có cũng không phải là một sự tình á doanh thai phương diện có thể kéo nổi lâm văn phương h ò a n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư có thể kéo không nổi vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó tiếp vào liễu lâm văn phương mệnh lệnh hỏa vũ lập tức liền từ bỏ cái kia hai chiếc tàu ngầm hướng về trên mặt biển phù đi tới gần mặt biển thời điểm hỏa vũ đầu tiên là liên tiếp đạn xuyên giáp hướng về cách mình gần nhất một chiếc quân hạm bắn đi qua tiếp đó hướng về ngoài ra một chiếc quân hạm chạy tới cùng cái kia hai chiếc tàu ngầm đối chiến thời điểm hỏa vũ cùng trang phục chiến đấu cô đánh tới tin tức liền bị trên tàu lặn doanh thai binh sĩ gửi đi cho lúc này một chiếc quân hạ bị tập kích trên quân hạng nhân tự nhiên là biết đây là hỏa vũ tới bất quá hỏa vũ là tiềm phục tại quân hạng phía dưới đối với quân hạng tiến hành công kích h ỏ a vũ có thể dễ như t r ở bàn tay công kích được những thứ này quân hạng mà những thứ này những quân thứ hạm lại không cách nào công kích được h ỏ a vũ trong lúc nhất thời tìm không thấy biện pháp giải quyết danh o thai các binh sĩ loạn tung tùng k h é o không cần loạn t ả n ra t ả n ra cái k i a trang phục chiến đấu cũ không phải hải chiến dụng chỉ cần chúng ta t ả n ra nó đuổi không kịp chúng ta một chiếc quân hạng hạm trưởng cái khó lo cái khôn hướng về phía máy truyền tín quát đồng thời cũng là nhắc nhở cái khác quân hạng hạm trưởng lập tức tất cả quân hạm giống như là trốn ôn dịch tựa như hướng về bốn phương tám hướng tặng ra phạm là hỏa vũ trang phục chiến đấu cô đi trước chỗ nơi đó quân hạm nhất định là sớm rời đi mặc dù không cách nào công kích được hỏa vũ trang phục chiến đấu cô nhưng mà những thứ này trên quân hạm đều chứa tân tiến nhất máy thăm dò tìm ra trang phục chiến đấu cố vị trí vẫn là có thể cứ như vậy tấn công ý đ ồ bại lộ hỏa vũ trước đây nhiệm vụ mục tiêu cũng rất khó hoàn thành dù sao có thể trở thành đứng đầu một hạm người đều không phải kẻ ngu bọn hắn hoàn toàn có thể tại hỏa vũ đến thời điểm né tránh hỏa vũ công kích tiếp đó chờ hỏa vũ rời đi lại đem chống ra phòng ngự như thế như vậy vừa có thể để bảo đảm quân hạm an toàn lại có thể phòng ngừa quân hạm tạo thành phòng ngự xuất hiện lỗ hồng tiến tới bị nguyệt hải liên bang nhân lợi dụng nửa giờ trôi qua trừ bỏ lúc mới bắt đầu kích bị y ba chiếc quân hạm hỏa vũ không còn bất kỳ chiến tích ngược lại là bởi vì liên tiếp tranh né đáy biển tàu ngầm tập kích cùng với không ngừng sử dụng hệ thống phản lực ra tốc hỏa vũ trang phục chiến đấu c ô năng lượng tiêu hao rất lớn không kiên trì được thời gian quá dài hỏa vũ trang phục chiến đấu có năng ư ợ n g tiêu hao hướng về phía hỏa vũ nói xem ra chỉ có thể vứt bỏ cơ giáp tiếp đó lén qua rời đi doanh、thai. cái khác cơ giáp có tốt ngược lại cũng là nguyệt hải liên ban g chế tạo cơ giáp không bao lâu liền có thể bổ sung trở về nhưng mà lâm văn phương điều khiển anh hùng cơ giáp cùng với h ỏ a vũ trang phục chiến đấu c ố thế nhưng là h ủ phí hết đại lực khí mới đánh tạo nên cứ như vậy vứt bỏ lâm văn phương thật vẫn đau lòng không thôi l i ê n tại lâm văn phương chuẩn bị xuống lệnh rời đi bờ biển thời điểm một cái xa lạ kênh đột nhiên tiếp vào liệu lâm văn phương trên cơ giáp lâm văn phương nghi ngờ tiếp thông cái kênh đột nhiên tiếp vào liệu lâm văn phương trên cơ giáp lâm văn p ư ơ n g nghi ngờ t i h p thông cái kênh đột nhiên rõ ràng là phục hưng tập đoàn tổng tài của an liên thanh â m an liên n g ư ơ i ở đây cái thời điểm tới làm gì mặc dù kinh hỷ có thể ở đây nhìn thấy an liên nhưng mà nghĩ đến nhóm người mình tình cảnh trước mắt lâm văn phương tình nguyện không có nghe được an liên thanh â m hắn cũng không muốn bởi vì chính mình đem an liên cũng đưa vào hiểm cảnh luận hắn ra chỉ tới mặc dù lâm văn phương tinh thông đủ loại kỹ thuật càng là cơ giáp điều khiển cùng chỉ huy hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân nhưng mà tại âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp trong mắt một cái lâm văn phương còn kém rất rất xa an liên kỳ hỉ chúng ta tới cứu các ngươi nhà an liên thanh âm bên trong một điểm cảm giác khẩn trương cũng không có ngược lại là cười hì hì nói chẳng lẽ các người đưa nó mang đến lâm văn phương đột nhiên tỉnh n ộ lại ngạc nhiên vấn đạo a dìn chúng ta bây giờ liền tại đại kình hào bên trên a không chỉ là chúng ta nam hải hạm đội tổng tư lệnh ti không thiểu tương cũng tại đại kình hào bên trên vì đến giúp cứu các ngươi không chỉ là đại kình hào chúng ta liền đại kình số ba chiếc hộ vệ tàu ngầm đều mang đến bây giờ chúng ta đã cùng nam hải hạm đội hội hợp rất nhanh liền có thể đến các ngươi chỗ ở phước vị thưa nước đục thả câu sau đó an liên không còn đùa lâm văn p ư ơ n g giải thích nói lâm văn vương chỉ nói dĩ nhiên chính là đại kình hào kể từ y ngừng lại công quốc hải vượt đánh một trận xong đại kình hào bị hao tổn nghiêm trọng kế tiếp trong chiến tranh đều vẫn không có đưa vào sử dụng mà là tại nguyệt hải liên bang một cái quân sự bến cảng bên trong sửa chữa lâm văn vương cũng không nghĩ đến đại kình hào sẽ ở thời điểm này sửa chữa hoàn thiện hơn nữa đổi đi lên cứu viện nhóm người mình nghĩ đến đại kình hào năng lực cường hãn lâm văn vương trong lòng nhẹ nhàng thở ra chỉ là một chiếc đại kình hào liền đủ để cho doanh thai cái này bà chi hải quân hạm đội chịu nhiều đau khổng chi hôm nay tới đây không chỉ là đại kình hào còn có đại kình hào ba chiế hộ vệ tà những lực lượng này liên hợp lại nếu như vận tắc tốt đủ để đem doanh thai cái này bà c h i hải quân hạm đội hoàn toàn bị diện a dìn chúng ta đã tiến nhập doanh thai trong hải vực rất nhanh liền có thể đến các ngươi chỗ ở địa điểm chờ lấy chúng ta a an liên lần nữa cho lâm văn phương ăn thuốc can thần nói tốt lắm chúng ta chờ các ngươi lâm văn phương lên tiếng lập tức liền đem cái này tin tức nói cho cơ giáp sư các chiến sĩ dẫn tới cơ giáp chiến sĩ nhóm một hồi gieo họ bọn hắn hoan hô cũng không phải chính mình an toàn mà là không cần đem chính mình điều kiện cơ giáp từ bỏ phải biết đối với mấy cái này cơ giáp chiến sĩ tới nói bọn hắn điều khiển những cơ giáp này chính là bọn họ sinh mạng thứ hai nếu như có thể mà nói bọn hắn tình nguyện chính mình bị trút thương cũng không nguyện ý đem chính mình cơ giáp vứt bỏ dù sao chiến đấu lâu như vậy tại nhiều khi bọn hắn có thể tại chiến trên sân sống sót cũng là bởi vì dưới người đài cơ giáp này đã lâu như vậy bọn hắn đối với mình cơ giáp cũng có rất sâu cảm tình về phần mình an toàn lâm văn phương không phải có dự bị kế hoạch sao 491 chương 589, chương Vinh、dự、An Liên nói Dự vẹn vẹn kết thúc cùng a n liên trò chuyện hơn mười phút sau đó trên mặt biển liền chuyển đến một loạt tiếng nổ đây là doanh thai quân hạm bị tàu ngầm bắn ra ngư lôi đánh chúng đưa tới nổ tung mà lúc này đây hỏa vũ mới vừa vặn lái trang phục chiến đấu c ỗ trở về bên bờ đại kinh hào ba chiếc hộ vệ tàu ngầm cùng với nam hải hạm đội hai chiếc tàu ngầm tổng cộng là sáu chiếc tàu ngầm lặng lẽ mò tới doanh thai cái này bà chi hải quân hạm đội phía dưới đột nhiên đối với hải quân hạm đội phát khởi công kích mà thứ nhất gặp họa chính là doanh thai thuộc cái kia hai chiến tàu ngầm tàu ngầm hoàn toàn cái k i u hai chiếc tàu ngầm liền đã biến thành hai cái bốc lên khói dày đặc hỏa cầu hướng về đáy biển rơi đi theo sát nhưng là đại lượng doanh thai quân hạm sát mà ở sáu chiếc tàu ngầm bắt đầu công kích không bao lâu sau đó nam hải hạm đội quân hạm nhóm cũng là đến liễu hải run run tràng lập tức gia nhập vào tấn công trong hàng ngũ tới đã bị đánh cho hồ đ ồ doanh thai hải quân chỗ nào là sớm đã chuẩn bị đã lâu nam hải hạm đội đối thủ tại trọng trọng công kích doanh t hai hải quân liên tục bại lui tại hải trên mặt lưu lại số lớn quân hạm sát t ư ơ n g quân nhanh chóng rút lui a lại không rút lui liền đến đã không kịp một cái trên mặt còn mang theo vết máu loang lộ sĩ quan hải quân vọt tới liêu hải quân hạm đội thứ hai tổng tư lệnh trước mặt h é t lớn cái kêu tổng tư lệnh m ở mịn hướng về chung quanh nhìn lại phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh trên mặt biển tất cả đều là bị đánh trúng đang chậm rãi c h ậ m xuống doanh thai quân hạm mà ở nơi xa nhưng là nguyệt hải liên bang nam hải hạm đội r ầ m rạp chẳng trị quân hạm hắn thậm chí không biết nguyệt hải liên bang lần này đến cùng phái bao nhiêu người tới tiếp ứng lâm văn p ư ơ n g cùng với cơ giáp sư chỉ biết là bọn hắn nhiệm vụ lần này là hoàn toàn thất bại không chỉ là không có đem lâm văn p ư ơ n g lấy cập nguyệt hải liên bang cơ mang t â n tứ phương sau đó hạm đội thứ hai tổng tư lệnh c h á n n à nói n rút lui a một ư ơ i tám thừa dịp danh o thai hải quân hạm đội cùng m i u y ệ t hải liên bang nam hải hạm đội đối kháng thời điểm đại kinh hào lặng lẽ vượt qua chiến trường đến liêu hải bên cạnh hơn mười chiếc đường biển lưỡng dụng xe vận binh từ đại kinh hào nội bộ mở ra hướng về trên bờ biển mở ra đem lâm văn phương bọn người từng nhóm tiếp ứng đến rồi đại kinh hào nội bộ tự nhiên lâm văn phương đám người cơ giáp cũng là bị từng nhóm chuyển đến đại kinh hào bên trong như thế nào a d i n chúng ta tới kịp thời a an liên nhìn xem lâm văn p ư ơ n g n ị c h ngậm nháy ngáy mắt vấn đạo lâm văn phương đi lên trước hung hang ôm lấy a liên cười to nói kịp thời quá kịp thời nếu không phải là các ngươi kịp thời xuất hiện chúng ta đều chuẩn bị lần nữa chạy ha ha nói xong lâm văn phương lại đi đến nam hải hạm đội tổng tư lệnh t h i không thiểu tương trước người chào một cái cười nói cảm tạ tư không tướng quân đến đây cứu viện thi không thiểu tương trở về cái quân lễ cười nói ta ngược lại thật ra tình nguyện được cứu viện nhân là chúng ta lâm tướng quân ngài cùng cơ giáp sư tại chiến trên sân thiết lập từng đ ố n g công vân thế nhưng là để cho ta ghen tị nhanh a ha ha sáu quá khen quá khen sáu được rồi hai người các ngươi lẫn nhau khen tặng đứng lên còn không có chơi không có an liên trắng liêu lâm văn phương cùng ti không thiệu tương mất mắt nói vừa mới nam hải hạm đội bên kia chuyển đến tin tức doanh thai hải quân hạm đội bắt đầu thoát đi chúng ta có muốn đuổi theo hay không kích lâm văn phương hòa ti không thiệu tương liếc nhau một cái đồng thời nói truy vì cái gì không truy chẳng những muốn theo đuổi hơn nữa muốn hung hăng truy khó được lần thứ nhất gặp mặt thì có dạng này ăn ý lâm văn phương hòa ti không thiệu tương đối với đối phương đều có rất mạnh hào cảm đại kinh hào cùng nam hải hạm đội tụ hợp sau đó cẩn thận truy ở doanh thai trốn chạy cái kia hai chi hải quân hạm đội sau lưng không ngừng công kích mãi cho đến cái kia hai chi hải quân hạm đội chạy trốn tới quân dụng bến cảng bên trong lần này hải chiến doanh hai ba chi hải quân hạm đội dòng giã bị đánh tàn phế hai chi chạy trốn tương đối sớm hải quân hạm đội thứ hai cũng có không thiếu tổn thương có thể nói trải qua trận này doanh hai lực lượng hải quân chỉ còn lại có vẫn không dùng tới hải quân hạm đội thứ nhất doanh hai hải quân thực lực rất xuống ngàn trượng tại thời gian ngắn gian chi nội không cách nào khôi phục tăng thêm lâm văn phương hòa cơ giáp sư tại doanh hai quốc nội tạo thành thiệt hại doanh hai đừng nói là tiến công nguyệt hải liên bang có thể hay không chống đỡ được đối địch quốc gia tập kích cũng là một cái vấn đề lớn doanh thai đắc tội quốc gia cũng không phải là ít mà những cái kia đối địch quốc gia tuyệt đối không ngại thừa cơ hội này từ doanh thai vớt trở về một điểm bản n h ư tới tại doanh thai quân dụng bến cảng bên ngoài rượu võ dương a i dạo qua một vòng tướng quân dùng cảng khẩu bộ đội phòng thủ dọa gần chết sau đó nam hải hạm đội mới cùng đại kình hào cùng với tàu bảo vệ cùng một chỗ hướng n g u y ệ t hải liên bang chạy tới tại lâm văn phương dẫn dắt n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư đem doanh thai cơ giáp bộ đội hoàn toàn phá hủy hơn nữa tại doanh thai cảnh nội chế tạo số lớn phá h ủ hoàn toàn đem doanh thai cái uy hiếp này rút ra đồng thời nguyễn hải liên bang bắc tuyến cùng nam tuyến cũng là lấy được chu chỉ chỉ huy bắc phương quân đoàn vững vàng thủ giữ a lai thân khắc thông hướng n g u y ệ t hải liên bang thông đạo hơn nữa kỵ binh xuất kích đúng a lai thân khắc hậu phương lớn tiến hành số lớn phá hư khiến cho a lai thân khắc binh sĩ không thể không rút lui về vệ b ì n h thời gian ngắn gian chi nội lại không hướng n g u y ệ t hải liên bang năng lực tấn công mà nam tuyến ni á vương quốc nhưng là tại n g u y ệ t hải liên bang trang giáp sư tiến lên thức đ kích xuống bị triệt để đánh tan toàn bộ ni á vương quốc thậm chí có một ba quốc thổ bị nguyễn hải liên bang nam tuyến quân đoàn chiếm giữ có thể nói ở nơi này ba đầu trên chiến tuyến nguyễn hải liên bang đều lấy được to lớn thắng lợi cái này ba đầu trên chiến tuyến tình hình chiến、tranh. trong khoảng thời gian ngắn bị ổn định n g u y ệ t hải liên bang quân đội có thể để chống lấy ứng phó âm ảnh hải phun ạ p cùng cực quyền hải phun ạ p vòng tiếp theo tiến công thế cục tạm thời ổn định lâm văn phương mấy người cũng là về tới hán kinh trong thành phố tham gia thời gian chiến tranh t h ụ vấn bày tỏ trương đại hội tự nhiên tham gia thời gian chiến tranh t h ụ vấn bày tỏ trương đại hội không chỉ là lâm văn phương một người tại lần này trong chiến tranh n g u y ệ t hải liên bang xuất hiện một nhóm lớn biểu hiện vượt trội trẻ tuổi tướng lĩnh chỉ bật quá tại lâm văn p ư ơ n g dẫn theo cơ giáp sư thiết lập chiến công hiển hách trước mặt những tia tuổi trẻ tướng lĩnh biểu hiện bị sấn thắc có chút tạm đàm thôi bởi vì âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp đối nguyệt hải liên bang uy hiếp còn không có giải trừ nguyệt hải liên bang tùy thời còn có thể gặp phải chiến tranh uy hiếp cho nên lần này bày tỏ t r ư ơ n g đại hội cũng là hết thể giản lược chỉ là đem tại chiến tranh mà biểu hiện vượt trội những tướng lanh kia quân hàm tăng lên cũng may tiến vào chiến trường thời điểm để bọn hắn có thể tốt hơn đem chính mình tài năng phát huy ra dù sao có đầy đủ mới có thể còn muốn có tương ứng chức vị mới có thể đem các loại mới có thể c h ọ n vẹn phát huy ra nguyệt hải liên bang ở thời điểm này tổ chức bày tỏ chương đại hội cũng là vì không để quân hàm trở thành chút trẻ tuổi tướng lĩnh đem chính mình tài năng phát huy ra được hạn chế nhân tố. tại bày tỏ trương đại hội cử hành đại lễ đường bên ngoài lâm văn vương cuối cùng gặp được phân biệt đã mấy tháng lâu chu chỉ liên tục mấy tháng này chiến đấu chu chỉ gương mặt gầy đi rất nhiều đồng dạng cũng là biến thành đen điểm nhưng mà những biến hóa này chẳng những không có nhường chu chỉ nhìn tiểu tụy rất nhiều ngược lại là đem chu chỉ nổi bật càng thêm hiên ngang anh tư nhất là liên tiếp lấy được mấy lần đại chiến thắng lợi chu chỉ trên mặt mang theo một c ỗ được xưng là thần thái tự tin cái này xóa thần thái càng làm cho chu chỉ khí khái hào hùng trương hiển đi ra một cái gô ôm đây cũng là chu chỉ cùng lâm văn vương chào hỏi phương thức lâm văn vương cảm h giác chu chỉ càng giống là một cái cùng đinh thiên một dạng bạn tốt mà không phải một cô gái sư trưởng đại nhân gần nhất thế nhưng là thường xuyên nghe được ngài cho ở trên chiến trường không ngừng có tin chiến thắng chuyển đến nga đoán chừng lần này sư trưởng đại nhân nhưng là muốn lên chức sư trưởng đại nhân lên chức cũng đừng quên chúng ta những lính quèn này bình nga thả ra chu chỉ lâm văn vương cười mở ra một nói đùa chu chỉ tức giận trắng liệu lâm văn vương một mắt cơ cơ quả đấm tức giận đạo lâm văn vương muốn bị đánh có phải hay không ta chiến công sao có thể cùng người tên biến thái này so sánh chỉ là không nghĩ tới cơ giáp sư tại ngươi dẫn đầu dưới sẽ đạt tới như bây giờ độ cao mười tám lâm văn vương cùng chu chỉ lúc đối thoại cơ giáp sư các chiến sĩ rất có ăn ý đi xa xa hơn nữa dùng cơ thể tạo thành một đạo nhân tường phòng ngừa có người tới q u ấ y r à y hai người bọn họ dùng bọn hắn tới nói sư trưởng cùng phó sư trưởng thật vất vả gặp một lần sao có thể nhường những cái kia đến đây giao hào tục nhân phá hủy bầu không khí nhớ lại một chút trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình sau đó lâm văn vương hòa chu chỉ vai sóng v a i hướng về trong hội trường đi đến lần này bày tỏ trương đại hội hai người bọn họ thế nhưng là nhân vật chính đâu vương hạng trương tại tây nam trận đụng độ dẫn dắt đột kích hợp thành công cắt đức mã trốn quân đường lui xét thấy ở chiến tranh lần này bên trong biểu hiện trải qua bộ tổng tham mưu quyết định do đó trao tặng tam đẳng công một lần lý thung tại tây nam trận đụng độ sáu bày tỏ trương đại hội đúng hạn bắt đầu từng cái lần này trong chiến tranh biểu hiện vượt trội trẻ tuổi tướng linh tinh thần phân chấn tiêu xài đến sân khấu nhận lấy thuộc về bọn hán vinh quang gần tới nửa giờ thời gian mấy chục cái trẻ tuổi tướng lĩnh lấy được sự vinh quang của bản thân a dìn lập tức liền đến phiên ngươi khẩn trương sao chu chỉ lúc trước lên trên bục xuống đến liêu lâm văn phương bên người cười nói bởi vì tại bắc tuyến trên chiến trường chu chỉ lấy chính mình siêu phàm năng lực chỉ huy chỉ là dựa vào một cái quân đoàn thực lực liền vững vàng đem a lai thân khắc quân đội chắn nguyệt hải liên bang bên ngoài lần này thụ vấn đại hội bên trong chu chỉ lấy được một cái nhất đảng công quân hàm cũng thành công đã biến thành thiếu tướng cái này có gì thật khẩn trương lâm văn p ư ơ n g nếp miệng nói lâm văn p ư ơ n g cũng không phải nói láo trên thực tế Đối với loại nếu à y t như túy c h lệ các t ớ n g l ĩ không phải lâm văn phương những thứ này chiến tích tất cả đều là tại mất cả tháng hải liên bang dân chúng chăm chú thiết lập người sĩ quan kia đều phải hoài nghi những thứ này chiến tích tính chân thực dù sao một người có thể làm đến loại trình độ này cũng quá làm người ta giật mình một chút nâng lên lâm văn phương toàn bộ trong hội trường lập tức yên tĩnh trở lại tất cả sĩ quan đều đem ánh mắt chuyển rời đến liễu lâm văn phương trên thân hơn nửa năm đó trong thời gian lâm văn phương cái tên này đối với mấy cái này tướng linh tới nói thật lạ như sấm bên hai cơ h ộ i không bao lâu bọn hắn liền có thể từ quân đội tình báo bộ môn nơi đó nhìn thấy một lần cùng lâm văn phương có liên quan tin tức tự nhiên những tin tức này tất cả đều là lâm văn phương lấy được lần lượt thắng lợi n g ồ i ở trên chủ tịch đài tạ trọng lân nhìn một chút chu chính đứng lên đối với cái kia tuyên đọc sĩ còn nói sau cùng lần này liền để ta tới a tại chiến trên sân chúng ta những lao g i ả này khó mà phát huy tác dụng gì cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này cho các ngươi một điểm khích lệ ha ha nói tạ trọng lân đi tới tuyên đọc trên đài i ê n tĩnh chờ lâm văn phương đi lên trước đài a dìn nhanh lên đi nha chu chỉ đẩy một chút còn đang ngẩn người lâm văn phương nói khẽ lâm văn phương đúng là ngơi dại nhường thân là liên bang nguyên soái tạ trọng lân tự mình tuyên đọc chính mình tại chiến trên sân lấy được chiến tích lâm văn p ư ơ n g thật vẫn có chút ngượng ngùng đương nhiên tại những n à y ngượng ngùng sau lưng nhưng là sâu đậm xúc động không thể phủ nhận tạ i trọng lân chiêu này rất sáng trói điểm này chỉ là từ lâm văn phương trong sự phản ứng cũng có thể thấy được lâm t ư ớ n g quân nhanh lên đi a đúng a lâm t ư ớ n g quân chúng ta vẫn chờ nghe ngài chiến tích đâu trong hội trường các tướng lĩnh cũng là ngồi không yên mặc dù lâm văn phương làm những chuyện kia bọn hắn cũng đã rất quen thuộc nhưng mà nhường liên bang nguyên soái tới tuyên đọc những thứ này chiến tích cho dù nhân vật chính không phải bọn hắn bọn hắn vẫn là từ trong thâm tâm cảm thấy một loại vinh quang bất kể như thế nào lâm văn phương đại biểu cũng là liên bang quân p ư ơ n g đâu bọn hắn cũng đều là người trẻ tuổi tại dạng này bầu không khí phía dưới tự nhiên là nhịn không nổi đang lúc mọi người trong tiếng hô lâm văn phương đi tới sân khấu l ặ n g lặng nhìn xem tạ trọng lân tạ trọng lân đem trong tay phần kia viết lâm văn phương tất cả chiến tích báo cáo đặt ở một bên hướng về phía dưới đài lớn tiếng nói chúng ta rất may mắn hôm nay có thể chứng kiến liên bang từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trung tướng sinh ra tạ trọng lân mở miệng câu nói đầu tiên lập tức tại đại trong lễ đường gây nên l i ế u hải rít gào một dạng phản ứng tạ trọng lân câu nói này rõ ràng biểu lộ lần này bày tỏ trương đại hội sau đó lâm văn p ư ơ n g liền thành vi nguyện hải liên bang từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trung tướng phải biết trở thành một trung tướng cũng không phải sự tình đơn giản như vậy n g u y ệ t hải liên bang bây giờ trung tướng số lượng mặc dù không thiếu nhưng mà những cái kia trung tướng trẻ tuổi nhất đều có bốn năm mươi tuổi tuổi tác mà lâm văn phương đâu vẫn chưa tới ba mươi lấy lâm văn phương trở thành trung tướng n h â n l i n h cùng với lâm văn phương tại chiến trên sân để cho người ta liễu lưỡi biểu hiện đủ để tại n g u y ệ t hải liên bang lịch sử thậm chí là thế giới các quốc gia trong lịch sử lưu danh một người lính kỳ vọng là cái gì không thể nghi ngờ chính là bảo vệ quốc gia lưu danh sử sách phía trước một điểm đang ngồi tướng lĩnh đều làm đến cho nên bọn hắn thu được bọn hắn muốn có được vinh quang nhưng mà phía sau một điểm cũng không phải dễ dàng như vậy có thể trong lịch sử lưu danh không có chỗ nào mà không phải là làm ra nhường thế nhân khiếp sợ sự kiện lớn nhân tại trọng lân đưa tay lăng không lấn xuống ra hiệu những tướng l ã n h kia an tĩnh lại đợi đến phòng họp lần nữa khôi phục bình tĩnh tại trọng lân mới tiếp tục nói lâm tướng quân chiến tích các vị đang ngồi có thể nói đều nghe nhiều nên quen bất quá ở đây ta nhưng là nghĩ lại một lần nữa một chút đáng tiếc chúng ta có thể cho lâm tướng quân chức vị cao nhất chính là trung tướng lấy lâm tướng quân thiết lập chiến công đừng nói là một cái trung tướng liền xem như ta đây cái nguyên soái đều nên chuyển chuyển vị trí ha ha tại trọng lân mà nói tại đại trong lễ đường đưa tới mạng lớn cười vang chính xác liền xem như lâm văn phương chiến công nhiều gấp đôi đi nữa n g u y ệ t hải liên bang quân đội có thể cho hắn quân hàm cũng chính là trung tướng một phương diện lâm văn phương tuổi trẻ đúng là quá nhỏ mà khác một phương diện nhưng là phương diện chính trị nhân tố một cái thượng tướng cũng không phải chỉ dựa vào chiến công liền có thể lấy được n g u y ệ t hải liên bang mỗi một cái t h ư ợ tướng đều đại biểu cho một cái rắc rối phức tạp thế lực có thể nói t h ư ợ tướng chức vị này là chiến công cùng chính trị kết hợp thể lâm văn phương chiến công cùng với năng lực đều đầy đủ nhưng mà tại nguyệt hải liên bang thế lực lại hơi có vẻ không đủ khó mà đảm đương nổi thượng tướng chức vị này nguyệt hải liên bang thượng tướng số lượng là cố định lâm văn phương nếu là muốn trở thành thượng tướng tại chức thượng tướng bên trong nhất định phải có một người lui xuống rõ ràng đ á m cáo giả kia là không có dễ dàng như vậy thoái vị bất quá liền xem như dạng này một cái trung tướng cũng đủ làm cho trong hội trường tuổi trẻ các tướng lĩnh trần kinh t ạ trọng l â n này hướng về phía lâm văn p ư ơ n g cười cười tiếp đó bắt đầu tuyên đọc lâm văn phương đủ loại chiến tích tây nam chiến trường bắc tuyến phòng ngự trận địa lâm văn vương dẫn dắt cơ giáp sư đột nhập đến quân địch trang giáp sư hậu phương đánh ú t địch quân trang giáp sư tại đem địch quân trang giáp sư đánh tan sau đó h ồ i viên phối hợp bắc tuyến phòng ngự căn cứ bên trong quân sĩ triệt để tương mạc á cộng hòa quốc bắc tuyến chiến đấu tập đoàn tiêu diệt tây nam chiến trường nam tuyến phòng ngự căn cứ dẫn dắt cơ giáp sư lẹn vào chờ á cộng hòa quốc trong quân doanh nhất cử đem địch quân kho đạn nổ nát bổ sung thêm đem địch quân quân doanh phá hủy doanh hai chiến lược bên trong dẫn dắt cơ giáp sư đem doanh thai cơ giáp bộ đội hoàn toàn phá hủy hơn n trở ạ i t về trên đường phá hủy doanh thai quân sự phòng ngự thành lũy một tòa hải chiến bên trong phối hợp phục hưng tập đoàn cùng với nam hải hạm đội đem doanh thai ba chi hải quân hạm đội gần như phá hủy một ư ơ i tám tại trọng lân trầm bồn có lực âm thanh không ngừng tại đại trong lễ đường v a n g vọng toàn bộ trong hội t r ư ờ n g ngoại trừ tại trọng lân thanh âm cũng lại không có những thứ khác âm thanh những t i u tuổi trẻ các tướng lĩnh sớm đã bị tưởng tượng nổi chiến tích choáng mặc dù lâm văn phương dẫn dắt cơ giáp sư thiết lập những thứ này chiến tích bọn họ đều là biết đến nhưng mà chỉ có đem các loại chiến tích liên hợp ở chung với nhau thời điểm những tướng lãnh này mới phát hiện lâm văn phương hòa cơ giáp sư làm hết thảy đối bọn hắn đều bao lớn lực rung động vốn là cái này tuổi trẻ tướng lĩnh cũng bởi vì chính mình thiết lập chiến công cùng với chính mình lấy được vinh quang mà đ ắ c trí nhưng mà cùng lâm văn phương lấy cập nguyệt hải liên bang cơ giáp sư so sánh chính mình làm hết thảy nhưng là như vậy không có ý nghĩa tại thời khắc này cái này tuổi trẻ tướng lĩnh nguyệt hải liên bang đợi kế tiếp hy vọng tất cả đều thành liễu lâm văn p ư ơ n g cùng với cơ giáp sư trung thành nhất p a n hâm mộ thật dài thở phào nhẹ nhõm tạ trọng lân kết thúc dài đến nửa giờ tuyên、đọc. nửa canh giờ này bên trong hắn tuyên đọc nội dung tất cả đều là lâm văn phương cùng với cơ giáp sư chiến công hiển hách trầm m ặ t một hồi sau đó tạ trọng lân nói bây giờ để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vì chúng ta anh hùng lâm văn phương t r ú n g tướng lấy được thành t i ệ u lớn tiếng khen hay dù là lâm văn phương đã sớm có chuẩn bị tâm lý hơn nữa hắn đối với mấy cái này cũng không phải rất để ý vẫn là bị trong hội trường như sấm tiếng vỗ tay làm cho mặt đỏ tới mang h a i nói đến lâm văn phương đã lâu không có cảm thấy như thế q u ấ n bách qua đâu có một chút ta muốn nói rõ một chút lâm văn phương cắt đứt tiếng vỗ tay nói vừa mới tạ trọng lân nguyên xoáy tuyên đọc những cái kia chiến công c ũ sư, sư tọa ngài t h cũng đừng khiêm tốn rồi người nào không biết chúng ta nguyệt hải liên bang cơ giáp sư là thế nào tới nếu là không có ngài huấn luyện chúng ta bây giờ vẫn là không biết gì cả tân binh đạn từ đâu xem như đoàn thể thụ vấn đại biểu đinh thiên cũng xuất hiện ở trong hội trường nghe được lâm văn phương nói như vậy đinh thiên cũng không nhịn được đứng lên nói được rồi t ạ trọng lân giả vờ g i ậ n sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn trong mắt nhưng là mang theo ý c ư ờ i nói đây đều là các ngươi cơ giáp sư chuyện nội bộ muốn thảo luận về nhà chính mình thảo luận đi bây giờ ta đại biểu quân liên bang bộ tuyên bố lâm văn phương bắt đầu từ hôm nay thăng chức vi n g u y ệ t hải liên bang trung tướng đảm nhiệm nhanh trong chiến dịch tập đoàn tổng tư lệnh đồng thời thăng nhiệm vi n g u y ệ t hải liên bang c ũ g ký giáp sư mười tám tạ nguyên soái không đợi t ạ trọng lân nói xong lâm văn phương nhưng là đột nhiên cắt đức t ạ trọng lân mà nói nói ta có cái yêu cầu quá đáng còn xin tạ nguyên soái cùng với liên bang quân phương có thể nhận lời cái gì yêu cầu quá đáng t ạ trọng lân nghi hoặc nhìn lâm văn vương hắn không rõ lâm văn vương có cái gì t h ỉ n h cầu muốn ở nơi này quan khẩu nói ra đợi đến hắn đem đối với lâm văn vương nhậm chức tuyên bố xong trở thành sau đó mới khó mà nói sao lâm văn vương xoay người đối mặt với đại lễ đường phía dưới thính phòng đem ánh mắt chuyển tới chu chỉ trên thân nhẹ nhàng nói ta hy vọng có thể tiếp tục đảm nhiệm nguyệt hải liên bang cơ giáp sư phó sư trưởng mà chu chỉ thiếu tướng thì tiếp tục đảm nhiệm chúng ta cơ giáp sư sư trưởng à, lâm văn phương thăng chức vi nguyệt hải liên bang cơ giáp sư chuyện này chu chính là chừng cầu qua đồng ý của nàng mà chu chỉ cũng đáp ứng dù sao tại lâm văn phương dẫn đầu dưới liên bang kỳ giáp sư mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất nói thật nguyệt hải liên bang cơ giáp sư có hay không nàng chu chỉ đều như thế đương nhiên đây là đa ngoại nhân nhìn đến lâm văn phương thành vi nguyệt hải liên bang kỳ giáp sư s ư trưởng mà nàng nhưng là bị rất xuống bắc phương quân đoàn tiếp tục phụ trách đúng á lai thân khắc phòng ngự công tác ở trong lòng chu chỉ là rất không muốn rời đi nguyệt hải liên bang cơ giáp sư nguyệt hải liên bang cơ giáp sư vừa mới thiết lập thời điểm chu chỉ là đời thứ nhất sứ trưởng là nàng cùng lâm văn phương bọn người cùng một chỗ đem cơ giáp sư tạo dựng lên hơn nữa mang theo cơ giáp chiến sĩ nhóm huấn luyện k i n h lịch lần lượt chiến tranh cuối cùng khiến cho liên bang k h giáp sư đi qua trọng trọng chiến hỏa khảo nghiệm đạt đến độ cao bây giờ đối với chu chỉ cùng lâm văn phương tới nói cơ giáp sư chính là bọn họ hải tử bọn hắn tự nhiên là không muốn rời đi cơ giáp sư 492 c h ư ơ n g 590, t i n tức xấu tạ r ố i lân tán dương nhìn xem lâm văn phương khẽ gật đầu một cái lâm văn phương hòa chu chỉ đối với cơ giáp sư cảm tình hắn có thể đủ cảm nhận được mấy phần nhưng mà chuyện này cũng không phải nói đáp ứng liền có thể đáp ứng dù sao đối nguyệt hải liên bang cơ giáp sư tới nói chu chỉ tồn tại chỉ là bởi vì tình cảm của bọn h ắ n cần còn đối với bắc phương quân đoàn tới nói chu chỉ nhưng là một cái có thể làm cho bắc phương quân đoàn phát huy ra tác dụng cực lớn ưu tú tướng lĩnh như thế nào đánh giá tạ trọng lân tự nhiên cũng là rất rõ ràng hơi suy nghĩ một chút tạ trọng lân tiếp tục nói bắt đầu từ hôm nay lâm văn vương thăng chức vi nguyệt hải liên bang trung tướng đảm nhiệm nhanh chóng chiến dịch tập đoàn tổng tư lệnh đồng thời thăng lên làm nguyệt hải liên bang cơ giáp sư sư trưởng tạ nguyên soái lâm văn vương thật sự gấp đã mất đi chu chỉ cơ giáp sư nhưng là không ở hoàn trình sở dĩ tại dạng này nơi bên trong nói ra lâm văn phương chính là đánh dùng chiến công của mình tới nhường tạ trọng lân đồng ý thỉnh cầu của mình chú ý nếu là ở trường hợp như vậy tạ trọng lân cũng sẽ không đồng ý như vậy về sau chu chỉ liền thật sự từ cơ giáp sư bên trong rời đi tạ trọng lân nhìn xem lâm văn phương nhẹ nhàng khoát tay á o nói lâm trung tương ngươi trước đừng nóng vội nghe ta nói hết lời lâm văn phương để lại tính tình của mình chờ đợi tạ trọng lân nói tiếp tạ trọng lân suy tư một chút nói sẽ t h ấ y chu chỉ thiếu tướng đối nguyệt hải liên bang cơ giáp sư thiết lập cùng trưởng thành làm ra công hiến cùng với chu chỉ thiếu tướng cùng cơ giáp sư cảm tình chu chỉ thiếu tướng tại đảm nhiệm bắc phương quân đoàn tổng tư lệnh đồng thời đảm nhiệm nguyệt hải liên bang vinh dự sư trưởng Phước Phương Chủ chấu Chu Chính nhịn không mình thời Chu Chính liền chuẩn bị tốt nhìn tại Trọng Lân chê、cười. Chỉ là không nghĩ vinh như danh hiệu Chu Chính nghe vinh hiệu vinh hội nghe vinh được cười đưa cười. sư trưởng trưởng, trưởng, tới, cầu của cái cũng còn có một cái yêu qua đầu quân ngồi trên lên. Văn liền Trọng Lân Trọng Lân nói lần tiên nói rồi đài điểm, tới. đội tốt Tạ Tạ một một ra ra là mà làm là bị Lâm Vừa vậy vậy dự dự dự dự s nguyễn hải liên bang cơ giáp sư hết thể chỉ huy nghe theo mệnh lệnh của sư trưởng nếu là xuất hiện sư trưởng không có ở đây tình huống vinh dự sư trưởng có thể tạm thay sư đoàn trưởng chức vụ t ạ trọng lân đem lời nói xong lâm văn phương hòa chu chỉ đồng thời thở dài một hơi mặc dù không có đạt đến mục tiêu dự trù nhưng mà bọn hắn đều rất tin tưởng có cái chủng này kết quả đã không tệ liên bang quân phương đã đối bọn hắn làm ra rất lớn nội bộ l i ê n xem như tại thời đại hòa bình liên bang quân p ư ơ n g đều khó có khả năng lại bởi vì một số nhỏ người tình cảm nhân tố đem một cái thiếu tướng tùy tiệt phóng húng chi là trạng thái chiến tranh phía dưới đâu Có theo ể lấy ạ i phương thường c này l u lại l i lệ từ tạ dỗi lân đối với phía trước một giai đoạn chiến tranh tiến hành một chút tổng kết tiếp đó tạ trọng lân nói cho đến trước mắt nguyễn hải liên bang quốc nội hòa quốc tế tình thế trên cơ bản vẫn là ổn định chờ Á cộng hòa quốc chưa có hành động mới âm ảnh hải phu nạp cũng là biến mất không thấy gì nữa tại doanh này a lì thân khắc cùng với ni á vương quốc bị đánh tan sau đó chúng ta thu được thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng mà ai cũng không biết chờ Á cộng hòa quốc cùng âm ảnh hải phu nạp lần tiếp theo tập kích là lúc nào đều nói nói mình cách nhìn a lâm văn vương nghĩ nghĩ nói tự quyền hải phu nạp cùng âm ảnh hải phu nạp đã bắt đầu có hạn hợp tác chúng ta không biết loại này hợp tác đến trình độ nào nhưng mà có một chút là có thể khẳng định nắm giữ chờ a cộng hòa quốc cái này quân sự máy móc cùng với nắm giữ đủ loại tiên tiến kỹ thuật hơn nữa đối với trên thế giới tuyệt đại đa số quốc gia đều có thẩm thấu âm ảnh hải phu nạp kết hợp với nhau chúng ta đối mặt khiêu chiến cũng sắp càng lai việt đại tại trọng lân hòa chu chính đều sắc mặt nặng nề gật đầu một cái trên thực tế đây cũng chính là bọn hắn lo lắng một cái chợ á cộng hòa quốc đều khó đối phó như vậy lại thêm một cái âm ảnh hải phu nạp nguyễn hải liên bang chống đỡ được sao ta đề nghị cò vào phòng tuyến ngồi tại lâm văn phương bên cạnh chu chỉ đột nhiên lên tiếng nói a nói thế nào chu chính những mày vấn đạo mà lâm văn phương nhưng là tán đồng gật đầu một cái chu chỉ cười khổ một cái nói bởi vì chúng ta không có binh bắt chúng ta b ắ c phương quân đoàn tới nói a mặc dù chúng ta dùng một cái quân đoàn binh lực chặn ạ lì thân khắc tiến công nhưng mà tiêu hao cũng là to lớn nhất là tại không có viện quân giới tình huống chiến sĩ của chúng ta vẫn luôn là duy trì cường độ cao liên tục chiến đấu liền t hay phiên cơ hội nghỉ ngơi cũng không có nếu không phải phái kỳ binh đem ạ lì thân khắc hậu phương lớn nhiễu loạn khiến cho ạ lì thân khắc không thể không hồi viên ta đều không biết bắc phương quân đoàn có thể hay không chống đỡ tiếp không chỉ là bắc phương quân đoàn mất cả tháng hải liên bang cũng là dạng này lâm văn p ư ơ n g tiếp nối chu chỉ mà nói nói tinh binh chiến đấu tất nhiên khiến cho chiến sĩ của chúng ta sức chiến đấu vượt qua quốc gia khác nhưng mà cũng đồng dạng đưa đến quân đội của chúng ta số lượng thiếu nghiêm trọng tam t u y ê n chiến đấu đây đã là cực hạn của chúng ta đây vẫn là tại đại bộ phận các chiến sĩ cũng không có thay phiên thời gian nghỉ ngơi kéo dài tắt chiến dưới tình huống nếu là một mực duy trì làm như vậy chiến phương thức đợi đến các chiến sĩ mệnh t ọ c điểm đạt đến mức độ nhất định trong quân đội xuất hiện số lớn mệnh t ọ c hiện tượng thời điểm cái này ba đầu chiến tuyến có thể sẽ đồng thời sụp đổ lâm văn phương cường điệu để ở ngồi quân đội các đại lao đồng thời nhữ mày bọn họ là biết nguyệt hải liên bang tình huống căn bản nhưng là không nghĩ đến sự t ì n h đã nghiêm trọng đến loại trình độ này lấy nguyệt hải liên bang trước mắt t r ả thái thời gian ngắn chiến đấu ngược lại là không có vấn đề gì nếu là bị ép lâm vào đánh lâu dài bên trong thua thiệt chính là nguyệt hải liên bang như vậy có cái gì giải quyết phương sách t ạ trọng lân trần c h ờ một chút vấn đạo lâm văn phương c ư ờ i khổ nói trước mắt mà nói cũng chỉ có thể hết khả năng co vào chiến tuyến ni A vương quốc bên này hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề doanh đài nếu là không có âm ảnh hải phu nạp cùng cự quyền hải phu nạp trợ giút tại trong vòng mấy năm là không thể nào lần nữa phát động chiến tranh ta đề nghị đem phần lớn binh lực chuyển rời đến phòng ngự chờ á cộng hòa quốc cùng với ạ l ì thân k h ắ p đi lên tạm thời tới nói liền hai cái này phương hướng đối với chúng ta uy hiếp là lớn nhất t ạ trọng lân hòa chu chính bọn người suy tư một chút nói như vậy đi lâm văn vương ngươi cùng chu chỉ đem chính mình ý nghĩ chỉnh lý thành một cái tỉ mỉ phương án tác chiến đưa ra cho bộ tổng t h ă n m mưu chúng ta nghiên cứu một chút sau đó mới làm quyết định nếu là không có biện pháp giải quyết cũng chỉ có thể như vậy trước tiên như vậy đi hai người các ngươi trở về chuẩn bị một chút cũng thuận tiện nghỉ ngơi cho khỏe một chút trong khoảng thời gian này thế nhưng là khổ các ngươi sau khi hội nghị kết thúc lâm văn phương hướng về phía chu chỉ nói chu chỉ có hứng thú hay không đến thiên diệu tập đoàn ngồi một chút nói đến ngươi cũng đã lâu không đến xem nhìn a âm cũng thật nhớ ngươi chu chỉ n ở nụ cười xinh đẹp đạo vinh hạnh cực điểm lâm văn phương mang theo chu chỉ trở lại thiên diệu tập đoàn tổng bộ thời điểm thiên diệu tập đoàn cuối cùng bộ trung đã tụ tập không ít người trong đó liền có phục hưng tập đoàn tổng t à i của an liên đem lâm văn phương hòa nguyện hải liên bang cơ giáp sư tiếp ứng sau khi trở về an liên liền hộ tống lâm văn p ư ơ n g cùng nhau đến hàn kinh thành phố lâm văn phương mang theo cơ giáp sư tiến đến tham gia khen ngợi đại hội thời điểm an liên liền một mực chờ ở trên thiên diệu tập đoàn trong tầng bộ nhìn thấy lâm văn phương hòa chu chỉ trở về an liên nhiệt tình cùng chu chỉ lên tiếng c h à o tiếp đó đối với lâm văn phương nói a dìn bây giờ nên xưng hầu ngươi là trung tướng sa mạ trung tướng a liên bang trong lịch sử cũng không có tuổi trẻ như vậy trung tướng đâu lâm văn phương cười khổ một cái khua tay nói t ố t đừng đánh thu ta ngươi vẫn là t r ê u ghẹo bạn tốt của ngươi chu chỉ thiếu tướng a còn trẻ như vậy mỹ mạo nữ tướng quân liên bang trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua đâu đến nỗi ta các người biết ta không ưa thích điều này chu chỉ hòa an liên che miệng cười trộm chính xác nếu như không phải chiến tranh bức bách nhường lâm văn phương không thể không nhảy vào cái này đại vũng bùn bên trong lâm văn phương tình nguyện trốn ở trong một cái góc yên lặng nghiên cứu đủ loại kỹ thuật những cái này mới là chân chính đối với lâm văn phương có lực hấp dẫn đồ vật liên bang quân phương bên kia hội nghị kết thúc bên này vừa mới bắt đầu những thứ này bản chất của chiến tranh vẫn là tam đại hải phu nạp hiệp hội ở giữa tranh đấu liên bang quân phương bên kia nghiên cứu là nguyệt hải liên bang như thế nào chống cự chờ á cộng hòa quốc cùng với âm ảnh hải phu nạp tiến công bên này nghiên cứu nhưng l ạ như thế nào mau sớm tương chi lâm văn vương khẽ nhấp một miếng tìm một cái tư thế thoải mái nằm xuống hướng về an liên vấn đạo an liên ngươi nghĩ như thế nào chiến tranh bây giờ tình trạng an liên nghĩ nghĩ nói muốn mau sớm kết thúc chiến tranh căn nguyên còn tại tam đại hải phu nạp hiệp hội bên trên chỉ cần có một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đem mặt khác hai đại hải phu nạp hiệp hội hợp nhất sẽ không tồn tại chiến tranh vấn đề lâm văn vương gật đầu một cái nói ta cũng là muốn như vậy chiến tranh căn nguyên hay là đến từ hải phu nạp hiệp hội phân tranh muốn kết thúc chiến tranh căn bản nhất hay là muốn từ âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp hai phương diện này vào tay hoặc là giống như Đem bất quá hai phương diện này phương diện nào đi nữa đều không phải là dễ làm như vậy đến a vừa nghĩ tới làm đến hai điểm này độ khó lâm văn phương không khỏi nhức đầu vớt vớt mi tâm giải quyết tâm ảnh h ả i phun ạ p cùng cực quyền hải phun ạ p sáu cũng không phải không có biện pháp an liên trầm tư một chút đột nhiên nói ngầm đầu nhìn chằm chằm an liên lâm văn phương vân đạo biện pháp gì an liên sửa sang ý nghĩ một chút nói ngươi cũng biết viễn vọng châu à. kỳ thực chúng ta có thể tìm kiếm viễn vọng châu trợ giúp lâm văn phương cha mẹ của chính là viễn vọng châu lên nhân viên công tác đối với viễn vọng châu lâm văn phương vẫn có hiểu rõ nhất định tại c ò n tấm bé thời điểm lâm văn phương thậm chí tại viễn vọng châu bên trên sinh hoạt qua một đoạn thời gian tự nhiên là biết một chút viễn vọng châu thực lực kỳ thực phục hưng hải phu nạp vốn là tam đại hải phu nạp trong hiệp hội thực lực cường đại nhất thậm chí âm ảnh hải phu nạp cùng c u y ề n hải phu nạp liên hợp lại đều chưa hẳn địch nội phục hưng hải phu nạp cho nên Thực q u lần Hải Phu này ạ p lâm ảnh văn phương mới dụng p p h ngược lại thật kinh dị đối với viễn vọng châu mặc dù rất nhiều người đều biết tồn tại nhưng mà phần lớn người đều cho rằng viễn vọng châu là một cái độc lập thế lực nhất là tại tam đại hải phu nạp chi giữa đấu tranh từ tối thành sáng sau đó loại quan niệm này càng là xâm nhập nhân tâm bởi vì mặc kệ tam đại hải phu nạp hiệp hội ở giữa đánh tới trình độ gì viễn vọng châu cũng không có đối với bất kỳ một cái hải phu nạp hiệp hội chi nhánh cho trợ r ú t mặc dù đối với viễn vọng châu hiểu rõ so với người bình thường nhiều một ít lâm văn phương cũng là ý nghĩ như vậy viễn vọng châu thoát thai từ phục hưng hải phu nạp đây chính là một cái đầy đủ rung động tin tức lấy viễn vọng châu thực lực nếu là thật gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này tới thật đúng là có thể giống an liên nói tới đánh vỡ gần như thăng bằng chiến tranh thiên bình nhanh chóng kết thúc chiến tranh không được cẩn thận suy tư một chút sau đó lâm văn phương cự tuyệt an liên hướng viễn vọng châu cầu viện đề nghị À, vì cái gì không chỉ là an liên nhạc vũ âm hòa chu chỉ bọn người đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem lâm văn phương không biết lâm văn phương tại sao muốn cự tuyệt an liên đề nghị lâm văn p ư ơ n g sắp xếp lời nói một chút nói viễn vọng châu đúng sai quân sự hóa khoa học kỹ thuật tuyến đầu căn cứ đồng thời cũng là loài người quý báo nhất tại phú ta cảm thấy trên mặt đất loạn thành một bầy tao là không có biện pháp sự t ì n h không phải tương viễn vọng châu cũng liên lụy vào viễn vọng châu một mực là duy trì trung lập trạng thái chỉ cần chúng ta không hướng dục vọng chu cầu viện âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp cũng sẽ không tương chiến hỏa hướng viễn vọng châu lan tràn nhưng mà nếu như bởi vì chúng ta nguyên nhân tương viễn vọng châu liên lụy vào khiến chịu đến tổn thất lớn hơn đây chính là chúng ta tội lỗi lớn viễn vọng châu thế nhưng là nhân loại khoa học kỹ thuật cùng tương lai phát triển hy vọng nha lâm văn vương mà nói nhường ăn liên bọn người một trận trầm mặc rõ ràng lâm văn phương một lời nói này cũng là để bọn hắn ý thức được nếu là viễn vọng châu thật sự gia nhập vào chiến tranh lần này bên trong vạn nhất bị hao tổn đối với toàn bộ nhân loại thế giới tới nói sẽ là bao lớn một cái tổn thất cho nên an liên mấy người cũng tự giác bỏ đi l i ế u viễn vọng châu cầu viện ý nghĩ này á lì thân khắc ni á vương quốc cùng với doanh đài cái này ba đầu chiến tuyến thắng lợi nhờ n g u y ệ t hải liên bang thu được thời gian ngắn bình tĩnh đồng thời trong khoảng thời gian này đối n g u y ệ t hải liên bang tới nói cũng là một cái quý báu đắc ý thời gian thờ dốc nhưng mà đối với âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp tới nói này liền mang ý nghĩa bọn hắn một đoạn thời gian trước cố gắng tất cả đều ưng phí bọn hắn còn muốn còn muốn dùng càng nhiều tinh lực hơn một lần nữa bố trí một hồi đối phó nguyệt hải liên bang chiến tranh lúc này âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp đang tiến hành một lần hội nghị tầm xa thảo luận như thế nào tiến hành bước kế tiếp chiến tranh xem như cực quyền hải phu nạp bên trong gần với cao nhất thủ khoa đệ nhị người lãnh đạo ken là hoàn toàn có thể đại biểu cực quyền hải phu nạp ý kiến mà âm ảnh hải phu nạp bên này phụ trách cùng ken liên lạc, nhưng là một trong bởi vì y p h ù lâm phản bội chạy trốn chuyện này mail tại âm ảnh hải phu nạp bên trong quyền uy nhận lấy ảnh hưởng rất lớn tại lực ảnh hưởng bên trên cũng là rất xa bị ngoài ra hai đại cự đầu ép xuống lần này cùng cự c quyền hải phu nạp hợp tác mặc dù mail nhìn như có rất lớn quyền hạn nhưng mà chỉ có chính hắn biết đây là mặt khác hai đại cự đầu có thể k h ô n g chế kết quả ngoài ra hai đại cự đầu đang tại từ từ đem mail từ âm ảnh hải phu nạp trong cốt lõi gạt ra khỏi tới nếu là hợp tác lần này lần nữa thất bại thời gian ngắn gian chi nội đối với âm ảnh hải phu nạp tạo thành tổn thất lớn như vậy mail sẽ không thích hợp tiếp tục tại người lãnh đạo lấy âm ảnh hải phu nạp giá trị lý niệm tới nói giống như là lêu dạng này đối với thân tình có lo lắng nhân đã không thích hợp lãnh đạo âm ảnh hải phu nạp có lẽ chúng ta hẳn là từ tin tức dưới phương diện tay lêu nhìn xem trong video ken thản nhiên nói bản tính bạo ngược ken tại đối mặt lêu dạng này địa vị và quyền thế không có chút nào dưới mình nhân thời điểm lộ ra rất trầm tỉnh táo lêu đưa ra cái nhìn của mình hắn cũng không vội mở ra phát biểu ý kiến của mình mà là cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn lêu chờ lấy lêu phía dưới lêu suy tư một chút nói nguyễn hải liên bang chỗ cường đại nhất chính là hắn sức mạnh khoa học kỹ thuật cho ù n g c nên g i u y hải p lần này h n g chiến tranh hay là muốn dựa vào các ngươi cực quyền hại phun nạp đến nỗi phương pháp giải quyết sao liền từ hắn sức mạnh khoa học kỹ thuật trên dưới tay ken to mày có chút không rõ lêu ý chỉ cái này cũng là ken chán ghét âm ảnh hải phun nạp một chỗ âm ảnh hải phun nạp người nói chuyện đều thích nói một nửa dấu một nửa chờ lấy người khác đi đoán lời nói bên trong g ầ n hàm ý tứ giống như không như vậy thì không thể đem bọn hắn trí tuệ hoặc giả thuyết là bố trí âm mưu thiên phú biểu hiện ra ngoài một dạng a nói thế nào mặc dù chẳng ghét ken vẫn là rất phối hợp dò hỏi huê cười cười nói nguyệt hải liên bang mạnh nhất một điểm đồng dạng cũng là hắn yếu nhất một điểm vũ khí trang bị phương diện này chúng ta không có cách nào ra tay nhưng mà tin tức thông tin phương diện này nhưng là đại h ư u khả vi chiến tranh bây giờ ở một mức độ rất lớn chính là tin tức lực lượng đối kháng cũng chính bởi vì có thể đầu tiên nắm giữ trên chiến trường đủ loại tin tức n g u y ệ t hải liên bang mới có thể dùng ít như vậy binh lực đối kháng chờ á cộng hòa quốc nếu là n g u y ệ t hải liên bang đã mất đi đối chiến tràng tin tức chắc chắn ngươi cảm giác chiến tranh kết cục sẽ như thế nào ngươi là nói phá hương n g u y ệ t hải liên bang trinh sát cùng vệ tinh tin. truyền tin đúng là có thể đối với nguyễn hải liên bang tạo thành tổn thất trọng đại không có đối chiến tràng tin tức chắc chắn năng lực n g u y ệ t hải liên bang liền không thể đem mỗi một phần binh lực phân phối đến nơi thích hợp đi này đối khai thác tinh binh chiến lược n g u y ệ t hải liên bang tới nói đúng là một cái phiền toái rất lớn Bởi liền kéo ra. Khẽ đầu. đây là hắn có thể nghĩ ra được thích hợp nhất cũng là hữu hiệu nhất biện pháp giải quyết có lẽ đầu này kế hoạch thật sự có thể đi cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó ken cũng không khỏi không đội phục âm ảnh hải phu nạp nhân trí tuệ gật đầu tán tưởng nói b ấ t quá cụ thể thao t á c còn cần các ngươi đã tới các ngươi đem nguyệt hải liên bang chính t r a hòa thông tin vệ tinh đều đánh xuống sau đó chúng ta sẽ ngay sau đó xuất binh tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đánh hạ nguyệt hải liên bang ken các hạ nói đùa đây vốn chính là chúng ta âm ảnh hải phu nạp chuyện nên làm Mêu Âm phu cười cười kết thúc cùng viễn chỉnh video hội nghị. Âm ảnh phu phu hải kết trình nghị. ảnh lần này nạp xét thấy lâm văn phương hòa chu chỉ tại hội nghị quân sự lên đề nghị đang cẩn thận nghiên cứu liệu lâm văn phương hòa chu chỉ cùng đề g i a o kế hoạch phương án sau đó nguyệt hải liên bang quân đội bộ tổng tham mưu thông qua được phần kế hoạch này phương án nguyệt hải liên bang chiến lược từ từ có vào bắt đầu từ từ chuyển biến làm phòng ngự chiến lược bất quá vì phòng bị chờ a cộng hòa quốc tùy thời tiến công tây nam quân đoàn cùng bắc phương quân đoàn cái này hai đại quân đoàn vẫn là duy trì chờ lệnh trạng thái tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể đến tập kích thiên diệu tập đoàn tổng bộ lâm văn phương cùng kỹ thuật trung tâm kỹ năng thuật nhân viên nhóm cùng nhau nghiên cứu lửa cháy tiễn tiến doanh đài chiến lược bên trong cái này hai hạng kỹ thuật thế nhưng là phát huy ra tác dụng cực lớn nếu là không có cái này hai hạng kỹ thuật lâm văn vương cũng không dám bảo đảm doanh đài chiến lược có thể lấy được thành công mà ở đi qua liêu chiến tràng thượng tẩy lễ sau đó lâm văn vương cũng là phát giác một chút cái này hai hạng kỹ thuật bên trong tồn tại vấn đề nếu là có thể đem các loại giải quyết vấn đề không thể nghi ngờ sẽ khiến cho cái này hai hạng kỹ thuật tại chiến trên sân có thể phát huy ra càng thêm tác dụng cực lớn ta cảm giác họa tiễn tiến lên dù cánh công suất còn có thể tiếp tục gia tăng nếu là có thể tạo vận dụng hai cái họa tiễn tiến lên dù cánh dưới tình huống đem cơ giáp hoàn toàn lôi kéo lại dạng này liền càng thêm tăng lên cơ giáp tính cơ động nhưng cơ giáp có thể thích hợp càng nhiều địa hình lâm văn phương chỉ vào hỏa tiễn tiến lên dù cánh thiết lập kế đổ nói nếu là có thể khiến cho hỏa tiễn tiến lên dù cánh động lực lôi kéo cơ giáp bay lên cho dù phi hành khoảng cách rất ngắn đối với cơ giáp tới nói cũng là một cái bay vọt về chất lâm văn phương đối diện cái t i a lão nhà thiết kế lắc đầu lớn tiếng phản bác không được đây tuyệt đối không được tăng thêm hỏa tiễn tiến lên dù cánh công suất đầu tiên muốn đối cung cấp năng lượng hệ thống tiến hành cải tiến tại không có kiểu mới nhiên liệu tin giới tình huống mạng mội đối với cung cấp năng lượng hệ thống tiến hành cải tiến ti chỉ có tiến tiến h t lâm văn phương o hỏa t cũng không có hưởng thụ thời gian bao lâu bởi vì cổ tay trên máy tính t h u y ể n đến hỏa vũ thanh em dồn dập à dìn ta hy vọng ngươi có thể đủ tạm thời gián đoạn trên tay sự tình ta có một cái thật không tốt tin tức phải nói cho ngươi 493 chương 591, chương c tinh vệ đã bị lâm văn phương đề nghị kích phát nghiên cứu hứng thú bọn hắn phần lớn lực chú ý đều tập trung ở như thế nào cải tiến cái này hỏa tiễn tiến lên dù cánh phía trên trở lại phòng làm việc của mình bật máy tính lên lâm văn phương nhìn xem trong máy vi tính xuất hiện hỏa vũ thân ảnh vấn đạo thế nào lâm văn phương thế nhưng là rất ít nghe được hỏa vũ khẩn trương như vậy loại tình huống này chỉ có tại chiến trên sân xuất hiện cái gì trọng đại biến cố có thể sẽ uy hiếp được lâm văn phương an toàn thời điểm mới có thể xuất hiện mà bây giờ lâm văn phương thế nhưng là ở trên thiên diệu tập đoàn toàn bộ lại có cái gì có thể uy hiếp được lâm văn phương an toàn tính mạng vẫn là chờ á cộng hòa quốc đã bắt đầu khởi xướng đối nguyện hải liên bang một vòng mới chiến tranh rồi thế nhưng là lâm văn phương không nghĩ tới kế tiếp hỏa vũ nói sự tỉnh vượt xa khỏi hắn đoạn trước âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp đối với chúng ta trình tra hỏa thông tin vệ tinh hạ thủ hòa vũ đem chính mình vừa mới biết được tin tức nói cho liễu lâm văn vương nói đại dương một chỗ trên mặt biển một chiếc quân h ạ n bên trong wê nhìn xem dần dần trở nên mơ hồ màn hình tự lẩm bẩm hảo quả quyết phong cách hành sự lâm văn vương không hổ là lâm văn vương chỉ bằng vào phần này quả cảm ngươi liền có thể xứng đáng thanh danh của ngươi vì cam đoan không tại chiến trên sân thất bại bước lên đắc tội trên thế giới này số đông quốc gia nguy hiểm đem số đông quốc gia thông tin cùng điều tra vệ tinh phá hủy cái này há lại người bình thường có thể sử dụng thủ đoạn mặc dù sớm tại công kích n g u y ệ t hải liên bang thông tin cùng điều tra vệ tinh thời điểm w a u liền ngờ tới có thể sẽ có kết quả như vậy nhưng mà chân chính đối mặt kết quả như vậy w a u mới cảm giác được rung động thủ bút này thế nhưng là so với bọn hắn lớn hơn nhiều w a u sau lưng một trợ lý không hiểu nhìn xem w a u nghi ngờ hỏi đại nhân cái này không giống như là lâm văn phương phong cách ra từ tư liệu của chúng ta trong kho tư liệu đến xem lâm văn phương hẳn là rất lấy đại cục làm trọng đồng thời cũng rất xem trọng tình cảm tại dĩ vãng trong giao chiến hắn đều là tận lực tránh đem người bình thường liên lụy đến trong chiến hòa tới vì cái gì lần này mười tám w a l lắc đầu nói không phải vậy lâm văn vương trầm tính không phải ngươi có thể đủ hiểu hắn biết vào lúc nào áp dụng dạng gì chiến lược mới đúng bọn hắn có lợi nhất tại không liên lụy đến bình dân liền có thể lấy được thắng lợi thời điểm hắn tự nhiên sẽ không tương chiến hỏa liên lụy đến thông thường trên thân nhưng mà gặp phải loại tình huống này lâm văn vương sẽ không chút do dự đem tất cả quốc gia t r ì n h tra hòa thông tin vệ tinh phá hủy bởi vì chỉ có dạng này mới phù hợp nguyệt hải liên bang lợi ích người phụ tá kia cũng không phải vô cùng lý giải lêu nói tới đây hết thảy nhưng mà k ó được yêu đối với hắn nghi hoặc đưa ra giải thích hắn cũng không muốn tiếp tục ở đây cái vấn đề bên trên dây dưa cái hiểu cái không gật đầu một cái người phụ tá kia đây ạ i n h n b â giờ chúng ta nên làm như thế nào? Mêu nghĩ nghĩ, nói, như thế nên nào? ta trở làm Mêu về đã ị a ra điểm đ mất xuất phát là nêu thượng tin tức y yếu. Chuyện còn lại, chính là cực quyền đáy ệ t thế ta trở về đáy biển thành vì kế hoạch bước kế tiếp Hải chính hải phu Chúng hoạch Liên lại, biển là là l bang còn nạp. bước đã à ở kế kế cực về vì một cơ hội cuối cùng nếu là kế hoạch lần này thất bại lê liền sẽ từ âm ảnh hải phu nạp tam đại cự đầu vị trí rơi xuống tại hải thực chất thành một chỗ dưỡng lão chuyện còn lại cũng chính xác không cần hắn quan tâm lê đoán sai một điểm lâm văn vương cũng không phải không e ngại những cái kia bị n g u y ệ t hải liên bang kích hủy thông tin cùng điều tra vệ tinh quốc gia liên hợp lại đối kháng n g u y ệ t hải liên bang trên thực tế lâm văn phương vô cùng sợ loại chuyện này phát sinh n g u y ệ t hải liên bang cường đại trở lại cũng chỉ là một quốc gia liền xem như tại phục hưng hải phu nạp duy trì dưới nguyễn hải liên bang trình độ kỹ thuật rất xa vượt qua những thứ khác quốc gia nhưng mà cái này cũng không có thể thay đổi nguyễn hải liên bang chỉ là một quốc gia sự thực như vậy tại nguyệt hải liên bang phóng ra đạn đạo tầm xa đồng thời từng nhóm quan ngoại giao liền rời đi nguyệt hải liên bang hướng về mỗi cái quốc gia thủ đô bay đi những thứ này quan ngoại giao sứ mệnh chính là thông qua một loạt trao đổi ích lợi đem nguyệt hải liên bang phá hủy bọn họ vệ tinh ảnh hưởng yếu bất đến thấp nhất sở dĩ tin tưởng những cái k i a quan ngoại giao có thể đem lần này ảnh hưởng yếu bất đến thấp nhất chủ yếu vẫn là bởi vì nguyệt hải liên bang trong tay nắm giữ lấy trên thế giới này tuyệt đại đa số kỹ thuật tiêu chuẩn mà chút kỹ thuật tiêu chuẩn nhưng là những quốc gia kỹ thuật tiêu chuẩn lấy ra một điểm tới. xem như tiêu trừ sự kiện lần này ảnh hưởng thẻ đánh bạc chỉ cần không phải bị âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp đã k h ô n g chế quốc gia khi lấy được dạng này đền bù sau đó bọn hắn sẽ chủ động đối với b ả n quốc dân chúng giải thích lấy âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp thực lực lại có thể k h ô n g chế mấy cái quốc gia chiến trường tin tức quyền ưu tiên mất đi nhờ ư nguyệt n g hải liên bang tại chiến tranh bên trong rất bị động cho dù là lựa chọn toàn diện phòng ngự chiến lược nhưng mà nguyệt hải liên bang quân đội số lượng dù sao cũng là có ít căn bản không đủ lấy đem nguyệt hải liên bang biên giới phòng tuyến tất cả đều thủ vệ đứng lên tại chợ a cộ c h đến r nỗi lâm văn phương i n ớ i hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn lật về đang cùng chờ á cộng hòa quốc giao chiến bên trong thế yếu n g u y ệ t hải liên bang liền muốn một lần nữa nắm giữ trên chiến trường tin tức quyền ưu tiên mà xem như tin tức phương diện kỹ thuật quyền uy cái này nhiệm vụ trọng yếu liền rơi xuống liêu lâm văn phương trên bờ vây trên chiến trường khói lửa tràn ngập thiên diệu tập đoàn tổng bộ kỹ thuật trung tâm không khí khẩn trương nhưng là không có chút nào thua kém trên chiến trường lâm văn phương hỏa vũ ý phù lâm cùng với thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn kỹ năng thuật nhân viên hội tụ một đường chỉ vì trong thời gian ngắn nhất tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề vì mau sớm đem nguyệt hải liên bang quân sự liên lạc cùng điều tra hệ thống trúng kiến lâm văn phương thậm chí đem một mực rất xem trọng hỏa tiễn tiến lên dù cánh cùng với năng lượng chuyển đổi trang bị cái này hai hạng có thể tại chiến trên sân phát huy ra tác dụng trọng yếu kỹ thuật cho bên trong gáy mất lâm văn phương đứng tại một đám kỹ năng thuật nhân viên ở giữa cầm một phần vừa mới hoàn thành thiết lập kế đồ nói trước mắt mạch suy nghĩ chính là như vậy ở tiên tuyến thiết lập từng cái một bên trong k ế thông tin đứng sau đó dùng những thứ này bên trong k ế thông tin đứng thay thế vệ tinh truyền tin tác dụng cứ như vậy ít nhất tại thông tin phương d i ệ n chúng ta có thể chiếm giữ rất lớn ưu thế phúc hưng tập đoàn một cái tóc bạc hoa dâm l á o kỹ năng thuật nhân viên đứng lên nói thiết lập loại này bên trong k ế thông tin đứng quả thật có thể ở một mức độ nào đó giải quyết thông tin khó khăn vấn đề nhưng mà lâm tiên sinh không nói thiết lập những thứ này bên trong kê thông tin thời gian đứng liền xem như chúng ta có thể tại thời gian ngắn gian chi nội thành lập được đầy đủ bên trong kê thông tin đứng chờ á cộng hòa quốc cũng sẽ không đối với mấy cái này bên trong kê thông tin đứng tiến hành phá hư sao chúng ta thiết lập tốc độ thế nhưng là còn kém rất rất xa chờ á cộng hòa quốc phá hư tốc độ nha tại đã mất đi thông tin cùng điều tra hệ thống dưới tình huống chúng ta căn bản không thể đối với lẻn vào nguyệt hải liên bang cảnh nội đối với mấy cái này bên trong kê thông tin đứng tiến hành phá hư chờ á cộng hòa quốc quân đội tiến hành hữu hiệu đà kích lao tiên sinh tiếng nói vừa ra lập tức liền có người nối liền đi đúng à? thiết lập loại này bên trong kế thông tin đứng còn muốn cân nhắc chi phí vấn đề đâu lâm văn vương tự tin cười cười lấy ra ngoài ra một phần thiết lập kế đồ nói tại kế hoạch của ta bên trong loại này bên trong kế thông tin đứng số lượng không cần quá nhiều tây nam cùng tây bắc hai cái này khu vực mỗi cái khu vực chỉ cần thiết lập ba cái liền đủ để thỏa mãn trên chiến trường cần lấy nguyệt h ả i liên bang tình trạng trước mắt phái binh dự vững cái này sau cái bên trong kế thông tin đứng vẫn là rất nhẹ nhõm cái này sau cái bên trong kế thông tin đứng chủ yếu đưa đến tác dụng chính là đối chiến tràng thượng tin tức tiến hành phân lưu đến nôi tín hiệu thu thập cùng gửi đi mời xem cái này cái lâm văn vương lấy ra thiết lập kế đồ bên trong vẽ lấy một cái tương tự với cỡ nhỏ vệ tinh một dạng dụng cụ loại này chỉ có một bóng dầu kích cỡ tương đương dụng cụ từ mười sáu cái mặt cấu thành mỗi một đạo củ hấu chốt đều vươn ra một cái đầu gậy kim loại nhìn giống như là kim loại tạo thành đâm cầu một dạng chỉ vào thiết lập kế đồ lên dụng cụ lâm văn vương nói loại này dụng cụ ta xưng là thông tin tín tiêu vốn là loại này dụng cụ là vì tiến vào đại vũ trụ thời đại sau đó ở trong vũ trụ thu thập tin tất dụng hỏa vũ cùng y phủ lầm căn cứ vào phục hưng tập đoàn cùng đáy biển thành kho số liệu đối với cái này chủng thông tin tín tiêu tiến hành cải tiến trên mặt đ Cái này thông r ù n g t tin tín nội tiêu tín h i t bên trong vươn ra những kim loại này bẩm thì có thể tốt hơn thu thập tín hiệu hơn nữa đối với phát xạ ra ngoài tín hiệu tiến hành tam phúc thông tin tín tiêu cùng bên trong kế thông tin đứng liên hợp đủ để thỏa mãn chiến trường nhu cầu nói hưng thịnh phân chỗ lâm văn phương nhịn không được cơ cơ quả tấm các vị đại thúc đại bá cái này trùng thông tin tín ngọn chỗ tốt cũng không chỉ điểm này a y phủ lâm lịch ngậm nháy máy mắt bổ sung đến ngoại trừ thông tin tín tiêu nội bộ tín hiệu tiếp thu cùng máy phát xạ có một chút phiền phức cái này trùng thông tin tín ngọn chế tắc rất đơn giản chế luyện chi phí cũng rất thấp nếu là chúng ta có thể tại thông tin tín tiêu nội bộ lại lắp đặt một cái trinh sát k a m e ờ a 18, y phủ lâm thừa nước đục thả câu tựa như dừng lại bất quá l ờ i đến ở đây tại chỗ kỹ năng thuật nhân viên đều biết y phủ lâm chỉ nếu là có thể đem trinh sát km ra cũng cất vào cái này thông tin tín tiêu bên trong đi nguyễn hải liên bang tại chiến tràng thượng thông tin cùng điều tra vấn đề lập tức liền giải quyết nếu là có thể đem cái này chủng thông tin tín tiêu số lớn chế tạo ra n g u y ệ t hải liên bang đem một lần nữa nắm giữ trên chiến trường tin tức quyền ưu tiên hơn nữa đây là đang chờ á cộng hòa quốc hoàn toàn không có t r í n h tra hòa thông tin năng lực dưới tình huống n g u y ệ t hải liên bang thông tin cùng trinh sát hệ thống khôi phục cứ như vậy n g u y ệ t hải liên bang cùng chờ á cộng hòa quốc ở giữa chiến tranh giống như là một cái thai thính mắt tinh nhân cùng một cái mù lòa ở giữa đỏ sức mặc kệ cái này mù lòa sức mạnh cường đại đến mức nào không cách nào đánh trúng tình huống của địch nhân phía dưới chỉ có thể sẽ bị địch nhân từng chút một mày chết cái này hai phần thiết lập kế đồ xuất hiện lập tức để cho tại ch Có hai thông tin tín tiêu h ắ n c ũ ngoài c i như thiên r i ợ u tập đoàn có sẵn tài liệu cùng thiết bị có thể chế tác đến nỗi nội bộ tín hiệu tiếp thu cùng gửi đi khí liền bái nắm phục hưng tập đoàn các vị đồng liêu ta hy vọng các vị tại những ngày thông tin tín tiêu chế tác bên trên có thể nghiêm ngặt giữ cửa ải lâm văn vương đem đã sớm in thiết lập kế đồ phát cho tại chỗ kỹ năng thuật nhân viên nghiêm mặt nói đây là nhất định phục hưng tập đoàn người phụ trách đẩy mắt kính trên sông núi nghiêm túc hồi đáp phục hưng tập đoàn lợi ích cùng nguyệt hải liên bang là nhất trí mà chút kỹ năng thuật nhân viên lại là phục hưng tập đoàn bên trong cốt cán cũng là tuyệt đối trung thành bọn hắn tự nhiên là biết chuyện này tầm quan trọng tại nguyệt hải liên bang nhà chế tạo vũ khí dưới sự hỗ trợ hàng ngàn hàng vạn cái thông tin tín tiêu rất rất mau g a lô mà tây nam cùng tây bắc hai cái này địa khu bên trong kê thông tin đứng cũng bí mật thành lập hơn nữa mỗi một cái bên trong kê thông tin đứng đều có v thông tin tín tiêu phương thức sử dụng rất đơn giản chỉ cần thông qua máy bay vận tải hoặc máy bay ném bom đem các loại thông tin tín tiêu thả vào trên mặt đất những thứ này thông tin tín tiêu sau khi rơi xuống đất đâm vào mặt đất n ô ra dây hẹn hẹn tự động liền có thể bắt đầu làm việc hơn nữa bởi vì thông tin tín tiêu phía ngoài năng lượng mặt trời hợp thành tấm có thể hấp thu năng lượng mặt trời vì thông tin tín tiêu cung cấp năng lượng chỉ cần đem những thứ này thông tin tín tiêu bỏ xuống đến từ phía sau căn bản không cần lo lắng năng lượng cung cấp phương diện vấn đề tại Lâm Văn tương thôi t h ú chiến giới, Nguyệt ả l i bang h tràng cái thượng i n với hơn 10 chi hơn bần ộ đội vật t ả đêm không ở ưu y tiên lấy vào tay bên trong hơn nữa đem cái này ưu thế vô hạn làm lớn ra sau đó lâm văn phương lại trở về liêu chiến tràng bây giờ thế nhưng là đả kích chờ a cộng hòa quốc thời cơ tốt nhất nếu là không thừa cơ hội này cho chợ Á cộng hòa quốc hung hăng nhất kích lâm văn phương đều sẽ cảm thấy đáng tiếc lâm văn phương chọn chúng chiến trường là tây bắc địa khu đối với biên phòng tuyến tương đối hiểm yếu tây nam khu vực tới nói tây bắc địa khu tình thế càng thêm nghiêm trọng lần trước tây nam hội chiến bên trong tại lâm văn phương lãnh đạo cơ giáp sự cùng với nhanh chóng chiến dịch tập đoàn phối hợp xuống tây nam quân đoàn tương mạc á c ộ n g hòa quốc kìm hình thế công nắp ấy hơn nữa nhất cử tương mạc á c ộ n g hòa quốc tiến công nguyễn hải liên bang quân đội tiêu diệt tiếp đó ở nơi này hai đầu phòng tuyến bên trên nguyễn hải liên bang lần nữa thành lập lên hai cái to lớn căn cứ quân sự để phòng bị chợ a lấy hai cái này to lớn căn cứ quân sự vì dựa vào tây nam quân đoàn ứng đối lên chợ á cộng hòa quốc tiến công cũng dễ dàng rất nhiều nhưng mà tây bắc địa khu liền không đồng dạng tây bắc địa khu có diện tích lớn hoang mạc tại thông tin cùng điều tra internet hoàn hảo thời điểm dạng này mảng lớn hoang mạc để ở phía trên hành quân m à quân đội rất dễ dàng liền bị phát hiện hơn nữa thông qua những thứ này hoang mạc cần thời gian đã lâu điểm nhờ nguyệt hải liên bang có đầy đủ thời gian tới chuẩn bị bởi vậy cho tới nay chợ á cộng hòa quốc cũng không có từ tây bắc địa khu tiến công qua nguyệt hải liên bang tại nguyệt hải liên bang trinh tra hòa thông tin vệ tinh bị phá hủy sau đó tây bắc địa khu tại chợ á cộng hòa quốc trong mắt liền trở thành tiến vào nguyệt hải liên bang một đầu tiền đồ tươi sáng cho nên chợ á cộng hòa quốc phần lớn quân đội cũng là tụ tập ở bên này đương nhiên chợ á cộng hòa quốc cao tầng nghị không ra nguyệt hải liên bang sẽ ở mấy ngày ngắn ngủn bên trong đem nguyệt hải liên bang thông tin cùng điều tra hệ thống chứng kiến càng không nghĩ tới vốn cho là là tiến vào nguyệt hải liên bang tiền đồ tươi sáng tây bắc địa khu sẽ trở thành chợ á cộng hòa quốc quân đội thông hướng tử vong con đường gây máy bay trực thăng lâm văn vương rất nhanh liền đạt tới tây bắc địa khu ở vào đại hoang mạc bên trên một cái trụ sở quân sự bên trong đây là đối kháng đồng thời cũng là cơ giáp sư cùng nhanh trong chiến dịch tập đoàn nơi đóng quân nên đón lâm văn phương chính là tây bắc quân đoàn tổng tư lệnh liên bang trung tướng thôi thành nhìn thấy lâm văn phương cùng lâm văn phương đơn giản hàn huyên vài câu thôi thành trực tiếp bước vào chính đề đem tây bắc địa khu tình trạng trước mắt cùng lâm văn phương nói một lần bởi vì hệ thống truyền tin trung đoạn tăng thêm thông tin tín tiêu chưa đến ở đây tây bắc địa khu quân tỉnh vẫn luôn là thông qua nhân lực hướng về h á n kinh thành phố truyền bá mặc dù sử dụng chiến cơ truyền thâu quân tỉnh tốc độ cũng rất nhanh nhưng mà dù sao còn có nhất định chỉ hoan tính chất tại chiến trên sân từng chút một trí hoán đều có thể sẽ dẫn đến một hồi chiến tranh thất bại theo tốt thôi thành trung tướng tự thuật lâm văn phương lông mày cũng là nhiễu chặt lại chờ á cộng hòa quốc bước chân so lâm văn phương dự tính còn nhanh chóng hơn khi tiến vào tây bắc địa khu sau đó chờ á cộng hòa quốc khai thác lợi kiếm thế công đem tất cả quân đội vận thành một đoàn quét ngang tây bắc địa khu các đại căn cứ quân sự nguyệt hải liên bang vốn là binh lực không đủ những binh lực này lại phân t á n đến mỗi cái trong căn cứ quân sự mỗi một cái trong căn cứ quân sự quân đội số lượng liền càng thêm hiếm hoi như vậy thì đưa đến vận trở thành một đoàn hạ quân đội cho đến không có một cái nào căn cứ quân sự có thể ngăn trở bọn hắn mà chờ á cộng hòa quốc chi quân đội này cũng thông min Tập kích m ụ đối, phương phương đối, công công đối nguyệt bất l u hải ô m nay t liên bang tới nói tại một hồi trong chiến tranh thiệt hại ba thành binh lực đây đã là một cái rất kinh người tỷ lệ nhất là tổn thất nhiều như vậy binh lực địch quân thiệt hại nhưng là rất xa ít hơn so với bọn hắn thôi thành gương mặt âm chầm giống như là muốn chảy ra nước ba thành binh lượt ca thôi thành nằm động cũng nghĩ không ra thủ hạ của mình sẽ có nghiêm trọng như vậy thiệt hại lần này chiến dịch có thể là hắn cũng là nguyễn hải liên bang lập quốc đến nay v ấ t ức nhất một lần chiến đến dịch lúc này thôi thành chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía liêu lâm văn vương hy vọng cái này tại chiến trên sân nhiều lần lập kỳ công tuổi trẻ tướng lĩnh có thể lại sáng tạo kỳ tích cũng không lâu lắm lâm văn vương nhữ lông mày thư rán mở cái biểu tình này động tác nhường thôi thành trong lòng đông lòng hắn biết cái này mặc dù trẻ tuổi nhưng mà hy vọng cùng tài năng càng trên mình tướng lĩnh có biện pháp giải quyết thôi trung tướng chợ á cộng hòa quốc không cần lo lắng rất nhanh toàn bộ tây bắc địa khu trinh tra hòa thông tin internet liền có thể khôi phục mấy ngày nữa đợi đến thông tin tín tiêu bao trùm sau đó chính là chợ á cộng hòa quốc quân đội t ậ n t h ế lâm văn vương cười cười hướng về phía thôi thành nói bởi vì không thể cùng ở vào đại hoang mạc danh giới căn cứ quân sự trực tiếp liên hệ bên trong kế thông tin đứng cùng với thông tin tín tiêu có thể giải quyết thông tin cùng điều tra vấn đề tin tức cũng không có chuyển tới mà thông tin tín tiêu bao trùm đến nơi đây cũng cần thời gian nhất định cho nên t ô i thành đám người cũng không biết nguyệt hải liên bang internet hệ thống trên cơ bản đã khôi phục tin tức đợi đến lâm văn phương đem bên trong kế thông tin đứng cùng với thông tin tín tiêu tác dụng hướng tôi thành giải thích một lần sau đó thôi thành trên mặt trong nháy mắt bị kinh hỷ bao trùm chờ á ạ cộng hòa quốc đ á m khốn kiếp này ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá gấp trăm ngàn lần đại giới lâm văn phương mỉm cười nhìn thôi thành hắn có thể đủ lý giải thôi thành tâm tình đợi đến tôi thành cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh liêu chi phía sau lâm văn phương nhẹ nhàng nói toàn bộ tây bắc địa khu thông tin cùng điều tra hệ thống còn cần một hai ngày thời gian mới có thể khôi phục trong khoảng thời gian này chúng ta ngược lại là có thể thật tốt bố trí một cái bẫy tranh thủ một lần duy nhất đem đến xâm phạm những thứ này mà hạ quân đội hoàn toàn tiêu diệt hết. dứt lời lâm văn phương cùng thôi thành g h é vào một cái lên bí mật thương lượng lên kế hoạch tiếp theo áo tư trung tương là cản tín nhiệm nhất tướng lĩnh một trong đồng thời cũng là chờ á cộng hòa quốc lần này xâm lấn n g u y ệ t hải liên bang tây bắc địa khu tổng tư lệ n h tại áo tư trung tương xem ra cản lần này cho hắn nhiệm vụ hoàn toàn là cho hắn tiến đưa công lao toàn bộ chờ á cộng hòa quốc quân đội số lượng một bốn mười cái bức binh quân đoàn năm cái trang giáp sư hai cái pháo binh sư tổng cộng tiếp cận ba mươi vạn người vặn trở thành một cỗ dây thừng áp dụng lợi kiếm thế công đánh vào nguyễn hải liên bang tây bắc địa khu mặc dù bởi vì tốc độ hành quân khác biệt cùng với hậu cần b ổ cấp hạn chế cái này ba mươi vạn người không có khả năng trong cùng một lúc đến tiến công mục tiêu địa điểm nhưng mà chỉ cần một nửa binh sĩ đạt tới địa điểm dự định chờ á cộng hòa quốc quân đội liền có thể đối nguyệt hải liên bang căn cứ quân sự tạo thành nghiến ép thức công tại loại này dùng người đ ế m cùng hỏa lực cường đại trồng chất mà hình thành nghiến ép thức công kích trước mặt nguyệt hải liên bang căn cứ quân sự không chịu nổi một kích tại ngắn n g ủ n trong thời gian ba ngày áo tư trung tương chỉ huy chi bộ đội này đã phá hủy nguyệt hải liên bang năm cái căn cứ quân sự giết chết nguyệt hải liên bang số lượng binh lính vượt qua ba và người hơn nữa loại này nghiền ép thức công kích vẫn còn tiếp tục 494 chương 592, chương thậm n tiêu ngồi ở c i ế n trường chí áo tư trung tương còn có rảnh rỗi ở nơi này nóng bức đại hoang mạc trúng phẩm nếm một chút ướp lạnh rượu nho mỹ vị cái này rượu nho thế nhưng là áo tư trung tử ngụ phí hết đại lực khí mới khiến cho hậu cần tiếp tế quân đội mang tới tại nóng bức trên hoa mạc loại này ướp lạnh rượu nho thế nhưng là quý giá đây tổng tư lệnh phía trước trong căn cứ quân sự vẫn không có người nào một cái thông tín viên mở ra liếu chiến địa xe chỉ huy cửa xe đi tới báo cáo áo tư trung tương không vui nhìn xem cái kia thông tín viên cái này nhân viên truyền tin đến cho nhẹ nhàng khoan khoái chiến trường xe chỉ huy bên trong mang đến một kia oi bức áo tư trung tương t u y ệ t không n ưa thích loại này cảm giác nóng oi bức phất phất tay ra hiệu cái kia thông tín viên tương chiến mà xe chỉ huy cửa xe đóng lại nhường bên trong xe chỉ huy lần nữa khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái áo tư khẽ nhấp một miếng ly thủy tinh bên trong lạnh như băng rượu nho sau đó mới nói. chỉ cần đem cái kia cỡ chung căn cứ quân sự công chiếm bọn hắn cũng liền chân chính tiến nhập nguyệt hải liên bang đất liền chỉ bất quá tại đại trong hoang mạc ở lại ba ngày thời gian áo tư trung tương liền chán ghét lên cái này nóng bức hoàn cảnh đương nhiên chiến trường xe chỉ huy bên trong chứa đựng rượu nho cùng với khối băng không nhiều lắm cái này cũng là áo tư trung tương nóng lòng rời đi đại hoang mạc một cái nguyên nhân trọng yếu thế nhưng là tổng tư lệnh trong này sẽ có hay không có cái gì không thích hợp thông t í n viên xoa xoa mồ hôi trên mặt thận trọng nói không thích hợp có thể có cái gì không thích hợp chẳng lẽ ngươi cho rằng đã mất đi tin tức lực lượng nguyệt hải liên bang còn có thể có cái gì xem như không thành chỉ bằng bọn hắn điểm này binh lực chẳng lẽ còn nghĩ cho chúng ta thiết chí cái cảm ấy áo tư trung tương giơ lên ly thủy tinh xuyên thấu qua rượu nho say đỏ màu sắc nhìn xem trong l y thủy tinh phản xạ đi ra ngoài vặn b ẹ o biến hình thông tin viên chiếu vào lợi của ta đi làm nhớ kỹ ta mới là tổng tư lệnh là cuối cùng ti lệnh các h ạ thông tin viên bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi một ngày d ư ỡ i thời gian sau đó chợ á cộng hòa quốc cái này ba mươi vạn quân đội đến rồi đại hoang mạc vùng đông nam duyên cái kia cỡ trung căn cứ quân sự ngoại vi sắp rời đi đại hoang mạc áo tư trung tương tâm tình rất tốt bất quá nhường hắn tiếc nói là tòa này trong căn cứ quân sự cùng trước đây trong căn cứ quân sự một dạng cũng không có nguyệt hải liên bang binh lính chú xem ra những thứ này nguyệt hải liên bang không có can đảm quỷ ngược lại là rất có tự biết rõ mười tám áo tư trung tương tiếp nối lầm bầm một câu đáng tiếc cái này đều là quân công a lần này về nước ta cũng cần phải hôn cái thượng tướng tới làm làm a mười tám thượng tướng a thật là khiến người ta say mê quyền hạt đâu khó được đi xuống liêu chiến địa xe chỉ huy áo tư nhìn xem gần ngay trước mắt căn cứ quân sự lớn tiếng nói dựa theo trước đây l ạ cũ đi vào tìm kiếm một chút có hay không tiêu đáng giá gì mang đi đồ vật tất cả lục xoát đồ vật một nửa nộp lên một nửa về chính các ngươi đây cũng là cùng nhau đi tới áo tư khích lệ những thủ hạ này thường dùng biện pháp tại như vậy nóng bức đại hoang mạc trung hành quân cho dù là có đầy đủ lượng uống nước vẫn là rất khó mà chịu được cho nên áo tư liền muốn ra một cái biện pháp chỉ cần là đánh hạ tới căn cứ quân sự bỏ mặc những binh lính này ăn cướp cướp được đồ vật quân đội cùng binh sĩ bản thân chia một nửa hơn nữa quân đội hậu cần bộ đội còn phụ trách đem các loại đồ vật trở về quốc nội đi tại lợi ích xu thế phía dưới những thứ này chờ a sĩ binh mặc dù rất mệt mỏi nhưng là một mực duy trì đầy đạn chiến đ Biết đ ư ợ cho đ nên tại áo tư t mệnh lệnh được đưa ra phía sau chờ á cộng hòa quốc đám binh sĩ giống như là một đám người thấy mùi thối nhi con rồi lưu một dạng hướng về trong căn cứ quân sự phốc nhìn địa bộ này căn bản vốn không giống như là một cái đại quốc quân chính quy giống như là một đám nghèo đến điên rồi thổ phỉ nhìn xem khoảng cách căn cứ quân sự rộng mở đại môn c à n g lai việt gần chờ á sĩ binh n ó m áo tư trung tương ngáp một cái không thú vị hướng về chiến trường xe chỉ huy bên trong đi đến dạng này ăn cướp muốn kéo dài thời gian hai ba tiếng hắn muốn trở về ngủ một giấc ngược lại mặc kệ từ bên trong lật ra tới cái gì đều có cặn kẽ danh sách xuất hiện ở trước mặt hắn đến lúc đó hắn có thể từ từ chọn lửa của mình thích cho nên áo tư trung tương là chi quân đội này bên trong nhất không nóng đội một cái không đợi áo tư trung tương đi vào chiến trường xe chỉ huy một hồi tiếng nổ kịch liệt đột nhiên chuyển đến cái kia nổ tung sóng chấn động thậm chí đem áo tư trung tương trước người trước này chiến trường xe chỉ huy đều chấn động đến mức n g ả y c ấ n lên chuyện gì xảy ra áo tư trung tương quay đầu chỉ thấy căn cứ quân sự rộng mở trước cổng chính mặt nhiều xuất hiện một cái thiêu đốt h ỏ a d i ệ m hố to mà cái hố to xuất hiện vị trí đúng lúc là chờ á cộng hòa quốc bước binh quân đoàn trung tâm hoặc có lẽ là tại những cái kia chuẩn bị tiến vào căn cứ quân sự cướp bóc chờ á cộng hòa quốc các bộ binh vừa mới thông qua nơi này thời điểm một hồi nổ tung to lớn xảy ra ít gỡ lò xì ẩn giống như là một cái kíp nổ mở dạng theo sát tại đại nổ tung sau đó áo tư trung tương nghe được đủ loại đủ kiểu âm thanh truyền tới có hỏa lực dẫn động thanh âm có máy bay bay qua tiếng ầm ẩm có bom nổ tung tiếng oanh minh có giày đ ặ c tiếng súng cẳng có vô số h é t họ mười tám vô luận một loại nào âm thanh đều để áo tư trung tương minh bạch một việc trong bọn họ mai phục vô số đạn pháo cùng bom từ trên trời giáng xuống nơi xa không biết lúc nào xuất hiện đại lượng nguyệt hải liên bang chiến sĩ theo hỏa lực hướng bên này vào tới đạn tung bay hỏa lực oanh minh vô số chờ á sĩ binh té ở liễu địa bên trên thẳng đến một viên đạn bay qua đem áo tư trung tương một ngón tay đánh bay áo tư trung tương mới bởi vì đ có mai lui phủ. Rút đây cũng giáp dưới từ là lâm văn phương cùng thôi thành nghĩ ra được một cái đối phó chờ a cộng hòa quốc cảm ấy cái này một cái trụ sở quân sự bao quát phía trước chờ a cộng hòa quốc quân đội gặp phải đã chống căn cứ quân sự cũng là lâm văn phương hòa thôi thành tận lực mà thôi mấy cái kia trong căn cứ quân sự quân đội tất cả đều bị lâm văn phương hòa thôi thành hạ lệnh rút lui đến nơi này cái ung chuyện trong căn cứ tiếp đó đợi đến chờ á cộng hòa quốc quân đội tới gần nơi này cái căn cứ quân sự tất cả nguyệt hải liên bang quân đội từ quân sự căn cứ bên trong rút lui đi ra tại căn cứ quân sự xung quanh mai phục đứng lên chờ lấy chờ á cộng hòa quốc quân đội mắc câu bởi vì đồng dạng là tổn thất điều tra cùng vệ tinh truyền tin chờ á cộng hòa quốc điều tra phạm vi là rất có hạn mà mượn nhờ bên trong kế thông tin đứng cùng thông tin tín tiêu xây dựng hệ thống truyền tin cùng với đơn sơ điều tra hệ thống lâm văn vương bọn người nhưng là trên loại tin tức này quyền chủ động mới là lâm văn phương đám người kế hoạch có thể có thể áp dụng chỗ mấu chốt đem quân đội từ quân sự căn cứ bên trong rút lui đi ra hơn nữa ở chung quanh bố trí vòng mai phục sau đó cái này căn cứ quân sự bên ngoài bị nguyệt hải liên bang chiến sĩ trôn xuống một vòng điều khiển bom đợi đến chờ a cộng hòa quốc quân đội tiến vào trong căn cứ quân sự thời điểm bên ngoài mấy cây số nguyệt hải liên bang chiến sĩ chỉ cần nhẹ nhàng để xuống điều khiển lựu đạn cái nút trong căn cứ quân sự trôn bom liền có thể tương mạc a cộng hòa quốc binh sĩ nổ phóng lên trời đi mặt khác ở cách căn cứ quân sự mười km bên ngoài một cái trụ sở tạm thời bên trên pháo binh sư hỏa trang giáp sư cũng là đã sớm chuẩn bị xong chỉ chờ chờ á cộng hòa quốc quân đội bước vào trong bấy thời điểm liền sẽ đối với chờ á cộng hòa quốc quân đội tiến bao trùm thức oanh kích tiếng pháo vang lên chính là tấu vang lên chờ á cộng hòa quốc thất bại khúc dạo đầu cao vũ r ơ lên to lớn chiến đấu lưới đ a o lâm văn phương dùng sức vượt mức quy định vung lên tại cơ giáp tần đạo bên trong q có to cơ giáp sư tiến công đã sớm không kịp chờ đợi n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư tại lâm văn p ư ơ n g hạ lệnh trong chấp nhóm này giống như là một đám mánh hổ xuống núi giống như liền xông ra ngoài bởi vì thông tin cùng điều tra hạn chế ở phía trước hai ngày thời điểm nguyệt hải liên bang cơ giáp sư cũng là tại chợ á cộng hòa quốc quân đội trong tay ăn một điểm thua thiệt bây giờ chính là cơ hội báo thù những thứ này cơ giáp chiến sĩ đã sớm đã đợi không kịp lớn tiếng hô lên rút lui sau đó áo tư trung ở giữa cũng không quay đầu lại tiến vào liêu chiến địa xe chỉ huy bên trong hướng về người điều khiển thúc giục nói nhanh chóng l á i xe ly khai nơi này nhỏ nhẹ động cơ tiếng động cơ bên trong chiến trường xe chỉ huy động từ chậm đến nhanh hướng về nơi xá thoát đi đang t h á t đi trên đường người điều khiển nhịn không được hướng về phía áo tư trung tương vấn đạo cuối cùng t i lệnh các h ạ chúng ta cứ như vậy rời đi vậy chúng ta quân đội làm sao bây giờ trên thực tế người điều khiển muốn hỏi là vì cái gì không chỉ vung chờ a cộng hòa quốc quân đội l i ề u một phen mặc dù bị nguyệt hải liên bang oanh tạc làm rối loạn trợ ậ c ư ớ c đồng thời chờ a cộng hòa quốc quân đội lần này bao trùm thức oanh tạc bên trong cũng là tổn thất nặng nề nhưng mà chờ a cộng hòa quốc bước binh quân đoàn thế nhưng là dòng dã á hai trăm ngàn người a cái này cũng chưa tính chưa chạy tới nơi này pháo binh sư hòa trang giáp sư mà nguyệt hải liên bang quân đội thoạt nhìn như là đầy khắp núi l ồ i khắp nơi đều là nhưng mà số lượng nhiều nhất cũng bất quá là bảy tám và người chỉ có chờ a cộng hòa quốc quân đội số lượng một ba nếu là áo tư trung tương có thể lưu lại một lần n ữ a chỉnh hợp chờ á cộng hòa quốc bước binh quân đoàn đối n g u y ệ t hải liên bang tiến hành phản kích chưa hẳn liền không thể chuyển bại thành thắng áo tư trung tương lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút bàn tay trái của chính mình bàn tay trái một đoạn đầu ngón tay đã biến mất không thấy vừa nghĩ tới vừa rồi viên kia lau thân thể của mình đi qua đem chính mình một đoạn kia đầu ngón tay cắt đứt đạn áo tư trung tương cũng cảm giác mồ hôi lạnh siêu siêu xông ra nếu là viên kia tự nhiên lại chạy hướng một điểm chính mình sẽ chết ở nơi đó người điều khiển lời nói không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì ngược lại là đưa tới áo tư trung tương một trận hắn làm sao có thể trở về nếu là lại đến một viên đạn hắn có thể chưa chắc có vận khí tốt như vậy đã bị tử vong dọa cho bể mật gần chết áo tư trung tương căn bản cũng không có đối mặt chiến trường dũng khí áo tư trung tương thoát đi tại chợ a cộng hòa quốc trong quân đội đưa tới phản ứng dây chuyền đại lượng bị nguyệt hải liên bang đánh cho hồ đồ chợ a cộng hòa quốc binh sĩ khi biết tổng tư lệnh đã thoát đi dưới tình huống căn bản cũng không có tiếp tục chiến đấu tâm tư ném trên thân trọng súng ống cùng đạn dược đoạn, đoạn mệnh lao nhanh tổng tư lệnh cũng đã chạy trốn bọn hắn sẽ ở, ở đây liệu mạng có ý gì càng lai việc nhiều chợ a sĩ binh lựa chọn thoát đi, tự nhiên, cũng có một bộ phận đã bị n g u y ệ t hải liên bang quân đội bao vây chờ á sĩ binh lựa chọn đầu hàng gần tới hai mươi vạn b ư ớ c binh quân đoàn tại ngay từ đầu nổ tung cùng bao trùm thức oanh tạc bên trong tổn thất có chừng khoảng năm vạn người đầu hàng nhân số cũng tiếp cận năm vạn trốn chạy nhân số nhưng là tiếp cận mười vạn mà n g u y ệ t hải liên bang cuối cùng quân đội nhân số cũng b ấ t quá là hơn bảy vạn một điểm mà thôi áo tư trung tương thoát đi phương hướng đúng là bọn họ tới trước cái hướng kia ở cái hướng kia có chưa đạt tới pháo binh đoàn cùng trang giáp sư tại bức binh quân đoàn bị bại dưới tình huống cũng chỉ có pháo binh t i ế n cùng trang giáp sư có thể làm cho áo tư trung tương có một chút cảm giác an toàn. tại lâm văn phương chưa tới lúc tới tây bắt quân khu một mực là ở vào bị động bị đánh địa vị mà lâm văn phương đến ngày thứ hai liền thành công dẫn dắt bọn hắn tiêu diệt hơn năm vạn chờ á sĩ binh đồng thời bắt làm tù binh hơn năm vạn chờ á sĩ binh mặc dù này chủ yếu còn là bởi vì lâm văn phương mang tới thông tin tín tiêu đem hệ thống truyền tin lần nữa thành lập lên nhưng mà ai cũng không cách nào phủ nhận đây là lâm văn phương công lao lâm văn phương nhìn một chút dần dần biến mất ở xa xa chờ á sĩ binh lắc đầu nói không thể truy kích chẳng những không thể truy kích chúng ta còn muốn lập tức rời đi ở đây hướng cái khác căn cứ quân sự thay đổi vị trí vì cái gì thôi thành không hiểu nhìn xem lâm văn phương vốn đạo đây chính là thừa thắng s ô n g lên cơ hội tốt nhất hỏi thăm lâm văn phương một chút cũng bất quá là xuất phát từ lễ tiết hẳn thấy lâm văn phương trong lòng hẳn là cùng mình nghĩ là giống nhau thừa dịp chờ á cộng hòa quốc quân đội bị bại quân tâm thời diện hỗn loạn tương chiến quả mở rộng đến lớn nhất lâm văn p ư ơ n g lo lắng nhìn phía xa nói chúng ta đánh tan cũng vẹn, vẹn chờ á cộng hòa quốc bước bước bước b mặc dù b ư ớ c binh quân đoàn nhân số nhiều nhất nhưng mà hắn bình quân sức chiến đấu là thấp nhất lần này nếu không phải mà h phương diện xì bởi có mãn đ ỡ tham công liều lĩnh chỉ đem lấy b ư ớ c binh quân đoàn liền đến tiến công căn cứ quân sự chúng ta cũng không có cơ hội lấy được lần này thắng lợi đợi đến quan chỉ huy kêu phản ứng lại sau đó cùng chờ Á cộng hòa quốc phía sau pháo binh sư cùng với trang giáp sư chờ quân đoàn tụ hợp sau đó bọn hắn sẽ kéo nhau trở lại lâm văn phương cái này vừa giải thích thôi thành lập tức hiểu rõ bọn hắn điểm ấy binh lực đối phó chờ a cộng hòa quốc hai mươi vạn bức binh quân đoàn cũng làm ư ợ n thiên thời địa lợi nhân hò nếu là đối mặt chờ a cộng hòa quốc mười vạn pháo binh sư hòa trang giáp sư vậy thật là không có gì đánh cần thiết nguyệt hải liên bang cũng không giống như là chờ a cộng hòa quốc vậy rộng người nhiều n g u ồ n mộ lính phong phú bọn hắn không chịu nổi cái này thiệt hại ngẫm nghĩ một phen sau đó thôi thành quả quyết hạ lệnh tất cả binh sĩ chú ý xử lý tốt giải quyết tốt hậu quả công tác tiếp đó khẩn cấp hướng đông nam thay đổi vị trí cùng pháo binh sư hòa trang giáp sư tụ hợp sau đó áo tư trung tương sức mạnh lại đầy đủ mười vạn pháo binh sư hòa bọc thép tăng thêm đi theo hăn trốn ra được mười vạn bức binh quân đoàn Cố l、so、áo tư trung tương trong lòng thật sự rất phẫn nộ từ nguyệt hải liên bang bảy mai phục quy mô đến xem rất rõ ràng nguyệt hải liên bang sớm nửa ngày thời gian liền biết bọn hắn muốn tiến công mục tiêu mà áo tư trung tương quyết định tiến công cái tiêu căn cứ quân sự cũng bất quá là ở nửa ngày phía trước mà thôi theo lý thuyết tại áo tư trung tương vừa mới xác lập tiến công mục tiêu không bao lâu sau đó nguyễn hải liên bang liền biết được chờ á cộng hòa quốc nội bộ xuất hiện phản đồ đây là áo tư trung tương ý niệm đầu tiên trừ cái này nguyên nhân áo tư trung tương nghĩ không ra nguyên nhân khác đương nhiên còn có ngoài ra một cái khả năng chính là nguyễn hải liên bang thông qua điều tra hệ thống biết được bọn họ tuyến đường hành quân tiếp đó từ tuyến đường hành quân là lên ra bọn hắn muốn tiến công mục tiêu nhưng mà tại tất cả điều tra cùng vệ tinh truyền tin đều bị phá hủy dưới tình huống áo tư trung tương không tin nguyệt hải liên bang còn có thể làm đến điểm này so với loại sau có thể áo tư trung tương tình nguyện quân đội mình trong cao tầng xuất hiện phản đồ trang giáp sư sư trưởng lợi á đi ra t r ậ n liệt hướng về phía áo tư trung tương nói cuối cùng ti lệnh các hạng h ắ n không phải là phản đồ đối nguyệt hải liên bang thông phong báo tin tại không có vô tuyến liên lạc c ù n g hộ dưới tình huống nếu là xuất hiện phản đồ hắn cũng không khả năng tốc độ nhanh như vậy liền đem tin tức truyền lại cho nguyệt hải liên bang áo tư trung tương mặt tâm trầm không nói gì hắn tự nhiên là biết điểm này tại quyết định tấn công mục tiêu sau đó áo tư trung tương liền điều động thông tin tiểu đội tiến đến thông chi rất xa đi theo bức binh quân đoàn phía sau pháo binh sư hòa trang giáp sư nếu là thật là bởi vì chờ á cộng hòa quốc quân đội trong cao tầng xuất hiện phản đồ mới đưa đến bức binh quân đoàn tao nộ mai phục như vậy cái kia cho nguyệt hải liên bang thông phong báo tin phản đồ cũng nên sớm nửa ngày thời gian đem tin tức truyền lại đến nguyệt hải liên bang trong căn cứ quân sự tại mất đi vô tuyến mạng lưới thông tin là ủng hộ dưới tình huống khả năng này sao nhưng mà tóm lại phải có một cái lý do nha áo tư trung tương cũng không muốn thua như thế không minh bạch chiến trường xe chỉ huy bên trong bầu không khí lập tức liền ngưng chọc lên mỗi một cái quân đoàn sĩ b ợ có mãn đỡ cũng là đều mang tâm tư đông nhiên chiến trường xe chỉ huy bên ngoài truyền đến một hồi tiếng huyên não ngay sau đó lợi á sư trưởng cho liếu chiến địa xe chỉ huy bên trong các đồng liêu một cái ánh mắt tay n ấ y tiếp đó đi ra liếu chiến địa xe chỉ huy hắn đã hiểu phía ngoài tiếng huyên não là của mình phó quan đưa tới tại quân đoàn sĩ b ợ có mãn đỡ khai chiến mà hội nghị thời điểm nếu không phải có cái gì tin tức quan trọng phó quan của hắn thì sẽ không tùy tiện đến đây q u ấ y dày lợi á đi ra đại khái chừng mười phút đồng hồ liền đã trở về trong tay nhiều hơn một cái bóng dầu kích cỡ tương đương quả cầu kim loại đem quả cầu kim loại đặt ở liều chiến địa xe chỉ huy trên mặt bàn lợi á biểu lộ trở nên ngưng trọng vô cùng nói cuối cùng ti lệnh các hạng sợ là chúng ta có đại phiền thoái thế nào áo tư trung tương nhìn xem lợi á để ở trên bàn cái kia quả cầu kim loại vấn đạo hắn cảm giác lợi á nói tới đại phiền thoái nó nguồn gốc chính là cái này quả cầu kim loại chỉ vào cái kia quả cầu kim loại lợi á sư trưởng nói cuối cùng ti lệnh các Các vị theo lợi i là á sư trường giải thích bình luận chiến trường xe chỉ huy bên trong những thứ này mà hạ đám cấp cao sắc mặt cũng là cảng lai việt nghiêm trọng vật này xuất hiện đúng là có thể giải thích vì cái gì bọn họ tuyến đường hành quân sẽ sớm bị nguyệt hải liên bang biết có thể tại một trăm km bên trong đối với tin tức tiến hành thu thập cùng n g ư ờ i đi nếu là loại này thông tin tín tiêu số lượng càng nhiều sáu nghĩ đến kết quả tất cả sỉ bờ có mãn đợt đều thốt nhiên biến sắc thế nhưng là vì cái gì chúng ta điều tra tiểu đội không có phát hiện những vật nhỏ này theo lý thuyết bọn chúng số lượng cũng không đa tài đúng vậy a chỉ cần số lượng không nhiều không thể đối với toàn bộ tây bắc địa khu tạo thành bao trùm thức tín hiệu kết nối chúng ta thế yếu hẳn là còn không có lớn như vậy một cái bức binh quân đoàn quân đoàn trưởng đưa ra nghi vấn của mình vừa vạn tư phản lợi á sư trường cười khổ một cái nói loại này thông tin tín tiêu số lượng không phải nhiều mà là rất nhiều chư vị mời nhìn lợi á sư trường đi lên trước tại thông tin tín tiêu một cái tầm thường c h ố lom xuống ấn xuống một cái vừa rồi phó quan của hắn đã đem kỹ năng thuật nhân viên phân giải tin tức đều nói cho hắn cho nên hắn cũng đại thể hiểu rõ cái này thông tin tín tiêu tác dụng cùng công năng theo lợi á sư trường nhấn xuống c h ố lom xuống một cái nút vốn là kim loại màu trắng bạc cầu vậy mà bắt đầu từ từ chuyển biến màu sắc tại mười giây sau đó cái này kim loại màu trắng bạc cầu màu sắc trở nên giống như cái bản cơ hồ là giống nhau như lúc sắc ngoài là năng lượng mặt trời hợp thành tấm năng lượng mặt trời hợp thành tấm mặt ngoài nhưng là có một tầm biến sắc sân phủ tại khắp nơi đều có đá vụn cùng cắt sỏi đại hoang mạc bên trong tìm ra như thế cái vật nhỏ nói nghe thì dễ xấu lợi á lần nữa cười khổ nói áo tư trung tương cũng ngồi không yên đứng lên tại chiến trường xe chỉ huy không gian thu hẹp bên trong đi tới đi có cái vật nhỏ này chờ á cộng hòa quốc trả giá giá thật lớn thật vất và giành được ưu thế lại không còn sót lại chút gì thậm chí theo loại này thông tin tín tiêu số lượng càng lai v i nhiều n g u y ệ t hải liên bang thông tin cùng điều tra hệ thống cũng sẽ lần nữa thành lập đứng lên không đúng phải nói truyền tin của bọn hắn cùng điều tra hệ thống đã tạo dựng lên đang tại bước đầu hoàn thiện bên trong mà ở phương diện này vẫn một mảnh trống không chờ á cộng hòa quốc sẽ ở vào toàn diện bị động địa vị trên chiến trường tin tức toàn bộ tầm quan trọng thông qua cùng n g u y ệ t hải liên bang chiến tranh bọn hắn đều là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ sau một hồi lâu áo tư trung tương ngừng lại nói lợi á sư trưởng để cho người nhân mang theo cái này thông tin tín tiêu bằng nhanh nhất tốc độ mang đến quốc nội xem bọn hắn có hay không phương pháp phá giải đồng thời đem ở đây phát sinh sự tình cũng tới báo nghe một chút lũ ệ t ý kiến cho lợi á sư trường hạ nhiệm vụ sau đó áo tư trung tương lại nói thông chi toàn quân bằng nhanh nhất tốc độ hướng trước đây cái k i a c ă n cứ quân sự tiến quân nếu như bọn hắn phản ứng chậm hẳn là vẫn chưa đi xa chỉ cần bắt được nguyệt hải liên bang cao tầng tướng lĩnh chúng ta sẽ có được càng có nhiều dùng tin tức 495 c h ư ơ n g 593, n h ư đổ lợi á sư trường phái ra một chi đặc biệt tiểu đội mang theo thông tin tín tiêu rời đi đại bộ đội mà chờ á cộng hòa quốc quân đội nhưng là khai thác hành quân gấp s á c lược hướng về nguyệt hải liên bang căn cứ quân sự đánh tới chỉ bất quá chờ bọn hắn đến căn cứ quân sự thời điểm chờ đợi bọn hắn nhưng là một cái thật sự rông căn cứ quân sự nguyệt hải liên bang quân đội chẳng những đã đi xa thậm chí một chút đồ vật cũng không có cho bọn hắn lưu lại toàn bộ trong căn cứ quân sự chỉ còn lại có một cái không thể thay đổi vị trí hệ thống ở cách lúc đầu căn cứ quân sự mấy trăm km ra một cái khác trong căn cứ quân sự tôi h thành nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính thông tin tín tiêu í n t chuyển tới hình ảnh tư liệu cười nói thật đúng là nhường lầm trung tương liệu đến chờ á cộng hòa quốc quả nhiên đi nơi nào lâm văn vương mỉm cười nói thôi trung tướng chê cười liền xem như ta không nói thôi trung tướng cũng sẽ nghĩ tới Ta chỉ lâm à mà tiên một thôi. miệng mở bước Ha ha, l t ha ha cười cười, văn phương ngươi c suy tư một chút nói tạm thời bảo trì hiện trạng a đối với chợ a cộng hòa quốc phản công còn cần một vài điều kiện trước mắt chúng ta cam đoan chờ á cộng hòa quốc quân đội không thể từ đại hoang mạc bên trong đi tới là được rồi một mực chờ tại đại trong hoang mạc chỉ là hậu cần phương diện đã đủ chờ á cộng hòa quốc chịu được ha ha dựa vào dùng thông tin tín tiêu tạo dựng lên hệ thống truyền tin lâm văn phương hòa thôi thành thống cùng toàn bộ tây bắc địa khu quân đội dựa vào phân bố ở các nơi căn cứ quân sự tại đại hoang mạc bên ngoài tạo dựng lên một đầu phòng ngự t r u y ề n tuyến chỉ cần chờ á cộng hòa quốc quân đội rời đi đại hoang mạc nguyễn hải liên bang lập tức liền có thể phát hiện hơn nữa phân bố tại các đại trong căn cứ quân sự binh sĩ sẽ nhanh chóng hội hợp lại tiếp đó đối với chờ á cộng hò lâm văn phương nói như vậy bao quát thôi thành ở bên trong những tướng lãnh kia cũng không biết lâm văn phương đang bán cái gì cái nút nhưng mà lâm văn phương không nói bọn hắn cũng không tốt hỏi nhiều bởi vì lâm văn phương phía trước thiết lập đủ loại chiến tích những tướng lãnh này đều lựa chọn tin tưởng vô điều kiện lâm văn phương vậy chúng ta liền rửa mắt mà l ợ i rồi thôi thành cười nói kết thúc lần này không tính là hội nghị hội nghị áo tư trung tương có chút buồn rầu nhìn xem truyền lệnh nhân viên từ s e ở lệ đế cách mang tới tin tức sệ ở lệ đế cách bộ môn kỹ thuật đã đối với thông tin tin tiêu tiến hành qua cận kẽ phân tích loại này thông tin tin tiêu chế tác chi phí không lớn nếu là mình thiết kế mới tín hiệu thu thập cùng gửi đi hệ thống đại khái cần hai tuần thời gian hai tuần thời gian đã có thể quyết định rất nhiều chuyện cho nên trước mắt mà nói dựa vào số lớn tản loại này thông tin tín tiêu tới kéo tiến cùng nguyệt hải liên bang ở giữa tin tức không công bằng khó mà làm đến biết được tình huống như vậy sau đó ken cùng lụy u cũng không có thương lượng ra biện pháp gì tốt ken dù sao chỉ là trong chính trị dài mới tại chỉ huy quân sự đủ loại về vấn đề càng dựa vào tại đoàn chuyên gia đội cùng lụy u lụy u mặc dù không có gặp được loại tình huống này nhưng nhiều năm quân lữ cuộc sống và kinh nghiệm chỉ huy nhường đường đức duy hy từ đầu đến cuối có thể lấy ra biện pháp tới hắn nhường áo tư trung tương tạm thời bảo trì trước mắt trạng thái không nên tùy tiện đối nguyệt hải liên bang tiến hành công kích hết thể đều chờ sẽ ở l ệ đế cách bộ môn kỹ thuật tìm ra tương ứng phương án giải quyết đến từ sau lại nói đến nỗi chờ tại đại trong hoang mạc trong khoảng thời gian này áo thư trung tương cùng với lãnh đạo quân đoàn tác dụng chính là đối với giải tại đại trên hoang mạc thông tin tin tiêu tiến hành phá hư vì phá hư loại này thông tin tin tiêu càng còn nhường tiếp ứng binh sĩ mang đến một loại tân hình dán tính chất bộ binh lôi loại này dán tính chất bộ binh lôi tại p h ó n g thích ra sau đó sẽ căn cứ vào nhiệt độ cùng kim loại hàm lượng tự động tìm kiếm mục tiêu tiếp đó sẽ có được nhất định nhiệt độ cùng với kim loại hàm lượng đạt đến trình độ nhất định sinh vật hoặc vật thể nổ nát một mức chờ tại đại trong hoang mạc nhà sáu áo tư trung tương thở dài đại hoang mạc bên trong ngày đêm độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn ban ngày bình quân nhiệt độ không khí có thể đạt đến ba mươi độ thậm chí là bốn mươi độ mà tới được buổi tối nhiệt độ không khí lại trở về hạ xuống đến dưới độ mặc dù quốc nội đem số lớn hậu cần vật tư vận chuyển tới bảo đảm uống nước cùng với buổi tối giữ ấm dùng đệm chăn nhưng mà ở trong môi trường này các binh lính hao tổn nhưng là không dễ dàng như vậy liền bù lại áo tư trung tương đ o á n chừng một tuần sau những binh lính này có thể giữ lại một nửa sức chiến đấu cũng không t h rồi đến nỗi sẽ ở lệ đế cách tìm được phương án giải quyết sau đó binh sĩ thủ hạ của hắn còn có thể có bao nhiêu sức chiến đấu vậy thật rất khó nói nhưng mà đây đều là áo tư trung tương phải cân nhắc vấn đề c à nguyên x o á i cứ đem mệnh lệnh được đưa ra xuống những vấn đề này phương án giải quyết hắn là sẽ không quản t r ấ m tư sau một khoảng thời gian áo tư trung tương gọi tới phó quan của mình hạ lệnh tìm một địa thế tương đối thấp chỗ thiết lập danh o địa tạm thời đồng thời nhượng bộ binh quân đoàn lấy trăm người làm một tiểu đội phái ra đột kích tiểu đội đối với đại hoang mạc lên thông tin tin tiêu tiến hành tìm kiếm tiến hành phá hủy nếu là lúc cần thiết có thể vận dụng dán tính chất bộ binh lôi Cứ như mặt khác mọi hạ phương diện cũng là phát hiện bên trong kê thông tin đứng tại nguyễn hải liên bang thông tin hệ thống bên trong đưa đến tác dụng đồng thời phái ra đến binh sĩ đối với xây dựng ở tây bắc địa khu bên trong kê thông tin đứng tiến hành tập kích ý đồ đem bên trong k ế thông tin đứng phá, đi. Á cộng Hòa Quốc tiến hành phá hư mà n g u y ệ t hải liên bang nhưng là tiến hành trùng kiến bất quá thông tin t i n tiêu thể tích rất nhỏ số lượng lớn t ă ngược thêm mặt ngoài tầng kêu biến sắc sơn phủ có thể làm cho thông tin tín tiêu một t phụ cho chung quanh đá vụn màu sắc một dạng, chờ cộng Hòa、quốc、nhân viên vệ sinh kêu viên làm màu màu làm ngoài biến sơn cùng vụn dạng, Cộng Quốc sắc sắc sắc có đá Á vệ dị ờ n n g g chậm ư lại là n g u y ệ t hải liên bang chỉ cần giữ vững bên trong kê thông tin đứng mà thông tin tín tiêu bị dọn dẹp sau đó chỉ cần phái ra cơ giáp máy bay vận tải một lần nữa gieo rắc một bên là được rồi tây bắc trên chiến trường n g u y ệ t hải liên bang cùng chờ Á cộng hòa quốc đại quy mô chiến tranh tạm thời ngừng song phương lực chú ý tất cả đều tập trung vào thông tin tín tiêu thiết lập cùng phá hư bên trên ở nơi này một loạt cỡ nhỏ chiến đấu dưới sự che chở lâm văn p ư ơ n g kế hoạch lạc liên tiến hành thời gian ba ngày nguyệt hải liên bang tây bắc quân khu binh sĩ ngoại trừ phái ra máy bay vận tải tại đại trên hoang mạc tản thông tin tín tiêu không có động tác khác mà ở trong thời gian ba ngày này chợ Á cộng hòa quốc đột kích tiểu đội nhưng là một chút cũng không có nhàn rỗi ngày đêm không ngừng đối với đại hoang mạc lên thông tin tin tiêu tiến hành thanh lý thậm chí một trận đem dọn dẹp phạm vi mở rộng đến rồi đại hoang mạc bên liên giới chỉ bất quá chợ Á cộng hòa quốc dọn dẹp tốc độ nhưng là còn kém rất xa rất nguyệt hải liên bang tàn tốc độ thời gian ba ngày đi qua tây bắc địa khu thông tin tín tiêu số lượng không giảm trái lại còn tăng tây bắc địa khu mạng lưới thông tin lạc hệ th lâm văn vương rất hưng thị phấn bởi vì hắn chờ đợi đối với chợ á cộng c hòa quốc tiến hành cơ hội phản công tới bên trong kế thông tin đứng cùng thông tin t i ế n tiêu tạo thành mạng lưới thông tin lạc hệ thống tạo dựng lên sau đó thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn cũng không có từ bỏ đối với thiết lập mới thông tin cùng điều tra thể hệ nghiên cứu tại hai đại tập đoàn hợp lực phía dưới một cái tân hình có tương đương trình độ phản đạn đạo năng lực vệ tinh truyền tin nghiên chế đi ra hơn nữa sắp thông qua hàng không căn cứ phóng ra đến trên vũ trụ đi loại này tân hình vệ tinh truyền tin tại lúc đầu vệ tinh trên cơ sở cài đặt phản đạn đạo hệ thống vệ tinh tự thân liền dẫn có ph loại này vệ tinh truyền tin tổng thể nguyên lai、like、vệ tinh truyền tin cùng điều tra vệ tinh năng lực vừa có thể trở thành vô tuyến truyền tín hiệu đầu mối then chốt càng có khả năng thông qua đối mặt đất bên trên đủ loại băng tần tín hiệu kết hình tức thời tạo ra bản đồ vệ tinh loại này tân hình vệ tinh truyền tin phóng ra khiến cho n g u y ệ t hải liên bang thông tin cùng điều tra internet hệ thống chân chính khôi phục hơn nữa nâng cao một bước tân hình vệ tinh truyền tin bắn một ngày này lâm văn vương thật sớm liền đã đến căn cứ quân sự chỉ huy bộ trung hơn nữa tướng quân chuyện căn cứ bên trong các quan chỉ huy tất cả đều gọi vào tới nơi này cùng một chỗ chia sẻ phần này vui sướng bất quá lâm văn vương hết thảy chờ những quan chỉ huy này chính mình đi phát hiện an nhiên ngồi ở bộ chỉ huy trên ghế salon lâm văn phương đối với bất kỳ người nào hỏi thăm cũng là cười không nói chỉ là nhìn chằm chằm chỉ huy bộ chung giữa cái kia màn hình lớn thôi thành đang chỉ huy bộ chung đi tới đi lui thỉnh thoảng liếc một mắt lâm văn phương lâm văn phương chỉ nói cho bọn hắn một hồi sẽ có một kinh hỷ chờ lấy bọn hắn nhưng là không nói cái kia kinh hỷ là cái gì lâm văn phương càng l ạ như thế che giấu thôi thành trong lòng thì càng hiếu kỳ cuối cùng nhịn không được thôi thành đi đến lâm văn p ư ơ n g đối diện ngồi xuống nói ta nói lâm trung tương rốt cuộc là kinh hỷ gì đang chờ chúng ta người liền không thể trước tiên tiết lộ một chút lâm văn phương nhìn một chút cổ tay trong máy vi tính thời gian thần bí cười cười nói trên lệnh thời gian không nhiều lắm lập tức các ngươi liền biết cái ngạc nhiên này là cái gì phản phất là vì đáp lại lâm văn phương mà nói chỉ huy bộ chung giữa mặt kia màn hình lớn đ ỗ n g nhiên l ó e lên màn hình lớn cái này l ó e lên một cái thôi thành bọn người thế nhưng là ngồi không yên tất cả đều đứng lên lăng lăng nhìn chằm chằm còn tại lấp léo không ngừng màn hình lớn phải biết mặt này màn hình lớn bình thời là dùng để xem như mỗi cái căn cứ quân sự ở giữa liên hệ cùng với phát g a bản đồ vệ tinh mà sử dụng nguyệt hải liên bang thông tin cùng vệ tinh trinh sát bị phá hủy sau đó mặt này màn hình lớn liền đã mất đi hắn tác dụng v ố n có một mực u ám lấy bây giờ mặt này màn hình lớn một lần nữa phát sáng lên có phải hay không mang ý nghĩa sáu a dìn đã lâu không gặp người bên kia vẫn tốt chứ màn hình lớn không nhóc ngay nữa một đạo t ị n h lệ thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình lớn theo cái kia t ị n h lệ thân ảnh xuất hiện âm tần trên thiết bị cũng là chuyển ra một cái giọng nữ trong trèo ha ha an liên thật đúng là để các người cho thành công quả nhiên không để cho chúng ta đợi h ư n g công lâm văn vương đứng lên nhìn xem trên màn ảnh lớn an liên n ư ờ i to nói mặc dù tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình nhưng mà lâm văn phương trên mặt hay không tự giác lộ ra một tia cùng nghỉ an liên trắng liêu lâm văn phương một mắt nói ngươi thế nhưng là đem hỏa vũ cùng ý phủ lâm hai tiểu gia hỏa này đều đưa tới đâu có hai cái này yêu nghiệt tiểu gia hỏa tại nếu là còn không thể tại ngươi trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ chúng ta phục hưng tập đoàn cũng không cần cùng âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp tranh giành tập thể về nhà làm ruộn g đi thôi lần này chúng ta tổng cộng chế tạo năm viên kiểu mới vệ tinh Lấy m hảo hảo quả nhiên không hổ là phục hưng tập đoàn trong thời gian ngắn như vậy liền đem năm viên t i ể u mới vệ tinh nghiên chế ra được hơn nữa đưa lên vũ trụ nhiệm vụ như vậy trừ bọn người ra phục hưng tập đoàn e rằng liền âm ảnh hải phu nạp đều khó mà hoàn thành lâm văn phương không tự chủ vớt ve bàn tay dùng cái này tới biểu thị trong lòng mình vội sướng người còn nói sao an liên gắt giọng trọng đại như vậy kế hoạch cũng không nói trước một tiếng nếu không phải là chúng ta phục hưng tập đoàn tổng bộ còn có mấy khoả dự bị vệ tinh truyền tin chỉ cần đem cái kia mấy khoả vệ tinh truyền tin cải tạo một chút liền có thể đưa lên nói không chừng lần này chúng ta cũng không có biện pháp đâu đúng muốn không để hỏa vũ đến nguyên nơi nào đây lâm văn vương nghĩ nghĩ phục hưng tập đoàn tạm thời cũng không cần hỏa vũ làm cái gì đã nói đạo nhường hỏa vũ trở về a kế hoạch b ư ớ c kế tiếp thế nhưng là không thể rời bỏ hỏa vũ đâu đúng cái này năm viên vệ tinh tạm thời chỉ về quân liên bang phương khống chế đ ư n g hướng dân gian khai phóng chúng ta còn muốn lợi dụng cơ hội này thật tốt cho chợ Á cộng hòa quốc một bài học không thể để cho bọn hắn biết do chúng ta vệ tinh truyền tin trời cao tin tức an liên nở nụ cười xinh đẹp đạo ta đã biết mãi cho đến lâm văn phương kết thúc cùng a n liên trò chuyện thôi thành bọn người còn tại ngơ ngác nhìn qua đã ảm đạm xuống màn hình lớn lâm văn phương đi đến thôi thành trước mặt lung lay tay cười nói như thế nào là c h ó á n g váng hay là vui m y người thôi thành rủi rủi con mắt khó tin nói cứ như vậy truyền tin của chúng ta cùng điều tra hệ thống liền khôi phục lâm văn p ư ơ n g nếp miệng trở lại trên vị trí của mình n â n trung trà lên tới nhấp một miếng cười nói không dặng này còn có thể thế nào chẳng lẽ phải hướng toàn thế giới tuyên bố sau đó chuyện tin của chúng ta cùng điều tra vệ tinh mới xem như chân chính khôi phục nha lâm văn phương a lâm văn phương thôi thành cười khổ một cái đi đến lâm văn phương bên người ngồi xuống nói loại chuyện này về sau có thể hay không sớm cho chúng ta chào hỏi a ngươi nếu là một mực tiếp tục như thế lòng ta đây bẩn nhưng có điểm chịu không được sáu ngoài ra mấy cái thiếu tướng cũng là vừa mừng vừa sợ nói đây đúng là một kinh hỷ một cái quá lớn vui mừng sáu bất quá cái này kinh hỷ lắp bắt điểm lại đến mấy lần ta cũng có chút chịu không được sáu ta còn trẻ tuổi lấy a c ư ờ i luôn một cái phiên sau đó thôi thành tỉnh táo lại hướng về phía lâm văn phương nói lâm trung tương nghe vừa rồi ngươi nói kế tiếp còn có một kế hoạch kế hoạch này hẳn là để chúng ta đã b i ế ta lâm văn phương gật đầu một cái nói đây là tự nhiên tiếp xuống kế hoạch này còn cần phối hợp của các ngươi đâu vừa rồi ta theo an liên trò chuyện các ngươi cũng nghe đến rồi thông tin cùng điều tra hệ thống khôi phục sau chỉ hướng quân đội khai phóng theo lý thuyết chỉ cần quân đội cao tầng không mở miệng chờ Á cộng hòa quốc hẳn là sẽ không biết được tin tức này như vậy đây chính là chúng ta cơ hội thôi thành trần chờ một chút nói ngươi là nói sáu lợi dụng cơ hội này cho chợ a cộng hòa quốc một cái trọng giáo huấn lâm văn phương kiểm tra một hồi cổ tay của mình máy tính phát hiện hỏa vũ cơ phận nồng cốt đã thông qua vô tuyến kết nối chuyển tới cổ tay của mình trong máy vi tính đã nói đạo hỏa vũ đem tây bắc địa khu bản đồ vệ tinh hiện ra hòa vũ lên tiếng an thông chỉ huy bộ t r u n g màn hình lớn đem nguyệt hải liên bang tây bắc địa khu bản đồ vệ tinh biểu hiện ra cầm lấy bút điện tử lâm văn phương đem tây bắc địa khu cả vòng nói lần này tiến công chợ a cộng hòa quốc đem phần lớn binh lực đều tập trung vào chúng ta thế hệ này những bộ đội này số lượng c h ứ cứ chợ a cộng hòa quốc tổng binh lực một nếu là có thể đem tri bộ đội này hoàn toàn tiêu diệt sáu chờ Á cộng hòa quốc tuyệt đối là tổn thương nguyên khí nặng nề dừng lại một chút lâm văn p h ư ơ n g lại đem tây nam quân đoàn cùng bắc phương quân đoàn chú đóng khu vực vẽ đi ra nói đương nhiên hoàn toàn dựa vào binh lực của chúng ta tương m ạ c Á cộng hòa quốc còn dư lại cái này hơn hai mươi vạn quân đội ăn có chút khó khăn cho nên chúng ta cần tây nam quân khu cùng bắc phương quân khu hiệp trợ bắc phương quân đoàn đ ị c h nhân ạ l ì thân khắc đã mất đi thông tin cùng điều tra hệ thống sau đó không lớn như vậy lòng can đảm tiếp tục tiến công nguyệt hải liên bang cho nên bắc phương quân đoàn đại bộ phận binh sĩ hoàn toàn c ó thể triệu tập đến bên này hiệp trợ chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt chờ á cộng hòa quốc chi bộ đội này mà tây nam quân khu dựa vào hoàn bị quân sự phòng tuyến tăng thêm thông tin cùng điều tra hệ thống phương diện ưu thế hoàn toàn có thể tương m ạ c á cộng hòa quốc quân đội ngăn trở thậm chí là phản công địch nhân cứ như vậy song hướng đồng thời chiến đấu chỉ là một lần cũng đủ để tương m ạ c á cộng hòa quốc quân đội hoàn toàn đánh tan để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn mất đi lần nữa tiến công nguyễn hải liên bang sức mạnh tôi thành cùng sông huýt dài hoàn toàn bị lâm văn phương khẩu khí cho rung động một lần tiến hành hai tuyến chiến đ v một qua chờ lần g h mất đi một ba binh lực tăng thêm phía trước đang cùng nguyệt hại liên bang chiến tranh thời điểm lục tục no ngoe mất đi binh lực chờ Á cộng hòa quốc tại ngũ quân đoàn đã có hơn phân nửa thiệt hại ở trên đây đã mất đi nhiều như vậy binh lực chờ a cộng hòa quốc cảnh nội binh sĩ có thể hay không giữ vững quốc gia mình đường biên giới cũng khó nói phải biết vô cùng quyền h ả i phun ạ p phong cách hành sự gác tội quốc gia cũng không tại số ít nha mà chút quốc gia phải không để ý ở thời điểm này cho chợ á cộng hòa quốc chế tạo một điểm phiền thoái bất quá bởi vì lâm văn phương cái này kế hoạch khổng lồ thôi thành cùng sông huyết dài cũng là hương thịnh p h ấ n lên lớn như vậy một cái kế hoạch cũng không thể thiếu đi bọn họ tham dự nói không chừng kế hoạch này sẽ là bọn hắn cả đời này tối dựa vào tự hào một lần chiến tranh rồi bởi vì lâm văn phương kế hoạch thôi thành cùng sông huyết dài nhiệt huyết cũng hoàn toàn bị điều động đứng lên cần chúng ta làm cái gì người nói thẳng đi thôi thành cùng sông huyết dài liếc nhau một cái miệng đồng thanh nói giờ k h ắ c này hai người bọn họ thật là từ đ ấ y lòng đối với lâm văn phương tin phục lâm văn phương nói lời thậm chí so quân liên bang phương mệnh lệnh còn có tác dụng hai người cũng không có phát giác bọn hắn ở trong lòng định vị chính mình cùng lâm văn phương địa vị thời điểm không tự chủ đem chính mình đặt ở l i ế u lâm văn phương thuộc hạ vị trí lâm văn phương suy tư một chút nói lập tức ta sẽ đem kế hoạch trong nội dung báo bộ tổng tham mưu Như, nhường tây nam quân khu cùng bắc phương quân đoàn phối hợp hành động của chúng ta đến nỗi tây bắc quân khu triệu tập liền cần hai vị tới làm cùng tôi thành cùng sông huyết dài phản ứng một dạng quân liên bang phương tổng bộ tham mưu cũng chấn kinh tại lâm văn phương cái này kế hoạch khổng lộ tây nam quân khu là cái này khổng lồ trong kế hoạch một bộ phận tăng thêm tây nam quân khu bản thân binh lực cũng không phải rất phong phú cho nên tây nam quân khu binh lực cũng không hướng tây bắc địa khu thay đổi vị trí nhưng mà toàn bộ bắc phương quân đoàn sáu thành binh lực nhưng là tại chu chỉ dẫn đầu dưới lặng lẽ đạt tới tây bắc quân khu cùng lâm văn phương bọn người tổ hợp ở trong đó là tối trọng yếu chính là pháo binh sư cùng trang giáp sư bởi vì kiểu mới vệ tinh truyền tin phóng ra khiến cho n g u y ệ t hải liên bang điều tra cùng hệ thống truyền tin lần nữa khôi phục nguyên trạng tin tức chỉ ở n g u y ệ t hải liên bang cùng với phục hưng tập đoàn trong cao tầng truyền bá cho nên mãi cho đến tây nam quân khu cùng tây bắc quân khu làm tốt đại phản công chuẩn bị chợ a cộng hòa quốc vẫn là không có thu đến bất kỳ tin tức gì tây bắc địa khu đại hoang mạc bên trong chợ a cộng hòa quốc lâm thì quân doanh áo tư trung tương tâm tình khó được khá hơn liên tục mấy ngày chờ đợi sau đó sẽ ở lệ đế cách cuối cùng đem thông tin tín tiêu hệ thống mã hóa phá giải Hơn nữa đi s u ố thông đêm c ế được tương một nhóm tương tự t h tin, tin, tin, tin cùng trinh sát hệ thống ngang nhau sau đó lấy bọn hắn cái này hơn hai mươi vạn bộ đội sức mạnh đủ để quét ngang toàn bộ tây bắc địa khu thậm chí tương mạc c cộng hòa quốc xúc tu luồn vào nguyễn hải liên bang nội địa phía trên đại áo hiệu chỉ cần đem đại hoang mạc đánh xuống hơn nữa tại đại hoang mạc biên giới thành công thiết lập căn cứ đ ị a áo tư trung tương nhiệm vụ liền hoàn thành cho đến lúc đó áo tư trung tương liền hẳn là xưng là áo tư thượng tướng chói trang liệt nhật đem áo tư trung tương đã tạ đính chán nương sáng bóng mặc dù trên thân khó chịu áo tư trung tương vẫn là mặt n ở nụ cười tại lâm thị quân doanh bên ngoài chờ đợi công trình bộ đội đến mà ở áo tư trung tương đằng sau nhưng là đứng lợi á cùng một đám s ư trưởng đối với gia quân doanh h o a n nên công trình bộ đội đến lợi á bọn người là khịt mũi khinh bỉ công thành bộ đội chỉ huy trưởng bất quá là một cái đại tá mà thôi cho dù cái k i a đại tá bởi vì là sẽ ở l ệ đế cách hiếm có trọng lượng cấp kỹ năng thuật nhân viên ở c h ỗ a cộng hòa quốc địa vị cũng bất quá là cùng một cái không có thực quyền thiếu tướng cung cấp căn bản vốn không đáng giá bọn hắn những thứ này tay nắm binh quyền thiếu tướng ra nên tiếp nhưng mà áo tư trung tương cũng không cho rằng như vậy áo tư trung tương cảm thấy mình nên tiếp không phải công trình bộ đội mà là thượng tướng quân hàm vì thượng tướng quân hàm bị liệt nhật phơi nắng lại có cái gì không thể đại hoang mạc ban ngày chính xác không thích hợp ở tại bên ngoài vẹn vẹn đứng bên ngoài không đến thời gian một tiếng Áo tư trung tương liền cảm giác mình c u n g họng giống như là mạo khói một dạng thời gian dài chưa giặt tắm trên thân càng là tản mát ra từng đợt mùi khó ngửi nhi áo tư trung tương có chút hối hận đi ra ngoài quá sớm chỉ bất quá bởi vì không có vô tuyến liên lạc hắn cũng không biết công trình bộ đội cụ thể là thời gian nào đến như là đã dẫn dắt những sư trưởng này đoàn trưởng đi ra áo tư trung tương cũng kéo không xuống cái k i a mặt mũi lại trở về phải biết hắn lập tức nhưng chính là một cái thượng tướng tự nhiên muốn ở trước mặt thủ hạ bảo trì một cái thượng tướng nên có phong độ ngay tại áo tư trung tương càng lai việt không nhịn được thời điểm xa xa màn hình ôn lại、like、cuối cùng xuất hiện một mảnh bóng đen kèm theo nổ ẩm tiếng xe chuyển đến rốt cuộc đã đến áo tư trung tương thở dài một hơi biểu tình trên mặt cũng càng phát rực rỡ thượng tướng quân hàm cách hắn càng lai việt tới gần 496 c h ư ơ n g 594, t i ê u diệt bối lạc tư có chút thụ s ủ n g nhựa kinh đối với mình mang tới chi này công trình bộ đội lần này trong chiến tranh đưa đến tác dụng hắn tự nhiên là rất rõ ràng đang trên đường tới hắn cũng đúng là đắc ý một phen dù sao lần này trợ g ú t đủ để cho hắn tại chợ h cộng hòa quốc quân đội dương mỹ thổ khí nhưng mà đ ạ tới t c h â A á cộng hòa quốc lâm thì quân doanh phát hiện nhiều như vậy tướng lĩnh đang đợi mình thời điểm bối lạc tư vẫn có chút sợ hãi cảm giác mười mấy sư trưởng đoàn trưởng thêm đội hoan nghênh chính mình cùng với công trình bộ đội đến hắn đây còn có thể tiếp nhận nhưng nhìn đến hoan nghênh đội ngũ phía trước nhất khuôn mặt bởi vì liệt nhật bạo chiếu sớm đã trở nên v n g mẹo nhưng là vẫn như c ũ mạnh gạt ra nụ cười háo tư thời điểm bối lạc tư liền có điểm ngồi không yên hắn có thể tại ngang cấp đại tá trước mặt ngang tảng đối với một chút không có thực quyển thiếu tướng khịt mũi coi thường nhưng cũng không dám tại những này tay nắm binh quyển thiếu tướng trước mặt chút nào tự đ trung hòa quốc trung tướng áo tư biểu hiện ra chút nào bất mãn lúc này gặp đến áo tư trung tương đều đang đợi cùng với chính mình hơn nữa từ áo tư trung tương vặn b ẹ o gương mặt đến xem bọn hắn thời gian chờ đợi đã lâu bối lạc tư vội vàng từ công trình xa vọt lên xuống như một làn khói hướng về áo tư trung tương chạy tới áo tư trung tương bối lạc tư dẫn dắt công trình bộ đội hướng ngài b ả o đến n h ư n g ngay đợi lâu một cỗ mùi khó ngửi nhi từ áo tư trung tương trên thân bay ra dùng lực hướng về bối lạc tư trong lỗ mùi chui vào bối lạc tư trên mặt nhưng là không có chút nào khác thường la lớn áo tư trung tương miễn cưỡng chúng ta đi vào bàn lại a nói xong không đợi bố i lạc tư có phản ứng gì áo tư trung tương quay người liền hướng lấy trong quân doanh đi đến quân hàm thượng tướng đã n ê n đón đến rồi hắn cũng không nguyện ý lại tiếp nhận lấy liệt nhật b ả o chiếu tại bộ chỉ huy tạm thời bên trong vào chỗ áo tư trung tương liền không kịp chờ đợi hỏi một chút ra chính mình vấn đề quan tâm nhất nói bố i lạc tư đại tá không biết các ngươi lúc nào có thể đem chúng ta thông tin cùng điều tra internet tạo dựng lên bố i lạc tư đoan đoan chính chính chào một cái báo cáo báo cáo tổng tư lệnh các hạ thuộc hạ dẫn dắt công trình bộ đội tới trước thời điểm cũng tại ven đường vung xuống thật nhiều thông tin tín tiêu chỉ cần tại t r o n g quân doanh thành lập được trung k ế thông tin đứng thông tin cùng điều tra hệ thống lập tức có thể vận dụng mặt khác chúng ta tới thời điểm sẽ ở lệ đế cách không quân binh sĩ đã xuất phát hướng về n g u y ệ t hải liên bang toàn bộ tây bắc địa khu tản thông tin tín tiêu tin tưởng trong vòng một ngày chúng ta liền có thể đem tây bắc địa khu tin tức đều nắm giữ ở trong tay hả tư ha ha. thông tin cùng điều tra hệ thống cùng n g u y ễ t hải liên bang ngang nhau sau đó lấy binh lực của bọn hắn nguyễn hải liên bang tây bắc địa khu còn có cái gì có thể ngăn cản bọn họ với lập tư đại tá không biết lần này lúc ngươi biết tới lúc âu t âu n tương lần nữa hỏi một cái vấn g một hỏi cái đề không á khác c Chính mình muốn trở thành trung Hòa Quốc tức, của mình thành Hòa Thượng hay hơn. muốn Trung tướng tin tức, hay là từ trong miệng của người khác nói ra tốt trở từ ra là ô ô k h đợi áo tư trung tương đem lời nói xong một hồi nhọn tiếng ô ô đột nhiên chuyển đến áo tư trung tương n g ầ n đầu nhìn một chút quân doanh bộ chỉ huy tạm thời bên ngoài nghi ngờ nói với l ạ c tư đại tá đây là sẽ ở lệ đế cách không quân binh sĩ cái này nhọn tiếng ô ô, rất rõ ràng là chiến cơ bay qua âm thanh hơn nữa từ thanh em lớn nhỏ để phán đoán chiến đấu cơ này phi hành đ ộ cao vẫn rất thấp số lượng cũng không ít bối lạc tư đại tá cũng là nghi ngờ nhìn một chút bên ngoài nói không phải n h a sẽ ở l ệ đế cách không quân binh sĩ hẳn là sẽ không sớm như vậy đến nơi đây chẳng lẽ bọn hắn sớm hoàn thành nhiệm vụ đem thông tin tín tiêu đều phong xong vê anh tiếng nổ kịch liệt trả lời áo tư trung tương cùng bối lạc tư đại tá nghi hoặc một hồi khí l ã n g đánh tới đem vải bạt dựng thành bộ chỉ huy tạm thời đều hát bay một đ á m chơ A cộng hòa isa phương cao tầng cứ như vậy ngồi ở trên đất trống nhìn lên trên trời bay qua rậm rạp chẳng c h ị máy bay ném bom nhóm cùng với không ngừng rơi xuống bom mẹ nó là nguyễn hải liên bang những tên k h ô n kia Địch tập. Địch tập. phản ứng lại áo tư trung tương theo thói quen nắm lên máy truyền tin điên cuồng h é t lớn đáng tiếc là chưa tạo dựng lên vô tuyến mạng lưới thông tin lạc căn bản khó mà đem máy truyền tin tín hiệu gửi đi ra ngoài mà áo tư trung tương tiếng giống cũng bị không ngừng vang lên tiếng nổ bào phụ lại khoảng cách chờ a cộng hòa quốc lâm thì quân doanh hơn năm mươi km bên ngoài lâm văn phương ngồi ở anh hùng trong cơ giáp thông qua hỏa vũ cùng trung ương chỉ huy khống chế vệ tinh liên hệ giang khống chờ a cộng hòa quốc lâm thì quân doanh bên trong hết thảy tại lâm văn p ư ơ n g sau lưng là nguyễn hải liên bang cơ giáp sư mà ở cơ giáp sư hai bên thì theo thứ tự là nguyện h tây nam quân khu cùng bắc phương quân đoàn liên hợp tổng cộng kiếm ra tới ba cái trang giáp sư cùng bốn cái pháo binh sư ngoài ra còn có lấy nhanh chóng chiến dịch tập đoàn không chiến lữ cầm đầu hai cái không chiến sư lâm văn vương bên người đứng một đài cùng nguyệt hải liên bang cơ giáp sư cơ giáp hơi không giống cơ giáp đại cơ giáp này chính là chu chỉ cơ giáp dẫn dắt bắc phương quân đoàn binh sĩ cùng tây nam quân khu binh sĩ tụ hợp sau đó chu chỉ liền đem bắc phương quân đoàn quyền khống chế giao cho liếu lâm văn vương mà chính làng nhưng là mặc vào cơ giáp lần nữa trở thành liên bang ký giáp sư bên trong một thành viên a dìn nghe được cơ giáp tần đạo bên trong truyền tới lâm văn vương tiếng cười chu chỉ, chỉ là v ạ n Tây、Nam、trên chiến trường Nam chiến cái kia 10 vạn chớ á sĩ binh sĩ、so、bao so này đạo tình huống phía trước như thế nào chính n g ư ơ i xem đi lâm văn vương đem bản đồ vệ tinh cùng với hỏa vũ giám sát đi ra ngoài chợ á cộng hòa quốc thiệt hại tình huống truyền cho chu chỉ tạm thời chỉ có hỏa vũ có thể cùng trung ương chỉ huy khống chế vệ tinh kết nối vào hơn nữa thông qua vệ tinh quét hình nắm giữ trên chiến trường tình huống nhìn thấy chợ á cộng hòa quốc thiệt hại chu chỉ mắt cười hiếp lại thành một đường nhỏ vấn đạo chúng ta lúc nào ra tay đã đợi không kịp nha lâm văn vương cười nói đây chỉ là món ăn khai vị đằng sau còn có tiệc chờ lấy bọn họ đâu chúng ta chẳng qua là tới thu tràn mà thôi hai cái không chiến sư cộng thêm một cái đặc biệt không chiến lữ oanh tạc n h ư ờ n g chợ á cộng hòa quốc quân đội khổ không thể tả bất quá chính như lâm văn vương nói tới đây chỉ là hắn vì chợ á cộng hòa quốc chuẩn bị một đạo thức ă n khai vị chân chính tiệc sắp bắt đầu tại áo tư trung tương cùng với một đám ạ quân đội cao tầng dưới sự chỉ huy chợ á cộng hòa quốc quân đội rất nh bắt đầu tìm kiếm công sự che chắn đồng thời nhìn lên bầu trời phi hành chiến cơ tiến hành p h ả n kích trên l ệ n h thời gian không nhiều lắm lâm văn phương thầm nghĩ một tiếng hạ lệnh đệ tam đệ cửu thứ mười một cùng thứ mười chín pháo binh sư chuẩn bị mục tiêu phương hướng tây bắc năm mươi km đến bảy mươi km chỗ bao trùm tính chất binh kích chân chính t h i ệ t chính thức bắt đầu bốn cái pháo binh sư tổng cộng gần ngàn ổ hỏa pháo chia bốn tốp không ngừng đối với chợ á c cộng hòa quốc lâm thì quân doanh tiến hành oanh tạc cơ hồ mỗi một khắc mỗi một tấc đất thượng đô có hòa pháo đạn pháo rơi xuống cái bóng áo tư trung rút lui rút lui sáu đáng tiếc không ai có thể nghe được thanh âm của hắn h ỏ a pháo đạn pháo nổ tung tiếng oanh minh tương chiến trên sân tất cả âm thanh đều nuốt sống hơn nữa cho dù có binh sĩ có thể nghe được cáo tư trung tương thanh âm cũng không thể nào dù sao nguyệt hải liên bang đánh nổ phạm vi không chỉ là chờ á cộng hòa quốc lâm thì quân doanh còn vượt ra khỏi trại lính chiếm diện tích rất lớn một bộ phận vượt qua bộ phận này chính là vì phòng ngừa chờ á cộng hòa quốc binh sĩ t r ố n chạy lâm văn vương đ ặ t quyết tâm muốn hoàn toàn đem cái này hai mươi vạn mạ quân đội lưu tại nơi này đương nhiên sẽ không chạy ra lớn như vậy thiếu sót rút lui Rút trung tiếp không ngừng gào thét cùng với tâm tư tương thanh Tâm tàn lưới Liên lực lao lực với khiến không ngừng cùng khàn khàn cùng. như nằm cho cho hố vô gào áo em quá độ, tư em khản khản ở bây o trong, áo gào m bên b trung tương gào thét vẫn luôn không có định tư thét có giờ áo tư trung tương trong lòng đã không có trở thành trung hòa quốc thượng tướng ý nghĩ như vậy nếu là ở trước đó áo tư trung tương sẽ cảm giác hy sinh cái này hai mươi vạn binh sĩ đem đổi lấy chính mình trở thành thượng tướng cơ hội rất có lời ngược lại chờ a cộng hòa quốc không thiếu nhất chính là người không có cái này hai mươi vạn quân đội tiếp tục chiêu binh chính là nhưng mà chân chính nhìn mình thủ hạ chính là cái này hai mươi vạn quân đội tại n g u y ệ t hải liên bang bao trùm thức oanh tạc bên trong tuyệt vọng la lên tiếp đó bị sau đó phủ xuống đạn pháo nổ thành một phấn áo tư trung tương cũng cảm giác được cái gì là đau lòng ta hối hận a sáu ta hối hận sáu áo tư trung tương tại hố bom bên trong kêu khóc thế nhưng là cái này kêu khóc cũng không thể thay đổi gì n g u y ệ t hải liên bang bao trùm thức oanh tạc kéo dài suốt nửa tiếng oanh tạc kết thúc về sau chờ á cộng hòa quốc lâm thì quân doanh khắp nơi đều là hố bom một chút cũng không có bộ dáng lúc trước doanh chướng bị hất bay tiếp đó bị tạc thành mạnh vụn Các binh sĩ bị tạc đánh xong chấn động đánh chết, đánh đánh binh bị song động nã trên sĩ một ặ đặc t đất, tiếp đó bị theo tới bom lại nổ thành mảnh Xe tăng đã biến thành đống đống sát, trên cốt thỉnh thoảng đó đã đạ đống đống lại biến hải khói có bị bom bước mảnh Xe m lên. nổ vụn. từng cổ sẽ chút vận khí tương đối khá chờ á sĩ binh lần này bao trùm thức oanh tạc bên trong sống tiết được thật thà đứng dậy sau đó nhìn xem trải r ộ n g khói dày đặc chiến trường những thứ này may mắn còn sống sót chờ á sĩ binh trong mắt không có bất kỳ tức giận nào không có phẫn nộ không có sợ hãi không có hy vọng thậm chí ngay cả tuyệt vọng cũng không có có chỉ là vô tận tính mình một cái từ hai mươi vạn vạn hơn người tạo thành lâm thị q u n d o n h tại một lần bao trùm thức oanh tạc bên trong hoàn toàn đã biến thành nhân gian địa ngục đâm châm tiếng cơ giới vang lên những thứ này thật t h ả chờ á sĩ binh n g n g đầu dùng hầu như không còn sinh khí hai mắt tìm kiếm phương hướng âm thanh chuyển tới chỉ thấy quân doanh phế tích bốn phương tám hướng có vô số xe tăng cùng xe bọc thép chậm dãi lai tới những thứ này xe tăng cùng xe bọc thép bên trên đánh dấu là nguyệt h ả i liên bang quốc huy gặp được những địch nhân này may mắn còn sống sót chờ á sĩ binh nhưng là không có sông đi lên cùng bọn hắn sống mãi với nhau mà là vẫn như c ũ một mộc đứng tại chỗ tựa như là không nhìn thấy những cái kia xe tăng cùng xe bọc thép đến m ộ dạng a dìn người hối hận sa lái cơ giáp đi theo lâm văn phương bước chân tiến vào mảnh phế tích này chu chỉ nhẹ giọng hỏi lâm văn phương đi đến một khối trên đất bằng nhảy xuống cơ giáp nhìn chung quanh một chút đã trở thành địa ngục nhân gian chiến trường trầm giọng nói ta không hối hận nếu để cho những thứ này chờ a sĩ binh sông vào nguyệt hải liên bang cảnh nội cái t i ê u ngã tại trên đất liền sẽ là của chúng ta quốc dân người nhà của chúng ta và bạn ta không hối hận cũng sẽ không hối hận kiên định đem câu nói này lặp lại mấy lần Lâm văn phương thật giống như là muốn thuyết phục chính mình một dạng đi theo lâm văn phương cùng một chỗ nhẹ nhàng ôm lấy liêu lâm văn phương ôn nu nói ngươi không có sai sai chỉ là chiến tranh sai là âm ảnh hại phu nạp cùng cực quyền hại phu nạp cho nên thả l ò n g trong lòng bên trong gánh vác a sáu mặc dù lâm văn phương nói chính mình sẽ không hối h ậ n nhưng mà chu chỉ hay là từ lâm văn phương hơi phát run trong giọng nói nghe được lúc này lâm văn phương trong lòng không bình tĩnh lâm văn phương dù thế nào kiên cường bình tĩnh đến cỡ nào cũng là một người bởi vì chính mình một cái kế hoạch hai mươi vạn sống sờ sờ sinh mệnh cứ như vậy không còn thử hỏi đội người nào người đó trong lòng không có mấy phần dao động cảm thụ được sau l ư n g truyền tới mềm mại lâm văn p ư ơ n g tâm từ từ bình tĩnh lại vỗ chu chỉ tay nói ta không sao như sáu lâm tương quân chúng ta phát hiện lần này chờ a cộng hòa ý sật đội tổng tư lệnh áo tư trung tương hắn còn sống đợi cho lâm văn phương cảm xúc bình tĩnh lại đi theo lâm văn phương bọn người cùng một chỗ tiến vào chiến trường sông h u y ế t dài đi tới nói a vận khí của hắn cũng không tệ đi thôi đi qua nhìn một chút lâm văn phương nhữ mày hướng về sông h u y ế t dài phương hướng chỉ đi đến lâm văn phương ha ha lâm văn phương thời khắc này áo tư trung tương đã điên cuồng hai mươi vạn thủ hạ trong nháy mắt hủy diệt n h ư n g áo tư trung tương tinh thần ra một chút vấn đề mà hỏa pháo đạn pháo nổ tung khói đặc nhưng là đem áo tư trung tương trên người quân trang đều h ư n đen lúc này áo tư trung tương giống như là một cái tại đầu đường lưu lạc không biết bao lâu kẻ lang thang lâm văn phương ha ha lâm văn phương người là ma quỷ ha ha bình t ĩ n h nhìn liễu lâm văn phương một hồi áo tư trung tương đột nhiên chỉ vào lâm văn phương phá lên cười tiếp đó điên cùng áo tư trung tương đột nhiên nhảy lên b ụ n h à o vào liễu lâm văn phương trên thân hai tay n i t chặt mà kéo t ở lại lâm văn phương cổ áo tư trung tương giống như là một đầu nổi điên như chó điên mở ra miệng rộng cắn liễu lâm văn p ư ơ n g đầu vai người tên ma quỷ này ta cắn chết ngươi cắn chết ngươi sáu a dỉn cẩn thận áo tư trung tương vừa mới cắn trúng lâm văn phương lâm văn phương còn không có gì phản ứng chu chỉ liền rút ra thương một thương xuyên qua áo tư trung tương h u y ệ t thái dương đầu người bị đánh xuyên áo tư trung tương cơ thể mềm nhún té ở liễu địa bên trên liếc qua té xuống đất áo tư trung tương chu chỉ đau lòng vớt ve lâm văn phương đầu vai bị cắn ra vết thương vấn đạo có đau hay không nói liền kéo xuống mình một mảnh ống tay áo chuẩn bị cho lâm văn phương b ă n g bó lâm văn phương cười cười nói giữ lại nó a trong đoạn thời gian này thôi thành cũng mang theo tây bắc quân đội cùng bắc phương quân đoàn các chiến sĩ tương chiến tràn dọn dẹp đi ra tại hai vòng anh kích phía dưới 20 vạn, á cộng hòa vạn. Mà có, có h gì gì thể nói bởi vì lâm văn phương kế hoạch chờ á cộng hòa quốc tiến công nguyễn hải liên bang tây bắc địa khu quân đội toàn quân bị diện tại tây bắc quân đội cùng bắc phương quân đoàn lấy được trọng đại chiến quả đồng thời tây nam quân khu cũng không có nhàn rỗi dựa vào kiểu mới điều tra cùng vệ tinh truyền tin mang tới thông tin cùng điều tra hệ thống tây nam quân khu binh sĩ lặng lẽ m ò tới chợ á cộng hòa ít sắt đội bên cạnh cơ hồ cùng lâm văn phương bọn người ở tại cùng một thời gian đối với chợ á cộng hòa quốc quân đội phát động tập kích không có tương ứng điều tra cùng hệ thống truyền tin chợ á cộng hòa ít sắt đội tự nhiên là nghĩ không ra quân địch lại đột nhiên xuất hiện hơn nữa là tại đến rồi bọn hắn vụ cận thời điểm mới bị bọn hắn phát hiện dưới sự ứng phó không kịp chợ á cộng hòa quốc quân đội lập tức bị thiệt lớn lần này tiến công nguyễn hải liên bang chợ á cộng hòa quốc trọng điểm chính là tây bắc địa、khu. phần lớn trang giáp sư cùng pháo binh sư cũng là tập trung đến tây bắc trên chiến trường mà tây nam trên chiến trường chủ yếu vẫn là lấy bộ binh làm chủ vốn là những bộ binh này nhiệm vụ chính là đem tây nam quân khu binh lực ngăn chặn để bọn hắn bất lực đối với tây bắc địa khu tiến hành trợ r ú t cho nên không cần đến trang giáp sư cùng pháo binh sư loại này hạng nặng binh lực nhưng mà loại binh lực này phối trí nhưng là vì tây nam quân khu phản công cung cấp tiện lợi tại chiếm cứ thông tin cùng điều tra phương diện ưu thế tuyệt đối dưới tình huống tây nam quân khu thậm chí so tây bắc quân đội còn phải sớm hơn liền kết thúc chiến đấu qua trận chiến này chiếm giữ chờ a cộng hòa quốc còn thừa binh lực gần tới một ba hơn ba mươi vạn quân đội gần như toàn quân bị diệt sau khi chiến tranh kết thúc phú c hưng tập đoàn bung ra vệ tinh truyền tin đối với dân gian ủng hộ một lần nữa thu được thông tin năng lực n g u y ệ t hải liên bang dân chúng khi biết một lần này sau khi thắng lợi cả nước vui mừng mà lần này chiến tranh thắng lợi tại bị quốc tế xã hội biết sau đó càng là đưa tới chấn động to lớn quốc tế xã hội bắt đầu một lần nữa đánh giá n g u y ệ t hải liên bang cùng cực quyền hải phun ạ p cùng với âm ảnh hải phun ạ p liên thủ ở giữa chống lại sẽ ớ lệ đế cách một chỗ một tòa mật thất bên ngoài c á c mặt mũi tràn đầy m sau một hồi lâu trong mật thất chuyển đến một tiếng sâu đậm thở dài ngay sau đó một tiếng nói g i à n mua chuyển đến ra ken trước đây ta lựa chọn ngươi trở thành trợ thủ của ta một mặt là bởi vì ngươi tại chợ a cộng hòa quốc trong quyền thế mà càng quan trọng hơn một phương diện nhưng là năng lực của ngươi trước đây ta cảm giác ngươi có thể đủ đem cự c quyền hải phu nạp phát dương q u a n đại cuối cùng trở thành cả nhân loại chúa tể nhưng mà ngươi làm ta quá là thất vọng sáu t h a n h âm g i à n mua bên trong lộ ra vô tận mọi m ệ n h tay cầm quyền cao đem toàn bộ chợ a cộng hòa quốc quyền thế n ắ m ở một người c h i thủ thậm chí đem nửa cái thế giới đều quay đến t i n h phong huyết vũ ken ở nơi này thanh â m mệnh mọi trước mặt nhưng là liền thờ mạnh cũng không dám thậm chí bởi vì cái này thanh â m giả mua một câu ngươi làm ta quá là thất vọng ken trên thân nô ra mồ hôi lạnh đem c h ọ n bộ y phục đều ướt đẫm chỉ có ken tự mình biết trong mật thất cái này t h ở hôn hệ lao nhân là kinh khủng c ỡ nào bởi vì lao nhân này mới là c ự c quyền hải phu nạp cao nhất người cầm quyền ken có quyền thế tất cả đều là bởi vì lao nhân này mà đến ta già rồi cũng không mấy năm có thể sống cựa quyền hải phu nạp cuối cùng vẫn phải dao đến trong tay của ngươi là ta chọn chúng người thừa kế bên trong xuất sắc nhất một cái nhưng mà đừng quên ngươi bây giờ có tất cả đều là ta cấp cho có thể cho ngươi ta đồng dạng có thể đem hắn từ trong tay của ngươi tước đoạt đi ra ta mặc kệ ngươi dùng dạng gì phương pháp cực quyền hải phu nạp tuyệt đối không thể thua với phục hưng ơ hải phu nạp đi thôi đừng có lại khiến ta thất v ọ n g sáu thanh â m giàn mua từ t ừ yên tĩnh lại trong mật thất cũng không còn âm thanh chuyển đến mặc dù cửa mật thất giam giữ trong mật thất lao nhân kia cũng không khả năng nhìn thấy ken phản ứng nhưng mà ken vẫn còn cung kính hành một cái lễ sau đó mới từ mật thất ngoại môn lui về rời đi trở lại sẽ ở lệ đế cách phủ nguyên x o á i ken trên mặt vẫn là mang theo một tia sợ hãi trong phủ nguyên x o á i trong phòng họp s ớ m đã tụ tập chờ hạ cộng hòa isaac phương đại bộ phận cao tầng ở trên đường trở về ken liền thông chi mình những thủ hạ này đến đây đã biết bên trong đi họp ngồi ở phòng họp thượng thủ ken sát mặt khó coi vô cùng cũng khiến cho trong phòng họp các quân quan đều ngừng lại rồi chính mình hô hấp chỉ sợ bởi vì chính mình phát ra động tĩnh gì tới gây nên ken chú ý của tiếp đó trở thành ken phát tiết vật hy sinh bọn hắn đã nhìn ra hôm nay ken tuyệt đối so với dĩ vãng ken càng thêm táo bạo càng thêm khó mà nắm lấy loại này trạng thái dị thường không chỉ là bởi vì tiến công nguyệt hải liên bang tây bắc cùng tây nam địa khu hai đại quân đoàn hủy diệt đưa đến hẳn còn có những nguyên nhân gì khác nhưng mà người ở chỗ này không có một cái nào nguyện ý truy đến cùng ken rốt cuộc là vì cái gì nóng n à y như vậy bởi vì truy đến cùng kết quả rất có thể chính là bọn họ vĩnh viễn tiêu thất trần mặc hồi lâu sau ken nhẹ nhàng thở ra một hơi nói hai đại quân đoàn tổng cộng hơn ba mươi vạn quân đội cứ như vậy bị nguyệt hải liên bang tiêu diệt ta mới biết các ngươi những thứ này thùng cơ ngoại trừ sẽ ở quốc nội tranh quyền đấu thế còn biết cái gì ta nuôi các ngươi Cho các n g ư ơ i quốc cũng có chính dân nhóm nghị cũng khó có thể tưởng tượng đến đãi ngộ, khó thể đãi lai à vì các cơm ngươi ăn Ken khô. h âm t n h g ậ ngang dữ rất ra xa chuyển n o trong à càng i Ngươi! không khí trong phòng họp càng thêm nén. đẻ l i a n g tư chờ a cộng hòa quốc h à n g năm quân phí một phần mười đều đầu nhập vào cơ giáp sư bên trong thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi cơ giáp sư đã làm những gì a ken đưa tay ra chỉ vào ngồi ở phòng họp trong một cái góc lai ngang tư tức giận nói lai ngang tư đem đầu sâu đậm t h ấ p xuống không dám c ầ u có cãi lại kể từ chỉ huy âm ảnh hải phu nạp vương bài cơ giáp bộ đội cùng nguyệt hải liên bang cơ giáp sư đối kháng vẫn sau khi thất bại lai ngang tư liền bị hoàn toàn biên duyên hóa hôm nay có thể tiến vào phòng hội nghị này cũng bất quá là bởi vì k e n trong mệnh lệnh tất cả tại sẽ ở lệ đế cách thiếu tướng cùng với thiếu tướng trở lên tướng lĩnh đều phải đến bằng không hắn thậm chí ngay cả tiến vào phòng hội nghị này tư cách cũng không có đối với mình bị triệt để biên giới hóa hạ trảng lai ngang tư trong lòng vẫn có rất lớn đoán niệm g h nhưng mà ở nơi này nơi hắn nhưng là không dám đem chính mình đoán niệm g h nói ra bởi vì hắn vừa nói ra nói không chừng ken giết gà d ọ khỉ dưới cơn nóng giận đem chính mình dễ đi đương nhiên cũng có khả năng ken giận giữ sau đó cho chính mình quyền lực lớn hơn để cho mình lập xuống quân lệnh trạng sau khi thất bại lại giết chính mình nhưng mà hắn không dám đánh cược dừng lại vài phút k e n lại đem đầu mâu chuyển hướng ngoài ra một cái trung tướng tức giận nói còn có ngươi mà đùm chúng ta các tướng sĩ trên chiến trường dục huyết phân chiến thời điểm ngươi ở đây làm gì ngươi vẫn còn có tâm tư đến quốc gia khác du lịch có phải hay không cho là trở thành trung tướng ta cũng không dám động tới ngươi du lịch sáu hừ hừ đừng cho là ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia muốn cho chính mình tìm một đầu đường lui không có cửa đâu được xưng là mạ n ù m trung tướng phủ phụ lập tức liền quỷ gối liễu địa bên trên lớn tiếng nói ken nguyên soái ta sai rồi ta sai rồi lại cho ta một cơ hội a sáu để cho ta trên chiến trường ta tuyệt đối sẽ vì chờ a cộng hòa quốc giành được một hồi chiến tranh sáu ken lạnh lùng phất phất tay bên ngoài phòng họp hiến binh lập tức đi vào trực tiếp đem còn tại la lên mạ n ù m kéo xuống đến nỗi mạ n ù m hạ tràng trong phòng họp các tướng lĩnh đều có mấy phần biết đang cùng âm ảnh hải phu nạp hợp tác phía trước xúc phạm ken lịch lân tướng lĩnh bất quá là bị cả nhà tản sát tuyệt hạ tràng nhưng mà đang cùng âm ảnh hải phu nạp tiến hành hợp tác sau đó những thứ này nắm giữ thân thể không tệ tư chất tướng lĩnh tất cả đều bị đưa đến liêu hải thực chất h à n h xem như âm ảnh hải phu nạp nghiên cứu cao cấp hơn cơ nhân cải tạo nhân tài liệu nhìn thấy mạ n đùn tăng nộ lai ngang tư trong lòng cái kia một tia bán niệm đã sớm không có tin tức biến mất so với trở thành thí nghiệm tài liệu mạ n đùn hắn chỉ là bị biên giới hóa đã là rất tốt x u ố n g tràng đều nói nói, trước mắt chúng ta có biện pháp gì giải quyết liên tiếp kích phát hai cái tướng lĩnh ken cảm xúc trung quy là ổn định một điểm cố nén nộ khí nói không người trả lời ken từng cái một trông đi qua phàm là bị ken thấy tướng lĩnh, đều đưa đầu của mình sâu đậm thắt xuống nếu là nơi này có hố đất mà nói những tướng lãnh này nói không chừng có thể đem chính mình đầu vùi vào hố đất bên trong cuối cùng ken ánh mắt đứng tại phí đề tư trên thân chậm g ã i nói phí đề tư các ngươi âm ảnh hải phu nạp nhân không phải am hiểu nhất loại này âm như q u ỷ kế sao nói một chút trước mắt có biện pháp gì giải quyết ken thanh âm rất nhẹ rất trì hoãn nhưng mà tại phí đề tư nghe tới cũng không thua kém một tiếng xét do 497, t r c h ư ơ năm t r chín phục bút ken biết mình thân phận hơn nữa từ ken biểu tình bình tĩnh đến xem hắn biết mình thân phận thời gian tuyệt đối đã rất lâu rồi phí đề tư ngồi ở c h â đó động cũng không dám động trong lúc nhất thời những tướng lãnh này ánh mắt đều tập trung vào phí đề tư trên thân muốn nhìn một chút dưới loại tình huống này phí đ ể tư sẽ có phản ứng như thế nào đưa ra một cái có thể giải quyết chờ á cộng hòa quốc trước mắt khốn cảnh phương pháp ta có thể không ngại ngươi trước kia lừa gạt bất quá từ nay về sau ngươi muốn hoàn toàn thoát ly âm ảnh hải phu nạp thật tâm thật ý vì cực quyền hải phu nạp làm việc nếu là nghi không ra biện pháp giải quyết sáu k e n lạnh lùng cười cười lộ ra một ngụm xâm xâm răng trắng mặc dù ngươi là âm ảnh hải phu nạp nhân mà trước mắt chúng ta chính cùng âm ảnh hải phu nạp ở vào quan hệ hợp tác nhưng mà ta giết chết một cái bọn họ chấp hành quan bọn hắn cũng không r ằ n có bất kỳ lời á n giận đương nhiên ngươi cũng có thể thử một lần nhìn âm ảnh hải phu nạp có bỏ được hay không từ cho h người p ú tại t h âm ảnh hải phu nạp cùng ó quyết đ cực quyền hải phu nạp bên trong đều chờ đợi thời gian rất dài đối với song phương thực lực so sánh phí đề tư hẳn là rõ ràng nhất nhân một trong âm ảnh hải phu nạp rất cường đại nhưng mà sự cường đại của nó là cường đại tại đủ loại kỹ thuật tân tiến cùng với để cho địch nhân khó lòng phòng bị thẩm thấu cùng âm mưu so với cực quyền hải phu nạp loại này trực tiếp nắm trong tay một cái đại quốc tổ chức tới nói âm ảnh hải phu nạp liền có chút không đáng chú ý h ú hồ liền xem như bản thân có thể trở lại âm ảnh hải phu nạp lấy đã biết chút năm t i ề m phục tại chợ á cộng hòa quốc là âm ảnh hải phu nạp làm ra công hiến cũng bất quá là có thể nhường hắn trở thành âm ảnh hải phu nạp bên trong một cái cao tầng mà thôi mà lưu lại cực quyền hải phu nạp đâu không so đo hiềm khích lúc trước ken thế nhưng là cực quyền hải phu nạp chân chân thực, thực nhân vật số hai về sau thậm chí có thể sẽ trở thành cực quyền lấy chính mình biểu hiện ra mới có thể lưu lại cực quyền hải phu nạp tuyệt đối sẽ so trở lại âm ảnh hải phu nạp có phát triển lớn hơn tiền đồ giữa hai cái này làm thế nào lựa chọn phí đề tư tự nhiên là rất rõ ràng khải ân đại nhân ta nguyện ý quy hàng tại ngài sau này toàn tâm toàn ý vì ngài phục vụ hơi chút chầm tư phí đề tư liền cho ra mình đáp ăn bài đồng thời đối với ken xưng hô phí đề tư cũng có ken nguyên x o á i đã biến thành khải ân đại nhân này liền mang ý nghĩa từ đó về sau phí đề tư chính là ken gia thần sinh mạng cũng là nắm ở ken trong tay rất tốt ken hải lòng gật đầu một cái đối với phí đề tư k e n vẫn là rất xem trọng cái này cũng là vì cái gì tại đã biết phí đ ệ tư thân phận sau đó k e n vẫn không có đối với phí đ ệ tư hạ thủ nguyên nhân như vậy ngươi nói một chút cách nhìn à. vừa rồi k e n thế nhưng là nói phí đ ệ tư có thể nghĩ ra giải quyết chờ á cộng hòa quốc trước mắt khốn cảnh phương pháp mới tiếp nhận phí đ ệ tư quy hàng một cái không có chỗ ích lợi gì người quy hàng k e n còn trướng mắt đâu t r ầ m tư một chút sau đó phí đ ệ tư nói khải ân đại nhân theo như thuộc hạ thấy giải quyết chờ á cộng hòa quốc trước mắt khốn cảnh hẳn là từ hai cái dưới phương diện tay hơi chút dừng lại phí đề tư tiếp tục nói thứ nhất phương diện chính là chúng ta cùng nguyệt hải liên bang t r ê n l ệ n h lớn nhất chỗ thông tin cùng điều tra hệ thống ra tay chúng ta bộ môn kỹ thuật đã đem thông tin tín tiêu bên trong kỹ thuật phá giải mật mã loại này có thể tại trong phạm vi nhất định cấu thành thông tin cùng điều tra thể hệ thông tin tín tiêu trước mắt chúng ta cũng sản xuất không thiếu chỉ cần chúng ta đem nguyệt hải liên bang vệ tinh truyền tin lại đánh hạ được hơn nữa ngăn cản bọn hắn tiếp tục phóng ra đồng dạng vệ tinh truyền tin vấn đề này liền có thể giải quyết đi Ken một chút gật tiếp tục đầu, đạo, Phí đ ề tư nghĩ nghĩ nói mặc dù ba mươi vạn đại quân hủy diệt khiến cho chúng ta tổn thương nguyên khí nặng nề nhưng mà đừng quên chúng ta chờ a cộng hòa quốc không thiếu nhất chính là người chỉ cần tăng cường t r ư n g binh trong thời gian rất ngắn binh lực của chúng ta liền sẽ khôi phục thậm chí số lượng càng nhiều hơn nữa những thứ này mới trưng thu binh sĩ hoàn toàn có thể phái đến xung quanh những cái kia nước nhỏ trên quốc thổ đi chiến đấu một mặt là rèn luyện những tân binh này năng lực một phương diện khác cũng làm mở rộng phạm vi thế lực của chúng ta tại công kích nguyệt hải liên bang vệ tinh truyền tin phía trước ta đề nghị chúng ta trước đem nguyệt hải liên bang hàng không phóng ra căn cứ phá đi đến nỗi mục tiêu nhưng là đại dương lên viễn vọng châu phóng ra căn cứ cuối cùng p h i đề tư đem chính mình kế hoạch toàn bộ đã ra a vì cái gì p h i đề tư kế hoạch rất dễ lý giải ken cùng với tại chỗ tướng lĩnh trên cơ bản cũng có tương tự ý nghĩ nhưng mà tiến công đại dương lên viễn vọng châu phóng ra căn cứ điểm này nhưng là ngoài ken dự kiến khải ân đại nhân sẽ không quên viễn vọng châu là từ phục hưng hải phu nạp bên trong thoát thai đi ra ngoài a nếu là viễn vọng châu gia nhập vào trận chiến tranh này chúng ta gặp phải cục diện sẽ càng thêm ác liệt huấn hồ sáu phí đề tư thừa nước đục thả câu đợi đến ken có chút không kiên nhẫn được nữa mới lên tiếng khả ân đại nhân cho là lấy an liên tâm tính nếu là biết viễn vọng châu phóng ra căn cứ bị công kích nàng sẽ có phản ứng gì d i ệ u thật sự là d i ệ u ha ha phí đề tư không hổ là phí đề tư cũng không buồn g ta đây sao coi trọng n g ư ờ i ken hơi suy nghĩ một chút l i ê n minh bạch phí đề tư ý tứ cho tới nay âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp đều tránh tương viễn vọng châu kéo tới trong chiến tranh tới dù sao viễn vọng châu mới là cả nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật cao nhất chỗ mà viễn vọng châu nắm giữ sức mạnh khoa học kỹ thuật là đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc nhưng mà dựa theo phí đề tư kế hoạch chỉ cần chờ a cộng hòa quốc tốc độ đầy đủ nhanh tại phục hưng hải phu nạp chạy đến cứu viện phía trước tương v i ệ n vọng châu phóng ra căn cứ phá hủy chặt đứt trên mặt trăng v i ệ n vọng châu cùng trên mặt đất liên hệ một phương diện có thể tránh cho v i ệ n vọng châu sau khi nhận được tin tức gia nhập vào trận chiến tranh này mà k h á c một phương diện v i ệ n vọng châu phóng ra căn cứ bị c h i ế m cứ phục hưng hải phu nạp tuyệt đối sẽ phân ra một phần lực lượng tới thu phục cứ như vậy nguyệt hải liên bang sức mạnh liền bị phân tán vốn là binh lực không đủ nguyệt hải liên bang binh lực lần nữa bị phân tán là cái gì kết quả điểm này ai cũng tin tưởng tự nhiên kế hoạch này cũng có nguy hiểm nhất định Đó chính là nếu là c h ờ a cộng hòa quốc không thể tại viễn vọng châu mặt đất phóng ra căn cứ trước khi phản ứng lại đem phóng ra căn cứ phá hủy hay là nhường phóng ra căn cứ chờ đến nguyệt hải liên bang viện trợ mà nói c h ờ a cộng hòa quốc rất có thể liền sẽ tương viễn vọng châu kéo vào trận chiến tranh này bất quá muốn giải quyết trước mắt khống cảnh nhất định là phải gánh vác nguy hiểm nhất định đem so sánh mà nói cái này phong hiểm cũng không tin h lớn hảo cứ dựa theo phi để tư kế hoạch làm việc khải ân đại cười đánh nhịp làm ra quyết định h ã n kinh thành phố lâm văn p ư ơ n g cao mày hướng về hòa vũ vân đạo tin tức nơi phát ra xác định có thể tin sao hòa vũ rất trả lời khẳng định đ sẽ không có vấn đề cái kia nhãn tuyến mang chờ a cộng hòa quốc quân đội ẩ nút n đã rất nhiều năm hơn nữa hắn trong cả đời cũng chỉ sẽ vì nguyệt hải liên bang cung cấp một lần tin tức từ cái kia nhãn tuyến làm người nhìn lại hẳn là thật sự lâm văn phương nhìn một chút nơi xa như máu giáng c h i ề u tự lẩm b ầ m là thời điểm đem trận chiến tranh này kết thúc sáu tại chợ a cộng hòa quốc đem kế hoạch hành động cụ thể chế định xuống ngày thứ hai hỏa vũ liền tiếp thu được tiềm phục tại chợ a cộng hòa phương trong cao tầng một cái nhãn tuyến tin tức vốn là Loại là này quân cơ mật quân sự là rất sự khi ó bị b địch quốc sớm ế đến, nhưng mà tại á cộng quốc vô tuyến t tại trờ thông tin hoàn toàn nhưng Cộng hoàn Hòa mà Á Quốc vô biết ị g á n đoạn, Nguyệt、Hải、liên bang mà u y t Hải vô n h nhưng là hoàn toàn khôi phục tình huống, loại này không có khả năng nhưng là đã biến thành có thể. Khi ô n tin toàn này năng biến g biết dưới loại là là có có đã sau khi tin tức này lâm văn vương cũng không đem t r ờ á cộng hòa quốc sắp tiến công viễn vọng châu tại đại dương lên phóng ra căn cứ tin tức nói cho viễn vọng châu nhân viên tương quan mà là này chế định một cái kế hoạch mới lâm văn vương kế hoạch này mục tiêu chính là tương viễn vọng châu hoàn toàn kéo tới trong cuộc chiến tranh này tới mau sớm kết thúc chiến tranh nếu là không có tây bắc hội chiến cùng tây nam hội chiến duy nhất một lần đem chợ á cộng hòa quốc ba mươi vạn quân đội tiêu diệt dẫn đến chợ á cộng hòa quốc tổn thương nguyên khí nặng nề lâm văn vương cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy nhưng là bây giờ chợ á cộng hòa quốc chủ động đem mục tiêu định tài liêu viễn vọng châu trên thân tăng thêm bây giờ chợ á cộng hòa quốc căn bản không có khả năng đối với viễn vọng châu tạo thành uy h i ế p quá lớn ngược lại là viễn vọng châu trở thành áp đảo chiến tranh thiên bình một cọn cỏ cuối cùng lâm văn vương sẽ không để ý tương viễn vọng châu lôi vào cho nên những vật tư này bị vận chuyển về viễn vọng châu mặt đất phóng ra căn cứ không có gây nên âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp bất luận cái gì hoài nghi cho dù là từ phục hưng tập đoàn bên trong thoát thai đi ra hơn nữa một mực dựa vào phục hưng tập đoàn cung cấp tài chính tiến hành thâm không tìm tòi đối mặt đất lên chiến tranh viễn vọng châu vẫn là duy trì trung lập mà xem như viễn vọng châu ở trên mặt đất phân bộ hàng không phóng ra căn cứ đối với chiến tranh cũng là không có bất kỳ cái gì biểu thị thậm chí tại an liên hiệu triệu một phần của phục hưng hải phun ạ p các đại thế lực vùi đầu vào trong chiến tranh tới đối n g u y ệ t hải liên bang tiến hành ủng hộ thời điểm viễn vọng châu cùng với mặt đất phóng ra căn cứ cũng không có phản ứng chút nào đêm nặng như nước sao liệt tư đứng trên mặt đất phóng ra căn cứ kiến trúc cao nhất đỉnh nhìn qua phía dưới bận rộn đám người trong lòng có chút tự ác tại toàn bộ thế giới đều lâm vào trong chiến hỏa hôm nay viễn vọng châu mặt đất phóng ra căn cứ có thể được xưng là duy nhất một trốn cực lạc sao liệt tư cũng tin tưởng loại trạng thái này sẽ một mực tiếp tục kéo dài một mực chờ đến tam đại hải phu nạp hiệp hội ở giữa phân gia tháng bại tới t r ụ c mảnh thẩm tra lấy chiếm diện tích cũng không coi là nhỏ phóng gia căn cứ sao liệt tư trên mặt hơi có chút bất mãn bởi vì hắn nhìn thấy liêu đ ị a trên mặt từng cái đang đi tới đi lui cao lớn thân ảnh những thứ này thân ảnh cao lớn tại phóng gia căn cứ hải đang chiếu d ọ i xuống tất cả đều lập lòe hàn quang lạnh lẽo chính là phục hưng ơ tập đoàn cùng tiên diệu tập đoàn liên hợp chế tạo bảo đảm an bộ đội để bảo vệ vật tư cùng tiền bạc danh nghĩa cái này hai trăm cái cơ giáp chiến sĩ tiến vào phóng ra trong căn cứ hiệp trợ phóng ra căn cứ bên trong công nhân từ thuyền hàng bên trên hướng ra phía ngoài vận chuyển vật tư mặc dù cái này giảm bớt thật nhiều vận chuyển vật liệu thời gian nhưng mà sao liệt tư luôn cảm giác những thứ này cơ giáp chiến sĩ vì bình tĩnh phóng ra căn cứ bên trong tăng thêm một k i a không dịu dàng nhân tố dù sao tính ra những thứ này cơ giáp chiến sĩ cũng là bởi vì chiến tranh mà thành lập mặc dù những thứ này cơ giáp chiến sĩ mục đích tới nơi này vẹn vẹn bảo hộ vật tư hơn nữa hiệp trợ vận chuyển hàng hóa nhưng mà sao hóa nhưng mà sao liệt t n h ư ờ n g phóng ra căn cứ bên trong nhiều hơn một k i a chiến tranh bóng tối sao liệt tư tuyệt không ưa thích loại cảm giác này thật sự không thích chỉ mong bọn hắn sớm một chút gỡ xong hàng hóa sau đó rời đi nơi này đi x ấ u sao liệt tư tự lẩm bẩm đáng tiếc sao liệt tư nguyện vọng trung quy là không thể thực hiện chiến tranh mây đen rất nhanh liền bao phủ cái này phóng ra căn cứ chỉ bất quá cũng không phải phục hưng tập đoàn bảo đảm an bộ đội mang tới mà là quân địch sớm đã đem mục tiêu nhắm ngay cái này phóng ra căn cứ bóng đêm dần khuya sao liệt tư cảm giác có chút lạnh liền ngồi thang máy rời đi tòa này phóng ra căn cứ bên trong đi đến một cái cơ giáp chiến sĩ bên người sao liệt tư có chút không vui vấn đạo ngươi tại sao không đi chợ giúp tháo d ỡ hàng hóa sớm một chút gỡ xong hàng hóa các ngươi cũng tốt sớm một chút rời ở đây đinh thiên buồn cười nhìn xem sao liệt tư nghĩ thầm nếu là sao liệt tư biết không bao lâu chờ á ạ cộng hòa quốc quân đội sẽ đến ở đây hơn nữa đối với nơi này tiến hành đổ s á t đem mảnh này liên ổn chi đều biến thành một cái lò s á t sinh sẽ có cảm tưởng gì đinh thiên là dựa theo lâm văn phương phân phó ngụy trang thành bảo đảm an bộ đội một thành viên đến nơi này cùng đinh thiên một dạng thuộc về nguyện hải liên bang ky giáp sư cơ giáp chiến sĩ tại những ngày Bọn hắn mười người nhiệm vì ụ c h í n để cho sao liệt tư cùng với phóng r a căn cứ bên trong nhân cảm giác đến của bọn họ hòa mạc á cộng hòa quốc tiến công hoàn toàn là một cái ngẫu nhiên chờ á cộng hòa quốc quân đội sắp tiến công nơi này tin tức chỉ có đinh thiên cùng với đồng thời đi theo đinh thiên tới trước cơ giáp sư chiến sĩ biết bảo đảm an bộ đội cũng không biết tưởng tình ngươi còn ở nơi này thất thần làm gì sao liệt tư biểu tình trên mặt càng thêm không vui âm thanh lạnh lùng nói sao liệt tư thanh â m thông qua cơ giáp âm tần hệ thống chuyển vào trong cơ giáp đinh thiên cười cười giả vờ sợ hai bộ dáng hồi đáp là là đại nhân ta đây liền đi không đợi đinh thiên đi ra mấy bước trong bầu trời đem lại chuyển tới một hồi tiếng ầm ầm cái này tiếng ầm ầm hiển nhiên là một đám chiến cơ bay qua âm thanh tới đinh thiên trong lòng vừa kinh vừa hỉ dừng bước thanh em gì sao liệt tư nghi ngờ ngầm đầu nhìn xem phương hướng âm thanh chuyển tới sao liệt tư tự nhiên là biết đây là chiến kỳ quần tới gần âm thanh nhưng mà kể từ chợ Á cộng hòa quốc cùng nguyệt hải liên bang khai chiến đến nay chiến kỳ quần cho tới bây giờ cũng không có chiếu cố qua cái này siêu thoát chiến tranh chỗ cho nên sao liệt tư cũng sẽ không lo lắng những thứ này chiến kỳ quần sẽ dừng lại làm cái gì đưa ra một tiếng này nghi vấn cũng bất quá là bởi vì sao liệt tư muốn biểu đạt mình một chút bất mãn những thứ này chiến kỳ quần từ nơi nào đi qua không tốt cần phải từ trên đầu của mình đi qua đi qua đây cũng là sao liệt tư ý nghĩ hẳn thấy những thứ này chiến kỳ quần nhất định là đi qua phóng ra căn cứ bầu trời tiếp đó hướng về một cái nào đó quốc gia bay đi nhưng mà ngay tại sao liệt tư chăm chú, chiến kỳ quần bay qua sau đó một chút chấm đen nhỏ rơi xuống sao liệt tư không biết những thứ này chấm đen nhỏ là cái gì đinh thiên thế nhưng là rất rõ ràng lúc này đinh thiên liền lái cơ giáp vọt tới sao liệt tư bên người một tay lấy còn đang ngẩn người sao liệt tư t ó m lấy chạy tới một dãy kiến trúc phía dưới cũng chỉ có đinh thiên dạng này có thể thao túng cơ giáp giống như là thao túng thân thể của mình một dạng cơ giáp chiến sĩ có thể hoàn thành cái này động tác độ khó cao nếu là đổi một cái điều k h i ể n cơ giáp tân thủ tới làm mà nói e rằng một chảo này sao liệt tư cơ thể liền sẽ biến thành một đồng thịt bầm điểm đen rơi xuống mang đến mạng lớn tiếng oanh minh cùng với v biết bom nổ tung sao liệt tư vẫn là chưa tin lại có quốc gia sẽ đối với nguyện vọng châu mặt đất phóng ra căn cứ tiến hành công kích đem sao liệt tư vứt sang một bên đinh thiên hướng về bảo đảm an bộ đội phóng đi trên không nhưng là chuyển tới từ xa xa đinh thiên tiếng giống sao liệt tư đại nhân phóng ra căn cứ bị tập kích còn xin ngài chỉ huy phóng ra căn cứ bên trong bảo vệ sức mạnh tiến hành phản kích ta đi chỉ huy bảo đảm an bộ đội máy bay ném bom doanh tạc không phải trọng điểm chờ Á cộng hòa quốc mục đích là khống chế phát xạ căn cứ mà không phải đem phóng ra căn cứ hoàn toàn phá hủy cái này vòng thứ nhất oanh tạc bất quá là nhường viễn vọng châu mặt đất phóng ra căn cứ bên trong bảo đảm vệ nhân viên trận cước đại loạn cuối cùng chờ a cộng hòa quốc quân hạm cùng binh sĩ sẽ xuất hiện nhìn xem đinh thiên từ từ đi xa thân ảnh sao liệt tư cũng là cuối cùng từ trong ngây người khôi phục lại mặc dù hay không hiểu thành cái gì có người sẽ tập kích viễn vọng châu mặt đất phóng ra căn cứ nhưng mà sự thật đang ở trước mắt cũng không phải do sao liệt tư không tin cắn răng sao liệt tư vọt vào trong đài chỉ huy bắt đầu thông qua đài chỉ huy tới tổ chức phóng ra căn cứ bên trong bảo đảm vệ nhân viên tiến hành phạt kích đội trưởng chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì sao lại có người đối với nơi này tiến hành đ á n h tạc chẳng lẽ những thứ này máy bay ném bom mục đích là chúng ta một cái bảo đảm an bộ đội đội viên nhìn thấy đinh thiên vội vàng hỏi vấn đề này là bảo đảm an bộ đội đội viên đều rất quan tâm theo bọn hắn nghĩ những thứ này máy bay ném bom mục tiêu nhất định là bọn họ xem như phục hưng tập đoàn cùng thiên diệu tập đoàn liên hợp chế tạo cơ g i á p bộ đội bảo đảm an bộ đội cũng là nguyệt hải liên bang bên trong một chi không thể bỏ qua đội ngũ chờ h cộng hòa quốc hay là âm ảnh hải phu nạp nếu là muốn đà kích nguyệt hải liên bang lời nói chi này bảo đảm an bộ đội tự nhiên cũng là bọn họ mục tiêu không mục tiêu của đối phương hẳn không phải là chúng ta đinh tiên h làm bộ trầm tư một phen giả theo khuôn mẫu nói mục tiêu của bọn hắn hẳn là cái này phóng ra căn cứ Tốt, trước ố t t tiên đừng q u ẳ n những thứ này ta đoán chừng máy bay ném bom doanh t ạ c chỉ là vòng thứ nhất công kích kế tiếp hẳn là mặt đất tác chiến trước tiên chuẩn bị kỹ càng đinh tiên h vừa mới đem bảo đảm an bộ đội trình h ợ p hảo một cái xa lạ tín hiệu nhận được đinh tiên h trong kênh nói chuyện đinh tiên h cười cười sao liệt t ư cuối cùng nhịn không được lựa chọn tiếp nhận đinh tiên tại trong kênh nói chuyện nói là sao liệt tư đại nhân sao ta là đinh tiên đinh tiên lâm văn p ư ơ n g bên người cái kia đinh tiên đã đạt tới đài chỉ huy đang ngồi ở đài điều khiển lên sao liệt tư n h ư mày hắn luôn cảm giác đinh tiên xuất hiện thời gian có điểm cái gì vì cái gì đinh tiên cùng những thứ này bảo đảm an bộ đội xuất hiện tùy theo thì có máy bay ném bom nhóm đối với phóng ra căn cứ tiến hành đ á n h tạc nhưng mà từ nơi này chút bảo đảm an bộ đội phản ứng đến xem bọn hắn trước đó cũng không biết lần này đ á n h tạc sự kiện tính toán tạm thời không phải lúc nghĩ những thứ này sao liệt tư lắc đầu đem các loại tạp nhạp ý niệm hất ra hơi có vẻ lúng túng nói đinh tiên tướng quân Đến. vừa mới phóng còn đối với đinh thiên nói lời ác độc bây giờ liền có sự tình cầu đinh thiên sao liệt tư gương mặt giống như là bị giống như lửa tiêu nhưng mà vì phóng ra căn cứ an toàn sao liệt tư không ngại đem chính mình mặt của g i a đánh bạc tới cầu một chút đinh thiên cũng may đinh thiên căn bản cũng không có khó xử sao liệt tư ý tứ rất sảng khoái hồi đáp cái này hiển nhiên không có vấn đề bất quá sao liệt tư đại nhân vì có thể mo hơn đánh lui chờ á cộng hòa quốc địch đến ta hy vọng có thể mượn nhờ một chút phóng ra căn cứ điều tra hệ thống phải sau đó ta liền đem trinh sát hệ thống sử dụng quyền hạn hướng đinh thiên tướng quân rộng mở sao liệt tư gật đầu một cái nói đinh thiên tướng quân ngươi cũng đừng bảo ta sao liệt tư sa mạ giữa chúng ta trực tiếp xưng hô tính mạnh a tướng quân đại nhân cái gì lộ ra xa lạ ha, ha. dập máy thông tin sau đó linh thiên trên mặt nhịn không được nổi lên một nụ cười mục tiêu trên cơ bản đ ã đến phải biết sao liệt tư cũng không chỉ là mặt đất phóng ra căn cứ một cái quan chỉ huy đơn giản như vậy xem như an liên họ hàng xa một trong sao liệt tư trên mặt trang viễn vọng châu bên trên có một cái ca c an a cách an cách thế nhưng là viễn vọng châu bên trong trọng lượng cấp nhân vật viễn vọng châu cùng mặt đất ở giữa đại lượng luyện tập cũng là thông qua an cách tới tiến hành có sao liệt tư hỏa an cách đường dây này lâm văn vương tương viễn vọng châu kéo tới trong chiến tranh tới mục đích liền dễ dàng mấy phần bốn c h ư ơ n g năm t ư ơ căn cứ chiến lược rất nhanh phóng ra căn cứ trinh sát hệ thống liền ngay cả nhận được đinh thiên cơ giáp phía trên thông qua điều tra hệ thống kiểm tra một hồi chờ Á cộng hòa quốc quân hạm xuất hiện địa điểm đinh thiên lập tức liền mang theo bảo đảm an bộ đội hướng về bờ biển chạy tới trên đường đinh thiên thông qua cơ giáp nội bộ kênh hướng về bảo đảm an bộ trong đội cơ giáp chiến sĩ nhóm nói một hồi chú ý mình an toàn mục tiêu của chúng ta là đem chờ Á cộng hòa quốc quân đội ngăn trở không phải đem bọn hắn tiêu diệt chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục kiên trì chẳng mấy chốc sẽ có viện quân đến đinh thiên mang theo bảo đảm an bộ đội đến bờ biển thời điểm chờ a cộng hòa quốc quân đội đã bắt đầu đổ bộ nhìn thấy bảo trên một chiếc quân h ạ m xì bỡ có mãn đ ỡ sắc mặt đổ biến đối với mình phó quan gầm nhẹ nói vì cái gì nguyệt hải liên bang cơ giáp chiến sĩ sẽ xuất hiện ở đây chẳng lẽ chúng ta kế hoạch sớm tiết lộ cái kêu phó quan cầm lấy kính v i ế n vọng cẩn thận quan sát một chút nói báo cáo tướng quân những thứ này cơ giáp chiến sĩ cũng không phải nguyệt hải liên bang cơ giáp sư hẳn là biệt hương tập đoàn cùng thiên diệu tập đoàn thuộc bảo đảm an bộ đội về phần bọn hắn xuất hiện ở đây sáu cái kêu phó quan nhìn một chút rừng sắt ở bến cảng bên trên tàu hàng nói hẳn là p h ụ h ư n g tập đoàn vì xa vọng Châu cung cấp vật tư cùng tài chính đến rồi Những thứ này thứ cái ơ g i p c h ế n những hàng n sĩ là à vì bảo hộ những hàng hóa này xuất hiện ở nơi này. Sối sao? Cái kêu ấ phó quan trả lời ngay đạo hồi tương quân chúng ta đặc vụ nhân viên tại hai giờ phía trước liền đem phóng ra căn cứ cùng s a vọng châu liên hệ trận đức hơn nữa sửa lại khởi động mật mã dựa theo chúng ta kỹ năng thuật nhân viên văn chừng trong vòng ba tiếng phóng ra căn cứ thì sẽ không cùng xa vọng châu liên lạc duy nhất cần thiết phải chú ý chính là phóng ra căn cứ hướng nguyệt hải liên bang cầu viện ba giờ mười tám xị vợ có mạng nợ đánh giá một chút thời gian nói không sai bịt lắm chuyên lệnh xuống gia tăng tấn công c ư ờ n g độ nhất thiết phải tại trong vòng hai canh giờ đem cái này phóng ra căn cứ công chiếm xong tới liền xem như hủy hoại một chút kiến trúc cũng không cái gọi là đến nỗi nguyệt hải liên bang việt quân hừ hừ không có nửa ngày thời gian bọn hắn đừng nghĩ đến ở đây cho đến lúc đó chúng ta đã đem cái này phóng ra căn cứ công chiếm xong tới hơn nữa xây x o n g công sự phòng ngự trong đài chỉ huy sao liệt tư sắc có chút t r ắ n g bệnh đang cùng đinh thiên câu thông hơn nữa đem phóng ra căn cứ t r i n h s á t hệ thống khởi động quyền hạn hướng đinh thiên khai phóng sau đó sao liệt tư liền muốn đem chờ á cộng hòa quốc tiến công mặt đất phóng ra căn cứ sự tình hướng s a vọng châu hồi báo nhưng mà hệ thống nhưng là một mực nhắc nhở mật mã đưa vào sai lầm bởi vì s a vọng châu cùng mặt đất vừa đi vừa về một lần tiêu hao quá lớn bình thường phóng ra căn cứ nhiệm vụ chính là trên mặt đất mua sắm xa vọng châu cần vật tư tiếp đó thông qua phóng ra c cái này tần suất trên căn bản là mỗi tháng một lần không có những nhiệm vụ này thời điểm phóng ra căn cứ cùng s a vọng châu liên hệ trên căn bản là dựa vào vô tuyến thông tin mà sao liệt tư nắm giữ mật mã nhưng là cùng s a vọng châu liên lạc vô tuyến hệ thống truyền tin khởi động mật mã không có cái này mật mã sao liệt tư cũng không cách nào cùng s a vọng châu liên hệ với nhìn thấy trên màn hình một mực xuất hiện mật mã đưa vào sai lầm sao liệt tư thì biết rõ nhất định là có vô cùng á cộng hòa quốc đặc vụ lẹn vào đến phóng ra căn cứ bên trong phá giải đồng thời sửa lại mật mã làm sao bây giờ sao liệt tư có chút không quyết định chắc chắn được không có xa vọng châu trợ giúp chỉ bằng vào bọn hắn một cái phóng ra căn cứ là căn bản ngăn không được chờ a cộng hòa quốc tấn công cho dù có đinh thiên lãnh đạo cái kia hai trăm cái bảo đảm an bộ đội trợ giúp cũng bất quá là hạt cắt trong sa mạc dù sao cái này hai trăm cái bảo đảm an bộ đội cơ giáp chiến sĩ không phải nguyệt hải liên bang cơ giáp sư mà bọn hắn cũng không phải lâm văn phương chỉ huy không có khả năng phát huy ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu tới trái lo phải nghĩ sao liệt tư phát hiện bây giờ chính mình chỉ có thể hướng phục hưng tập đoàn hay là nguyệt hải liên bang cầu viện sao liệt tư chờ a cộng hòa quốc thế công ra chúng ta dự liệu cường đại chúng ta sắp có điểm không ch đang tại sao liệt tư do dự muốn hay không thả xuống ra mặt hướng phục hưng tập đoàn hay là n g u y ệ t hải liên bang cầu viện thời điểm đinh thiên thanh âm kịp thời chuyển tới một lần nữa mở ra phóng ra căn cứ bản đồ vệ tinh sao liệt tư phát hiện phóng ra căn cứ trên bờ biển đã rầm r ạ p chẳng chỉ tất cả đều là điểm đỏ những thứ này điểm đỏ chính là chợ a cộng hòa quốc đã đổ bộ quân đội mà ở những thứ này điểm đỏ cách đó không xa nhưng là đinh thiên lãnh đạo bảo đảm an bộ đội cùng với phóng ra căn cứ bên trong số lượng không nhiều bảo đảm vệ nhân viên từ bản đồ vệ tinh nhìn lại cái này hai chi bảo đảm an bộ đội đã nhanh muốn bị bao vây cẩn thận suy tư một chút sao liệt tư quả quyết hạ lệnh đinh thiên mang theo người của các ngươi thối lui về phía sau tận lực kéo dài thời gian lúc cần thiết từ bỏ bên ngoài căn cứ kiến trúc ta lập tức liền hướng phục hưng tập đoàn tổng bộ cầu viện trở thành cho dù là tại hỏa lực liên thiên trên chiến trường nghe được sao liệt tư nói như vậy đinh thiên cũng nhịn không được hưng thịnh phấn kêu một tiếng chỉ cần sao liệt tư hướng phục hưng tập đoàn cầu viện lâm văn phương kế hoạch liền hoàn thành một cái nữa do dự mấy giây thời gian sao liệt tư bấm phục hưng tập đoàn tổng bộ điện thoại bên ngoài chiến tranh vừa mới bắt đầu mỗi một giây đều có bảo đảm vệ nhân viên chết đi hắn không có bao nhiêu thời gian tới do dự. xin hỏi là phục hưng tập đoàn tổng bộ sao ta là sa vọng châu mặt đất phóng ra căn cứ chỉ huy trưởng sao liệt tư thỉnh bật an liên tổng giám đốc sao liệt tư hít sâu một hơi nói vì mau sớm liên lạc với an liên sao liệt tư trực tiếp đem chính mình thân phận báo ra tiết kiệm những thứ này nói tiếp viên chậm trễ thời gian sao liệt tư sao liệt tư là ai a a sao liệt tư tiên sinh xin chờ một chút ta lập tức liền vì n g à i bậc mười tám điện thoại một phía khác rõ ràng chuyển đến nói tiếp viên thanh âm qua không đến một phút nói tiếp viên thanh âm thanh thúy lần nữa vang lên sao liệt tư tiên sinh rất xin lỗi an liên tổng giám đốc bây giờ không có ở đây toàn bộ ta sẽ vì ngài bật ngoài ra một đường lộ xin ngài kiên nhận chờ đợi mẹ đợi thêm phóng ra căn cứ liền bị chờ a cộng hòa quốc đ á m khốn kiếp kia công hãm không nghĩ tới tìm an liên đều phiền thoái như vậy luôn luôn chú trọng chính mình hình tượng sao liệt tư nhịn không được bạo nói tục Vĩu Vĩu điện thoại u ố nối, i đợi tiếng Liệt liền đợi nói,、an、Liên, ta là sao Liệt ngươi giờ ở nơi cùng trước có chờ không không An nào gì kết kịp Tư ta Tư, phía đó, sao sao là bây ở mạnh chọc ý cười giả vờ tò mò bộ dáng vấn đạo lâm văn phương kế hoạch là cần phục hưng tập đoàn phối hợp nàng như thế nào lại không biết trên thực tế hiện tại lâm văn phương ngay tại đại kình hào bên trên hơn nữa ngay tại an liên bên người cùng an liên cùng một chỗ nghe điện thoại nghe được an liên là ở đại kình hào bên trên biết rõ đại kình hào siêu cường sức chiến đấu sao liệt tư lập tức vui mừng vội và nói g n các ngươi lúc nào có thể đổi tới phóng ra căn cứ tới chúng ta bị công kích bởi vì dính đến nguyệt hải liên bang cơ mật quân sự ta chỉ có thể nói cho ngươi chúng ta bây giờ đang tại đại dương phía tây một chỗ phóng ra căn cứ lọt vào công kích người nào dám tiến công phóng ra căn cứ an liên mơ hồ không rõ hồi đáp căn cứ vào lâm văn phương nhắc nhở bây giờ còn không thích hợp đem đại kình hào lấy cập nguyệt hải liên bang hạm đội hải quân ngay tại phóng ra căn cứ tin tức nói cho sao liệt tư muốn cho sao liệt tư thành tâm thành ý cảm tạ bọn hắn bọn hắn nhất thiết phải tại thời khắc quan trọng nhất xuất hiện đại dương phía tây sao liệt tư hơi suy tư một chút tất nhiên an liên nói cái này dính đến nguyệt hải liên bang cơ mật quân sự như vậy có thể chắc chắn nguyệt hải liên bang nhất định là có cái gì nhằm vào chờ á cộng hòa quốc hay là âm ảnh hải phu nạp hành động theo lý thuyết cùng đại kình hào cùng nhau rất có thể chính là nguyệt hải liên bang hạm đ khoảng cách phóng ra căn cứ cũng không phải rất xa nếu là đại kình hào lao nhanh đi tới lời nói không cần hai giờ liền có thể đến phóng ra căn cứ phóng ra căn cứ được cứu rồi cố nén vui mừng trong lòng sao liệt tư vội và nói g n là chờ a cộng hòa quốc những tên khốn kiếp kia an liên tổng giám đốc ngươi có thể không thể cùng nguyệt hải liên bang thương lượng một chút trước hết để cho bọn họ quân hạm đến đây phóng ra căn cứ phóng ra căn cứ bị chờ a cộng hòa quốc chiếm giữ xa vọng châu cần đủ loại vật tư không thể kịp thời cung ứng bên trên sẽ có dạng gì kết quả ngươi nên so với ta rõ ràng hơn an liên trầm tư một chút nói ngươi trước chờ ta một chút cùng bọn hắn thương lượng một chút thử xem. liên lạc cúp máy sao liệt tư lo lắng bất an chờ đợi an liên hồi phục năm phút sau máy truyền tin văng lên sao liệt tư lập tức liền nắm lên máy truyền tin có chút run dậy mà hỏi an liên tổng giám đốc như thế nào nguyệt hải quân liên bang mới trở về phục nói là không có vấn đề vốn là lần này hành động quân sự mục đích đúng là phá hủy chờ á cộng hòa quốc lực lượng hải quân đem mục tiêu định ở đâu một hạm đội không quan trọng như vậy đi ma ả n h binh sĩ lập tức liền hội xuất phát đối với phóng g a căn cứ tiến hành trợ giúp chúng ta cùng nguyệt hải liên bang hạm đội hải quân cũng sẽ sau đó liền đến bảo đảm an bộ đội còn tại các ngơi nơi đó không hề rời đi đúng không ph tận lấy ự c c kiên trì thời gian 2 tiếng. trì đinh, đinh năng lực càng có khả năng phát huy ra những thư này bảo đảm vệ nhân viên tác dụng mà ở trình hợp cái này hai tri đội ngũ sau đó phóng ra căn cứ kiên trì thời gian cũng sẽ lâu một chút từ bỏ ngoại vi kiến trúc hướng phóng ra căn cứ nội bộ rút lui hạng nhẹ pháo máy hướng về phía trước quét ra liên tiếp đạn pháo đinh thiên tại cơ giáp tần đạo bên trong quát đây cũng không phải đinh thiên đang diễn trò chờ Á cộng hòa quốc tiến công ngoài dự liệu của hắn mãnh liệt vì đánh hạ cái này phóng ra căn cứ chờ Á cộng hòa quốc thế nhưng là xuống tiền vốn lớn đổ bộ binh sĩ tất cả đều là từ chờ Á cộng hòa quốc vương bài bộ binh bên trong chọn lựa ra hơn nữa tại chiến đấu trang bị lên cũng không thua kém nguyệt hải liên bang trang bị vũ trang cái này một chi vương bài bộ đội tài lực đủ để cho chờ Á cộng hòa quốc thiết lập số lượng gấp ba ở đây phổ thông bộ binh quân đoàn tại dạng này bất chấp hậu quả tiến công phía dưới bảo đảm an bộ đội cũng là đã bị thiệt thòi không ít đinh thiên, ta là Lâm Văn Phương. vừa mới ta theo ma ảnh b ì n h sĩ liên lạc qua bọn hắn lập tức liền sẽ đến các người phối hợp ma ảnh b ì n h sĩ tận lực chống cự một đoạn thời gian chúng ta sau đó liền đến thông qua hỏa vũ cùng vệ tinh truyền tin liên hệ lâm văn vương tìm được đinh thiên nói đinh thiên trên mặt vui mừng lâm văn vương lời này cũng không phải nói bọn hắn còn chưa tới mà là bọn hắn đã đến phóng ra căn cứ phụ cận chỉ là muốn tìm một cái cơ hội thích hợp tham gia vào dù sao sao liệt tư có thể trở thành cái này phóng ra căn cứ xí bở có mãn nờ bản thân cũng là một người tinh không thể nhường hắn phát hiện bất kỳ sơ hở sư tỏa yên tâm thuộc hạ minh、Bạch. đinh thiên hưng thịnh p h â n giống lên một tiếng dập máy cùng lâm văn phương liên hệ tiếp đó hướng về phía vừa mới chuẩn bị rút lui bảo đảm an bộ đội môn h ồ ngừng rút lui viện quân của chúng ta sắp đến dựa vào bây giờ địa hình tiếp tục chống cự vừa mới có hành động cơ giáp chiến sĩ nhóm lập tức liền gần tìm kiếm h i ể m hội điểm tiếp tục công kích chợ á cộng hòa quốc càng lai việt nhiều binh sĩ vài phút sau đó một hồi tiếng rít chuyển đến ngay sau đó số lớn bom tại chợ á cộng hòa quốc binh lính trong trận doanh nổ tung lập tức cho những thứ này binh sĩ tạo thành số lớn thương vong ma ảnh bộ đội công kích có cực cao độ chính xác cùng đinh thiên liên hệ với sau đó dựa theo đinh thiên yêu cầu. bọn hắn chỉ là đem đã tới gần bảo đảm an bộ đội những cái kia chờ á sĩ binh thanh lý mất đến n ộ i xa xa chờ á sĩ binh ngược lại là không chút xử lý mục tiêu của bọn hắn là kéo dài thời gian mà không phải dựa vào như thế điểm binh lực đem chờ á cộng hòa quốc xâm phạm địch nhân tất cả đều tiêu diệt tại cơ giáp chiến sĩ nhóm hình thành hỏa lực d à y đặc tuyến phía dưới có thể đột nhập đến cơ giáp chiến sĩ phụ cận tuyệt không dễ dàng chỉ cần đem những thứ này chờ á sĩ binh thanh lý đi chờ á cộng hòa quốc còn cần hụ phí nhiều thời gian hơn để hoàn thành quá trình này so sánh sao liệt tư bọn người tuyệt cảnh phùng sinh may mắn cùng kinh hỉ chờ á cộng hòa quốc vốn là tiến công xa vọng châu ở trên mặt đất phóng r a căn cứ là chợ á cộng hòa quốc một hạng kế hoạch tuyệt mật đồng thời cũng là chợ á cộng hòa quốc thay đổi bây giờ cục diện bước then chốt một trong nhưng mà bọn hắn đến thời điểm nhưng là phát hiện phóng r a căn cứ bên trong có phụ trách bảo hộ đem phục hưng tập đoàn vật tư vận chuyển đến phóng r a căn cứ bên trong tới bảo đảm an bộ đội cực lớn kéo dài bọn hắn công chiếm cái này phóng r a căn cứ tốc độ mà bây giờ phục hưng tập đoàn ma ảnh binh sĩ lại đến lập tức liền đối với chợ á cộng hòa quốc bộ đội đổ bộ tạo thành tổn thất thật lớn chờ á cộng hòa quốc lần hành động này chỉ huy trưởng một bên hạ lệnh tăng cường thế công một bên khác lại là đối cái kia lẹn vào đến phóng ra căn cứ bên trong sửa đổi mật mã đặc vụ mắng to đặc biệt mắng phóng ra căn cứ cùng s a vọng châu liên hệ là bên trong g ã y mất ngươi như thế nào không biết đem phóng ra căn cứ cùng phía ngoài vô tuyến kết nối tất cả đều chặt đứt tiết kiệm phóng ra căn cứ hướng phục hưng ơ tập đoàn cùng nguyệt hải liên bang nhờ giúp đỡ quan chỉ huy này tự nhiên là không biết bọn họ đặc vụ có thể lẹn vào đến phóng ra căn cứ bên trong hơn nữa thuận lợi đem giải mật mã, là mã làm sao có thể như vậy mà đơn giản cũng sẽ bị phá giải tại cái kia đặc vụ đem phóng ra căn cứ mật mã sửa lại sau đó đinh thiên liền l é n lén đem cái kia đặc vụ giết chết hủy thi diện tích nói đùa nếu là thật ngừng hắn đem phóng ra căn cứ đối ngoại liên lạc thông đạo tất cả đều cắt đứt sao liệt tư như thế nào liên hệ với an liên phục hưng tập đoàn cùng nguyệt hải liên bang như thế nào tìm được cơ hội tham gia trận chiến tranh này chiến tranh tiếp tục tiến hành đinh thiên lại giống như là đang chơi một trò chơi một dạng bóp lấy thời gian lâm văn phương cho hắn tranh lệch thời gian không nhiều chính là hai giờ đợi đến đi qua không sai biệt lắm nửa giờ thời điểm đinh thiên mệnh lệnh bảo đảm an bộ đội cùng với phóng ra c hướng về căn cứ nội bộ bước đi tất nhiên muốn làm nhường sao liệt tư cảm kích bọn hắn hơn nữa ở sau đó cùng xa vọng châu giao lưu bên trong s u ấ t lực tự nhiên là muốn đem chiến tranh nắm bắt thời cơ tốt lâm văn vương bọn người xuất hiện thời điểm phóng ra căn cứ tình huống càng nguy cấp sao liệt tư đối bọn hắn lòng biết ơn mới có thể lớn hơn nữa bởi vậy tại đinh thiên tận lực khống chế cùng với cố ý mấy lần sai lầm phía dưới chờ á cộng hòa quốc quân đội càng lai việt tới gần phóng ra căn cứ hạnh tâm thời gian từng giây từng phút trôi qua sao liệt tư đang chỉ huy trong tháp cũng không ngồi yên được rồi chạy tới đài chỉ huy phía dưới đứng xa xa x nếu không phải hắn chỉ là một nhân viên văn phòng sao liệt tư chính mình cũng nghĩ lái cơ giáp x ô n g vào chiến trường đinh thiên hai giờ cũng nhanh phải đến vì cái gì viện quân còn chưa tới tới a các ngươi còn kiên trì ở sao cuối cùng nhịn không được sao liệt tư mở ra máy truyền tin hướng về phía đinh thiên v ấ n đạo chú ý tránh né bên kia đem bên kia địch nhân đánh cho ta trở về một bên chỉ huy chiến đấu đinh thiên một bên rút sạch trả lời cũng không có vấn đề tất nhiên sư tỏa nói có thể tại trong vòng hai canh giờ đổi tới liền nhất định có thể đổi tới chỉ là sáu chỉ mong chúng ta có thể kiên trì đến hai giờ a sáu đ i n m âm sáu một hồi tiếng sụp đổ đột nhiên chuyển tới đinh thiên sắc mặt đổ biến bởi vì ở cách bảo đảm an bộ đội cách đó không xa chỗ một đạo kim loại tường vây bị tặc sập cơ giáp chiến sĩ tất nhiên hỏa lực c ư ờ n g đại nhưng mà chờ a cộng hòa quốc binh sĩ số lượng nhiều lắm hơn nữa những binh lính tinh nhuệ này tất cả đều là võ trang đầy đủ trên tay bọn họ vũ khí hạng nặng hoàn toàn có thể uy hiếp được cơ giáp chiến sĩ hơn nữa hai trăm cái thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn bảo đảm an bộ đội số lượng dù sao cũng là quá ít mà phóng ra căn cứ bên trong cơ giáp chiến sĩ số lượng càng ít chỉ có 0 đến một trăm cái này ba trăm cái cơ giáp chiến sĩ muốn phòng thủ ở đây bao lớn một cái căn cứ bản thân liền là một hạng cùng nhiệm vụ nặng n ề mà bây giờ một đạo dựa vào ngăn trở chờ a cộng hòa quốc quân đội t ư ở n g vây nga xuống bảo đảm an bộ đội nhiệm vụ cũng sắp càng thêm gian khổ vương bằng lý tiêu hai người các người đi theo ta hướng về phía bảo đảm an bộ trong đội hô lớn một tiếng đinh thiên hướng về tường vây sụp đổ chỗ vào tới hắn hô cái kia hai cái cơ giáp chiến sĩ cũng là nguyệt hải liên bang ky giáp sư bên trong chiến sĩ ba người cùng một chỗ mới có thể ngăn trở những cái kia chờ a sĩ binh một đoạn thời gian ba đại cơ giáp bật hết hỏa lực rất nhanh liền đem mới vừa từ sụp đổ tường vây nơi đó tiến vào phóng ra căn cứ mấy cái chờ a sĩ binh thanh lý mất tiếp đó ngăn ở chỗ lỗ hổng bất quá tại lỗ hổng bên ngoài đã tụ tập mấy trăm cái chờ a cộng hòa quốc binh sĩ lấy ba người bọn họ sức mạnh rõ ràng ngăn không được nhiều trầm tư một chút đinh thiên mở ra máy truyền tin liên tiếp đến liêu lâm văn phương cấp cho một cái k ê n h h ư ớ n g về phía bên trong hồ sư t o ạ n các ngươi lúc nào có thể đến tới ở đây chúng ta nhanh không ngăn được đại kinh hào bên trên lâm văn phương một mực thông qua điều tra hệ thống giam khống xa xa chiến trường chỉ bất quá vì phòng ngừa bị mặt đất phóng ra căn cứ bên trong trinh sát hệ thống kiểm t r a c đến đại kinh hào đố vị trí cách phóng ra căn cứ còn có một chút khoảng cách bởi vậy phóng ra căn cứ bên trong cụ thể tình hình chiến đấu lâm văn p ư ơ n g bọn người phải không rõ ràng. chỉ có thể nguyên tắc hiểu rõ tình hình chiến đấu đinh thiên ở thời điểm này liên hệ với hắn rất rõ ràng phóng ra căn cứ đã không ngăn được một chút suy tư lâm văn phương liền đối với an liên nói chuẩn bị đi là thời điểm đem các loại chợ a cộng hòa quốc lũ danh con đưa về nhà an liên hạ lệnh đại k ì n h hào c h ậ m r g i chạy từ chậm đến nhanh giống như là một chi mũi tên đồng dạng đâm vào phóng ra bên ngoài trụ sở hải vực mẹ mấy tên khốn kiếp này còn thật sự là ngân độc đinh thiên hùng hùng hổ hổ giống lên một tiếng từ che đậy chỗ chạy đến hướng về phía bên ngoài bắn một chuỗi hạng nhẹ đặc tháo đinh thiên trên cơ giáp khắp nơi đều là vết cắt cùng Tay vương bằng ngay tại đinh thiên đằng sau vương bằng cùng lý tiêu trạng thái nhìn cũng không tốt như vậy vương bằng còn tốt chẳng qua là trên cơ giáp có rất nhiều vết cắt cùng lõm nhưng mà lý tiêu cơ giáp nhìn sẽ không như vậy được sao lý tiêu cơ giáp bên ngoài vậy mà đã bắt đầu có từng trận khói xanh bốc lên đồng thời kèm theo còn có một cỗ mùi khét lẹt nhi chuyển đến điều này nói rõ lý tiêu cơ giáp bây giờ đã là siêu phụ t ạ i trạng thái nếu là cái trạng thái này một mực tiếp tục kéo dài chờ đợi lý tiêu chính là cơ giáp tự bạo nhanh sư tọa hẳn là lập tức liền xét ớ i đinh thiên rất tự tin nói lâm văn phương cho tới bây giờ không để cho bọn hắn thất vọng qua đâu Vâng! tiếng tiếng nổ kịch liệt chuyển đến, kèm theo một đạo cao mấy chục mét nước phun lên Một kèm một mấy mét cột liệt theo trời. kịch cao chục Cho cách là bầu đạo dù ở đinh thiên trong lòng vui mừng không kiềm hãm được tại cơ giáp tần đạo bên trong h ồ vê a n g lại là một tiếng nổ tung truyền đến kèm theo đạo thứ hai của nước tự nhiên lại có một chiếc chờ a cộng hòa quốc quân hạm theo hạng nặng phản hạm đạo đạn nhất kích trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu hướng về đáy biển lặn xuống thật là sư tọa ha ha các minh đệ sư tọa đến rồi thêm chút s ư c ca cũng không thể nhường sư tọa nhìn thấy chúng ta bây giờ cái này dáng vẻ chật vật đinh thiên giống lớn một tiếng đột nhiên từ che đậy trô lao ra đem mạng lớn đạn hướng về căn cứ bên ngoài vào tới tất nhiên lâm văn p h ư n g tới nhiệm vụ của hắn cũng sẽ hoàn thành Vừa mới vì mới h o à nhưng t à n Văn h h Lâm p ơ cấp cho h n i ệ mà vụ, Đinh Thiên rất l nhẫn nhịn một mối loại ử a mà b â này h ư n g l n hải t vực lên chiến tranh bọn hắn không xen tay vào được chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước hướng đã mất đi quân hạng bọn hắn chỉ có đem cái này mặt đất phóng ra căn cứ công chiếm mới có thể coi đây là áp chế còn sống sót không phải vậy nguyệt hải liên bang là tuyệt đối sẽ không đông tha bọn họ phần lớn chờ á sĩ binh tại dạng này tư tưởng khu đ ộ n g phía dưới tấn công mãnh liệt trình độ lại tăng lên tự nhiên cũng có một chút chờ á sĩ binh vừa nghe đến nguyệt hải liên bang viện quân đến, đến rồi lập tức liền không có sĩ khí thậm chí ở trong lòng những thứ này chờ á sĩ binh nhóm không ngừng phỉ báng vì cái gì mặc kệ bọn hắn xuất hiện ở nơi nào nguyệt hải liên bang viện quân đều có thể kịp thời xuất hiện chẳng lẽ nguyệt hải liên bang bên trong thật sự có thần đồng dạng nhân vật không thành? tại đại kinh hào đối với chợ á cộng hòa quốc quân hạm khởi xướng tiến công hấp dẫn cái này hai chi hạm đội chú ý lực thời điểm đại kinh hào ba chiếc hộ vệ tàu ngầm nhưng là lặng lẽ đạt tới phóng ra căn cứ một bên khác đã sớm chuyển rời đến cái này ba chiếc hộ vệ trên tàu lặn lâm văn phương mang theo nguyễn hải liên bang ký giáp sư lặng lẽ đang lục hướng về phóng ra căn cứ bên trong phóng đi âm âm sáu một hồi lại một trận tiếng nổ chuyển đến đinh thiên lo lắng nhìn cách đó không xa một mặt khác vách tường trước người hắn mặt vách tường này cũng tại c h ờ á sĩ binh không muốn mạng công kích đến đã biến thành một cái to lớn lỗ hổng vì ngăn chặn cái này lỗ hổng đinh thiên thậm chí tương cận theo hắn tới trước chín cái cơ giáp chiến sĩ cùng một chỗ đ i ề u tập tới nếu là sau lưng bức tường kia lại bị nổ nát bọn hắn coi như thật nguy hiểm hiện có cơ giáp chiến sĩ có thể đem hiện nay có lỗ hổng ngăn trở đã không dễ dàng thật không có dư thừa binh lực tới ngăn chặn ngoài ra một lỗ hổng ở trên thiên đinh thiên hướng về phía cái kia chín cái cơ giáp chiến sĩ nói các ngươi t r ô n g coi ở đây ta đi xem đinh thiên trong lòng đã có chuẩn bị nếu là thực sự không được chỉ có thể dùng cơ giáp tạm thời đem cái kia lỗ hồng chặn thành công sắp đến đinh thiên tuyệt đối không cho phép một cái sai lầm này nhường lâm văn phương kế hoạch sụp đổ phóng ra căn cứ bị chờ a cộng hòa quốc chiếm giữ cái này cũng không nhất định lâm văn phương kế hoạch sụp đổ sao vọt tới mặt kia vừa mới bị t ạ c ra chỗ lỗ hồng đinh thiên vung lên hạng nhẹ pháo máy liền chuẩn bị công kích đinh thiên ngươi cơ giáp thế nào bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc chuyển tới nhường đinh thiên sửng sốt một chú đinh thiên đột nhiên phát hiện thanh â m này không phải từ cơ giáp tần đạo bên trong chuyển tới mà là từ tiền phương chuyển tới đinh thiên chăm chú nhìn lại chỉ thấy một đài màu bạc cơ giáp nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng v ọ t vào phóng ra trong căn cứ vững vàng đứng tại đinh thiên bên người mà ở bộ kia màu bạc cơ giáp đằng sau nhưng là mấy trăm cái không sai biệt lắm tiểu cơ giáp chiến sĩ sư tọa ngài không phải còn tại đại kình hào lên sao sáu trong lòng kinh h ỉ đinh thiên nhưng l à hỏi như thế ngây ngốc vấn đề dưng ở bên cạnh mình này đài cao lớn cơ giáp dĩ nhiên chính là lâm văn phương anh hùng cơ giáp theo lâm văn phương tiến la ba trăm tháng hải liên bang ky giáp sư chiến sĩ chia mấy cái tiểu đội hướng về phóng ra căn cứ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới bộ khuyết phóng ra căn cứ bên trong mỗi một cái lỗ hổng mà lâm văn phương nhưng là mang theo đinh thiên hướng về phát xạ tháp đi đến tại phát xạ tháp dưới đáy sao liệt tư còn đang chờ bọn hắn một mực chờ đến lâm văn phương cùng đinh thiên đi tới sao liệt tư bên người từ trong cơ giáp đi ra sao liệt tư còn có loại bây giờ là không phải cảm giác như đang ở trong động vốn là tràn ngập nguy hiểm tình thế tại lâm văn phương mang theo cơ giáp chiến sĩ nhóm đến sau đó cứ như vậy hóa giải sao liệt tư lần thứ nhất thấy được nguyệt hải liên bang kỳ giáp sư điểm mạnh lần này cũng không phải thông qua đủ loại tin tức thấy được mà là hắn tận mắt nhìn đến sao liệt tư tiên sinh ngại khỏe ta là lâm văn phương lâm văn phương đi đến sao liệt tư trước người cười cười hướng về phía sao liệt tư đưa tay ra a lâm t ư ớ n g quân ngài khỏe sao liệt tư ngây ngốc cùng lâm văn phương nắm tay sau đó mới phản ứng lại nói lâm t ư ớ n g quân ngài không cần đối với ngài thủ hạ tiến hành chỉ huy sao ha ha sao liệt tư yên tâm được rồi tất nhiên sư tỏa tới phóng ra căn cứ nhất định là bảo chủ rồi đinh tiên h cười to một tiếng thay lâm văn phương trả lời vấn đề này sao liệt tư mang theo hải nghi quan sát đến toàn bộ chiến trường cái này vừa nhìn một cái trong lòng của hắn đối nguyệt hải liên bang ki giáp sư bội phục càng lớn những thứ này nguyệt hải liên bang ki giáp sư các chiến sĩ trên cơ bản cũng là ba năm người làm một cái tiểu tổ hai mươi người tả hữu làm một cái tiểu đội dùng cái này tới đối phó c h ờ á cộng hòa quốc binh sĩ cứ như vậy c h ờ á cộng hòa quốc binh lính công kích trên cơ bản đều có thể bị ngăn trở mà tụ tập tiểu tổ sức mạnh nhưng là có thể nhanh chóng đem tụ tập ở chung với nhau c h ờ á sĩ binh tiêu diệt hết nguyệt hải liên bang cơ giáp sư đến bất quá là mấy phút thời gian l i ề n để chiến cuộc xảy ra biến hóa cực lớn phóng ra căn cứ đại lộ cùng với bị c h ờ á cộng hòa quốc mở ra chỗ lỗ h ổ n g tất cả đều có nguyệt hải liên bang ky giáp chiến sĩ t h n h n h những thứ này cơ giáp chiến sĩ hoàn toàn đem chợ á cộng hòa quốc binh sĩ chắn bên ngoài tăng th phối hợp với đại kình hào đối với chợ a cộng hòa quốc hai chi hải quân hạm đội tiến hành công kích mọi a cộng hòa tiếm lần này có thể nói là đã thất bại sau nửa giờ trên mặt biển chợ a cộng hòa quốc hai chi hải quân hạm đội hoàn toàn bị đại kình hào lấy cập nguyệt hải liên bang hạm đội hải quân đánh tan một chiếc quân hạm cũng không có chạy đi mà chợ a cộng hòa quốc binh sĩ nhưng là bị nguyệt hải liên bang ky giáp sư cùng với bộ an ninh đội vững vàng chắn phóng ra căn cứ bên ngoài đợi đến nguyệt hải liên bang hạm đội vững vàng chắn phóng ra căn c bên ngoài đợi phóng ra căn cứ đài chỉ huy tầng cao nhất sao liệt tư cũng không còn phía trước đối với đinh thiên bọn người chán ghét thái độ mà là đem chính mình chân tàng đã lâu trả tốt nhất lấy ra chiêu đãi lâm văn phương bọn người lần này nếu không phải lâm văn phương đám người đến k ị m phóng ra căn cứ cũng sẽ bị chờ a cộng hòa quốc c h i ế m cứ sao liệt tư đối với mình an toàn còn không phải quá coi trọng nhưng mà s a vọng châu coi trọng như vậy chính mình đem mặt đất phóng ra căn cứ giao cho mình tới quản lý nhưng là trong tay của mình đã mất đi sao liệt tư cũng không biết mình tại sao cùng s a vọng châu g a phó g ơ lên trong tay chân trả sao liệt tư thật tâm thật ý nói lần này may mắn mà có các vị viện trợ không phải vậy ta sao liệt tư liền thật sự thành liêu viễn vọng châu đồng thời cũng là cả nhân loại tội nhân ở đây ta lấy trà t h a y rượu kính các vị m ộ t ly. nước trà vào trong bụng lâm văn vương đem cái chén đặt ở trên mặt bàn sau đó nói sao liệt tư tiên sinh không biết ngài đối với lần này tập kích có ý kiến gì không sao liệt tư nghĩ nghĩ nói vốn là ta cho là s a vọng châu vẫn luôn có thể trí thân sự ngoại bây giờ nhìn lại nhưng là không có đơn giản như vậy tất nhiên cực quyền hải phu nạp đã để mắt tới liêu địa mặt phóng ra căn cứ tuyệt đối sẽ không chỉ có một lần này tập kích thậm ảnh hải phu nạp cũng có tương tự ý nghĩ cũng chưa chắc sao Vọng Châu muốn đưa thân tại chiến tranh chuyện bên ngoài nhưng là sai hoàn toàn lâm văn vương mỉm cười gật đầu rất hài lòng sao liệt tư trả lời an liên tiếp nối nói sao liệt tư hiện tại các ngươi có thể cùng sao vọng châu liên hệ với sao Sẽ ra chuyện lớn như vậy các ngươi sẽ không không thông biết sao vọng châu a sao liệt tư gõ má trắng non chỉ một thoáng trở nên đỏ bừng có chút nói lắp bắp sao sáu an liên tổng giám đốc mặt đất phóng ra căn cứ cùng sao vọng châu liên lạc bình đài mật mã không biết bị ai sửa lại cho nên đến bây giờ ta đều không có thể đem mặt đất phóng ra căn cứ bị công kích sự tình truyền đạt cho s a vọng châu nói đến đây coi như là sao liệt tư khó xử nhất một chuyện phóng ra căn cứ bị công kích không thể không cầu viện phục hưng tập đoàn cùng nguyệt hải liên bang cái này còn t ỉ n h có thể hiểu dù sao phóng ra căn cứ bản thân cũng không phải là lấy lực lượng quân sự sở trường nhưng mà chỉ có thể từ sao liệt tư một người quản lý cùng xa vọng châu liên lạc hệ thống truyền tin mật mã bị từ bỏ đây cũng là sao liệt tư không làm tròn bụn phận huống hồ, hồ sao liệt tư liền mật mã là ở lúc nào bị thay đổi cũng không biết an liên nghĩ nghĩ đột nhiên cười nói dạng này a m ư ơ i hai vậy ngươi liền muốn xem lâm tướng quân có hay không biện pháp giải quyết người cũng biết ở phương diện này lâm tướng quân thế nhưng là quyền uy a an liên một nhắc nhở như vậy sao liệt tư lập tức liền biết nên làm như thế nào hướng về phía lâm văn phương nói lâm tướng quân còn x i n ngải ra tay giúp đỡ phá giải một chút mật mã cái này tốt nói lâm văn phương gật đầu đáp ứng nhưng trong lòng thì cười thầm liên tục trên thực tế lúc đầu mật mã chính là lâm văn phương nhường đinh tiên cùng hỏa vũ phối hợp lẫn nhau phá giải chỉ bất quá người ở bên ngoài xem ra cái này mật mã là bị chờ a cộng hòa quốc đặc công cho phá giải thân là trí năng sinh mệnh hỏa vũ phá giải một cái dạng này mật mã tự nhiên không phải là cái gì chuyện việt ái tại sao liệt tư thiên ân vạn tạ dưới ánh mắt lâm văn phương rất nhanh liền đem mật mã bài trừ nhường sao liệt tư thâu nhập mới mật mã sau đó tại chỗ vì sao liệt tư một lần nữa thiết kế một cái hệ thống mã hóa dạng này trừ phi là lâm văn phương hay là hỏa vũ ra tay không có ai có thể tại không kinh động hệ thống báo động điều kiện tiên quyết đem giải mã bạ suất dưới mất phá giải hết mật mã sau đó lâm văn phương hỏa an liên bọn người liền rời đi phóng ra căn cứ chỉ bất quá một phần của phục hưng tập đoàn cùng thiên diệu tập đoàn bộ an ninh đội nhưng là lưu lại hiệp trợ phóng ra căn cứ bên trong nhân viên bảo vệ cùng một chỗ phòng ngự căn cứ tr s a o liệt tư chỉ sợ cực quyền hải phun ạ p hoặc gâm ảnh hải phun ạ p sẽ tiếp tục đối với phóng gia căn cứ tiến hành công kích có những người an ninh này binh sĩ phóng gia căn cứ cũng có thể kiên trì thời gian dài hơn một chút đợi các loại đến lâm văn phương đám người đến đến nỗi lâm văn phương hòa an liên bọn người tất nhiên lúc tới là lấy nguyệt hải liên bang hành động quân sự mượn cớ xuất hiện ở đại dương lên bây giờ phóng gia căn cứ chuyện bên này giải quyết bọn hắn tự nhiên là tiếp tục tiến hành chưa hoàn thành quân sự nhiệm vụ bất quá tại đem chờ a cộng hòa quốc hai chi hải quân hạm đội phá hủy sau đó lâm văn phương nhưng là thật sự có ý nghĩ như vậy đây chính là đem chờ a cộng hòa quốc lực lượng hải quân phá hủy cơ hội thật tốt nha hắn cũng không nguyện ý từ bỏ lâm văn vương hòa an liên bọn người rời đi sau đó sao liệt tư lập tức liền thông qua liên lạc hệ thống đem cực quyền hải phun ạ p đối mặt đất phóng r a căn cứ tiến hành tập kích sự tỉnh hồi báo cho liếu viễn vọng châu mà s a vọng châu cũng là rất nhanh liền có trả lời chắc chắn một ngày sau đó sao liệt tư ca c an a cách đại biểu cho sa vọng châu xuất hiện ở liêu địa mặt phóng g a trong căn cứ lần nữa phá hủy chờ a cộng hòa quốc hai chi hải quân hạm đội sau đó lâm văn vương liền hòa an liên quay trở về hàn kinh thành phố mất đi liếu h trong i bởi n hành công kích. Mà bởi vì lần kích ư ớ tới c chiến tức chờ、Á、Cộng、Hòa、Quốc cũng không muốn cùng nguyệt hải liên bang khai chiến tranh thời Hòa không Hải khai đi đội nói Liên quân muốn Nguyệt bang mất Tạm t r Lập đã Á lúc nhất thời ở thế giới các nơi chiến hỏa thiêu đốt đang mãnh liệt thời điểm nguyệt hải liên bang nhưng là quỷ dị bình tĩnh lại thiên diệu tập đoàn kỹ thuật trung tâm bên trong lâm văn vương tiếp tục chủ trì đối lửa tiễn tiến lên dù cánh cùng với năng lượng chuyển đổi trang bị cái này hai hạng kỹ thuật nghiên cứu bất quá lâm văn vương hiển nhiên là có điểm tâm không ngủ ở đó so với cái này hai hạng kỹ thuật lâm văn vương càng muốn biết xa vọng châu phản ứng dù sao s a vọng châu phải chăng quyết định tham gia trận chiến tranh này thế nhưng là chiến tranh có thể hay không mau chóng kết thúc mấu chốt nếu là mặt đất phóng ra căn cứ đều bị công kích s a vọng châu hay không đồng ý tham gia chiến tranh lâm văn phương coi như thật khó giải dù sao nghe an liên nói s a vọng châu nghị hội bên trong những tên kia từng cái một đều là lao ngoan cố đâu lâm tiên sinh bên ngoài có hai người tìm ngài một cái trong đó người nói chính mình gọi sao liệt tư hắn nói chỉ cần đem tên hồi báo cho ngài ngài nhất định sẽ thấy hắn lâm văn p ư ơ n g chính tâm không yên lòng thời điểm một cái bảo an cuối cùng cho lâm văn p ư ơ n g mang đến tin tức tốt mau dẫn bọn hắn đi vào không ta tự mình đi nhanh đón bọn hắn a lâm văn vương trên mặt mọi m ệ t lập tức quét sạch mặt mũi tràn đầy hưng ơ thịnh phấn hồi đáp a âm an liên nhanh lên đi ra có khách tới ở phía trước đi nhanh đón trên đường lâm văn vương n h ị n không được hô một nhóm ba người đi tới thiên diệu tập đoàn tổng bộ đại lâu bên ngoài sao liệt tư h ò a an cách đang đẩy mặt nụ cười nhìn xem bọn hắn tới tới a âm ta giới thiệu cho ngươi vị này chính là xa vọng châu mặt đất phóng ra căn cứ tổng chỉ huy sao liệt tư tiên sinh đến nỗi sao liệt tư tiên sinh bên cạnh vị này nhưng là an cách tiên sinh ta hẳn là hướng ngươi từng nói tới tại mặt trang đô thị thời điểm an cách tiên sinh thế nhưng là rất chiếu cố ta lâm văn p h ư ơ n g lôi kéo nhạc vũ âm tay lần lượt giới thiệu đến an cách tiên sinh sao liệt tư tiên sinh đây là vợ nhạc vũ âm đến nội an liên tổng giám đốc cũng không cần ta giới thiệu à. ha ha dừng âm vương thiếu thâm niên đại từng tại mặt trăng đô thị bên trên sinh hoạt qua một đoạn thời gian cho nên cùng an cách cũng có biết an cách tiên sinh sao liệt tư tiên sinh các ngươi khỏe nhạc vũ âm k h ô n khéo cùng an cách hòa an liệt tư chào hỏi đến ha ha tiểu tử ngươi ngược lại là có phúc lớn nha an cách nghiêm túc nhìn một chút nhạc vụ âm cười nói nhớ năm đó ngươi ở đây mặt trăng đô thị bên trên thế nhưng là đủ nịch không nghĩ tới bây giờ đều xông ra lớn như vậy danh tiếng còn có như thế để cho người đỏ mắt một người hồng nhan c h i kỷ ha ha trao hỏi bắt chuyện xong an cách lại đối an liên nói tổng giám đốc chúng ta cũng đã lâu không gặp gần nhất vẫn tốt chứ an liên m i ế t miệng không tình nguyện nói nhờ các người phúc tạm thời còn sống đối với cùng chính mình vô cùng quen thuộc đồng thời lại có một chút quan hệ thân thích đáng cách an liên mới sẽ không khắc khí đối với xa vọng châu không có hưởng ứng mình kêu gọi tham gia đối với âm ảnh hải phu nạp cùng c ự quyền hải phu nạp chiến đấu an liên thế nhưng là có rất sâu oán nghiệm cái này mười tám ha ha an cách mặt mũi tràn đầy lung túng cười ha hả mất tự nhiên cười cười tốt đều chờ đứng ở chỗ này chúng ta đi vào nói đi nhìn thấy an cách cùng an liên ở giữa lung túng lâm văn phương vội vàng hòa giải nói đi đến trong phòng họp vào chỗ an cách hòa an liên đều thu thập lên tâm tình của mình an liên mặc dù tức giận xa vọng châu loại chuyện đó không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ nhưng là bây giờ cũng không phải phát tiết những oán nghiệm này tốt cơ hội tiếp xuống chiến tranh còn cần xa vọng châu ra nhập vào tại tăng thêm an cách nếu đã tới vậy đã nói rõ xa vọng châu dự định tham gia đến trong cuộc chiến tranh này tới nàng cũng không tốt lại oán giận cái gì mà an cách nhưng là trong lòng có chút ấy n ấ y tăng thêm bản thân liền là người một nhà hắn cũng có thể nói là nhìn xem an liên lớn lên cũng không quan tâm an liên những thứ này tính tình nhỏ rất nhanh liền khôi phục bộ dáng lúc trước một chút suy tư an cách có chút ấy n ấ y đối với lâm văn phương hòa an liên nói lần này ta tới trên mặt đất tới chủ yếu là hai cái mục đích cái mục đích thứ nhất là cảm tạ lâm tướng quân cùng với an liên tổng giám đốc đối mặt đất phóng g a căn cứ viện trợ nếu là mặt đất phóng g a căn cứ thật sự bị cực quyền hại phù nạp chiếm lĩnh, đây không chỉ là s a vọng châu thiệt hại càng là cả nhân loại thiệt hại vô cùng quyền hải phun ạ p phong cách hành sự rất có thể sẽ coi đây là áp chế ép buộc s a vọng châu làm những gì hậu quả này lâm tướng quân cùng với an liên tổng giám đốc đều rất rõ ràng a đến nỗi mục đích thứ hai mươi tám an cách hơi có vẻ lúng túng mặt đất phóng ra căn cứ xảy ra chuyện sau đó chúng ta cũng bắt đầu tỉnh lại lập trường của mình thế giới này không thể rơi xuống cực quyền hải phun ạ p cùng với âm ảnh hải phun ạ p trong tay s a vọng châu mục đích thành lập là vì nhân loại tiến vào đại vũ trụ thời đại làm chuẩn bị hơn nữa sớm đối với vũ trụ tiến hành tìm tòi vô cùng quyền hải phu nạp cùng âm ảnh hải phu nạp phong cách hành sự thế giới trưởng k h ô n g quyền rơi vào trong tay của bọn hắn tuyệt đối không phải nhân loại c h i phúc cho nên trải qua thận trọng cân nhắc sau đó s a vọng châu quyết định tham gia trong cuộc chiến tranh này tới lâm văn phương thở dài một hơi làm nhiều như vậy hắn không phải liền là muốn cho s a vọng châu tham gia trận chiến tranh này sao có liêu viễn vọng châu tham gia chắc hẳn trận chiến tranh này rất nhanh liền có thể kết thúc nhìn một chút lâm văn phương h ò a an l i ề n an cách tiếp tục nói bất quá cụ thể tham gia chiến tranh sự tình ta một người không thể làm quyết định bởi vậy t a đại biểu sa vọng châu cùng sa vọng châu nghị hội trịnh trọng mời các ngươi tiến đến sa vọng châu thương lượng sa vọng châu tham gia chiến tranh liên quan sử nghi sau khi nói xong an cách liền im lặng chờ đợi lâm văn phương h ò a an liên trả lời chắc chắn lâm văn phương suy tư một chút tạm thời tới nói nguyệt hải liên bang vẫn là ổn định âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp đi qua nhiều lần đ ạ kích tại thời gian ngắn gian chi nội bất lực lần nữa đối n g u y ệ t hải liên bang phát động chiến tranh mà cho dù có cái gì tiểu từ nhỏ q có hay không lâm văn p ư ơ n g tại cũng đều là một dạng kết quả cho nên lâm văn p ư ơ n g lưu không ở lại trên mặt đất ý nghĩa cũng không phải rất lớn nhưng mà đi tới s a vọng châu cũng không giống nhau có lẽ lấy lâm văn phương tầm quan trọng có thể thu được s a vọng châu càng nhiều ủng hộ cũng c ó nói gật đầu một cái lâm văn phương nói ta chỗ này không có vấn đề gì an liên đâu phục hưng tập đoàn bên kia ngươi đi được mở sao an liên cười một cái nói ta đây cái tổng giám đốc vốn chính là có nhất định ý nghĩa tượng trưng liền xem như không có ta phục hưng tập đoàn cũng có thể như thường lệ vận chuyển ta chỗ này cũng không thành vấn đề lúc nào xuất phát an cách đứng lên nói tự nhiên là càng nhanh càng tốt chiến tranh không chờ người nếu là hai vị không có cái gì cần an bài chuyện chúng ta bây giờ liền xuất phát t nửa ngày sau lâm văn phương an liên cùng với nhạc vũ âm ngồi tàu con toi rời đi liễu điện mặt đặt tới ở vào trên mặt trăng mặt trăng đô thị đi xuống tàu con toi nhạc vũ âm ngạc nhiên nhìn xem chung quanh trắng cảnh sợ hãi t h a n nói nơi này chính là mặt trăng đô thị nếu không phải tận mắt thấy ta còn tưởng rằng mình tới trong điện ảnh thế giới khoa huyễn bên, bên trong tới đâu mặt trăng đô thị chỉnh thể cấu tạo là tròn hình ở tòa này hình tròn bầu trời thành phố bao phủ một cái trừ ngược xuống hình nửa vòng tròn năng lượng vòng bảo hộ loại năng lượng này vòng bảo vệ cấu thành cùng âm ảnh hải phu nạp đấy biện trên thành bao phủ chính là cái tia hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ không sai âm ảnh hải phun ạ p đáy biển thành cái kia tỷ lệ hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ là vì cách chờ nước biển mà nửa hình tròn vòng bảo hộ thì chủ yếu là giữ lại không khí hơn nữa ngăn cản đến từ vũ trụ đủ loại có hại xạ tuyến mất cả tháng mặt đô thị bằng trung gian vũ trụ phi thuyền phát xạ tháp làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ hạn chiếm diện tích nước chừng đạt đến gần trăm km tại rời xa trên mặt đất nguyệt mài thiết lập khổng lộ như vậy một tòa nghiên cứu khoa học thành thị đủ để chứng minh phục hưng hải phun ạ p trình độ kỹ thuật cùng với tài lực tài nghệ đi ở đi tới trung tâm rộng tràng trên đường an cách một mặt tự hào nói mặt trang đô đây đều là mặt trăng trong đô thị nhân viên nghiên cứu khoa học đối với loại này nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói mỗi một phút lãng phí cũng là một loại tội lỗi cho nên lâm văn vương bọn người cùng nhau đi tới v trên, trên thực ô n ó tế cái nào tại mặt trăng đô thị đại đa số t ạ m vụ đều là do những người máy này để hoàn thành đi lại khái hai km khoảng cách an cách phất tay từ ven đường chiêu đến đây một chiếc từ xe bay cười nói xa vọng châu nghị hội còn đang chờ chúng ta chúng ta liền tham quan đến nơi đây à nếu là có hứng thú đợi lát nữa bàn bạc kết thúc về sau ta làm dẫn đường dẫn dắt các ngươi h à o h à o tham quan một chút đ ặ t vào có nồng đậm khoa huyễn màu sắc lại không có một tia tạm âm từ xe bay lâm văn vương một đoàn người nhanh chóng hướng về mặt trăng đô thị trung tâm nhất vũ trụ phi thuyền phóng ra rộng tràng bước đi vì tiết kiệm thời gian những cái kia nghiên cứu khoa học cường nhân trực tiếp đem phòng h ọ p đặt ở phóng ra rộng tràng bên cạnh phóng ra rộng tràng bên cạnh có một tòa cao tới trăm mét đài chỉ huy tòa này đài chỉ huy chính là mất cả tháng mặt đô thị trung tâm không chế Tuyệt trong, trong đối với sao kình thiên có thể tự mình đi ra đài chỉ huy nên đón chính mình lâm văn phương vẫn là rất giật mình bởi vì trước đó tại mặt trăng cuộc sống đô thị qua một đoạn thời gian mặc dù không chút tiếp xúc nhưng mà lâm văn phương đối với sao kình thiên vẫn có hiểu rõ nhất định mặc dù là toàn bộ sa vọng châu trường không giả nhưng mà sao kình thiên đồng thời cũng là một cái nghiên cứu khoa học của nhân chỉ cần cơ thể còn có thể kiên trì ở sao kình thiên thậm chí có thể liên tiếp mấy ngày không ăn không uống đem tinh lực hoàn toàn vùi đầu vào nghiên cứu bên trong mà bây giờ khó được sao kình thiên đi ra phòng thí nghiệm của mình hơn nữa đổi lại một thân chỉnh tể quần áo À, là tiểu dừng về nhà nha hoan n g n ê hoan n g h sao kình thiên đẩy mắt kính trên sông núi làm bộ tò mò nói a cái này vì xinh đẹp cô nương chính là an cách tiểu tử nói tiểu lâm tử hồng nhan chi kỳ nha cái kêu bên cạnh vị k i a đâu là tiểu lâm tử tiểu tình nhân an liên trên trán gân xanh nổi lên mặt sạm lại nhìn xem sao kình thiên nhìn không được quát thúc thúc đừng làm rộn sao kình thiên tựa như vừa mới nhận ra an liên tới vừng tỉnh đại n g ộ đạo nguyên lai là chúng ta tiểu an liên tới ta còn tưởng rằng là tiểu lâm tử tiểu tình nhân đến rồi đâu tiểu an liên muốn suy nghĩ một chút hay không chúng ta tiểu lâm tử tiểu lâm tử cũng không thể lắm bởi vì sao kình thiên cái này nói trỏ vốn là nghiêm túc bầu không khí lập tức buông lỏng đi theo sao kình thiên cùng đi ra ngoài nên đón lâm văn phương đám người người tất cả đều là liên tục c ư ờ i khổ rõ ràng đối với sao kình thiên loại này sức chỉ tính cách bọn hắn sớm đã thành thói quen nhạc vũ âm len lén cười cười lôi kéo lâm văn phương vào á o nhỏ giọng nói tiểu lâm tử sáu kỳ h hì a dìn n g u y ê n lai bọn hắn đều xưng hô như vậy ngươi n h a bất quá cái này xa vọng châu trưởng k h ô n g giả thật là có ý tứ đâu theo ta trong tưởng tượng một điểm đều không giống nhau sao kình thiên ý cười dồi dào nhìn xem nhạc vũ âm nói tiểu âm tử chúng ta là làm nghiên cứu khoa học cũng không phải chạy tới đánh giặc tại sao phải nghiêm túc như vậy đâu h -h -h có phải hay không cảm giác thúc thúc rất khả ái nói cho ngươi à trước đó tiểu lâm tử nghịch thời điểm ta thế nhưng là trực tiếp bắt lại hắn đánh g i ắ m cái r á m thúc thúc kỳ thực là rất lợi hại lâm văn phương cười khổ nhìn xem sao kinh thiên nói kinh thiên thúc thúc ngài sẽ không chuẩn bị ngay ở chỗ này cùng chúng ta thương lượng chiến tranh sự tình à. ở nơi nào thương lượng lâm văn phương cũng không để ý hắn chủ yếu là muốn đánh gây sao kinh thiên loại này sức chỉ trạng thái tiểu lâm t ử sáu vậy cũng là bao lâu chuyện lúc t chết rồi 500 chương 598. đặc biệt kỹ thuật một tay lấy sao kình thiên lôi đến một bên mặt trăng đô thị nhân vật số hai an lâm cười nói đối với chúng ta vẫn là đi lên rồi nói sau s a vọng châu chọn lựa là tương tự với công ty phương thức quản lý toàn bộ tầng quản lý cao tầng chủ yếu là từ đồng sự tạo thành sao kình thiên thân là s a vọng châu cuối cùng trường khống giả là mặt trăng đô thị chủ tịch mà ở chủ tịch phía dưới sắp đặt chín cái thi hành đ ồ n g sự mười người này liền tạo thành liễu viễn vọng châu cuối cùng quyết sách tầng lớp s a vọng châu nghị hội tất cả dính đến s a vọng châu trọng đại lợi ích sự tình tất cả đều là s a vọng châu nghị hội thảo luận quyết định ngồi thang máy lâm văn phương bọn người rất nhanh liền đạt tới đài chỉ huy tầng cao nhất bên trong gương phòng tổng điều khiển đây là toàn bộ sa vọng châu hợp tâm đồng thời cũng là sa vọng châu nghị hội triệu khai địa điểm ngồi ở bên trong gương trong phòng điều khiển cơ hội có thể đem mất cả tháng mặt đô thị đều quan chắc đến lẫn nhau ngồi xuống sau đó trở nên nghiêm trang sao kình thiên nghiêm túc nói đầu tiên để chúng ta hoan nghênh lâm văn phương sao liên tổng giám đốc cùng với nhạc vũ âm tiểu thư đến lúc bình thường sao kình tiên vẫn luôn là loại kia sức chỉ phong cách nhưng đã đến chuyện nghiêm túc bên trên sao kình tiên lập tức liền khôi phục bình thường xem như toàn bộ sa vọng châu trưởng k ô n g giả sao kình thiên tự nhiên không phải đơn giản như vậy bình thường duy trì loại kia sức chỉ phong cách cũng bất quá là vì điều hòa mình một chút tâm tình cùng trạng thái làm việc mà thôi đối với lâm văn phương hòa sao liên đám người đến sa vọng châu nghị hội biểu thị gia nhiệt liệt hoan n g ê n bởi vì lâm văn phương cha mẹ của bản thân liền là sa vọng châu thâm không nhà thám hiểm mặc dù không có thể tiến vào sa vọng châu nghị hội nhưng mà tại sa vọng châu vẫn có địa vị rất cao tăng thêm thời đại thiếu niên lâm văn phương tại sa vọng châu sinh hoạt qua một đoạn thời gian cho nên đối với lâm văn p ư ơ n g đám người đến sa vọng châu nghị hội có chút lễ ngộ biểu thị gia đối với lâm văn p ư ơ n g đám người hoan n ê n sau đó sao kinh h lập tức liền í thiên r a nội dung, thông Vọng trăng hẳn là tham gia chiến tranh giờ thái phải gia qua. phía Châu tham A, Sa trước bắt tỏ đã đầu báo Bây lần Sao là này. Kỳnh tiến g nói vừa ra an lâm lập tức liền đứng lên nói ta tán thành s a vọng châu tham gia đến trong cuộc chiến tranh này tới dù sao t ự c quyền hải phu nạp cùng âm ảnh hải phu nạp sở tố sở vi đã nghiêm trọng trở ngại loài người tiến bộ chúng ta s a vọng châu thiết lập hạch tâm mục đích đúng là vì cả nhân loại tiến vào đại vũ hàng thời đại làm chuẩn bị sớm đối với tinh không làm ra tìm tòi từ ngoài ra góc độ tới nói mục tiêu của chúng ta là mau sớm đem nhân loại dẫn vào đại vũ hàng thời đại mà cực quyền hải phu nạp cùng âm ảnh hải phu nạp xem như đã nghiêm trọng trở ngại mục tiêu của chúng ta thực hiện an lâm phát biểu ý kiến của mình sau đó lập tức liền có người nối liền đi ta cũng tán thành tham gia chiến tranh nhưng mà như thế nào tham gia chiến tranh điểm này phải thật tốt suy tính một chút dù sao chúng ta chỉ là một nghiên cứu khoa học căn cứ mà không phải một quốc gia cái k i a thành viên ban giám đốc lời nói lập tức liền đưa tới đông đạo thành viên ban giám đốc c ộ n minh liền sao kình thiên cùng an lâm cũng không tự giác gật đầu một cái bởi vì cực quyền hải phun ạ p đối mặt đất phóng ra căn cứ tiến công xa vọng châu nghị hội những thứ này đồng sự rất đúng quyền hải phun ạ p cùng âm ảnh hải phun ạ p cũng là căm t h ủ đến tận x ư ơ n g t h ủ y đối với tham gia đến trong chiến tranh bạo không có ai sẽ có dị nghị nhưng mà phần lớn đồng sự cũng không hy vọng trực tiếp tham gia chiến tranh mà là muốn thông qua ngoài ra một loại phương thức t h như đối n g u y ệ t hải liên bang cung cấp kỹ thuật ủng hộ dạng này tới tham gia chiến tranh lâm văn phương tỉnh táo nhìn xem những cái tia thành viên hội đồng quản trị thảo luận trong lòng cũng là suy nghĩ rất nhiều từ thảo luận quá trình đến xem những thứ này thành viên hội đồng quản trị ý kiến trên cơ bản đã thống nhất đó chính là vì nguyệt hải liên bang cung cấp nhất định kỹ thuật ủng hộ từ đó khiến cho nguyệt hải liên bang thực lực càng cường đại hơn mượn nhờ nguyệt hải liên bang c h i thủ tới kết thúc trận chiến tranh này thảo luận tiến vào hồi cuối lâm văn vương đột nhiên lên tiếng nói tình tiên thúc thúc chư vị đ ồ n g sự xin các ngươi nhìn một thứ nói lâm văn vương mở ra cổ tay của mình máy tính hướng về phía bên trong nói hòa vũ đi ra cùng các vị chào hỏi a tiếp đó tại rất nhiều đ ồ n g sự trong ánh mắt kinh ngạc bên trong gương phòng điều khiển màn hình lớn chậm rãi bắt đầu cải biến nguyên lai、like、phòng điều khiển hiện thị trên màn hình lớn chính là phóng da rộng tràng thượng tràng cảnh bây giờ lại là từ từ xuất hiện một cái luyện chuyển thân ả phải biết bên trong gương phòng điều khiển quyền khống chế là nắm ở mặt trăng đô thị hệ thống trí năng trăng non trong tay xem như tin tức phương diện kỹ thuật cao nhất thành quả hệ thống trí năng trăng non tuyệt đối không bằng phục hưng hải phu nạp cùng với âm ảnh hải phu nạp hệ thống trí năng phía dưới mà liên tạ i ngắn như vậy lúc gian chi nội trăng non đối với bên trong gương phòng điều khiển khống chế quyền hạn cũng là bị hỏa vũ phá giải hơn nữa nắm ở hỏa vũ trong tay trong lúc này kết quả nhường đối với trăng non một mực duy trì đầy đủ lòng tin thành viên hội đồng quản trị làm sao không chấn kinh thậm chí là hoảng sợ có thể dễ như t r ở bàn tay từ trăng non trong tay thu được cao nhất khống chế quyền h ạ theo lý thuyết hỏa vũ có thể dễ như t r ở bàn tay khống chế xa vọng châu đại bộ phận thiết bị nếu là lâm văn phương hay là vũ muốn hủy diệt xa vọng châu bất quá là một cái ý niệm sự tình cái này mười tám đây chính là h ỏ a vũ trăng non đâu an lâm trận mắt hốc m ồ m n h ì n chằm chằm trên màn hình lớn xuất hiện cái kêu i hẹn chuyển nữ t ử hình tượng nói lắp bắp xa vọng châu tin tức phương diện kỹ thuật vẫn luôn là an lâm nắm trong tay mà trăng non cũng là an lâm cầm đầu kỹ thuật tiểu tổ cao nhất thành quả đối với trăng non xuất hiện an lâm một mực là cảm giác rất tự hào Mặc theo an lâm mà nói màn hình lớn trong một cái góc bắt đầu có vô số quần sáng lấp lóe an lâm cùng lâm văn phương đều biết đó là trăng non muốn từ hỏa vũ trong tay đem không chế quyền hạn một lần nữa cướp đoạt trở về bất quá tại hỏa vũ dưới sự khống chế cái tiêu phiến quần sáng phạm vi vẫn không có vượt qua quá lớn màn ảnh một bốn hỏa vũ hình tượng vẫn như cúp vô cùng rõ ràng lâm văn vương cười cười hướng về phía hỏa vũ nói hỏa vũ để cho n g ư ơ i bạn mới cũng đi ra cùng đại gia gặp mặt một lần a hòa vũ lên tiếng một lần nữa bung ra bộ phận khống chế quyền hạn dưới màn hình lớn phương những cái kia q u ầ n sáng từ từ tổ hợp đến cùng một chỗ tạo thành một thiếu nữ hình tượng hòa vũ tại trên màn ảnh máy vi tính hình thành hình tượng cùng y phủ lâm không sai biệt lắm nhìn đại khái có mười tám mười chín tuổi bộ dáng giống như là y phủ lâm song bảo thai tỷ tỷ mà trăng non ở trên màn ảnh hiện ra hình tượng nhưng là một cái béo mập tiểu nữ hải có chừng mười hai mười ba tuổi dáng vẻ hơn nữa Cẩn tại h ậ n q u a lâm nói t văn phương tiến vào trí sách bắt đầu làm việc sau đó đại bộ phận mở asr hệ thống cũng chính là hỏa vũ tiền thân mật mã gốc đều gửi đi cho liễu viên vọc châu trăng non trong hệ thống cùng hỏa vũ trọng hợp bộ phận tương đương không thiếu h ò a vũ vừa tiếp xúc liền phát hiện điều này cái này khiến h ò a vũ có vô số đột phá khẩu có thể dùng nhưng trăng non tính cách thiết lập số liệu vẫn là để h ò a vũ có chút giật mình nói như vậy dạng gì khai phá giả liền sẽ khai phát ra dạng gì trí năng tính cách hoặc vô cùng t ư ơ n g cận hay là vô cùng tư ơ n g phản có rất ít những khả năng khác h ò a vũ cùng lâm văn phương tính cách cũng rất giống nhau cũng là loại kia truy cầu trước đó chuẩn bị cùng bài tập đem sự tình tận khả năng làm đến hoàn mỹ nhưng trăng non mặc dù dùng vượt qua một ba hỏa vũ mật mã gốc nhưng ở tính cách trên thiết lập lại hoàn toàn khác biệt s a vọng châu đối với người công việc trí năng sử dụng kỳ thực là tối ban đầu m ở giờ hệ thống độ cao trọng hợp thiên v ề tại cân bằng quản lý tài nguyên phân phối nội dung có thể trăng non lại biểu hiện ra vô cùng bất đồng tính cách thiết lập trăng non sinh động nhiệt huyết lòng hiếu kỳ mạnh cao độ coi trọng thi hành hiệu suất cùng chủ động tính chất hơn nữa s a vọng châu nhân cho trăng non tăng lên rất nhiều công năng cùng kỳ quái tham số thiết lập bây giờ bởi vì hỏa vũ mới vừa vặn đi tới s a vọng châu lẻn vào hệ thống còn không có thời gian đi tìm hiểu toàn bộ xa vọng châu nàng còn không thể lý giải đến cùng những thứ này thiết lập là vì cái gì nhưng nàng cảm thấy sau đó nàng sẽ có đầy đủ thời gian tới cùng trăng non câu thông trăng non mà nói lần nữa nhường a n lâm bọn người kinh hãi liên phản ứng đều không phản ứng lại liên bị hỏa vũ k h ô n g chế hơn nữa cướp đi k h ô n g chế quyền hạn đây là khái niệm gì trong lúc nhất thời an lâm bọn người nhìn về phía lâm văn phương ánh mắt đều mang theo một loại kiểu khác ý vị chỉ có sao kình thiên chính là bộ dáng cười h i ế p mắt nhìn xem lâm văn phương hòa vũ cho ngươi mới quen tiểu nội m ộ i một điểm nhỏ lễ vợ ta lâm văn phương tiếng nói vừa ra nhìn chằm chằm vào màn hình lớn đám người kinh ngạc phát hiện trăng non hình tượng vậy mà bắt đầu từ từ viên m ạ đứng lên sau một phút hỏa vũ lễ vật đưa ra trăng non lại giống như là thay đổi hoàn toàn giống nhau loại này biến dạng không phải trăng non ngoại hình thay đổi mà là cảm giác lúc đầu trăng non giống như là một bức họa mặc dù rất thật nhưng lúc nào cũng thiếu hụt một chút đồ vật mà bây giờ trăng non càng giống độc thân mặc dù so với hỏa vũ đến trại nhất định có trên lệnh nhưng so với bộ d á n g lúc trước nhưng là không biết tốt bao nhiêu cái này m ộ ư ơ i tám cái này m ộ ư ơ i tám an lâm một mặt lửa nóng nhìn xem lâm văn phương giống như lâm văn phương đã biến thành cái gì để cho hắn đáng giá chân quý thư gì đó cái kia m ư ơ i tám lâm tương quân không biết hỏa vũ sáu nhìn thấy an lâm trong mắt lửa nóng lâm văn phương cười cười đây chính là nhân viên nghiên cứu khoa học cùng quân nhân khác biệt nếu như an lâm là một người lính tại kiến thức đến hỏa vũ tại mấy phút ngắn ngủi bên trong đoạn được trăng non trong tay không chế quyền hạn thời điểm đầu tiên nghĩ tới ý niệm chính là hỏa vũ đối bọn hắn tính uy hiếp tiếp đó sẽ nghĩ biện pháp đem hỏa vũ đem tới tay hay là dứt khoát hủy diệt nhưng mà từ an lâm trong mắt của những người này lâm văn phương thấy nhưng là bọn hắn đối với hỏa vũ khát vọng loại này khát vọng là một cái nghiên cứu khoa học của nhân tại chính mình trong lĩnh vực phát hiện một loại kỹ thuật mới mới có bọn họ khát vọng là đối kỹ thuật mới kiến th mặc dù trong lòng của bọn hắn có thể cũng có đối với hỏa vũ sức uy hiếp ước định nhưng mà so sánh với đối với loại kiến thức này khát vọng loại kia ý niệm nhưng là không đáng giá được nhắc tới hỏa vũ mặc dù là ta sáng tạo ra nhưng mà ta một mực khi nàng là ngội ngội của ta nàng là không thể đưa cho các ngươi lâm văn phương một câu nói lập tức đem an lâm đám người huấn y tưởng đánh nát nhưng mà lâm văn phương lời kế tiếp nhưng là để bọn hắn lại tràn đầy kinh hỷ bất quá hỏa vũ trưởng thành đến bây giờ cần có cùng trải qua ta ngược lại thật ra có thể giao cho các ngươi lấy các ngươi năng lực cũng có thể đem trăng non lần nữa hoàn thiện một điểm lâm tiên sinh không dừng đại sư An lâm cố nén nội Lâm cố tại â m v ư n gặp cơ cười hồ muốn cười to đi to phải ngoài ý muốn gì thời điểm những trí năng này hệ thống hoặc trí năng sinh mệnh hoàn toàn có thể tự động giải quyết có thể nói có liệu lâm văn phương cung cấp những vật này s a vọng châu hệ thống trí năng cả đều có thể để thăng một cái cấp độ mà đối với thâm không thăm dò tầm quan trọng có thể tưởng tượng được đối với cái này chút đem thâm không tìm tòi nhìn so với mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn nghiên cứu khoa học cường nhân tới nói còn có cái gì so với cái này càng làm cho bọn hắn ngạc như đâu so với an lâm đám người cuồng nhiệt cùng kích động sao kình thiên nhưng là tỉnh táo nhiều tại lâm văn phương đưa ra muốn đem hỏa vũ hoàn thiện quá trình tư liệu giao cho s a vọng châu nghị hội thời điểm s a kình thiên nhưng là nói tiểu lâm tử không biết thu được những kỹ thuật này tư liệu chúng ta cần trả giá cái gì dương âm vương suy tư một chút sau đó nói ta cần s a vọng châu ủng hộ mau sớm kết thúc trên mặt đất chiến tranh sao kình thiên nghĩ nghĩ nói s a vọng châu không thể trực tiếp tham gia chiến tranh nhưng mà xem như trao đổi s a vọng châu tài liệu kỹ thuật kho có thể mở ra cho ngươi lâm văn vương vụ n trộm thở dài xem ra muốn cho s a vọng châu trực tiếp tham gia chiến tranh vẫn là kém một chút chỉ bất quá có thể đạt đến hiện tại cái này tình cảnh lâm văn vương cũng thỏa mãn có liệu viễn vọng châu kỹ thuật ủng hộ nguyễn hải liên bang cơ giáp sư cùng với thông thường quân đội lập tức có thể đem vũ khí trang bị một lần nữa thay đổi thay thế một bên đối với chợ á cộng hòa quốc cùng với âm ảnh hải phu nạp chiến tranh cũng biến thành càng thêm dễ dàng sau khi thở một hơi thật dài lâm văn vương cười nói tốt lắm chúc chúng ta hợp tác vui vẻ s a vọng châu sau khi hội nghị kết thúc lâm văn vương tại s a vọng châu khoa học kỹ thuật trong kho số liệu chọn lựa mấy dạng tài liệu kỹ thuật những kỹ thuật này tư liệu đại bộ phận cũng là dùng tại trên cơ giáp mặt s a vọng châu cơ giáp chiến sĩ bởi vì thường xuyên phải ly khai mặt trăng đô thị đi ra bên ngoài thi hành nhiệm vụ bởi vậy hắn phòng ngự tính có thể tương đối khen so với nguyệt hải liên bang bây giờ chế tạo cơ giáp cao hơn một cái cấp bậc không chỉ hơn nữa những cơ giáp này áp dụng không phải thuốc nổ vũ khí mà là vũ khí năng lượng từ cơ giáp phương diện thiết kế tới nói s a vọng châu hiện hữu cơ giáp phương án thiết kế vô cùng thành thục rất xem trọng tính an toàn cùng năng lượng cung ứng sinh tồn duy trì hệ thống tự nhiên những thứ này đều cùng s a vọng châu đặc biệt hoàn cảnh làm việc có liên quan s a vọng châu rất sớm tại khai phát toàn bộ phong bế mang theo trợ lực hệ thống trang phục du hành vũ trụ trên thực tế đã là tương đối hình thức ban đầu cơ giáp mà ở mặt đất chiến tranh hình thái dần dần cơ giáp hóa sau đó mặc dù bọn hắn một mực bảo trì trung lập nhưng thủy trung đang không ngừng thu được mặt đất đủ loại tài liệu kỹ thuật cơ giáp thiết kế cấp tốc thành thục bọn họ kỹ thuật dự trữ sự hùng hậu có thể sử dụng đủ loại tư nguyên phong phú cũng là để cho người ta xem thế là đủ rồi chân không trong hoàn cảnh đủ loại tài liệu cùng thiết bị gia công điều kiện khác biệt sản phẩm phẩm chất cũng có cực lớn khác biệt nhưng căn bản nhất khác nhau vẫn là tại cơ giáp cung cấp năng lượng cùng hệ thống vũ khí s a vọng châu cơ giáp phổ biến có thể áp dụng kéo tuyến phương thức tới cung cấp năng lượng bọn hắn đã giải quyết quy mô nhỏ linh hoạt thời điểm nhiều tuyến vấn đề dựa vào một cái linh hoạt ẩ đứng không ngừng theo dõi cơ giáp động tác tới xoay tròn cung cấp điện tuyến cũng sẽ không quấn quanh ở cùng một chỗ đồng thời cần đại quy mô cơ động thời điểm Tùy thời có thể chặt đứt tuyến, vượt điện giáp có cung cấp điện tuyến, cơ giáp vẫn có vẫn q u a 20 phút linh hoạt thời gian. Sa vọng châu kỹ thuật tin so với mặt đất muốn dẫn trước rất nhiều nếu như trên mặt đất cơ giáp bất kể là bên nào nếu là áp dụng l i ề u v i ệ n vọng châu tin đều có thể đem kéo dài lúc tác chiến ở giữa đề cao đến năm giờ tả h ư u áp dụng có hạn kích thước tin là bởi vì s a vọng châu cơ giáp không cần tiến hành trường cự cách linh hoạt chiến đấu phạm vi gần như chỉ ở căn cứ t r u n g quanh hoạt động năng lượng hạt nhân cung cấp điện xe mỗi cái chi nhánh kiến trúc đều có cung cấp điện hệ thống đủ để duy trì cơ giáp bộ đội công năng cơ giáp thiết kế bên trong giảm bất tin thể tích dung lượng tự nhiên là có không gian lắp đặt vũ khí năng lượng vũ khí năng lượng cái này cũng là xa vọng châu vì tương lai nhân loại tiến vào đại vũ hàng thời đại sau đó chọn vũ khí loại năng lượng này vũ khí đối với bây giờ thuốc nổ vũ khí có rất lớn điểm tốt hắn áp dụng chính là một loại độ cao tụ hợp năng lượng khối loại năng lượng này khối chỉ cần một khối liền có thể cam đoan vũ khí sử dụng thời gian rất dài trên chiến trường sau đó chỉ cần mang lên ba năm khối cả đài cơ giáp liền không cần lo lắng đạn dược chưa đủ vấn đề thông qua chất có thể kích hoạt phương thức năng lượng khối bị hoạt hóa chứa đựng có thể số lượng lớn lượng thả ra mặc dù không quá ổn định nhưng đi qua đặc biệt tuyến ống xử trí làm vũ khí kích phát năng lượng lại thỏa đáng b ấ t quá mạnh liệt có sung kích tính chất vũ khí năng lượng chia làm bó i o n cùng thông qua điện từ gia tốc viên đạn hai loại cái sau áp dụng chính là rất xứng phương hòa kết cấu viên đạn có thể dung nạp đại lượng điện tích dùng để công kích bất luận cái gì sử dụng điện năng vũ khí đều có tốt hiệu quả chỉ có s a vọng châu tự mình khai phát ra chuyên môn phòng hộ sân phủ đồng thời viên đạn cũng có nhất định động năng vũ khí đặc thù có thể dùng đến làm đạn xuyên giáp dụng thông qua điều chỉnh thu phát công suất có thể thu phát bất đồng động năng cấp bậc cũng có thể linh hoạt khống chế có thể bắn viên đạn số lượng nói như vậy một lần xuất kích tiếp theo đài s a vọng châu cơ giáp mang theo năng lượng cùng viên đạn đầy đủ ủng hộ một giờ trung đẳng cường độ chiến đấu cái này cũng là s a vọng châu chỉ tiến hành bản địa phòng ngự chiến đấu đặc tính quyết định bọn hắn đối với chiến tranh đặc tính nghiên cứu vô cùng cẩn thận chú đáo chăm chỉ học tập có thể nhu cầu tới chỉ đạo cơ giáp thiết kế nhường lâm văn p ư ơ n g mở rộng tầm mắt trừ bỏ những thứ này ứng dụng tại trong cơ giáp kỹ thuật lâm văn phương m ặ t khắc còn lựa chọn mấy loại trang bị bình thường chiến sĩ vũ khí trên người tư liệu một loại hạng nhẹ vũ khí năng lượng trở thành liệu lâm văn phương lựa chọn hàng đầu lựa chọn có thể dùng đến tài liệu kỹ thuật sau đó sao kình thiên mang theo lâm văn phương hòa nhạc vũ âm đến rồi một chỗ trong mặt thất đợi cho vào chỗ sao kình thiên nhìn xem lâm văn phương nói tiểu lâm tử một đoạn thời gian trước chúng ta nhận được nhóm thứ ba thâm không tìm tòi hạm đội gửi tới tin tức lâm văn p ư ơ n g biểu lộ không thay đổi cơ thể nhưng là nhỏ bé không thể nhận ra run một cái bởi vì tại lâm văn phương trong trí nhớ phụ mẫu hắn chính là ngồi nhóm thứ ba thâm không tìm tòi hạm đội rời đi mặt trăng đô thị cảm nhận được lâm văn phương dị thường nhạc vũ âm bắt lấy liệu lâm văn phương tay lo lắng nhìn xem lâm văn nhìn thấy lâm văn phương phản ứng như vậy sao kình thiên nhưng lạc cười tiểu lâm tử không cần lo lắng cha mẹ của ngươi vẫn là thật tốt chúng ta nhận được tin tức là nhóm thứ ba thâm không tìm tòi hạm đội đã tìm được một khỏa tư nguyên tình bọn hắn chuẩn bị ở nơi đó dừng lại một đoạn thời gian sau đó tiếp tục tiến về phía trước pháp bởi vì một đoạn thời gian trước ngươi một mực trên chiến trường chúng ta cũng không đem cái này tin tức nói cho ngươi sao lâm văn vương cơ thể mới b ô n g lòng xuống hơi dừng một chút sao kình thiên lại hỏi tiểu lâm tử chờ chiến tranh kết thúc liêu chi phía sau ngươi có tính toán l n gì lâm văn vương khẽ giật mình nghĩ nghĩ nói hẳn là trước tiên giúp hỏa vũ tiếp tục hoàn thiện một chút tiếp đó cũng gia nhập vào thâm không thăm dò đội ngũ a các ngươi tiếp thu được nhóm thứ ba thâm không tìm tòi hạm đội tin tức hẳn là cũng biết bọn họ tọa đội đi ta muốn b ổ i theo hỏi một chút phụ mẫu như thế nào cam lòng đem ta đứa con trai này một người bỏ lại dừng ấm vương lời nói rất nhẹ mang theo một loại nhàn nhạt tưởng niệm nói đến hắn đã hơn mười năm không có cùng xa mười ta liền biết ngươi không phải loại kia tham luyến quyền thế người nghe được liễu lâm văn phương mục tiêu sao kình thiên chúng quy là yên tâm cười nói ta còn tưởng rằng t i ể u tử ngươi kết thúc chiến tranh sau đó sẽ có ý tưởng gì khác đâu sao vọng châu bị thúc ép tham gia chiến tranh cũng hẳn là bút tích của ngươi a lâm văn phương trì trệ có chút lung t u n g nói an thúc thúc cái này cũng không thể tính toán tại trên đầu của ta t ự quyền hải phu nạp vốn là có đối phó mặt đất phóng ra căn cứ kế hoạch ta bất quá là nhường kế hoạch kia đối với chúng ta càng có lợi hơn thôi sáu lâm văn p ư ơ n g giả bộ đáng thương lợi nói nhường s a kình thiên thoải mái cười to nói ta liền biết trong này không thể thiếu tiểu tử ngươi trợ giúp tiểu lâm tử nha ta biết ngươi là muốn mượn nhờ s a vọng châu sức mạnh mau sớm kết thúc trận chiến tranh này nhưng mà ngươi cũng đừng trách thúc thúc không giúp ngươi s a vọng châu nghị hội đã giả mặc dù đang công tác nghiên cứu khoa học bên trên chúng ta còn nắm giữ đầy đạn nhiệt huyết nhưng mà thật sự không muốn để cho chiến tranh quáy dày đến s a vọng châu bất quá ngươi nếu là có thể thuyết phục s a vọng châu nghị hội vượt qua một nửa đồng sự đáp ứng s a vọng châu trực tiếp tham gia chiến tranh thúc thúc bên này là không có vấn đề gì nghĩ đạt tới cái này cái mục tiêu ngươi nhưng là muốn thật tốt cố gắng một sao kình thiên mặc dù không có nói rõ nhưng là hướng hắn tiết lộ một chút tin tức t ỷ như chính hắn là ủng hộ sa vọng châu trực tiếp tham gia chiến tranh mau sớm kết thúc cuộc chiến tranh này nhưng mà sa vọng châu nghị hội những cái kia thành viên hội đồng quản trị không muốn để cho chiến tranh ảnh hưởng đến sa vọng châu bọn hắn đã thành thói quen loại an tĩnh này sinh hoạt không muốn để cho ngoại nhân q u y dày bất quá đó cũng không phải không thể thương lượng chỉ cần lâm văn phương có thể lấy ra đầy đủ để bọn hắn động tâm kỹ thuật tới bọn hắn cũng không để ý gia nhập vào trận chiến tranh này có liệu lâm văn phương cung cấp hoàn thiện trăng non tài liệu kỹ thuật an lâm tuyệt đối sẽ cùng sao kình thiên một dạng ủng hộ lâm văn phương t hơi suy tư một chút sau đó lâm văn phương trong lòng có một chút ý nghĩ đứng lên đối với sao kình thiên h à n h một cái lễ nghiêm mặt nói thúc thúc ta minh bạch nên làm như thế nào cảm tạ ngại ha ha ta có thể không nói gì đây là ngươi ý nghĩ của mình sao kình thiên cười lớn đi ra phía ngoài chúng ta già rồi về s h o nhưng chính là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ đi Linh chương Bố mẹ chị tại lâm văn phương cùng nhạc vũ âm bọn người vì để cho s a vọng châu trực tiếp tham gia chiến tranh mà nỗ lực thời điểm âm ảnh hải phu n ạ p hòa mạc các ộ n g hòa quốc nhưng là có hành động mới liên tiếp chiến tranh thất bại nhất là lực lượng hải quân cũng bị nguyệt hải liên bang nhất cử phá hủy chờ Á cộng hòa quốc thời gian ngắn gian chi nội không còn dám chạm đến nguyệt hải liên bang dâu hùng nhưng mà cái này không đại biểu cho chờ Á cộng hòa quốc liền yên t i n h xuống đang tiến hành một vòng mới t r ư n g binh sau đó chờ a cộng hòa quốc lần nữa xuất kích bất quá mục tiêu lần này nhưng là chờ a cộng hòa quốc chung quanh mấy cái tiểu quốc cho tới nay âm ảnh hải phu nạp cũng không có cầm được lên mặt đài lực lượng vũ trang mặc dù đáy biển thành cơ giác bộ đội cùng với thông qua cơ nhân cải tạo phương thức nghiên cứu ra được vương bài cơ giác bộ đội rất cường đại nhưng dù sao số lượng có ít tại loại này giữa quốc gia và quốc gia trong chiến tranh rất khó phát huy ra tác dụng quá lớn vì mau sớm tạo thành mình cố hữu thế lực âm ảnh hải phu nạp đang tiến hành cấp đoạt chính quyền trận chiến thời điểm không cố kị chút nào lựa chọn siêu hạn chiến hơn nữa đối với mấy cái kia tiểu quốc bên trong tất cả phản kháng thế lực tiến hành đố sát mấy ngày ngắn ngủi thời gian bởi vì âm ảnh hải phu nạp phát động cấp đoạt chính quyền chi chiến mà chết đi nhân số thì đến được mấy chục vạn hơn nữa cái này mấy chục vạn người đã chết đại bộ phận cũng là phản kháng âm ảnh hải phu nạp thống trị bình dân đ ấ y biển trong thành huê mặt mũi tràn đầy mệt m ỏ i ngồi ở bên trong gương trong phòng họp đối diện với hắn nhưng là âm ảnh hải phu nạp ngoài ra hai đại cự đầu tạp thác tư h ò a phiu c ả tôt là một cái rất cao lớn cường tráng lao nhân mà phiu nhìn lại muốn gầy yếu rất nhiều bất quá sắc mặt một mực bình tĩnh xưa nay sẽ không cười phiu càng làm cho âm ảnh hải phu nạp cao tầng cảm thấy sợ hãi bình thường âm ảnh hải phu nạp cái này tam đại cự đầu bên trong huê là đứng ra phụ trách đủ loại công tác mà tạp thác tư hỏa phiu liền xem như âm ảnh hải phu nạp trong cao tầng gặp qua tạp thác tư hòa phiêu nhân cũng là rất có hạn c ả tốt n ắ m trong tay là đáy biển thành đủ loại phòng thí nghiệm sinh hóa mà phiêu n ắ m trong tay nhưng là ngành tình báo cùng với đặc vụ bộ mặt không thay đổi nhìn xem tạp thác tư hòa phiêu mêu thanh âm khàn khàn chuyển tới c ả tốt phiêu d ừ n g tay a kế hoạch của các ngươi đưa đến quá nhiều bình dân tử vong liền xem như các ngươi thật sự có thể đem mấy cái tia tiểu quốc khống chế lại cũng sẽ ở sau đó bùng nổ khởi nghĩa bên trong bị lật đổ đà đạo hơn nữa lấy nguyệt hải liên bang cùng phục hưng tập đoàn biểu hiện ra thực lực các ngươi cho là đã huê khuyên l ư ơ n không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì cả tuột cầm lấy trên mặt bàn để một cái tạ tay hai ngón tay giống như là chuyển một cây bút tựa như đem tạ tay vòng tới vòng lui thản nhiên nói huê ơ kế hoạch của ngươi thất bại lần nữa không cho âm ảnh hải phu nạp mang đến bất kỳ lợi ích nào ngược lại là nhường âm ảnh hải phu nạp thế cục càng thêm ác liệt căn cứ và o ước định của chúng ta lúc trước ta tước đoạt ngươi thân là âm ảnh hải phu nạp tam đại trưởng khống giả một trong thân phận ngươi còn có cái gì dị nghị sao huê ơ a suốt tinh thần lắc đầu mặc dù biết rõ lời khuyên của hắn là phí công huê vẫn là nghĩ th về phần mình quyền thế huê thật sự đã đã thấy ra bây giờ hắn càng muốn có thể thấy được y phủ lâm sau đó cùng y phủ lâm cùng một chỗ sinh hoạt a n hưởng tuổi già c ả t u ộ t hai ngón tay buông lỏng trọng tạ tay rơi xuống đất phát ra một tiếng vang thật lớn hảo xét thấy ngươi trước đó là âm ảnh hải phu nạp làm ra công hiến triệt tiêu chức vị sau đó ngươi có thể an tâm tại hải thực chất thành dưỡng lão nhưng mà nếu như ngươi bước ra đáy biển thành một bước vậy thì chờ đáy biển thành sự đổi rét không ngừng nghỉ à huê gật đầu một cái không nói chuyện với hắn mà nói có thể có được một kết quả như vậy đã là tuyệt không dễ dàng dù sao Vẫn ảnh nạp là âm hải phu tạp a m đ i thời điểm, hắn đã biết quá nhiều hải cự đầu đã quá một âm trong hắn ảnh h u nạp bí m ậ thác tập t hòa k ni g có khả năng bỏ mặt hắn r ờ đi đáy biển ni thác thành. Tập vỗ tay một cái hai cái nhân viên bảo vệ đi vào bên trong l ư ơ n g phòng họp đem y ê u mang theo phiêu về sau từ ngươi phụ trách tiếp thu y ê u công tác ta mặc kệ ngươi áp dụng dạng phương pháp gì cho ngươi thời gian một tuần ta hy vọng ngươi có thể đủ đem na tam cái tiểu quốc gia vững vàng khống chế trong tay Đây đối với bước chúng hoạch ta kế kế mãi cho đến cả tuột rời đi bên trong gương phòng học phiêu mới ngồi dậy khổ sở cười cười đi nắm lấy lê công tác Cả t o s phiêu cùng với mê ơ mặc dù bọn họ đều là âm ảnh hải phu nạp trường khống giả cùng xưng là âm ảnh hải phu nạp tam đại cự đầu nhưng mà ba người bọn hắn ở giữa cũng có chia cao thấp thứ nhất bị tước đoạt quyền thế mê ơ chính là chỗ này tam đại cự đầu bên trong địa vị thấp nhất một cái mà Cả t o s nhưng là cái này tam đại cự đầu bên trong địa vị cao nhất đồng thời cũng là đối với đáy biển thành quyền k h ô n g chế tối đ ố i cả t u ộ cái này trên người mình làm thí nghiệm hơn nữa đem chính mình thành công cải tạo thành đời thứ hai cơ nhân cải tạo nhân người phiêu trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi loại này sợ hãi không chỉ là bắt nguồn từ cạ tốt đối với mình hung á c đồng thời cũng là bởi vì cạ tốt nắm giữ lấy đáy biển trong thành vương bài binh sĩ cơ nhân cải tạo ra con người binh sĩ mấy trăm cái cơ nhân cải tạo ra con người đã đem đáy biển thành hoàn toàn đã k h ô n g chế có thể nói chỉ cần cạ tốt một cái ý niệm toàn bộ đáy biển thành trong nháy mắt liền sẽ biến thành nhân gian địa ngục không kiềm hãm được dùng mình một cái phiêu thu lại tâm tình của mình bước nhanh hướng về đi ra bên ngoài ưu thế nhưng là để lại cho hắn một cái rất lớn cục diện dối dám đâu hơn nữa trong vòng một tuần đem na tam cái tiểu quốc gia hoàn toàn khống chế cũng là một cái rất nhiệm vụ nặng nề nếu là lại kéo dài thời gian phiu cũng không biết mình có thể hay không tại cả tuột quy định lúc gian chi nội hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng không muốn rơi vào cùng n ế u kết quả giống nhau bởi vì phiu tiếp nhận âm ảnh hải phu nạp đang phát động cướp đoạt chính quyền trận chiến thời điểm c à n g không chỗ cố kỵ p h à m là phản kháng âm ảnh hải phu nạp thống trị bất kể là quân đội vẫn là bình dân lại có lẽ là những thế lực khác tất cả đều bị tàn sát không còn một mảnh ba cái tiểu quốc gia cảnh nội tiến đoán than dậy đất khắp nơi đều là chạy trốn dân chúng thậm chí, ở nơi này ba cái tiểu quốc gia trên biên cảnh tạo thành số lớn nạn dân triệu hướng về quốc gia khác bỏ chạy bất quá phiêu đổ s á t chính sách đúng là làm ra rất tốt hiệu quả thời gian hai ngày bên trong thì có một cái tiểu quốc gia bị âm ảnh hải phu nạp k h ô n g chế đại giới sao chính là cái này quốc gia quốc dân trôi mất gần tới ba thành tất cả đều chạy tới quốc gia khác đi mà cái tiểu quốc gia bên trong t r u n g cao cấp phần tử trí thức càng là một tên cũng không để lại trên cơ bản hướng chạy n g u y ệ t hải liên bang trước mắt đến xem âm ảnh hải phu nạp hòa mạc các ộ n g hòa quốc không dám trêu chọc nguyễn hải liên bang là chỗ an toàn nhất nhằm vào âm ảnh hải phu nạp cùng với châu á cộng hòa quốc không có chút nào t i ế t chế chọn lựa siêu hạn chiến n g u y ệ t hải liên bang tại trên quốc tế phát biểu tuyên bố mạnh liệt khiển trách âm ảnh hải phu nạp hòa mạc cả cộng hòa quốc hành vi hơn nữa biểu thị sẽ đối với những cái kia gặp bách hại quốc gia tiến hành trợ giúp n g u y ệ t hải liên bang phát biểu dạng này tuyên bố sau đó liên tiếp lại có mấy quốc gia phát biểu tương tự tuyên bố quốc tế khiển trách cũng không đối với âm ảnh hải phu nạp hòa mạc cả cộng hòa quốc khiển trách thanh âm trên quốc tế khiển trách cũng không đối với âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp tạo thành ảnh là h lâm văn phương đi tới s a vọng châu tin tức âm ảnh hải phu n ạ p cùng cực nguyện hải phu n ạ p đều biết đợi đến lâm văn phương sau khi trở về khẳng định có thể mang đến kỹ thuật mới cứ như vậy bản thân sẽ không chiếm ưu thế bọn hắn thế yếu đem càng thêm cực lớn cho nên bọn hắn muốn gắn g đặt tới tại lâm văn phương trở về mặt đất phía trước hoàn thành kế hoạch của mình tiếp đó chờ lâm văn phương trở về chưa đem tài liệu kỹ thuật chuyển hóa thành sức chiến đấu phía trước hợp lực hướng nguyện hải liên bang tiến công đến nỗi xa vọng châu đối với cái này có thể có động tĩnh âm ảnh hải phu nạc hòa mạc ca cộng hòa quốc đều không phải là quá để ý tất nhiên trước lần này bọn hắn hẳn là cũng sẽ không tham dự nhiều lắm là chính là vì nguyệt hải liên bang cung cấp chút kỹ thuật thôi mặt trăng cuộc sống đô thị khu một tòa trong chỗ nhạc vũ âm mặt mũi tràn đầy cảm thán nhìn mình trước mắt cái này vốn sẵn c ó đậm đà khoa huyễn hơi thở nơi ở nói à d ì n ngươi trước đó chính là sinh hoạt ở nơi này lâm văn vương n ế t miệng nói căn nhà này trước kia là ta theo ba ba mụ mụ ở chung về sau bọn hắn vứt xuống ta tiến hành thâm không tìm tòi đi cái này phòng ở liền thành ta một người tại dạng này căn phòng ở liền thành ta một người tại dạng này ngoại trừ những cái kia không thể dùng thường nhân ánh mắt tới suy đoán khoa học kỹ thuật của nhân không có mấy người sẽ thích phòng như vậy lệnh như băng không có một k i a khí tức của người nhạc vũ âm đi đến bên cửa sổ nằm ở trên giường mang theo hệ thống trí năng giường tại nhạc vũ âm nằm trên đó thời điểm liền tự động căn cứ vào nhạc vũ âm tình huống thân thể tiến hành điều chỉnh dưới giường nệm mặt kim loại giò xét cùng xoa bóp khí càng là lập tức liền bắt đầu chuyển động tiêu trừ nhạc vũ âm bởi vì du l ã n mặt trăng đô thị cơ thể sinh ra cảm giác mệt mỏi cảm thụ được kim loại xoa bóp khí xoa bóp mang tới loại kia cảm giác thư thích nhạc vũ âm cười nói, à gì, chúng ta cũng nói, gìn, à ta l một m cái dạng nằm à y dường về ở trên giường lâm văn phương ôm lấy nhạc vũ âm nhắm mắt lại lẳng lặng lĩnh hội phần này i ê n tĩnh có được phần này yên tĩnh cũng không có kéo dài thời gian bao nhiêu không đầy một lát ngoài cửa chuyển tới tiếng gõ cửa dồn dập kèm theo an cách lo lắng tiếng kêu gạo ạ dỉn có hay không tại có việc gấp nhi tìm ngươi lâm văn phương có chút không tình nguyện nhìn một chút nhạc vụ âm cười nói xem ra muốn nghỉ ngơi một chút đều không được đâu một k h ắ c đều không cho chúng ta sống yên ổn xuống nhạc vụ âm đứng dậy đẩy l i ễ u lâm văn phương một cái nói mau dậy à an cách hẳn là có chuyện gì gấp bằng không thì cũng sẽ không ở lúc này tới q u á y dày chúng ta lâm văn phương đứng dậy mở cửa phòng cười đối với an cách nói an cách đại nhân có chuyện gì n h ư ờ n g ngại như vậy vội vã tới tìm chúng ta nha nghe ra l i ễ u lâm văn phương trong giọng nói bất mãn an cách lập tức liền biết mình quái dày liệu lâm văn p ư ơ n g cùng nhạc vụ âm cười cười xấu hổ chỉ bất quá lần này hắn mang tới tin tức quá là quan trọng cũng không để ý những thứ này thu hồi trên mặt nụ cười lung túng an cách nghiêm mặt nói À d ì n trên mặt đất xảy ra chuyện rồi dừng âm vương trong lòng cả kinh vội vàng hỏi thế nào âm ảnh hải phu nạp hòa mạc các ộ n g hòa quốc lần nữa tiến công nguyệt hải liên bang an cách lắc đầu nói không phải cùng nguyệt hải liên bang có liên quan âm ảnh hải phu nạp hòa mạc các ộ n g hòa quốc nhịn không được đối với t r u n g quanh tiểu quốc gia ra tay rồi sa vọng châu nghị hội đã một lần nữa triệu khai những thứ này trở đến bên trong gương phòng điều k i ể n thời điểm rồi nói sau ta cảm giác lần này ngươi muốn cho sa vọng châu trực tiếp tham gia chiến tranh ý nghĩ hẳn là có thể thực hiện s a vọng châu nghị hội những lao đầu từ kia từng cái đều là tức phải không được ca không có quá nhiều lời nói biết sự tình tầm quan trọng lâm văn phương trực tiếp cùng an cách g â i từ xe bay rời đi khu sinh hoạt hướng về bên trong gương đài chỉ huy bước đi lâm văn phương h ò a an cách đến đài chỉ huy bên trong gương phòng điều khiển thời điểm sao kình thiên cùng với ngoài ra chín cái thi hành động sự đều tại nơi đó chở người hay là lúc đầu những người kia chỉ bất quá lần này bên trong gương trong phòng điều khiển bầu không khí nhưng là không có dễ dàng như thế Toàn bộ bên trong phòng điều khiển bao phủ tại năm bộ ngày t n ư thời gian bên trong đã liên tục có bốn cái quốc gia bị hai phe này thế lực nằm trong tay ngoài ra hai quốc gia đã hoàn toàn đã biến thành một mảnh tự địa đây là mặt đất phóng ra trung tâm truyền tới liên quan thương vong bảng báo cáo tiểu lâm tử ngươi trước nhìn một chút một phần báo cáo truyền đến liệu lâm văn phương tay bên cạnh lâm văn phương cầm lên tùy tiện lật qua lật lại bên trong liền hiện ra từng cái con số nhường lâm văn phương đều cảm giác kinh hại không thôi đ ổ nhã trung hòa quốc chi chiến toàn bộ thủ đô bị hoàn toàn san thành bình địa trải qua thô sơ giản lược thống kê trong trận chiến này đ ổ nhã trung hòa quốc quân dân số thương vong lượng vượt qua năm mươi vạn trong đó đại bộ phận cũng là đảo vòng không kịp bình dân ba lạc tư chi chiến chiếm lĩnh ba lạc tư thủ đô sau đó âm ảnh hải phản kháng ba lạc tư b ì dân xuất động cơ giác bộ đội đối với quân phản kháng tiến hành đ ổ sát ngắn ngủn trong vòng hai ngày vượt qua một trăm vạn người chết bởi cơ giác bộ đội đ ổ sát bên trong bây giờ toàn bộ ba lạc tư cảnh nội cơ hồ khó mà nhìn thấy bóng người kỳ chính trị cùng hệ thống kinh tế bị hủy diệt tính chất phá hủy một phần phần nhìn thấy mà giật mình báo cáo nhường trải qua vô số lần chiến tranh tẩy lễ lâm văn phương đều cảm giác kinh hại không thôi mặc dù bởi vì lâm văn phương kế hoạch chết im a binh sĩ cũng không phải số ít nhưng đó là trong chiến tranh cho dù là trong chiến tranh lâm văn phương đều tin phụ một cái nguyên tắc chiến tranh không đề cập tới bình dân nhưng mà âm ảnh hải phu nạp hòa mạc cả cộng hòa quốc nhưng là hoàn toàn không có cái khái niệm này không những ở chiến tranh thời điểm khai thác siêu h ạ t chiến thậm chí tại chiến tranh kết thúc về sau không c ố k ỵ chút nào đối với bình dân ra tay từ âm ảnh hải phu nạp cơ sở lý luận đến xem đại gia cũng không phải nghĩ không ra đến cùng bọn hắn muốn làm cái gì âm ảnh hải phu nạp cho tới bây giờ liền cho rằng người quá nhiều miệng là địa cầu gánh vác là nhân loại bước về phía không gian gánh vác bọn hắn cho tới bây giờ chính là đem đại lượng nhân khẩu coi như là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt những cái kia trình độ phát triển không cao nhưng lại có đại lượng dân quốc gia tại âm ảnh hải ph mặc à bây g dù những thứ này thành viên hội đồng quản trị đều ra rồi không muốn quá nhiều tham dự vào trong chiến tranh đi nhưng mà những thứ này lấy đem toàn bộ nhân loại đưa vào đại vũ hàng thời đại là cao nhất mục tiêu nghiên cứu khoa học của nhân tất cả đều đối với cả nhân loại ôm một phần thâm trầm yêu quý loại này thâm trầm yêu quý đồng dạng là kỹ năng thuật nhân viên lâm văn phương tự nhiên là có thể cảm nhận được mấy phần mà ở đã biết một số người vì cả nhân loại phát triển vì để cho cả nhân loại tiến vào đại vũ hàng thời đại đêm ngày lúc công tác sau lưng của mình nhưng là có hai đại tổ chức vì một cái người tư d ụ n g không cố kỵ chút nào đối với bình dân tiến hành đổ s á t này làm sao có thể không làm cho những này nghiên cứu khoa học cường nhân phẫn nộ đâu thậm chí những thứ này nghiên cứu khoa học cường nhân tại gặp được phần báo cáo này sau đó hận không thể tự mình điều kiện cơ giáp Giết đến âm ảnh hải đến ảnh nạp âm phu h bao quát c hang đi Đợi đến lâm văn phương hỏa ta, ta an, an cách ở bên trong bên trong gương trong phòng điều khiển mười hai người đã có sáu cái cũng dơ lên tay của mình nhìn một chút còn đang do dự còn dư lại cái k i a sáu cái đồng sự an cách đứng lên nói ta chỗ này còn có một số tình huống cần b ẩ m báo đây đều là âm ảnh hải phun ạ p cùng cực quyền hải phun ạ p tại dĩ vãng một chút xem như nói an cách lấy ra một khối thẻ tôn chữ liên tiếp đến bên trong gương phòng điều khiển trên màn hình lớn thể hiện ra một phần tư liệu những tài liệu này cũng là an cách tới trên mặt đất đi sau đó nhường sao liệt tưởng nhớ hiệp trợ thu thập bao quát âm ảnh hải phun ạ p tiến hành nhân thể thí nghiệm nghiên cứu cơ nhân cải tạo ra con người cùng với cực quyền hải phun ạ p tại chợ á cộng hóa quốc kinh khủng thống trị các loại an cách đưa ra những tài liệu này trở thành áp đảo lạc đ nguyên bản còn đang do dự không quyết định sáu cái đồng sự tất cả đều không chút do dự g ơ lên tay của mình lấy âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp phong cách hành sự đã nghiêm trọng lệnh hướng ban sơ hải phu nạp hiệp hội mục đích thậm chí tới đi ngược lại nhân thể thí nghiệm kinh khủng thống trị những thứ này n h ư ờ n g âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp không giống như là một cái vì cả nhân loại giành phúc lợi tổ chức càng giống là một cái g ụ c cầu giành quyền thống trị thế giới tà giáo sắc mặt uy nghiêm từ trên mặt của mỗi người đạo qua sao kình thiên nói hảo tham dự lần này hội nghị mười hai người lấy mười hai phiếu thông qua được lần này quyết nghị ta x sa vọng châu đem chính thức tham gia trận chiến dưới mặt đất tranh bên trong ngay tại lúc đó nguyện vọng châu chiến tranh hệ thống toàn diện khởi động tại mặt đất chiến tranh kết thúc phía trước tất cả bộ môn đều lấy ưu tiên thỏa mãn chiến tranh cần là thứ nhất sự việc cần giải quyết yếu vụ sa vọng châu nghị hội kết thúc sa vọng châu chiến tranh hệ thống cũng là toàn diện khởi động bởi vì sa vọng châu chỉ có mấy cái lực lượng võ trang mạ nã ở cũng không có chiến tranh phương diện chỉ huy nhân tài cho nên tại sao kình thiên nói một chút sa vọng châu gia nhập à mặt chiến tranh liên quan sự nghi hoàn toàn do lâm văn p ư ơ n g một tay phụ trách mà ở trận chiến dưới mặt đất tranh kết thúc phía trước s a vọng châu lực lượng vũ trang cũng hoàn toàn do lâm văn phương tới trường khống tiếp nhận l i ề u v i ê n vọng châu lực lượng vũ trang sau đó lâm văn phương cũng không có ngay đầu tiên mang theo s a vọng châu cơ g i á p bộ đội mặt trăng quân đoàn trở về mặt đất mà là chế định một phần cặn kẽ kế hoạch tác chiến s a vọng châu cường đại ở chỗ hắn sức mạnh khoa học kỹ thuật đơn thuần từ quân sự phương diện lực lượng tới nói s a vọng châu thậm chí không sánh được một cái tiểu quốc gia dù sao xa Sa vọng châu chỉ ít người như vậy hơn nữa những người này đại bộ phận cũng đều là khoa học kỹ thuật nhân viên cũng không am hiểu chiến đấu tại đ e m sa vọng châu có thể vận dụng sức mạnh tất cả đều t h ì n h hợp một lần sau đó lâm văn vương quyết định khai thác trạm thủ hành động xa hơn vọng châu vượt qua mặt đất không chỉ một đại cơ giác bộ đội trực tiếp thông qua trên xuống phương thức tiến vào chợ á cộng hòa quốc thủ đô c ở lệ đế cách cùng với âm ảnh hải phun nạp hạch tâm đáy biển thành đem song p ư ơ n g cao tầng thế lực một mẻ hốt gọn đã mất đi cao tầng thế lực chỉ huy cùng với khống chế đối phó lên âm ảnh hải phun nạp cùng cực quyền hải phun nạp tới liền dễ dàng nhiều mặt trăng đô thị sinh sản xe gian chi nội lâm văn phương không lo được mồ hôi đầy người thủy tự mình giám sát sinh sản phân xưởng cơ giáp sinh sản sinh sản phân xưởng đang tại sản xuất số tiền này cơ giáp là lâm văn phương căn cứ vào mặt trăng quân đoàn bây giờ trang bị cơ giáp hơn nữa kết hợp mình một chút ý nghĩ lấy cập nguyệt hải liên bang chế tạo cơ giáp cải tiến đi ra loại này kiểu mới cơ giáp bị lâm văn phương mệnh danh là trừng trị giả y hình cơ trừng trị giả y hình cơ hệ thống động lực cùng hệ thống vũ khí toàn diện áp dụng liễu viễn vọng châu đang tại thông dụng cao tụ hợp năng lượng khối dạng này vừa có thể cam đoàn cơ giáp nắm giữ càng thêm đáng kể năng lực bay liên tục đồng thời cũng có thể cam đoàn cơ giáp đạn dược ph mặt khác tại kết hợp l i ê u v i ê n vọng châu kỹ thuật sau đó lâm văn vương đem hỏa tiễn tiến lên dù cánh cùng năng lượng chuyển đổi trang bị cũng một lần nữa sửa đổi lắp đặt hai cái này trang bị sau đó dựa vào hỏa tiễn tiến lên dù cánh cơ giáp chiến sĩ có thể thực hiện trong thời gian ngắn tầng trời thấp phi hành mà cải tiến sau năng lượng chuyển đổi trang bị nhưng là thật to tăng lên cơ giáp phòng ngự tính có thể có thể nói từ tổng hợp đánh giá đi lên nói lâm văn vương cải tiến đi ra ngoài cái này trừng trị giả y hình cơ ước chưng dẫn đầu liễu địa trên mặt chủ lưu cơ giáp hai đời mà chút cơ giáp mới là lâm văn vương quyết định áp dụng chém đầu chiến thuật lòng tin nơi phát ra lâm văn phương không chỉ có riêng là đem tổ kỹ thuật hợp lại mà là tại sa vọng châu thành lập một bộ đơn giản kỹ thuật c h ỉ n h hợp phương án tới hiệu suất cao kỹ thuật lựa chọn cùng mô phỏng toàn bộ điện tử hóa khảo thí các loại không sai biệt lâm chính là thiên trì sơn nhanh chóng xưởng quân sự rút gọn bản sa vọng châu tính toán cơ hệ thống công trình chế tạo hệ thống chờ muốn so thiên trì núi dẫn đầu không thiếu cho dù là trụ cột nhất kỹ năng thuật nhân viên tri thức cùng năng lực cũng có chút không tầm thường tăng thêm cực kỳ mạnh mẽ g a công kỹ thuật cùng thâm canh hóa vật tư dự trữ nhường nhanh chóng sinh sản trở thành có thể cái này nguyên bản là sa vọng châu một mực tại phát triển kỹ thuật hệ thống lâm văn phương chỉ là tại trình thể m ạ c h suy nghĩ càng thêm lấy trình hợp mà thôi sa vọng châu trước kia tạo dựng cái hệ thống này chính là cân nhắc đến một loại nào đó tình cảnh tại một tinh cầu khác đ ă n g l ụ c tiếp đó lợi dụng địa phương đủ loại tài nguyên trong thời gian ngắn nhất sinh sản số lớn cơ sở phòng vệ đơn vị bây giờ đem toàn bộ kỹ thuật hệ thống lấy ra sinh sản cơ giáp vẫn là tại trong căn cứ kia thật là một điểm áp lực cũng không có chứ mất cả tháng mặt đô thị sinh sản phân xưởng toàn bộ động tại ngắn ngủn hai ngày thời gian bên trong sáu trăm đài trường trị giả y hình cơ xuất hiện ở liễu lâm văn p ư ơ n g trước mặt ngoại trừ giữ lại một trăm cơ giáp chiến sĩ tại mặt trăng đô thị ứng phó có thể phát sinh ngoài ý muốn còn giữ lại sáu trăm cái cơ giáp chiến sĩ đem tất cả đều theo lâm văn phương đi tới mặt đất thi hành chém đầu kế hoạch đối với s a vọng châu lúc đầu cơ giáp t r ư ừ n g trị giả y hình tại hệ thống duy s a n h bên trên rút gọn một chút dù sao bên trong tầng khí quyển chiến đấu không cần đem bịt kín cùng tự động bổ khuyết lỗ hưởng loại công năng này làm được quá mức tốt tật đẹp này liền tiết kiệm rất nhiều tài nguyên nhưng ở tin các loại bộ phận sử dụng bên trên lâm văn phương vẫn là lo liệu liệu viễn vọng châu truyền thống mặc dù tăng lên tin tổ nhưng cơ giáp vẫn thiết kế dùng để tiến hành trong vòng một giờ chiến đấu. lúc cần thiết có thể áp dụng đủ loại cung cấp năng lượng phương sách tới kéo dài lúc tác chiến ở giữa dựa theo thiết kế đoàn thể đùa d ỡ n ý kiến chừng trị giả y hình dùng gần tới bảy trăm khắc trọng lượng làm đến có thể thích hợp với đủ loại ổ điện cùng nguồn điện tiêu chuẩn kèm theo dây cắm điện mười tám nhưng đủ loại thiết kế nguyên tố tổng hợp chừng trị giả y hình tại tăng lên năng lực tác chiến đồng thời đem cơ g i á p độ cao hạ thấp hai mươi ba m thu phát công suất tăng thêm đến rồi xem như tất cả cơ giác thiết kế tiêu chuẩn cơ bản giáp sĩ hai mươi mốt lần thiên diệu tập đoàn hàm số cơ giác một trăm bốn mươi bốn lần lâm văn phương trước đây tọa giá một trăm lẻ chín lần đồng thời, chiến đấu toàn bộ trọng khống chế ở 29 tấn phun ở chiến đấu thời gian kéo dài là 58 phút 18. t ă n g thêm quang học ngụy trang sân phủ năng lượng vòng bảo hộ hệ thống t r ư ờ n g trị giả y hình có thể coi như là đời thứ nhất có tiên minh thích khách đặc thù cường lực máy tắt chiến giáp tại lâm văn phương thiết kế cải tiến hơn nữa giám sát sinh sản phân xưởng sinh sản t r ư ờ n g trị giả y hình cơ thời điểm sao kình thiên cũng không có nhàn rỗi muốn đem quy mô khổng lồ như vậy cơ giác bộ đội vận chuyển tới trên mặt đất đi tự nhiên không phải một kiện đơn giản sự tình lấy tàu con toi trang bị năng lực muốn đem sáu cái cơ giáp chiến sĩ vận chuyển tới trên mặt đất đi cũng không biết năm nào tháng nào vì đạt đến lâm văn phương yêu cầu nhanh chóng lại chính xác đem các loại cơ giáp chiến sĩ ném đưa đến một cái nào đó địa điểm yêu cầu sao kình t i ê n tự mình ra tay liên hợp một nhóm lớn mặt trăng trong đô thị vũ trụ phi thuyền thiết kế phương diện quyền uy đối nguyện mặt đô thị hiện hữu một nhóm cỡ nhỏ vũ trụ phi thuyền tiến hành cải tiến để cho có thể mang theo cơ giáp bộ đội xông vào tầng khí quyển tiến hành chính xác trên xuống mặt trăng đô thị trung tâm rộng trên sân đã đỗ mười chiếc đi qua sao kình t i ê n bọn người trong đêm cải tạo qua địa nguyện ở giữa xuyên thẳng qua phi thuyền s a vọng châu có cái này phi thuyền cũng không nhiều chủ yếu là những chiếc phi thuyền này phải dùng tới tiến hành đ ộ t phòng cùng binh lực ném tiễn đưa phải có đủ tương đối lớn khí tầng bên trong di động năng lực s a vọng châu có tương tự kỹ thuật dự trữ trong khoảng thời gian ngắn vì trước kia chỉ dùng để vận chuyển vật liệu xuyên thẳng qua phi thuyền gắn thêm tâm chắn phụ trợ tên lửa đẩy địa hình phối hợp hệ thống dẫn đường chờ cũng đồng thời vì phi thuyền một lần nữa đồ trang xanh s á m g sắc hơi có quang học ngụy trang đặc tính c a o lại nóng sân phủ cứ như vậy phi thuyền liền có thể trực tiếp tại bên ngoài tầng khí quyển gia tốc đội phòng chỉ ở giai đoạn sau cùng tiến hành cưỡng chế giảm tốc, tìm tới tiến đưa binh lực. dạng này đột p h ò n g phương thức đối với hiện tại trên mặt càng lai việt muôn màu muôn vẻ chiến đấu có phần có vẻ hơi bạo lực không còn có mỹ cảm nhưng lại có thể mức độ lớn nhất mà n ẽ tránh vận chuyển phi thuyền tính cơ động không đủ vấn đề nhường các chiến sĩ có thể càng yên tâm tiến hành đột p h ò n g mỗi một chiếc đều có thể chứa đ ư ợ c sáu mươi cơ giáp chiến sĩ mười chiếc vũ trụ phi thuyền đủ để đem mặt t r a n g quân đoàn tập hợp sáu trăm cái cơ giáp chiến sĩ toàn bộ đưa đến trên mặt đất đi s a vọng châu còn đồng thời bắt đầu tổ kiến sau này vì bộ đội tác chiến cung cấp kéo dài hậu cần bộ cấp đ o n đội mấy chiếc loại cực lớn tàu con thoi cùng không gian thí nghiệm bình đ à i đem theo sát bộ đội tác chiến sau đó xuất phát đến lúc đó đem liên hợp trạm không gian đ ố i tiếp trên không trung trở thành một trung tâm chỉ huy cùng trong khi s ử a tâm nếu như nguyên vật liệu đầy đủ thậm chí có thể chút ít chế tạo cơ giáp bất quá trong không gian phòng thí nghiệm cấp bậc thiết bị sản xuất mặc dù độ chính xác trở hoàn toàn không có vấn đề mà dù sao không phải là vì đại quy mô sinh sản mà thiết kế chế tạo hiệu suất cái gì sẽ không quá đáng để mong chờ dù là như thế toàn bộ vây quanh chiến tranh vận chuyển lại xa vọng châu vẫn là để bao quát lâm văn p ư ơ n g ở bên trong đại gia kinh ngạc không biết nên như thế nào đi hình dung hoàn thành vũ trụ phi thuyền cải tiến sau đó sao kình thiên liền dẫn một đám kỹ năng thuật nhân viên ở trung tâm phóng r a rộng tràng chờ đợi lâm văn phương đám người đến mặc dù ngay cả tục mấy ngày không biết ngày đêm công tác sao kình thiên đám người trên mặt tất cả đều là gương mặt mọi mệnh nhưng mà vừa nghĩ tới âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp sở tố sở vi những thứ này lão khoa học gia liền vô cùng phẫn nộ thân thể mọi mệnh cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa đến tại thu được lâm văn phương đem âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp tổng bộ phá hủy tin tức phía trước bọn họ là đừng nghỉ, nghỉ ngơi cho khỏe rất nhanh lâm văn phương sáu trăm cái cơ giáp chiến sĩ theo thứ tự tiến nhập phi thuyền mà lâm văn phương lại xử đến sao kình thiên trước người sao kình thiên hơi xúc động nhìn xem lâm văn phương nói tiểu lâm t ử chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi xin thứ cho chúng ta những lạo gia hỏa này không thể tùy ngươi cùng đi chiến trường chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi lâm văn phương gật đầu một cái tự tin hơn gấp trăm lần nói an thúc thúc yên tâm chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng ta đã cùng nguyệt hải liên bang liên lạc qua tại chúng ta đánh ra thời điểm nguyệt hải liên bang cùng với cơ giáp sư sẽ phối hợp hành động của chúng ta kế hoạch lần này nhất định là vạn vô nhất thất sao kình thiên vui mừng cười cười lui sang một bên nhường bên người hắn nhạc vũ âm chính diện lâm văn phương bởi vì lần này trạm thủ hành động tính nguy hiểm nhạc vũ âm cùng sao liên tất cả đều nhường lâm văn phương lưu tại mặt trăng đô thị không có để các nàng đi theo trở về mặt đất mặc dù mặt trăng quân đoàn đã rất cường đại dù sao lâm văn phương bọn người lần này cần làm là tập kích âm ảnh hải phun ạ p cùng cực quyền hải phun ạ p hang hồ ai cũng nói không chính xác tại âm ảnh hải phun ạ p cùng cực quyền hải phun ạ p trong hang h có cái gì át chủ bài cho nên lâm văn p ư ơ n g không muốn nhìn xem nhạc vũ âm cùng sao liên mạo hiểm nhạc vũ âm đi lên trước đ hết thể cẩn thận ta c h ờ ngươi trở về dùng sức ôm một cái nhạc vũ âm tiếp đó đối với sao liên cười cười lâm văn phương hướng về chiếc thứ nhất vũ trụ phi thuyền đi đến đêm đến cực quyền hải phu nạp quyền hạn hạnh tâm xe ớt lệ đế cách vẫn là bao phủ tại một mảnh rực rỡ màu sắc trong ngọn đèn ở nơi này ánh đèn phía dưới cực quyền hải phu nạp cao tầng tất cả đều bận rộn không thôi theo lâm văn phương tại s a vọng châu dạo chơi một thời gian càng dài âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp cũng là càng lai việt khẩn trương dù sao lâm văn phương đến s a vọng châu đi lên nhất định là tìm kiếm trợ giúp nếu là s a vọng châu chỉ là cho lâm văn phương một chút tương quan tài liệu kỹ thuật cái gì xem như trợ giúp bọn hắn còn không sợ những kỹ thuật này tư liệu muốn chuyển đổi thành sức chiến đấu cần thời gian cũng không ngắn nhưng mà chỉ là một chút tài liệu kỹ thuật lâm văn phương hẳn là đã sớm đã trở về sẽ không ở s a vọng châu chờ thời gian lâu như vậy lâm văn phương đợi thời gian càng dài âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp liền càng là khẩn trương mà càng khẩn trương bọn hắn liền càng là khai thác siêu hạt chiến tranh thủ tại lâm văn p ư ơ n g trở về trước hết khả năng mở rộ b ọ cho ọ l ạ i n à dù tổ chức này ngay từ đầu chỉ là phục hưng hải phun nạp một cái chi nhánh cũng giống vậy trải qua nhiều năm như vậy phát triển ai cũng không dám nói xa vọng châu thực lực đã đã cường đại đến trình độ gì ken như cũng tại thẩm duyệt văn kiện mấy ngày nay chợ a cộng hòa quốc đánh ra quân đoàn nhường ken cảm giác can tâm không ít đi qua đối với xung quanh nước nhỏ trưởng khống chợ a cộng hòa quốc tài lực cùng vật lực một lần nữa đ â y đ ã lại thêm tại chợ a cộng hòa quốc quân đội áp bách giới mấy cái kia bị khống chế tiểu quốc gia tổ chức lên mấy chi quân đội gia nhập vào chợ a cộng hòa quốc xây dựng chiến tranh trong liên minh mặc dù những tiểu quốc gia này quân đội tại chiến đấu lực bên trên chẳng ra sao cả gặp phải trọng yếu chiến dịch thời điểm bọn hắn cũng không khả năng sẽ tận tâm tận lực vì chợ a cộng hòa quốc xuất lực nhưng là từ quân đội tổng số người đi lên nói chợ a cộng hòa quốc xây dựng chiến tranh liên minh điều này cũng làm cho ken có điểm giành được chiến tranh lòng tin vớt v u â n huyệt thái dương đem sau cùng một phần văn kiện ném sang một bên ken lên tiếng nói người tới một cái phó quan lập tức tới đến ken văn phòng vấn đạo nguyên soái thế nào ken lắc đầu để cho mình lộ ra thanh tỉnh hơn một điểm nói đến hội nghị phòng xem phí đề tư bọn hắn còn ở đó hay không không có ở đây để bọn hắn toàn bộ đến hội bàn bạc phòng tụ t ậ p thảo luận tiếp xuống kế hoạch tác chiến phó quan rời đi ken cho mình gọn lên một ly nồng phê nâng cao tinh thần sau đó mới lung la lung lay hướng về phòng họp đi đến trong phòng họp phí đề tư mấy người cũng là khốn khổ không chịu nổi nhưng mà tại phòng họp thượng thủ ngồi xuống về sau ken nói chiến tranh liên minh đã xây dựng xong kế tiếp chúng ta nên làm cái gì mặc dù lời này là hướng về phía tất cả tướng lĩnh hỏi nhưng mà ken ánh mắt nhưng là tập trung vào phí đề tư trên thân đối với mình thủ hạ chính là những tướng lãnh kia ken thật là hết sức thất vọng nếu không phải mỗi cái bộ đội chỉ huy còn cần những tướng lãnh này ken đều nghĩ trực tiếp đem các loại tướng lĩnh kéo ra ngoài đ ậ chết tại thời điểm mấu chốt những thứ này thân cư cao vị tướng l ĩ n h thậm chí không bỏ ra nổi một điểm hữu dụng đồ v ậ tới t đến nỗi phí đề tư k e n càng lai việt cảm thấy đem hắn lưu lại là một cái sáng suốt quyết định khống chế t r u n g quanh tiểu quốc gia thời điểm cũng chính bởi vì phí đề tư ngưu kế bọn hắn mới có thể như thế thành công liền đem chiến tranh liên minh xây dựng phí đề tư suy tư một chút miễn cưỡng lên tinh thần nói k e n đại nhân ta cảm giác bây giờ là đối nguyện hải liên bàn xuất binh thời điểm chúng ta c ả i á c bây g i là đ n g u n hải liên bàn xuất binh thời điểm chúng ta cảm giác bây giờ là đối nguyện hải liên bàn xuất binh thời Chỉ cần chúng ta song phương liên hợp, dốc sức một trận chiến, chứ công càng phương hợp, hẳn liền không thể đem Nguyệt Hải liên bang công phá. Hơn nữa 18. Thời song liên trận liền Nguyệt liên bang nữa gian ta một kéo càng lâu, đối đem vậy ớ i lợi chúng càng nha. Ấn. ta bất v ngươi cảm giác chúng ta hẳn là xuất động bao nhiêu binh lực chủ yếu nhằm vào địa phương nào tiến công mặt khác lần này tiến công ta cảm giác không cần tại nguyệt hải liên bang xung quanh phòng ngự quân đoàn bên trên thật lãng phí thời gian chúng ta thẳng đến nguyệt hải liên bang thủ đô h á n kinh thành phố sau đó để âm ảnh hải phu nạp thẳng đến phục hưng ơ tập đoàn tổng bộ thân hải thị dạng này hai bút c ù n g vẽ mới có thể tại ngắn nhất lúc g i a n chi nội đem nguyệt hải liên bang cao t ầ n g phá hủy ân những người khác có còn cái khác hay không ý kiến ken nghĩ nghĩ cảm giác p h i để tư kế hoạch này rất có thể được lại tính cách tượng trưng hỏi một câu ý kiến của người khác tự nhiên những tướng lanh kêu phản ứng cùng ken theo dự liệu một dạng tất cả đều á khẩu không trả lời được ken thở dài thất vọng nói vậy cứ như vậy đi các ngươi trở về chuẩn bị phía dưới phí để tư phụ trách cùng âm ảnh hải phu nạp liên hệ tranh thủ sáng sớm ngày mai xuất binh n g u y ệ n hải liên bang mười tám âu ken tiếng nói vừa ra một tiếng nhọn phòng không cảnh báo nhưng là đột nhiên tại xê ở lệ đế cách bầu trời vang lên ngay sau đó ken phó quan vọt vào phòng họp hướng về phía ken h ô lớn nguyên soái không xong n g u y ệ t hải liên bang đột kích sáu năm trăm linh hai chương sáu trăm trả t h ủ hành động lúc này phủ nguyên soái trong phòng họp ken thông qua phủ nguyên soái trải rộng giám sát như đầu đem bên ngoài phát sinh hết thể đều xem ở trong mắt một mực chờ đến lai ngang tư mang theo chờ á cộng hòa quốc cơ giáp chiến sĩ nhóm rời đi dừng văn vương bọn người hướng về trong phòng họp đi tới ken mới xoay người lại đối mặt với trong phòng họp các quân còn nói lúc này trong lòng của các ngươi có gì cảm tưởng một cái trung tướng sắc mặt trắng bệnh nhìn xem ken hơi run dậy nói chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi nếu ngươi không đi sẽ chết sáu ken không nói gì phí để tư nhưng là thay hắn nối lại tự rêu nói đi nào có dễ dàng như vậy ta dám c a m đoan bây giờ phủ nguyên x o á y bên ngoài khẳng định có cái khác cơ giáp chiến sĩ đang chờ chỉ cần chúng ta vừa rời đi ở đây nhất định sẽ chịu đến đánh úp đúng vậy a sáu loại này bị địch nhân ngăn ở cửa nhà cảm giác thật đúng là rất tồi tệ đâu ken bay đầu đi tiếp tục đem ánh mắt đặt ở h i ể n thị trên màn hình lớn đi ra ngoài hình ảnh theo d õ i bên trên nhìn chằm chằm rừng văn phương cùng với sau lưng n à tam đại cơ giáp nơi ngược xa vọng châu tiêu chí ken không cam lòng lầm b ầm không nghĩ tới xa vọng châu thật sự tham chiến sáu nguyên soái chúng ta thật sự ở đây ngồi chờ chết sao mắt thấy rừng văn phương bọn người càng lai、like、v i ệ t gần thậm chí không thông qua c a mê ra giám sát những con quan này dùng lỗ t a i liền có thể nghe phía bên ngoài chuyển tới tiếng ầm ầm càng lai、like、việt nhiều người đã đợi không kịp lo lắng hỏi ken nhàn nhạt l ư ờ m những quân quan kia một mắt nói muốn rời đi mà nói chính các ngươi rời đi a đến nỗi kết quả chính các ngươi gánh chịu kết quả có thể có hậu quả gì không thiếu sĩ、si、quan đối với ken mà nói khịt mũi coi thường chỉ cần bọn hắn rời đi phủ nguyên x o á i đem trên người quân trang cởi một cái trà trộn vào sệ ở lệ đế cách dân chúng hốt hoảng ở trong ai có thể tìm được bọn hắn phủ nguyên x o á i diện tích cũng đủ lớn mà rừng văn phương hòa na tam cái cơ giáp chiến sĩ không có khả năng đem tất cả chỗ đô giảm không đến muốn trốn ra phủ nguyên soái hay không khó khăn đến nỗi cực quyền hải phu nạp sau đó trừng phạt sáu cho dù ai đều đã nhìn ra nếu là không có đủ để thay đổi cục diện vương bài nơi tay tối nay chính là cực quyền hải phun ạ p tật thế mà bọn hắn những quân quan này gia nhập vào cực quyền hải phun ạ p lâu như vậy còn không có nghe nói ken trong tay sẽ nắm giữ lấy dạng này vương bài đâu bởi vậy đối với ken mà nói phần lớn sĩ quan đều không như thế nào để ở trong lòng lúc đó liền có mấy cái sĩ quan r ụ u dịch hướng về phòng họp bên ngoài chạy tới phanh phanh sáu liên tiếp mấy tiếng súng tiếng vang vang lên mấy cái kia đang muốn trốn chạy sĩ quan cái hót môn thượng nhiều xuất hiện một cái máu rầm rề cửa hang mà thân thể của bọn hắn cũng là không bị khống chế hướng xuống đất bên trên ngã xuống phí đề tư thổi thổi họng súng nhô ra khói xanh một mặt lãnh đ ạ m nói ken đại nhân còn ở nơi này ai dám tự tiện rời đi ken mỉm cười nhìn phí đề tư t h á n dương gật đầu một cái không nghĩ tới phí đề tư thật sự có thể lĩnh hội tới chính mình ý tứ đối với phí đề tư ken thế nhưng là c à n g lai việt hài lòng một hồi rời đi thời điểm muốn hay không mang theo phí đề tư cùng một chỗ đâu cái này phí đề tư có vẻ như về sau còn có rất lớn tác dụng nha cảm thấy ken ánh mắt tán thưởng phí đề tư vụn trộm lau mồ hôi lạnh phí đề tư không phải là không có nghĩ tới ly khai nơi này bất quá hắn rõ ràng hơn là chỉ cần hắn ly khai nơi này nhất định là bị n g u y ệ t hải liên bang bắt được h ạ tràng chờ á cộng hòa quốc hậu kỳ đại bộ phận kế hoạch đều là hắn chế định lấy tội danh như vậy n g u y ệ t hải liên bang là tuyệt đối sẽ không gông tha hắn p h i đề tư cũng là đang đánh cược ken không phải một cái người không sợ chết tất nhiên đến bây giờ ken vẫn là chấn định như vậy vậy đã nói rõ ken nhất định có chạy ra nơi này phương pháp chỉ cần mình vững vàng ôm lấy ken cái b ắ p đùi này nói không chừng mình cũng có thể đi theo ken rời đi nhìn thấy ken phản ứng phí đề tư biết mình đánh cục đúng phí đề tư hỏa khải ân không còn lo lắng cho mình sinh mệnh vấn đề nhưng mà trong phòng học sĩ quan nhưng là càng lai viện thấp phỏng lo âu tiến vào phòng học bọn hắn những tướng quân này tất cả vũ khí đều là ở lại bên ngoài chỉ có ken cùng phí đề tư trên thân mang theo x u ố n g ống bọn hắn tay không là tuyệt đối không có khả năng cùng ken cùng với phí đề tư là địch nguyên x o á y đại nhân xem ở trước đó chúng ta rất đúng quyền hải phu nạp cùng chờ á cộng hòa quốc tận chức tận trách phân thượng để chúng ta rời đi à. van cầu ngày rồi một cái trung tướng tại sợ hãi tử vong phía dưới cuối cùng h n g mất k h q u ỷ dưới đất ô ken không có phản ứng vẫn là nhìn xem trên màn ảnh lớn hình ảnh theo dõi dương văn p ư ơ n g hòa na tam thắng mặt quân đoàn cơ giáp chiến sĩ đã đến phòng họ bên ngoài lập tức liền sẽ đi vào mà ken bên người phí để tư nhưng là cẩn thận nắm lấy súng ngắn đề phòng trong phòng họp mỗi người phòng ngừa bọn hắn chó cùng rất dậu suy suy sáu phòng họp đại môn bị năng lượng pháo laser bắn ra nhiệt độ cao chùm laser hòa tan biến mất không thấy gì nữa dương văn phương cùng với na tam t h á n g mặt quân đoàn cơ giáp chiến sĩ xuất hiện ở trong phòng họp cũng tốt tại ken rất ưa thích xem trọng phô trương phòng họp cũng làm giống như một cái đại lễ đường tựa như không phải vậy cái này bốn đài cơ giáp còn vào không được dương văn phương chúng ta lại gặp mặt ken chấn định ngồi ở chỗ ngồi của mình nói ân ken lại gặp mặt dương văn phương cũng là nói đạo đ á、so、là nghĩ h r n g h ậ n l i dương văn phương nói n như vậy vốn là sa vọng châu phải không đồng ý trực tiếp tham gia đến trong chiến tranh tới chỉ là cung cấp một chút vũ khí phương diện kỹ thuật là các ngươi nhường sa vọng châu quyết định trực tiếp tham gia chiến tranh nói đến còn muốn cảm tạ các ngươi thì sao nếu không phải các ngươi trận chiến tranh này cũng sẽ không nhanh như vậy liền kết thúc a nói thế nào ken gương mặt hiếu kỳ hẳn là chúng ta chọn lựa siêu hạt chiến dẫn tới s a vọng châu tức giận rồi a không cần dừng văn phương trả lời p h i đ ề tư liền nghĩ đến nguyên do trong này một mặt khổ sở đ ố i lại phải biết c h â á cộng hòa quốc khai thác siêu hạt chiến thế nhưng là đề nghị của hắn s a vọng châu là bởi vì cái này gia nhập vào chiến tranh cũng liền mang ý nghĩa nếu là hắn bị bắt lại chỉ có tử vong một con đường vốn là phí đệ tư còn ứ tưởng lấy tài năng của mình liền xem như bị nguyệt hải liên bang bắt được hẳn là cũng không có nguy hiểm sinh mạng gì dù sao nguyệt hải liên bang là chú trọng nhất nhân tài nhưng là bây giờ xem ra cái ảo tưởng này nhưng là tan vỡ a thì ra là thế cảm tạ ngươi vì ta giải đáp sự nghi ngờ này ken cũng không có xa vọng châu tham gia chiến tranh nguyên nhân trách tội phí để tư cái gì dù sao kế hoạch này là đi qua hắn gật đầu đồng ý nơi này những quan viên này coi như là lễ vật ta đưa cho ngươi như vậy dừng văn phương gặp lại tại ken nói ra những lời này thời điểm dừng văn p ư ơ n g cũng cảm giác có chút bất thường những lời này tuyệt đối không phải một cái sắp chết người nói đi ra ngoài hơn nữa lấy ken tính cách là không thể nào hướng bọn hắn đầu hàng ý thức được không tốt dương văn phương vội vàng đem năng lượng pháo laser g ơ lên nhắm ngay ken thế nhưng là đã chậm chỉ thấy ken tại chính mình chỗ ngồi trên lan căn nhẹ nhàng nhấn một cái lập tức chỗ ngồi hướng xuống m ộ t hãm ken cả người liền biến mất không thấy gì nữa đồng thời biến mất còn có một t h ằ n g đứng tại ken bên người phí đ ệ tư、Xịt. dương văn phương có chút mất hứng tương chiến đấu lơi đao vung ra đem phòng họp cái bàn đập cái nắp ấy hắn không có nghĩ đến k e n đã vậy còn quá sợ chết tại trong phòng họp đều lắp xong chạy chối chết cơ quan đi đến rơi vào chỗ ngồi bên cạnh rừng văn phương nhìn xuống phía dưới nhìn chỉ thấy cửa hàng kia đen thùi rùi cũng không biết thông hướng phương nào mất hứng đứng lên rừng văn phương đi tới những cái kia tụ tập cùng một chỗ một câu nói cũng không dám nói chờ đợi rừng văn phương tuyên án số mạng sĩ quan trước mặt hô cũng đứng tốt đi theo chúng ta ly khai nơi này chỉ cần các nơi g ư không phản kháng còn có a n h ư ở n g t u ổ i giá cơ hội nếu là phản kháng hết thể giết chết bất luận tội dương văn phương mang theo na tam cái cơ giáp chiến sĩ đem phủ nguyên x o a y bưng còn lại mặt trăng quân đoàn chiến sĩ cũng là hoàn thành liễu lâm văn phương hạ đạt mục tiêu toàn bộ chờ a cộng hòa quốc quyền hạn đều tập trung ở lấy ken cầm đầu quân đội trong tay giới chính trị quan viên hoàn toàn bị cấp quyền bọn hắn chỉ có thi hành quyền nhưng là không có bất kỳ cái gì quyền quyết định đồng thời những thứ này giới chính trị quan viên cũng là chịu đủ cực quyền hải phu nạp áp bách cùng hãm hại bởi vậy tại mặt trăng quân đoàn đột nhập sẽ ở lệ đế cách thời điểm phần lớn giới chính trị quan lớn đều hướng nguyện mặt quân đoàn đầu hàng cho dù là cá biệt trung tâm với cực quyền hải phu nạp nhân cũng bị đánh gục tại chỗ. Hai giờ sau đó, toàn bộ sẽ ở lệ đế cách hoàn toàn rơi vào liễu lâm văn phương khống chế mặt trăng quân đoàn d ị cập nguyệt hải liên bang trong tay cùng lúc đó dương văn phương cũng thông qua những cái kia đầu hàng m hạ sĩ quan cân đối nhường đế đô quân phòng giữ lui trở về trong căn cứ quân sự chờ đợi nguyệt hải liên bang tái quyết dù sao những thứ này đế đô quân phòng giữ cũng là cực quyền hải phu nạp thống trị thời kỳ bị thúc ép bất đắc di mới gia nhập vào quân đội bây giờ cực quyền hải phu nạp cao tầng cơ hồ bị một mẹ hút gọn một hào nhân vật biến mất không thấy gì nữa nhân vật số hai trốn chạy dưới tình huống cực quyền hải phu nạp đã là chỉ còn trên danh nghĩa khống chế liêu sắc dương văn phương không gấp tiến hành bước kế tiếp kế hoạch mà là đến liêu sắc nhị đế ô trên sân bay nên đón một số người đến tại lâm văn phương kế hoạch bên trong chợ Á cộng hòa quốc vẫn là giao cho mả người đến thống trị tốt hơn mặc dù n g u y ệ t hải liên bang cao tầng có phái binh tiến vào chiếm giữ chợ Á cộng hòa quốc nhường chợ Á cộng hòa quốc nắm ở n g u y ệ t hải liên bang trong tay ý nghĩ nhưng là nhường dương văn phương bác bỏ cho tới nay chiến tranh nhường chợ Á cộng hòa quốc cùng n g u y ệ t hải liên bang quốc dân ở giữa tích lũy quá nhiều c ự hận dương văn p ư ơ n g không biết nếu là lựa chọn dạng này chính sách chợ a cộng hòa quốc, quốc dân phản ứng sẽ là như thế nào Thú Nguyệt hồ, Hải i l dù sao kế hoạch bước kế tiếp còn cần chờ á cộng hòa quốc phối hợp nhường hanh sắc nhĩ chờ những thứ này đối với dừng văn phương lấy cập nguyệt hải liên bang rất có hảo cả nguyên bản và hạ quan lớn tới không chế chờ á cộng hòa quốc không thể nghi ngờ là có lợi nhất rất nhanh một trận ghi do nguyệt hải liên bang dấu hiệu máy bay hạ xuống hanh sắc nhĩ cùng với tác phẩm bọn người xuất hiện ở trên sân bay lần này đi theo hành s á c nhĩ đến đây c h ờ a cộng hòa quốc nguyên bản mà ạ có lớn tổng cộng có hơn một trăm l n g ư ờ i hàng cái mà ạ quân phương dĩ cập giới chính trị mỗi cái lĩnh vực tại lâm văn phương lấy cập nguyệt hải liên bang dưới sự hỗ trợ những người này rất nhanh liền có thể xây dựng nổi một cái đơn giản chính phủ hình thức ban đầu thực hiện đối với toàn bộ c h ờ a cộng hòa quốc trưởng khống xét thấy c h ờ a cộng hòa quốc trước mặt hình thức dương văn phương hòa hành s á c nhĩ đám người cũng không có quá nhiều khách sáo mà là trực tiếp đi đến ở vào xe ở lễ đế cách nhân dân trên quảng trường tòa nhà quốc hội nơi đó dương văn vương đã để phục hưng tập đoàn nhân chuẩn bị xong chỉ cần hành s á c nhĩ bọn người đến lập tức liền sẽ đối với toàn bộ chợ a cộng hòa quốc tiến hành trực tiếp phục hưng tập đoàn động tác rất nhanh không bao lâu tòa nhà quốc hội m á i vòm trong phòng họp liền nhấc lên đài truyền hình tại toàn bộ chợ a cộng hòa quốc cảnh nội tiến hành trực tiếp vì lần này trực tiếp phục hưng tập đoàn thậm chí trực tiếp vận dụng một khỏa vệ tinh truyền tin cùng toàn bộ chợ a cộng hòa quốc mạng lưới thông tin lạc liên hệ lại với nhau chợ a cộng hòa quốc vệ tinh truyền tin bị phá hủy sau đó lần thứ nhất khôi phục vô tuyến thông tin lại là bởi vì nguyệt hải liên bang nguyên Thanh sắc nhị x e mọi như q người đều biết một đoạn thời gian trước bởi vì cực quyền hải phu nạp hãm hại cùng kinh khủng thống trị chúng ta không thể không thoát đi liêu s á t nhị đến cách đến nguyệt hải liên bang đi tị nạn ta rất xin lỗi tại tổ quốc của chúng ta gặp phải khó khăn lâm vào cực quyền hải phu nạp thống trị bên trong thời điểm ta rời đi các ngươi thật sự vô cùng xin lỗi hành s á c nhĩ lời nói thông qua điện đài tiếp sóng chuyển tới chợ á cộng hòa quốc trong mỗi một cái góc mà chợ á cộng hòa quốc quốc dân hoặc là thông qua tv hoặc là thông qua internet các loại tin tức môi giới quan sát lần này trực tiếp không thể phủ nhận một điểm là p h ạ m là bị cực quyền hải phun nạp bách hại những thứ này quân phương hòa giới chính trị quan viên cũng là tại quân đội hay là giới chính trị cùng với trong dân chúng nắm giữ rất cao danh vọng c lại thêm bọn hắn không muốn tiếp nhận cực quyền hải phun nạp kinh khủng thống trị cho nên mới nhận lấy h ã m g hại Bây giờ, h anh sắc nhĩ một đám quân tránh giới cao t ầ n g đến không thể nghi ngờ là cho trong ngượng ngùng chờ á cộng hòa quốc dân chúng đánh một chi thuốc trợ tim có lẽ có người có thể từ chúng ta trở về suy đoán ra cực quyền hải phun ạ p hạ tràng đúng vậy ở đây ta rất cao hứng nói cho các người biết bởi vì chúng ta lân bang nguyệt hải liên bang cùng với s a vọng châu hiệp trợ chúng ta đã thành công chiếm lĩnh liêu sắc nhĩ đến cách theo lý thuyết cực quyền hải phun ạ p quyền hạn hạch tâm đã bị chúng ta phá hủy chúng ta chờ á cộng hòa quốc sắp từ cực quyền hải phun ạ p kinh khủng thống trị bên trong giải thoát đi ra bởi vì cùng nguyệt hải liên bang chiến tranh trong chúng ta đại đa số người đều đối nguy ta muốn nói cho các ngươi biết là đây hết thể nơi phát ra cũng là cực quyền h ả i phun ạ p cùng âm ảnh h ả i phun ạ p kinh khủng thống trị cùng âm mưu tạo thành nếu là không có bọn hắn chúng ta còn tại trải qua an bình ổn định sinh hoạt n g u y ệ t hải liên bang chẳng những không phải địch nhân của chúng ta ngược lại là hẳn là trở thành bằng hữu của chúng ta ít nhất tại cực quyền h ả i phun ạ p cùng âm ảnh h ả i phun ạ p tại không có bị triệt để trừ bỏ phía trước bọn họ là minh hữu của chúng ta khi sâu một hơi hanh sắc nhi lắng xuống mình một chút cảm xúc những tâm tình này bộc lộ cũng không phải giả vờ mà là hanh sắc nhị thật tình bộc lộ Bởi vì cực quyền hơn ả i p h nữa đỉnh đầu của chúng ta bên trên còn có một phiến rất lớn bóng tối đó chính là âm ảnh hải phun nạp chỉ cần cực quyền hải phu nạp cùng âm ảnh hải phu nạp một ngày không bị hoàn toàn tiêu diệt chúng ta liền vĩnh viễn bao phụ tại loại này kinh khủng thống trị dưới bóng tối cho nên quốc dân nhóm ta thỉnh cầu người theo ta cùng một chỗ vì trung hòa quốc dân chủ và tự do mà chiến h a n h sát nhĩ nói chuyện rất ngắn gọn tại phục hưng tập đoàn thôi thuốc giới rất nhanh liền tại chờ a cộng hòa quốc dân chúng cùng trong quân đội c h u y ể n bá ra ngay từ đầu cũng không có quân đội cùng dân chúng hưởng ứng hành sát nhĩ hô hào dù sao cực quyền hải phu nạp kinh khủng thống trị đã là xâm nhập lòng người bọn hắn chỉ sợ nếu là bây giờ hưởng ứng hành sát nhĩ đợi đến cực quyền hải phu nạp một nhưng mà một mực qua hai ba ngày cực quyền hải phu nạp vẫn là không có bất luận cái gì phản công động tĩnh ngược lại là càng lai việt nhiều tháng hải liên bang binh sĩ tiến nhập chờ á cộng hòa quốc cảnh nội hiệp trợ hanh s ắ t nhĩ bọn người một lần nữa nắm giữ quốc gia này bọn hắn mới thật tin tưởng cực quyền hải phu nạp thống trị một đi không trở lại lập tức liền có càng lai việt nhiều quân đội cùng dân chúng hưởng ứng hanh s ắ t nhĩ hiệu triệu gia nhập vào rất đúng quyền hải phu nạp dương nhiệt cùng với âm ảnh hải phu nạp thảo phạt bên trong thời gian một tuần ngoại trừ một chút địa khu xa xôi còn có rất đúng quyền hải phu nạp ôm lấy viễn tưởng tiểu c tại anh sắc nhĩ đối với chợ á cộng hòa quốc cảnh nội tiến hành chỉnh đốn thời điểm âm ảnh hải phu nạp cũng không phải không đạt được gì thông qua đã nằm ở trong tay ba cái tiểu quốc gia âm ảnh hải phu nạp mấy lần đối với chợ á cộng hòa quốc lấy cập nguyệt hải liên bang phát động tập kích chỉ b ấ t quá thiếu khuyết chiến tranh nhân tại âm ảnh hải phu nạp ở phương diện này rõ ràng muốn khiếm khuyết rất nhiều cái này mấy lần tập kích cũng không đối với chợ á cộng hòa quốc cùng nguyệt hải liên bang tạo thành bao nhiêu tổn thất ngược lại là kiên định chợ á cộng hòa quốc cùng nguyệt hải liên bang kết minh cùng phản đối âm ảnh hải phu nạp quyết tâm ngay tại lúc đó bởi vì cực quyền hải phun ạ p siêu hạn chiến bị thúc ép hướng chợ á cộng hòa quốc thần phục từ đó xây dựng nổi chiến tranh liên minh mấy cái tia tiểu quốc gia tại hành sát n h ị cầm quyền sau đó để ý gặp được cùng hành sát n h ị đã đạt thành nhất trí chợ á cộng hòa quốc phế trừ cực quyền hải phun ạ p thống trị thời kỳ cùng những tiểu quốc gia này ký hiệp ước không bình đẳng mà mấy cái tiểu quốc gia nhưng là tiếp tục bảo trì cùng chợ á cộng hòa quốc liên minh mai cho đến đối với âm ảnh hải phun ạ p chiến tranh kết thúc tại giải quyết tự thân vấn đề nội bộ sau đó chợ á cộng hòa quốc cùng nguyệt hải liên bang đồng thời xuất binh chế trụ âm ảnh hải phun ạ p đã tại âm ảnh hải phu nạp chưa phát giác dưới tình huống n g u y ệ t hải liên bang xuất động cơ giáp sư chờ a cộng hòa quốc cũng là xuất động một trăm linh cơ giáp chiến sĩ liên hợp mặt trăng quân đoàn sáu trăm linh cái cơ giáp chiến sĩ tổng cộng một cái cơ giáp chiến sĩ lặng lẽ lấy tàu ngầm hướng về âm ảnh hải phu nạp tổng bộ đáy biển thành kín đáo đi tới lần tập kích này đáy biển thành, ngoại trừ m 0 0 cái cơ giáp chiến sĩ phúc hưng tập đoàn xuất động đại kình hào cùng với đại kình hào ba chiếc hộ vệ tàu ngầm mà nguyệt hải liên bang cũng là phái ra ba chiếc tàu ngầm t ù y hành một mặt là vận chuyển cơ giáp chiến sĩ mà khác một phương diện nhưng là tại hải thực chất thành phái ra tàu ngầm lúc tác chiến có thể cho đại kình hào cùng với đại kình hào ba chiếc hộ vệ tàu ngầm một điểm trợ g i ú p dựa vào từ xa vọng châu bên trong mang tới tín hiệu che đậy hệ thống mai cho đến tiếp cận liếu hải thực chất thành năm mươi km bên trong đáy biển rộ ở tổ không có phát hiện những thứ này tàu ngầm đến chỉ bất quá âm ảnh hải phu nạp cũng biết c ự quyền hải phu nạp bị tiêu diệt sau đó dừng văn p ư ơ n g bọn người cái tiếp theo mục tiêu chính là bọn họ cho nên đáy biển thành chung quanh phòng Cơ hộ mỗi q u ở cách đáy biển thành chỉ có năm mươi km xung quanh thời điểm tàu ngầm ngừng lại càng đi về phía trước chính là âm ảnh hải phu nạp nội bộ vòng phòng ngự bên trong phòng ngự nghiêm mật trình độ cũng không phải bên ngoài có thể so sánh bảy chiếc tàu ngầm tiến vào cái phạm vi này có rất lớn tỷ lệ bị phát hiện Tàu ngầm tại hải thực chất một nghìn là là tại ả i t cái chất m cơ giáp chiến sĩ bị dừng văn phương chia làm bốn cái đại đội phân biệt đối ứng đáy biển thành bốn cái cửa ra vào chỉ bất quá đối với đáy biển thành cũng không phải riêng dựa vào cường công liền có thể đánh hạ tới Đáy dương văn vương đám người mục tiêu chỉ là đem đáy biển thành cao tầng cùng với đáy biển thành lực lượng vũ trang tiêu diệt cũng không phải đem toàn bộ đáy biển thành bao quát bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học cùng tài liệu kỹ thuật hủy diệt Phải biết, i b đáy ể năm t h à trăm linh ba chương sáu trăm linh một, một nên, đáy, biển thành, đáy, biển đáy biển thành chiến lược đợi đến tiềm hành đến khoảng cách đáy biển thành vẹn vẹn mười km thời điểm dừng văn phương tại cơ giáp tần đạo trung hạ lệnh nhường cơ giáp bộ đội ngừng lại đây đã là cơ giáp bộ đội có thể đạt tới khoảng cách gần nhất tại hướng phía trước cũng chỉ có thể thông qua tiểu bộ đội tiềm hành phương thức tiến nhập một hai ba tứ đại đội phân biệt đến bản đội thuộc vị trí đi tiếp đó mai phục xuống chờ đợi mệnh lệnh của ta tại mệnh lệnh của ta không có hạ đạt phía trước mặc kệ gặp phải dạng gì tình huống cũng không thể ra tay đơn giản suy tư một chút sau đó dừng văn phương hạ lệnh thông qua đoạn đường này quan sát dừng văn phương phát hiện tại hải thực chất thành bên ngoài tiến hành phòng ngự cơ giáp chiến sĩ tất cả đều là thông thường cơ giáp chiến sĩ cũng chính là trước đây dừng văn p ư ơ n g chỗ ở đáy biển thành cơ giáp đệ tam tiểu đội dạng như cơ giáp chiến sĩ mà đáy biển thành vương bài từ cơ bản nhân cải tạo ra con người hình thành cơ giáp chiến sĩ nhưng là một cái cũng không có xuất hiện dương văn vương phỏng đoán đáy biển thành vương bài cơ giáp chiến sĩ hẳn là tại hải thực chất thành nội bộ tiến hành phòng ngự lấy hắn mang tới những thứ này cơ giáp chiến sĩ thực lực tăng thêm có tín hiệu che đậy hệ thống trợ rút giấu giếm được những thứ này thông thường cơ giáp chiến sĩ mai phục đến đáy biển thành cửa vào phụ cận vẫn là có thể làm được đợi đến bốn cái đại đội cơ giáp cơ giáp chiến sĩ nhóm tất cả đều rời đi sau đó dương văn vương nhìn mình bên cạnh lưu lại bốn cái cơ giáp chiến sĩ cười nói kế tiếp liền cần chúng ta lẻn vào đáy biển thành hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta lưu lại cái này bốn cái cơ giáp chiến sĩ theo thứ tự là chu chỉ l i năm h Thiên, Tống năng lượng, năng lượng t cái, cái cơ giáp v đối biển chiến n ấ sĩ đây là rừng văn phương thôi tính ra thích hợp nhất con số dù sao đáy biển thành nội bộ phòng ngự không giống như là bên ngoài như thế lỏng lẻo nhân số càng nhiều rất có thể liền sẽ bị đáy biển thành hệ thống trí năng phát hiện ra tiếp đó dẫn đến lần hành động này thất bại t r ậ m rãi tim hành một mực chờ đến có thể nhìn thấy đáy biển thành cửa ra vào thời điểm rừng văn phương mới ra hiệu chu chỉ bọn người dừng lại đáy biển thành cửa ra vào chỗ mỗi một cái cửa ra vào đều có năm cái cơ giáp chiến sĩ thủ hộ lấy từ nơi này năm cái cơ giáp chiến sĩ cơ giáp t i ể u dáng bên trong rừng văn phương nhận ra cái này năm cái cơ giáp chiến sĩ chính là âm ảnh hải phu nạp vương bại binh sĩ cơ bản nhân cải tạo ra con người cơ giáp chiến sĩ một tại không bị đáy biển thành phát quyết dưới tình huống tiến vào đáy biển thành liền muốn đem cái này nằm cái cơ giáp chiến sĩ lạng yên không tiếng động giải quyết đi bất quá đây đối với sử dụng năng lượng pháo laser tiến hành công kích rừng văn phương bọn người tới nói cũng không phải một việc khó duy nhất cần thiết phải chú ý chính là công kích tần suất năm người nhất thiết phải bảo trì công kích giống nhau tần suất trong cùng một lúc bên trong đem cái này nằm cái cơ giáp chiến sĩ giải quyết đi không cho bọn hắn hướng đáy biển thành báo tin thời gian đợi đến một đội tuần tra tiểu đội cơ giáp sau khi trải qua rừng văn phương mang theo chu chỉ bọn người núp ở một khối hải nham đằng sau tiếp đó hướng về phía chu chỉ đám người nói một hồi chú ý nghe ta khẩu lệnh đợi đến ta đếm tới ba thời điểm đồng loạt ra tay đem cái này nằm cái cơ giáp chiến sĩ xử lý tiếp đó dương văn phương liền trốn ở cái kia đáy biển nham thạch đằng sau lẳng lặng quan sát đến cái kia năm cái cơ giáp chiến sĩ đợi đến cái kia năm cái cơ giáp chiến sĩ ánh mắt vừa vặn không trùng điệp mà là phân biệt hướng về phía năm cái phương hướng thời điểm dương văn phương đột nhiên tại cơ giáp tần đạo bên trong hồ chuẩn bị sáu n một hai ba khai hỏa lập tức năm đạo sáng trói cột sáng năng lượng bắn ra bắn ra đến đó năm cái cơ giáp chiến sĩ trên thân lập tức đem cái kia năm cái cơ giáp chiến sĩ cơ giáp hỏa tan hơn phân nửa cái này năm cái cơ giáp chiến sĩ thậm chí chưa kịp đem năng lượng vòng bảo hộ mở ra liền bỏ mạng tại nơi năm cái cơ giáp chiến sĩ ngã xuống đất trong nháy mắt rừng văn phương nhảy lên một cái hướng về đáy biển thành cửa ra vào phong đi đuổi kịp thời gian của chúng ta không nhiều giống như là loại này trọng yếu đầu đường phong ngự trên cơ bản mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ giữa hai bên tiến hành một lần liên lạc rừng văn phương nhất định phải tại hải thực chất thành phát hiện nơi này cơ giáp chiến sĩ t ử v o n g phía trước tiến vào đáy biển thành hơn nữa che giấu đáy biển thành cửa ra vào đại môn là từ thật g i y hợp kim chế tạo thông qua được đạo này thật g i y hợp kim đại môn sau đó còn muốn đi qua một trung đội thủy giảm sức ép hệ thống mới có thể cuối cùng tiến vào đáy biển thành nội bộ đứng tại cửa bên ngoài dừng văn phương nhũng mày lần trước tiến vào đáy biển thành hoàn toàn là bởi vì cỡ lão đi ân đám người d ấ t tiến lần này tiến vào đáy biển thành thế nhưng là không có dễ dàng như vậy cũng may còn có y phủ lâm tại không phải vậy chỉ là như thế nào lặng lẽ tiến vào đáy biển thành liền sẽ để dừng văn phương đại thương đầu góc chấm tư một chút sau đó dừng văn phương hướng về y phủ lâm vấn đạo y phủ lâm ngươi có thể đủ tại không kinh động đáy biển thành hệ thống báo động điều kiện tiên quyết mở ra cánh cửa này sao y phủ lâm nhắm mắt lại thử một chút sau đó nói cũng không có vấn đề dù sao y phủ lâm đã từng là đáy biển thành trí năng hệ thống là tối trọng yếu tạo thành một trong những bộ phận mà lại là cùng đáy biển thành hệ thống trí năng độ phù hợp cao nhất một bộ phận cho nên cho dù là trải qua thời gian lâu như vậy y phủ lâm vẫn đối với hệ thống trí năng nắm giữ một bộ phận quyền hạn bộ phận này quyền hạn là nhân công việc thao tác không cách nào bãi bỏ trong đó liên bao gồm đối với đáy biển thành mấy cái cửa ra và mở ra trừ phi là đáy biển thành chọn lựa mới cùng hệ thống trí năng dung hợp người đang phù hợp trên trình độ có thể vượt qua y phủ lâm không phải vậy loại này ngoại vi quyền hạn vĩnh viễn sẽ nằm ở y phủ lâm trong tay tự nhiên vẹn vẹn ngoại vi quyền hạn nếu như là đến liêu h ả i thực chất thành nội bộ muốn thu được c à n g quan trọng hơn quyền hạn liền cân y phủ lâm đối với đáy biển thành hệ thống trí năng tiến hành phá giải xâm lấn tại lâm văn phương bọn người mật thiết chú ý xuống y phủ lâm cơ thể đột nhiên run một cái liên đối cơ giáp đều run r à y một cái n h ư ờ n g d ừ n g văn phương đ á m người tâm tất cả đều nhấc lên Sau một hồi lâu, một Lâm mở to mắt, nói, lâm Đại ca, có thể. Đáy biển thành hệ thống hồi Phủ lâm mà nói, Y mở ra, kèm theo số lớn nước biển năng cánh này ca, mới ra dương văn vương có chút lo lắng nhìn một chút y phủ lâm tại cơ giáp tần đạo bên trong nói trước tiến vào lại nói thông qua y phủ lâm mới vừa biểu hiện dương văn vương cảm giác được lần này mở ra đáy biển thành cửa ra vào đối với y phủ lâm tới nói là một cái khiêu chiến không nhỏ rất nhanh dương văn vương bọn người liền thông qua được trung chuyển t h ư ờ n g tiến vào liễu hải thực chất thành nội bộ lâm đại ca vừa rồi ta tại mở ra cửa ra vào thời điểm phát hiện đáy biển thành mới phù hợp giả cùng hệ thống trí năng độ phù hợp rất cao nếu là ta một người e rằng rất khó cùng hắn tranh đoạt khống chế quyền h ạ tiến vào liễu hải thực chất thành sau đó y phủ lâm đem chính mình lo âu trong lòng nói ra dương văn phương n h ũ mày nhưng nếu không thể đủ đem đáy biển thành k h ô n g chế quyền hạn nắm giữ ở trong tay bọn hắn rất khó tránh thoát đáy biển thành điều tra mà không thể thu được đáy biển thành trí năng hệ thống k h ô n g chế quyền hạn không nói là những cái kia trải rộng ca mê ra giám sát vẹn vẹn là đáy biển thành trên đường phố những cái kia nhân viên tuần tra cũng không phải là bọn hắn có thể tránh đi nếu có hỏa vũ phối hợp đâu hỏa vũ cùng ngươi liên hợp hai người các ngươi mới có thể thu được k h ô n g chế quyền hạn một đoạn thời gian a sau khi suy nghĩ một chút dương văn p ư ơ n g nói y phù lâm túi đầu suy tính sau một hồi nói cũng có thể thử trước một chút a vì tránh đi đáy biển thành đội tuần tra d ư ơ n g văn phương mang theo bốn cái cơ giáp chiến sĩ tại hải thực chất thành biên giới du tẩu tiến vào một cái tự động hóa sinh sản phân xưởng bên trong loại này tự động hóa sinh sản phân xưởng bình thợ là không có người nào ở bên trong chỉ có làm đáy biển thành có trọng yếu sinh sản nhiệm vụ thời điểm mới có một hai người tới xem xét một phen tiến vào thành sinh sưởng bên trong che giấu sau đó y phủ lâm tại hỏa vũ dưới sự hỗ trợ bắt đầu cấp đoạt đáy biển thành khống chế quyền hạn các ngươi là ai n g ư ờ i là y phủ lâm cũng không lâu lắm y phủ lâm trong cơ giáp vang lên một cái rất trẻ thơ nam hải nhi thanh âm bởi vì y phủ lâm cơ giáp tần đạo là cùng rừng văn p ư ơ n g bọn người liên hệ với nhau cho nên lời nói này đồng dạng cũng là bị dừng văn phương bọn người nghe được ngươi là đẩy b i ể n thành trí năng hệ thống mới phù hợp giả xem ra dung hợp trình độ vẫn rất cao sao y phủ lâm còn không yếu thế phản kích đạo ta gọi a s u a là đẩy b i ể n thành trí năng hệ thống mới phù hợp giả ngươi chính là y phủ lâm a nhưng mà một cái khác là ai đâu ta cảm giác năng lực của nàng không giới ngươi nha chẳng lẽ là hòa vũ nguyệt hải liên bang dừng văn phương chế tạo ra cái kia có sinh mạng mình trí năng chương trình tiểu nam hải a xua thanh â m không ngừng tại y phủ lâm trong cơ giáp vang lên đang duy trì đối thoại như vậy thời điểm bất kể là y phủ lâm hòa vũ vẫn là đối mặt chính là cái kia tiểu nam hải cũng không có bương lỏng đối với khống chế quyền hạn tranh đoạt dựa theo y phủ lâm đoán chừng nếu là mình cùng hệ thống t r í năng độ phù hợp có thể đạt đến tám mươi mà nói cái này gọi ả s ủ a tiểu nam hải cùng hệ thống t r í năng độ phù hợp ít nhất đạt đến bảy mươi mặc dù dạng này cùng y phủ lâm vẫn có t r ê n l ệ n h nhất định nhưng mà dù sao ả s ủ a mới là địa đầu xả mượn nhờ kỹ thuật trung tâm đủ loại thiết bị ả s ủ a có thể dễ như t r ở bàn tay đem y phủ lâm đẻ xuống tiểu thí hải nhi ngươi là không tranh nổi chúng ta vẫn là hướng đại nhân nhà ngươi cầu cứu a đánh lâu không xong y phủ lâm đột nhiên hướng về phía ả xửa nói một、câu. mới sẽ không đâu a sủa thanh nhắm nghe có chút phẫn nộ ta trở thành hệ thống trí năng mới phù hợp giả sau đó những cái kia thúc thúc lúc nào cũng nói ta làm không bằng chào ngươi ta muốn một người chiến thắng ngươi nhường những cái kia thúc thúc xem ta làm so với ngươi tốt có thể trở thành đáy biện thành trí năng hệ thống phù hợp giả hơn nữa phù hợp trình độ còn đạt tới cái này sao cao a sủa cùng y phủ lâm một dạng tất cả đều là loại kia trí thông minh siêu cao tiểu h ả i nhi nhưng mà trí thông minh lại cao hơn a sủa dù sao cũng chỉ là một đứa bé bị y p h lâm một cái phép k í c h tướng lập tức liền khơi dậy a sủa tốt thắng tâm lý tại đánh bại y phủ lâm hòa h ò a vũ liên thủ phía trước sẽ không hướng đáy biển thành thông báo một mực tại chú ý tình thế phát triển rừng văn phương thở dài một hơi hắn thật đúng là sợ a sùa vừa lên tới liền cùng âm ảnh hải phun ạ p cao tầng thông tin nói cho bọn hắn có người xâm lấn đáy biển thành tin tức nếu là như thế kế hoạch lần này có thể chỉ có thể từ bỏ dù sao đáy biển thành lại lớn như vậy điểm chỗ nếu là đáy biển thành muốn lục soát lời nói sớm muộn sẽ đem rừng văn phương bọn người tìm tòi ra tới đáy biển thành mà hạ cơ địa tầng thứ ba trung khu trong phòng điều khiển một cái ước chừng chỉ có hơn mười tuổi tiểu nam hải ngồi ở một công việc trên đế trên đầu mang theo một cái mũ vô số dây điện thông qua phía ngoài một cái chuyển h o a n khí tiếp ở trên mũ giáp thằng bé trai này nhi chính là asua cũng chính là đáy biển thành trí năng hệ thống mới phù hợp giả lúc này asua biểu tình trên mặt biến ả o chập trờn một chốc là mừng d ỡ một hồi là phân nộ khi thì lại biến thành phân nộ tiểu nam hài biểu tình trên mặt tất cả đều thông qua thiết bị theo dõi phản ứng đến bên ngoài trên màn hình lớn mà màn hình lớn trước mặt của nhưng là ngồi hai cái kỹ năng thuật nhân viên nhìn xem asua biến ả o chập trờn biểu lộ một cái kỹ năng thuật nhân viên nói ai vẫn chưa được ca ả s ủ a là gần nhất huấn luyện ra cùng hệ thống chí năng độ phù hợp cao nhất xử lý những tin tức này thời điểm vẫn là như thế phí sức nếu là y phủ lâm không có phản r a đ á y b i ể n thành liền tốt ngoài ra một cái kỹ năng thuật nhân viên cũng là những mày nói đúng vậy à chỉ là t r ê n lệch là một cái phần trăm xử lý một việc thời điểm tiêu hao tinh l ự c thế nhưng là hoàn toàn khác biệt đâu hảo hảo mà hãy chờ xem đừng để ả s ủ a xảy ra vấn đề gì hay chúng ta cũng là chịu không nổi cái thưa kỹ năng thuật nhân viên tiếng nói vừa ra chỉ thấy đài điều khiển lên ạt sủa cơ thể một hồi run r u dậy ngay sau đó từ đài điều khiển bên trên một đầu đâm xuống t h ế ở l i ê u địa bên trên Cái cái Chỉ sắc có sắc, cơ còn cùng cơ cao cân chỉ có chút. kia hai cái kỹ năng thuật nhân viên kinh hãi, vội vàng tiến nhập phòng điều khiển, kiểm kia thời kia, tinh thần cùng cơ thể độ cao không đối. Xem ra, trong khoảng thời gian ngơi kỹ không không không khoảng tra sủa sủa đang ra, thuật nhân nhập phòng tình huống. thấy bệnh, huyết thể Như thế thần thể thể nhường hắn nghỉ năng vàng ngã trên trắng đồng vẫn run nào? Vẫn vấn trong này nữa Nếu ạt ạt mặt đất, mặt một một độ là đề Xem dậy. ở a i m sáu tuổi lớn hơn chính là cái kêu kỹ năng thuật nhân viên kiểm tra một chút thở dài một hơi nói loại tinh thần này cùng cơ thể độ cao không cân đối đưa đến hôn mê vấn đề thường xuyên xuất hiện đ ấ y biển thành cũng không có tốt biện pháp giải quyết dĩ vãng cũng là tại xuất hiện loại tình huống này sau đó nhường a x ù a nghỉ ngơi nửa ngày thời gian tại a x ù a ngã xuống đất đồng thời y phủ lâm cơ giáp cũng là lung lay đặt mông ngồi ở liêu địa bên trên dương văn phương trong lòng căng thẳng lên tiếng hỏi y phu lâm không có chuyện gì chứ cơ giáp tần đạo bên trong truyền đến y phủ lâm yêu ớt tiếng thở dốc không có trả lời hòa vũ tại lâm văn phương trong cơ giáp nói À dỉn y phủ lâm không có việc gì chính là tinh lực tiêu hao quá lớn để cho nàng nghỉ ngơi một hồi liền tốt thằng bé k i ê u nhi đã bị chúng ta liên thủ giải quyết chỉ bất quá tại thời khắc cuối cùng thằng bé k i ê u nhi dẫn động hệ thống trí năng tự động hệ thống báo động tự động hệ thống báo động cảnh báo bị ta cũng y phủ lâm liên thủ áp chế lại bất quá chúng ta chỉ có thể áp chế thời gian một tiếng theo lý thuyết ở nơi này trong vòng một giờ chúng ta nhất thiết phải đem nhiệm vụ hoàn thành một giờ dương văn p ư ơ n g suy tư một chút chỉ là đem năng lượng vòng bảo vệ trung tâm khống chế nắm giữ tiếp đó đem đáy biển thành trọng lượng cấp nhà khoa học cứu viện đi ra hẳn là không vấn đề gì trải qua hơn mười phút sau khi nghỉ ngơi ý phù lâm trung quy là tỉnh lại tại ý phù lâm dẫn đầu dưới dương văn vương bọn người rất nhanh liền đạt tới năng lượng chuyển đổi trung tâm xem như đáy biển thành là tối trọng yếu trụ c ộ tính t chất một trong kiến trúc năng lượng chuyển đổi trung tâm là đáy biển trong thành duy nhất thiết lập tại hải thực chất trên mặt đất mà không phải xây dựng ở mà hạ cơ địa bên trong kiến trúc năng lượng chuyển đổi trung tâm nhìn giống như là một tòa thác cao trên thực tế chống đỡ lấy đáy biển bên ngoài thành năng lượng vòng bảo vệ chuyển đổi trung tâm hết thể có năm cái trừ liệu lâm văn phương bọn người đạt tới cái này trung tâm năng lượng chuyển đổi trung tâm bên ngoài tại hải thực chất thành bốn phương t à n hướng còn có ngoài ra bốn cái năng lượng chuyển đổi trung tâm chỉ bất quá cái kia bốn cái năng lượng chuyển đổi trung tâm cũng là xem như dự bị chỉ cần đem cái này trung tâm năng lượng chuyển đổi trung tâm đã k h ô n g chế cũng đủ để cam đoan đáy biển bên ngoài thành năng lượng vòng bảo vệ an toàn năng lượng chuyển đổi trung tâm bên trong có hơn m ộ ư ơ i cái đáy biển thành vương bài cơ giáp chiến sĩ tại lâm văn phương đám người đánh l é n phía dưới cái này hơn m ư ơ i cái cơ giáp chiến sĩ liền cảnh báo tin tức cũng không có gửi đi ra ngoài liền bị đánh chết đem năng lượng chuyển đổi trung tâm quyền khống chế nắm giữ ở trong tay hơn nữa mở ra năng lượng chuyển đổi trung tâm tự động hệ thống phòng ngự bảo đảm âm ảnh hải phu nạp nhân sẽ không ở trong thời gian ngắn đột nhập đến năng lượng chuyển đổi trung tâm bên trong đối nó、no、tiến hành phá hư sau đó dương văn phương bọn người trốn vào năng lượng chuyển đổi trung tâm một cái trong kho hàng từ trong cơ giáp đi tới dương văn phương thở sâu thở ra một h ơ i nói kế tiếp chính là đi đem những cái kiên nhà khoa học cứu ra đáy biển thành nghiên cứu khoa học cơ quan tất cả đều là ở vào đáy biển dưới thành mặt mà hạ cơ địa bên trong cái này hạ cơ địa tự nhiên không phải cơ giáp có thể tiến vào cho nên dương văn phương cùng với chu chỉ bọn người phải ly khai cơ giáp t sớm tại thi n hành hành động lần này phía trước rừng văn phương liền đem cần có một bộ phận công cụ chuẩn bị xong đều đặt ở cơ giáp phía sau trong hành trang đi qua rừng văn phương trang điểm rất nhanh chu chỉ bọn người liền đại biến đến dạng trừ phi là người quen cẩn thận quan sát liền xem như mặt đối mặt đứng đáy biển thành người cũng không khả năng nghĩ đến đứng trước mặt bọn họ lại là dương văn phương hòa chu chỉ bọn người từ cái kia hơn mười cái chết đi cơ giáp chiến sĩ trên thân dương văn phương lật ra tới không thiếu thẻ căn cước phiến mà ở trải qua y phủ lâm xuyên tạc sau đó những thứ này thẻ căn cước phiến trong nháy mắt biến thành liễu lâm văn phương bọn người tiến vào mà hạ cơ địa trọng yếu công cụ mà hạ cơ địa lối vào chỗ dương văn phương chu chỉ đinh thiên cùng với tống tử minh lần lượt xếp hàng tiếp nhận thân phận nghiệm bởi vì y phủ lâm hình thể cùng với đáy biển trong thành người đối với y phủ lâm trình độ quen thuộc chỉ sợ y phủ lâm bị nhận ra dừng văn phương nhường y phủ lâm n ú t ở năng lượng chuyển đổi trung tâm bên trong vì bọn họ cung cấp một chút cần thiết viện trợ dưới mặt đất trung tâm lối vào cũng có hai cái cơ giáp chiến sĩ chỉ bất quá cái kia hai cái cơ giáp chiến sĩ chủ yếu là phụ trách xử lý tình huống ngoài ý m u ố n chân chính phụ trách kiểm nghiệm thân phận vẫn là một đài thẻ căn cước mảnh nghiệm chứng máy móc cùng với một cái kỹ năng thuật nhân viên chơ một chút tại lâm văn p ư ơ n g bọn người thông qua được thẻ căn cước mảnh nghiệm chứng sau đó cái kỹ năng thuật nhân viên đột nhiên gọi lại liễu lâm văn p ư ơ n g vấn đ Ta trước dương văn vương trong lòng âm thầm cả kinh lần trước tiến vào mà hạ cơ địa thời điểm bởi vì là có c ờ lau đi kéo dẫn dắt chỉ cần thân phận nghiệm chứng thông qua được liền tốt không nghĩ tới cái này kỹ năng thuật nhân viên nhiều chuyện gì, còn muốn để ra nghi vấn một phen hảo tại lâm văn vương tại hải thực chất trong thành cũng chờ qua một đoạn thời gian chẳng qua là dừng lại hai giây sau đó dương văn vương chấn định nói vị tiên sinh này phía trước chúng ta cũng là tại c ờ lau đi ơn đại nhân thủ hạ làm chỉ bất quá lần này sáu dương văn vương cũng không có nói tỉ mỉ cái kia kỹ năng thuật nhân viên nhưng là lĩnh hội đạo các n g ư ơ i là tìm tới thành a về đại nhân x u ố này g mấy ngày nay hướng các n g ư ơ i dạng này đến đây đầu hàng người cũng không phải là ít nha hh ắ c ắ c trước kia chủ tử vừa mới rơi đ ạ i các n g ư ơ i liền không kịp chờ đợi hướng ông chủ mới quy hàng các n g ư ơ i những người này a sáu chúng ta sáu dương văn phương chấn kinh trong lúc vô tình lấy được tin tức này mà cái kia kỹ i a k năng thuật nhân viên nhưng là cho là dương văn phương muốn vì cử động của mình giải thích vài câu không nhịn được nói nhanh chóng đi vào đi không cần giải thích báo cáo chỗ tại tầng thứ hai b khu ba trăm linh năm sĩ ta không có hứng thú nghe các người giả giải đi nhanh lên đi nhanh lên tiến vào mà hạ cơ địa đợi đến lúc không có người một mực duy trì cùng rừng văn phương đám người liên lạc y phủ lâm thông qua vô tuyến điện đ ả m đối với rừng văn phương nói lâm đại ca ra ra của ta hàn sáu rừng văn phương hít sâu m ộ t hơi an ủi y hệ phù lâm không cần lo lắng ra ra ngươi không có việc gì nhi yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ đem lêu tiên sinh cứu ra v ũ trộm rừng văn phương khẽ thở dài nhiệm vụ lại nhiều một hạng chuyến đi này thời gian cấp bách r a những cái kia cần cứu viện nhà khoa học không cần rừng văn phương bọn người từng cái một đi tìm sướng tại lâm văn phương cùng với chu chỉ bọn người hướng về mà hạ cơ địa chạy tới thời điểm y phủ lâm liền thông qua hệ thống trí năng hướng trong danh sách bảy r a nhà khoa học hạ một cái bí mật chỉ lệnh để bọn hắn đến tầng thứ hai tụ tập mà tập hợp địa điểm vừa vặn cũng là tại b khu có thể căn cước phiến dừng văn phương bọn người một đường h ư u kinh vô hiểm đến l i ê u địa hạ cơ địa tầng thứ hai đ ặ t tới b khu b khu chín trăm linh bảy phòng bên trong lấy y phủ lâm n h ư ờ n g đất hạ cơ địa bên trong nhân viên bảo vệ vì dừng văn p ư ơ n g bọn người chuẩn bị xong vũ khí mà chín trăm linh tám phòng chính là những cái kia nhà khoa học tập hợp chỗ lấy đi vũ khí vũ trang tốt sau đó dương văn phương mang theo chu trị bọn người tiến nhập chín trăm linh tám phòng b ê khu lấy chín mở đầu những thứ này gian phòng bình thợ là không thể nào vận dụng cho nên dương văn phương đám người đến cũng không có kinh động người nào tiến vào chín trăm linh tám phòng sau đó dương văn phương lấy ra một phần danh sách nhìn một chút cũng tại trong phòng tập hợp các nhà khoa học lên tiếng nói đều đến bên phải tụ tập ta gọi đến tên người đến bên trái tới dương văn phương tiếng nói vừa ra một cái tóc bạc hoa dâm nhà khoa học lập tức liền kháng nghị nói tiểu h o a tử bằng vào chúng ta thân phận liền xem như p h i cùng cả tội cũng sẽ không như thế ra lệnh cho chúng ta các ngươi phải gìn giữ đối với tri thức đầy đủ tôn trọng dương văn vương đem trong tay mini đột kích d ơ lên một con thoi đạn đánh ra đem trong phòng một cái ghế s a lon bằng da thật đánh thành náo nhuẹn sau đó nói xét thấy nhiệm vụ lần này mức độ bảo mật ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ mệnh lệnh của ta không phải vậy ta không để ý để các ngươi nếm thử đạn hương vị căn cứ vào thượng cấp chỉ thị các ngươi là thí nghiệm lần này người chọn lựa thích hợp nhất nhưng không phải nhân tuyển duy nhất nếu là xuất hiện không phục tùng ra lệnh tình huống ta sẽ không chút do dự hạ sát thủ các vị đều là các ngươi riêng phần mình lĩnh vực người có quyền ta không hy vọng bởi vì này một ít sự tình nguyện tổ chức mất đi nhân tài ưu tú như vậy vì mau sớm đem các loại nhà khoa học cứu viện ra ngoài dương văn phương cũng không có ghi rõ thân phận của mình mà là giả vờ là đáy b i ể n thành bộ đội đặc thù trực tiếp mệnh lệnh những thứ này nhà khoa học cùng tự mình đi mà những cái kia nhà khoa học đâu tại kiến thức đến l i ề u lâm văn phương tàn nhẫn sau đó cũng là có chút điểm e ngại kể từ đeo x u ố này g n p h i ê u trực tiếp trưởng không căn cứ sau đó đáy b i ể n trong thành tử vong nhân số càng ngày càng nhiều trong đó không thiếu một chút trọng lượng cấp nhà khoa học bọn hắn liền đem dương văn phương bọn người trở thành p h i ệ u thủ hạ chính là những cái kia đi hình giả không còn dám nhiều lời bởi vì vài câu khỏe miệng lên tranh chấp liền đánh mất tính mạng của mình đây chính là tính không ra bây giờ căn cứ vào ta chỉ đích danh từng cái một đến bên trái đi dương văn phương lạnh lùng nhìn những cái kia nhà khoa học một mắt nói lợi a đức phí địch sáu duy thác lợi á thích xâm tư thản điểm s o n g tên sau đó dương văn phương phát hiện thiếu đi duy thác lợi á cùng thích xâm tư thản hai cái này nhà khoa học tên nhữ n g mày dương văn phương nói duy thác lợi á cùng thích xâm tư thản không có tới sao ngay từ đầu cùng dương văn phương c á i cái kia tóc bạc hoa dâm nhà khoa học há to miệng nói t i ể u t ử sáu vị tiên sinh này thích xâm tư thản là g e n lĩnh vực quyền uy phụ trách là cơ bản nhân cải tạo nhân nghiên cứu hạng mục hắn hẳn là bề bộn nhiều việc công tác không có thu đến đến nơi đây tập hợp tin tức đến nỗi duy thác lợi a sáu buổi tối hôm qua hắn không phải là bởi vì đắc tội liêu tạm thác tư bị mang đi sao cái này lão khoa học ra trong lòng có rất lớn nghi hoặc nếu là những người này thật là cả t ộ t hay là phiêu phái tới làm sao lại ngay cả điều này cũng không biết nhưng mà cái kia lão khoa học ra không có đem nghi vấn trong lòng hỏi ra dù sao diêm vương dễ tìm tiểu quỷ khó chơi tại tạm thác tư hòa phỉ ngươi trước mặt xét thấy bọn hắn những thứ này nhà khoa học tác dụng trọng yếu tạm thác tư hòa phỉ ngươi trên cơ bản còn không biết đối bọn hắn làm cái gì nhưng mà Có mệnh l suy tính n này g thứ một h phen sau đó dương văn phương hướng về phía chu chỉ cùng đinh tiến nói các ngươi trước tiên dẫn bọn hắn nhiệm vụ địa điểm tụ tập ta đi tìm thích s â m tư thản đang vì dừng văn phương bọn người chuẩn bị vũ khí thời điểm y phủ lâm đồng dạng là vì dừng văn phương bọn người ngoài ra chuẩn bị một bộ quần áo chính là lao khoa học ra trong lòng những cái kia đi hình giả quân phục cùng kỹ năng thuật nhân viên khác biệt những thứ này phụ trách xử quyết phạm nhân đi hình giả trên mặt đất hạ cơ địa bên trong là có thể tùy ý đi lại có những quân phục này cùng với đối ứng thẻ căn cước phiến mà hạ cơ địa một hai mươi hai tầng là không có có người dám làm liên quan hành động của bọn họ đến nỗi mà hạ cơ địa ra miệng cái kia kỹ năng thuật nhân viên hắn trốn tránh những thứ này đi hình giả cũng không kịp t h ú n g chi là đối bọn hắn tiến hành kiểm tra đâu Do...